t r ư ơ n g tám trăm linh năm thật giả làm bạn t r ư ơ n g tám trăm linh năm thật giả làm bạn nhìn xem hàn kỳ cái này ấp úng bộ dáng mạc linh hoài nghi trong lòng càng ngày càng nặng vì cái gì không thể nói bởi vì nói đến đây hàn kỳ lại ngừng hắn vội vàng x u a tay lại một lần rơi vào trầm mặc nghiêm khuẩn núc ních tốc độ càng lúc càng nhanh mạc linh cũng càng ngày càng gấp gáp trước mắt có khả năng giải đáp hắn nghi ngờ chỉ có trước mặt hàn kỳ thế nhưng hàn kỳ nhưng thủy trung không muốn nói cho hắn hàn kỳ thoạt nhìn cũng rất gấp hắn không ngừng mà ngăn cản mạc linh tiếp tục hỏi thăm điên cuồng khoác tay đánh lấy mạc linh nhìn không h i ể u động t á c tay có thể dạng này lại làm cho mạc linh càng thêm nghi hoặc có cái gì không thể nói vì cái gì không thể nói là hoặc h u y ễ n khu nguyên nhân vẫn là nghiêm khuẩn nguyên nhân vẫn là ngươi chính mình nguyên nhân mạc linh không ngừng mà truy hỏi nhưng hắn càng hỏi hàn kỳ liền càng bồi dối thậm chí thân thể cũng bắt đầu run dậy bắt đầu chuyển động mạch máu loạn xạ đong đưa trên thân lông cũng đứng thẳng lên trái tim đập bịp bịp nhìn xem hàn kỳ cái kê bộ dáng gấp gáp mạc linh trung quy là không đành lòng vì vậy đỉnh chỉ truy hỏi chờ ngươi nghĩ lúc nói lại cùng ta nói đi mạc linh từ bỏ hắn cũng không muốn tiếp tục bức bách hàn kỳ hàn kỳ gặp mạc linh cuối cùng ngừng cái kia đập bịch bịch trái tim cũng c h ậ m chậm thư chậm lại không quản như thế nào xin tin tưởng ta hắn đột nhiên nhìn xem mạc linh kiên định nói một câu nói bảo trí n g h i hoặc đình chỉ suy nghĩ hàn kỳ nói xong đoạn này lời nói lại lần nữa rơi vào trầm mặc bảo trí n g h i hoặc cái này lại là cái gì ý tứ đình chỉ suy nghĩ suy nghĩ cũng có thể đình chỉ sao mạc linh suy nghĩ hoàn toàn thành một đoàn gây dối hắn không biết hàn kỳ vì cái gì muốn để hắn làm như vậy nhưng hắn hiện tại xác thực vô cùng nghĩ hoặc suy nghĩ cũng hoàn toàn kẹt lại n i ê m k u ẩ n đoàn lúc ních đến càng lúc càng nhanh hắn cùng hàn kỳ tại cái kia màu trắng gợn sóng bên trong trên dưới c h ọ t trùng bị cuốn đẩy hướng không biết khu vực xung quanh vẫn như c ũ là một mảnh hát cám mạc linh cùng hàn kỳ đều không nói gì chỉ là một mực đánh giá đối phương dưới thân niêm khuẩn tựa hầu ngay tại giảm tốc mạc linh lập tức liền ý thức được bọn họ nhanh đến nơi muốn đến một cái cự đại bóng tối xuất hiện ở phía trước sừng s ư n g tại màu trắng niêm khuẩn lớn trong biển bọn họ chính theo gợn sóng phiêu hướng cái kia chỗ bóng tối đó chính là những này niêm k u ẩ n cấu tạo đồ vật sao mạc linh rất h ế u kỳ cái kia cấu tạo vật đến cùng là cái g i n gì niêm k u ẩ n tiếp tục nọ ngoại bọ cuối cùng m ặ c linh thấy rõ ràng vật kia bộ dạng m ặ c linh lập tức sửng sốt đó là một cái rất quen thuộc đồ vật kim tự tháp những này n i ê m khuẩn chế tạo cấu tạo vật lại là sai thời khu bên trong tòa kia kim tự tháp m ặ c linh nao nháy mắt không còn cái gì đều biến mất giờ k h ắ c này hắn hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ theo màu trắng sóng biển trôi đến cái kia kim tự tháp phía trước thạch chuyên khu một cái lông sủ tay nắm lấy m ặ c linh đem hắn nói tới đồng dạng hàng kỳ cũng bị kéo lên bờ tới hai vị mới đồng bạn cái nào bộ tộc một cái là hàn dạ bộ tộc một cái là cực dạ bộ tộc hai người bọn họ làm sao lăn lộn cùng nhau cái này có cái gì kỳ quái chúng ta đều lăn lộn cùng nhau h ư ớ n g chi bọn họ đâu cũng đối cái này nhất định là hát cám chỉ dẫn m ặ c linh cùng hà n kỳ bị hai vị hát cám chủng tộc kéo lên bờ tại cái này mênh mông vô bờ n i ê m khuẩn trên đại dương bao la kim tự tháp giống như một tòa đảo h o a n g yên tĩnh sừng sững tại trung ương tòa này cô trên đảo hai vị hát cám chủng tộc nhìn xem lờ đẫn hai người vô vô hai người bọn họ bà vai liền rời đi bọn họ hướng đi thạch chuyên khu trung ương kim tự tháp sau đó dọc theo g i a thê bỏ lên trên đỉnh tháp thần miếu đem bọn họ ném tại bên bờ đây là cái kia không biết đây không phải là h o ặ nguyễn khu sao là có đúng không l i ê n hàn kỳ cũng là một bộ mê man bộ dạng đây cũng là ảo giác sao mạc linh cũng n h ị n không được nữa tiếp tục truy vấn nói đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa hàn kỳ lại bắt đầu đ á p đúng không muốn chính diện trả lời mạc linh vấn đề lại hành hạ hàn kỳ một hồi gặp hàn kỳ vẫn là cái gì cũng không nói mạc linh liền từ bỏ kiểm tra một chút thân thể liền nhìn về phía cái k i a thạch c h u y ê n khu trung ương kim tự tháp vừa vặn cái k i a hai vị đồng tộc lúc này có lẽ liền tại cái tia thần miễu bên trong tất nhiên hàn kỳ không nguyện ý trả lời hắn mạc linh tính toán đi tìm cái tia hai vị đồng tộc v v v v m ạ c linh quả quyết hướng tòa kia kim tự tháp đi đến hàn kỳ thấy thế cũng liền bận rộn theo sau nhìn qua y nguyên vô cùng gấp g á p theo quen thuộc giai thê bỏ lên trên tòa này kim tự tháp m ạ c linh lại thấy được thần miếu nhập khẩu cái k i a không đầu pho tượng có thể là pho tượng kia nhìn qua nhưng là không có hoàn thành bộ dạng pho tượng cánh tay còn cùng thân thể liền cùng một chỗ không có ngăn cách mở h á n tại sao không có trái tim hàn kỳ đứng ở một bên nhìn xem pho tượng nghi hoặc mà hỏi thăm bởi vì lớn nhỏ tính còn sai một vị lông lộn xộn đồng tộc từ thần miếu bên trong đi ra pho tượng kia là từ ngọn nguồn dưới lên trên điêu khắc điêu khắc đến nửa người trên thời điểm ta mới phát hiện không gian không đủ bất quá cũng không nhiều lắm khác biệt vị kia đồng tộc thờ ơ giải thích nói pho tượng kia có tác dụng gì mạc linh hỏi tới tòa này đặt ở thần miếu cửa ra vào pho tượng thoạt nhìn liền rất đặc biệt tác dụng không có tác dụng gì chính là vì chứng minh nơi này là chúng ta kiến tạo mà thôi cái kia lông lộn s ộ n đồng tộc h ố i đáp nơi này đều là các ngươi xây mạc linh kiếp sợ hỏi ngược lại tòa này kim tự tháp kim tự tháp thốt u tên kỳ cục đồng tộc vô vô cái kia bằng đá điêu khắc lại quan sát một chút dưới chân kim tự tháp dọc theo dai thê nhìn về phía nơi xa hắn quan sát phía dưới thạch chuyên khu nói ra một câu mạc linh làm sao đều không nghĩ tới trả lời không chỉ là tòa tháp này phía dưới những cái kia đều là chúng ta xây ta vừa tới thời điểm nơi này vẫn là lộn xộn đây này vị này lông lộn xộn đồng tộc vô cùng hoài niệm nói đến hắn mới vừa đi tới cái này lúc cảnh tượng ta tại n i ê m khuẩn bên trong phiêu thật lâu bọn họ đem ta chuyển đến một mảnh thạch chuyên bên trong nơi này cái gì cũng không có n h ư n g cái kia thạch chuyên bị lộn xộn dính thành một đoàn tập hợp một chỗ ta bắt trụ cùng nhau thạch chuyên thừa cơ tránh thoát niềm khuẩn gò bó bên ngoài l à bên mông vô bờ biển lớn màu trắng giữa biển chỉ có một t Hán tại cái n tìm tìm không không à sắp chết đói thời điểm hắn phát hiện những cái kia nghiêm khuẩn đoàn tại bị gõ về sau sẽ mất đi độ nhất có thể dùng để làm làm đồ ăn mới giải quyết đồ ăn vấn đề những cái kia thạch chuyên cũng không biết là lúc nào liền tập hợp tại chỗ này khả năng là nghiêm khuẩn phía trước liền thu thập tốt mặc dù giải quyết đồ ăn vấn đề nhưng tại mảnh này trắng xóa niêm khuẩn đoàn bên trong hắn đợi đến càng ngày càng buồn chán vì vậy hắn bắt đầu dùng những n à y thạch chuyên dựng lên đồ vật đến vừa bắt đầu hắn chỉ là muốn dùng những n à y thạch chuyên đi ra một cái bình đài dạng này hắn cũng không cần tại thạch chuyên bên trên nhảy tới nhảy lui cũng không cần lo lắng gõ niêm khuẩn thời điểm rơi đến trong biển rộng nhưng bình đài càng đi càng lớn nhìn xem bình xung quanh đài những cái kia lộn xộn thạch chuyên hắn lại nghĩ đến đem những n à y thạch chuyên vật dụng đi một tòa kiến trúc a liền đem những tảng đá này xây liền tốt tại cái này tòa biển lớn màu trắng vì vậy hắn lại bắt đầu dựng lên kim tự tháp cùng lúc đó hắn cũng đang không ngừng thu thập phiêu đến các loại đồ vật mãi đến hắn nhặt được một vị đồng tộc chương 806, phong tử cùng đ á i tử chương 806, phong tử cùng đ á i tử người là từ đâu đến h á cám chỉ dẫn t a đến vị này đồng tộc vừa nói liền để hắn sửng sốt người là tính d ạ bộ tộc a hắn lập tức liền đoán được đây là tính d ạ bộ tộc bệnh tâm thần mà sự thật cũng giống hắn châu nghĩ như vậy vị này phiêu lưu mà đến đồng tộc trực tiếp liền thừa nhận chính mình là đến từ tính d ạ bộ tộc người đến cùng là từ đâu đến hắn tiếp tục truy và nói nghe theo hát cám chỉ dẫn xuyên qua tầng điện huyết tượng trôi qua thuần trắng b i ể n cả ta hiểu được ý thức được căn bản là không có cách cùng cái này phong tử giao lưu hắn cũng từ bỏ đem phong tử kéo lên bờ liền không có tiếp tục lại quản phong tử lên bờ về sau liền bắt đầu tại hắn xây dựng thạch chuyên trên bình đại khắp nơi đi dạo còn chạy tới kim tự tháp bên trên phóng tầm mắt tới cũng không để ý đến hắn mãi đến hắn dùng n i ê m khuẩn làm tốt đồ ăn phong tử mới lại lần nữa đi tới bên cạnh hắn đói bụng đói bụng đến lúc này phong tử ngược lại là thay đổi đến bình thường hắn vẫn là không cách nào trơ mắt nhìn đồng tộc chịu đói c h ú n g chi vẫn là c á i nhìn qua k h ô niêm g có c á gì tự gánh vác năng vì tự vắt tâm thần, vì vậy, hắn đem chế tạo tốt lực bệnh hắn ăn n chế vậy, đem đồ i khuẩn đoàn phân cho phong tử phong tử cầm qua niêm khuẩn đoàn trực tiếp liền giơ đến đỉnh đầu đ ậ p vỡ để chất lỏng vẩy vào trong trái tim của mình mạch máu điên cuồng hấp thu chất lỏng rất nhanh liền đem đồ ăn cho ăn xong rồi nhìn qua là đói bụng thật lâu sau khi ăn xong phong tử liền sững sờ ngồi ngay tại chỗ bắt đầu nói thầm lên một chút kỳ quái lời nói h á c ám không ở nơi này nơi này chỉ có đại tử đại tử là ai ngươi hắn lập tức có chút im lặng không nghĩ tới phân đồ ăn còn được gọi là, là đại tử hắn lập tức có chút khâm phục vội vàng hỏi ngược lại ta như thế nào là đại tử n g ư ơ i đi tới cái này cái gì cũng đều không hiểu xây bình đại lại đi thần miếu còn đem t a c ứ u tất cả đều dựa theo quy định tốt chỉ lệnh còn tưởng rằng là chính mình nghĩ ra được lại không biết chính mình vì cái gì muốn làm như thế không phải đại tử là cái gì phong tử hỏi ngược lại ta hắn mới vừa muốn phản bác lại đột nhiên ý thức được phong tử nói hình như là đúng thật sự là hắn không biết chính mình vì cái gì muốn làm như thế ngươi một mực hỏi ta là từ đâu đến ngươi biết mình là từ đâu đến sao không biết hắn về suy nghĩ một chút chính mình phiêu lưu phía trước kinh lịch làm thế nào đều nghĩ không ra hình như ký ức mở đầu liền tại cái kia mảnh biển lớn màu trắng bên trên ngươi biết chính mình vì cái gì muốn đem thạch chuyên hợp lại sao bởi vì ta sợ rơi xuống cũng thuận tiện thu thập đồ ăn nói xong nói xong hắn lại ý thức được chính mình lý do tựa hồ có chút gấp ép hắn hình như căn bản không cần đem những này thạch chuyên biến thành bình đài bộ dạng cái kia lúc ấy hắn vì cái gì lại sẽ đột nhiên nghĩ đến xây dựng một cái bình đài đâu ngươi chế tạo đồ ăn phương pháp là như thế nào học được phong tử tiếp tục truy và nói ta hắn không nghĩ ra phương pháp kia tựa như là hắn đột nhiên liền học được tại hắn sắp đói thời điểm chết đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn mà hắn rất tự nhiên liền nắm giữ phương pháp kia liền lần thứ nhất thao tác thời điểm đều vô cùng quen thuộc còn có ngươi lại vì cái gì muốn xây dựng tòa kia thần miếu đâu phong tử chỉ vào cách đó không xa kim tự tháp tiếp tục truy vấn nói bởi vì vốn chán tại phong tử liên tục truy hỏi bên dưới hắn cũng bắt đầu đối với chính mình hành động có hoài nghi nhìn xem cái kia dùng thạch chuyên phác phác thảo thảo đi tốt kim tự tháp hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác xa lạ cái kia thật là ta đi, đi ra sao ta vì cái gì muốn dựng thành cái này hình dạng suy nghĩ của hắn đột nhiên trống g i ố n g nháy mắt không biết trả lời như thế nào phong tử vấn đề người cái gì cũng không biết còn nói chính mình không phải đại tử vậy ta là đại tử người liền chính mình d i à n h tự cũng không biết sao không ta biết ta gọi ta kêu cái gì hắn đột nhiên sửng sốt hắn hình như đối quá khứ của mình hoàn toàn không biết gì cả danh tự thân phận lai lịch toàn bộ đều quên cái sạch sẽ ta là từ niêm khuẩn trong đoàn phiêu đến đi tới cái này về sau liền thấy một mảnh lộn xộn trên ta xây bình đ i đi thần miếu cứu một cái phong tử ta ta hắn ấp đúng nói xong chính mình kinh lịch muốn nuốt rõ ràng đoạn này thời gian hành động logic tính toán tìm hiểu nguồn gốc tìm tới phiêu lưu trí nhớ lúc trước có thể tất cả những thứ này đều là phi công trí nhớ của hắn cắm ở phiêu lưu một khắc này chỉ có một mảnh thuần trắng đại tử n g ư ơ i rõ chưa ta không hiểu không hiểu là được rồi ngươi nếu là minh bạch liền không phải là đại tử cái kia ta là ai ta nào biết được ngươi tại hỏi thăm một cái phong tử ý kiến hắn cứng đờ không lời nào để nói thừa dịp hắn đang là người phong tử đem trong tay hắn đồ ăn cũng thuật tới ăn sạch sẽ qua hồi lâu sau hắn mới dần dần lấy lại tinh thần nhìn xem chống không tay hắn lại mê mang ta ăn đâu ta nhớ ký ta vừa vặn không phải làm xong chưa ký ức lại xảy ra vấn đề thật chẳng lẽ giống hắn nói như vậy ta chính là cái đại tử hắn mê man đi đến bên bờ lại bắt đầu thu thập lên niêm khuẩn chế tạo đồ ăn trước dùng một chút vỡ vụn thạch chuyên đem niêm khuẩn làm tới trên bình đài chia đều ra sau đó tìm đến một cái khác khối thạch chuyên dùng sức g õ mãi đến những ngày niêm khuẩn mất đi dính tính biến thành mất thăng bằng nắm hắn có chút không lưu loát đem nắm nhật lên thả tại đỉnh đầu bóc nát để cái kia chất lòng chạy chạy đến trong trái tim của mình. Hương đã lạ lẫm lại quen thuộc hắn hình như hưởng qua rất nhiều lần lại hình như căn bản chưa từng cảm thụ hồi tưởng lại chính mình vừa vận chế tạo đồ ăn động tác hắn phát hiện cái k i a phương pháp chế luyện cùng c h ỉ n h tự hình như hắn từ đầu đến cuối liền biết từ lần thứ nhất chế tạo đồ ăn bắt đầu liền vô cùng quen thuộc mỗi một lần đều giống nhau như lúc không có tiến bộ cũng không có thay đổi chẳng lẽ ta vẫn luôn sẽ nhưng vì cái gì ta đến nơi này mới nhớ tới cảm thụ được cái k i a đồ ăn tư vị hắn lại sửng sốt rơi vào trầm tư mãi đến phong tử đập bờ vai của hắn hắn mới từ trong ngượng ngùng tạm thời giải thoát ra đai tử đừng suy nghĩ người nghị không hiểu Ta sắp suy n g h minh mạch. Không, ĩ n g ư ơ i nghĩ không ngươi nghĩ ràng trạng Đến hiểu, thái. mãi mãi đều sẽ là sắp nghĩ rõ ràng trạng thái. Ta. Đến cùng là rõ Ta. cũng ù n nào? Hắn nhìn xem hai tay của mình, nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Ngươi g là mà thế tay thăm. hai hoặc hỏi xem của c là bị hắc cám chỉ dẫn tới những chuyện kia đều là hắc cám để ngươi làm chỉ là ngươi không cảm giác được hắc cám cho nên cảm thấy những ý nghĩ kia xuất hiện đến chẳng biết tại sao không biết chính mình đang làm cái gì ngươi quán g ốc cùng hắc cám cách quá xa liền sẽ như vậy phong tử nghiêm túc giải thích nói thật là hắc cám để ta làm như vậy sao hắn không dám tin tưởng hỏi tới vậy trong này còn có những vật khác sao có thể ngươi không phải nói hát cám cũng không ở nơi này sao hát cám mặc dù không ở nơi này nhưng chúng ta cũng là hát cám một thành viên tất nhiên sẽ nhận đến hát cám ảnh hưởng nó vì cái gì muốn ảnh hưởng ta vậy ngươi đến đích thân vân vân nó ta cũng không biết ta cũng là bị chỉ dẫn tới liền chính mình nhiệm vụ đều không có làm rõ ràng đâu có thể ta hỏi thế nào nó đâu hắn lại một lần lâm vào mê man hắn liền hát cám tồn tại đều không cảm giác được lại làm như thế nào đi hỏi thăm hát cám đâu hỏi không được cũng đừng hỏi dựa theo h á cám chỉ thị làm là được rồi phong tử an ủi hỏi cũng như vậy không hỏi cũng như vậy nghĩ cũng như vậy không nghĩ cũng như vậy từ bỏ suy nghĩ liền sẽ không mê mang làm cái đ ạ i tử rất tốt chương 807, n g ư ờ i bị tuyển chọn chương 807, n g ư ờ i bị tuyển chọn hắc ám vì cái gì muốn lựa chọn chúng ta đây vì cái gì nó không ảnh hưởng mặt khác đồng tộc liền ảnh hưởng tới hai chúng ta đều để ngươi đừng suy nghĩ cái này có ý nghĩa sao liền tính hắc ám nói cho ngươi ngươi cũng nghe không được ngươi cách hắc ám quá xa hắc ám cùng ngươi đối thoại liền giống như ngươi cùng con kiến đối thoại đồng dạng người nào đều không thể nào hiểu được người nào nhưng con kiến ít nhất có thể nghe đến thanh âm của ta hắn quật cường phản bác Vậy những g giờ g ư ơ i bây n e đ âm thanh này đều là hắc cám vật luật tại dùng một loại phương thức đơn giản nhất đem tin tức truyền lại cho bọn họ nơi này an toàn nơi này nguy hiểm nơi này có đồ ăn không nên tới gần hắc cám đem xung quanh tình huống hoàn toàn nói cho bọn họ để bọn họ có thể tại hắc giản cám bên trong tự do tự tại sinh tồn thế nhưng đại đa số hát cám chủng tộc đều sẽ không cảm thấy đây là hát cám tại cùng bọn hắn trò chuyện chẳng qua là cảm thấy đây là bọn họ đương nhiên cảm giác bọn họ dùng trái tim đến cảm thụ bên người tất cả cảm thấy đó chính là chính mình năng lực dùng cái nào đó khí quan đem hoàn cảnh bên trong các loại nhân tố chuyển hóa thành có thể lý giải tin tức rõ ràng chính là hát cám bên trong truyền đến tin tức đến từ hát cám bọn họ cũng thân ở hát cám bên trong lại đem cá thể cùng hoàn cảnh hoàn toàn ngăn cách ra tại nhận biết dưới ảnh hưởng đem thị giác định tại trên người mình xem nhẹ cái kia ở khắp mọi nơi hát -cám. cám một mực đang nói chuyện bọn họ cũng một mực đang nghe không phải cá thể cảm giác được hoàn cảnh mà là hoàn cảnh đem tin tức truyền lại cho cá thể thị giác sai lầm để đại đa số hắc á m t r ù n g tộc cách xa hắc á m chỉ có tính dạ bộ tộc tại tiếp xúc hắc á m đồng thời chậm r i ý thức được điểm này đây là rất phản trực giác nắm giữ bản thân sinh vật rất khó chuyển biến thị giác đem chủ thể thả ở xung quanh sự vật bên trên nếu như đem chủ thể đặt ở chính mình bên trên liền sẽ không cảm thấy là hắc cám tại nói chuyện với mình mà là sẽ cảm thấy chính mình cảm nhận được những cái kia ở khắp mọi nơi tin tức làm bản thân ý thức quá thừa thời điểm cá thể liền cùng hoàn cảnh cách xa bọn họ cũng chuyện đương nhiên sẽ không đi cùng hoàn cảnh đối thoại tức dạ bộ tộc một mực bị bộ tộc khác coi như bệnh tâm thần cũng là bởi vì bọn họ một mực tại thử nghiệm lẫn lộn cá thể cùng hoàn cảnh giới hạn thử nghiệm cùng hắc cám hòa làm một thể cử động như vậy là mang theo bản thân ý thức cá thể rất khó lý giải đem bản thân dung nhập hoàn cảnh là đ ố i bản thân ý thức một loại xóa bỏ hành động làm chủ quan thị giác từ cá thể chuyển rời đến hoàn cảnh về sau liền sẽ không cảm thấy chính mình xem như là cái thứ gì tất cả mọi người là hắc cám một thành viên dung nhập hắc cám cũng chính là t h ầ y cái hình thái đem bọn họ làm thành vũ khí cũng là hắc á m một thành viên biến thành không có, có ý thức bóng tối cũng là h ắ cám một thành viên cùng làm một bởi vì hắc v cám ở giữa nội đấu đồng thời không có ý nghĩa gì xa lánh cùng thân cận cũng không có ý nghĩa gì cho nên bọn họ phía trước mới từ bỏ cùng hàn dạ nào bộ tộc tranh đoạt bộ lạc quyền lãnh đạo cái gọi là lãnh đạo cũng là tại cá thể tồn tại thời điểm mới có ý nghĩa đều không có cá thể hát cám lớn dung hợp muốn cái gì lãnh đạo đâu càng tiếp cận hát cám càng lý giải hát cám bọn họ hát cám đại đồng quan niệm liền càng nghiêm trọng hơn mãi đến hoàn toàn vứt bỏ bản thân triệt để dung nhập hát cám cho nên đại tử ngươi rõ chưa kỳ thật hát cám một mực đang nói chuyện với ngươi có thể là nếu như nó một mực tại nói chuyện với ta vì cái gì ta hỏi thăm nó nó không có trả lời đâu ngươi cách nó quá xa nó đương nhiên không có trả lời phong tử bất đắc di đối hắn giải thích nói sau đó khuyên hắn từ bỏ không muốn lại chính mình tra tân chính mình nhưng hắn vẫn là không nghĩ cư như vậy mê man đi xuống vì vậy hắn hướng phong tử thỉnh cầu nói có thể hay không giúp ta v ấ n v ấ n h ắ cám vì cái gì muốn chọn chúng chúng ta ta hỏi qua phong tử trả lời làm hắn rất bất ngờ nó nói như thế nào nó nói ngẫu nhiên tuyển chọn liền là một m đám con kiến bên trong tùy tiện nắm lấy mấy cái nghe đến phong tử giải thích hắn lại sửng sốt ngẫu nhiên hắn không dám tin tưởng hỏi ân ngẫu nhiên đối với nó đến nói chúng ta đều là giống nhau con kiến không có gì khác nhau chẳng lẽ không phải bởi vì trên người chúng ta một loại nào đó phẩm chất riêng sao hắn vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng con kiến trên thân có cái gì phẩm chất riêng đâu cường tráng một điểm mật một điểm vẫn là đầu lớn một chút phong tử hỏi ngược lại nghe đến phong tử vấn đề hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút hình như bọn họ xác thực không có, có cái gì đặc biệt xác thực chính là hai cái phổ phổ thông thông con kiến mà thôi nghĩ đến cái này hắn đột nhiên cảm thấy không cần thiết lại hỏi tới xoay người rời đi hướng về phía cái kia còn chưa hoàn thành kim tự tháp người đi làm cái gì phong tử tại s a u lưng hỏi tiếp tục đi đi xuống đi song tòa kia thần miếu hắn nhẹ nhàng nói không suy nghĩ lung tung nhìn thấy hắn tiếp thu đến nhanh như vậy phong tử cũng cảm thấy có chút khó tin không nghĩ dựa theo người nói làm cái đại tử liền tốt hắn cũng không phải không nguyện ý suy tư chỉ là như vậy xoắn suýt đi xuống quá mệt mỏi vẫn là đem những cái tia thạch trên từng khối từng khối xây càng nhẹ nhõm không cần phải động não vừa nghĩ hắn một bên rời lên một khối thạch trên hướng dài thê đi đến dọc theo cái tia từng bậc từng bậc dài thê đi lên hắn có chút hoảng hốt trong lúc bất chi bất giác tòa tháp này đã đi đến như thế cao sao trong lúc bất chi bất giác hắn đã vì hắc á m làm nhiều chuyện như vậy sao không không phải hắn là hắc á m làm những chuyện này hắn vốn là thuộc về h ắ cám một thành viên phải nói hắn làm những chuyện này là vì chính hắn nhưng cái này thì có ý nghĩa gì chứ đi vòng đường này lại đi vòng qua ý nghĩa bên trên ý thức được chính mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung hắn liền vội vàng đem thạch chuyên thả thả đập vào bà vai dùng đau đớn để chính mình từ cái kia lộn xộn trong suy nghĩ giải thoát ra thạch chuyên bị đặt ở nơi thích hợp hắn lại hướng giai thê bên d ư ớ i đi đến tìm kiếm lên khối tiếp theo thạch chuyên đang từ từ tỉnh táo lại về sau trong đầu của hắn dần dần chỉ còn lại những cái kia còn nhiệm vụ chưa hoàn thành đem thần miếu một bên tường tạo tốt che lại đỉnh đem bên trong tường đá đào với tốt bên ngoài thu được cái đẹp mắt pho tượng con kiến từ giai thê bên trên bọ xuống rời lên vật nặng lại b ò lên giai thê đem vật nặng đặt ở nơi thích hợp cùng phong tử nói đồng dạng tựa hồ hát cám cần cũng chỉ là một cái con kiến mà thôi chương tám trăm linh tám con kiến chương tám trăm linh tám con kiến con kiến không cần suy nghĩ cũng không cần n g h i hoặc chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền tốt ta muốn ở chỗ này vẽ một bước bích h ạ a vì cái gì đẹp mắt trong lòng của hắn lại xuất hiện một cái chẳng biết tại sao ý nghĩ vì thực hiện ý nghĩ này hắn còn phải đi tìm thuốc màu giống là vì phối hợp hắn đồng dạng tại hắn xuất hiện ý nghĩ này về sau cái kêu b hắn lớn m đột nhiên phát hiện chính mình hình như trời sinh liền hiểu rõ những ngày thuốc màu phương thức xử lý biết bọn họ làm sao rút ra làm sao hỗn hợp làm sao điều xác những kiến thức này lại một cách tự nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn hắn đồng thời không có cảm thấy rất bất ngờ ngược lại đã thành thói quen dù sao h ắ n cám làm sao yêu cầu hắn hắn liền làm như thế chấp hành tốt con kiến chức trách là được rồi không cần nghĩ nhiều như thế thế nhưng đem thuốc màu toàn bộ xử lý tốt về sau hắn cầm những n à y thuốc màu đứng tại trước vách đá lại không biết nên hỏa những thứ gì cũng chính là vào lúc này phong tử đi tới bên cạnh hắn hát cám để cho ta tới giúp ngươi vì cái gì bức họa này quá phức tạp đi để cho ta tới a một bên nói phong tử một bên giành lấy trong tay hắn thuốc màu bắt đầu làm lên hỏa đến theo cái kia trên họa nội dung càng ngày càng cụ thể hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này lại có thể là một đoạn quan tại bọn hắn t r ù n g tộc cùng hỏa diễm đối kháng lịch sử bọn họ bị hỏa diễm ép đến ly biệt quê hương sụp đổ chạy trốn từ phía tại cái kia trong họa Hỏa diễm m bị vì vậy hắn cũng không có lại tiếp tục nâng ý kiến mà là nhìn xem phong tử vét xong toàn bộ bích h ỏ a đem hình tượng của nó miêu tả đến như thế cụ thể sẽ đem nó đưa tới hắn thiện ý nhắc nhở nhưng phong tử cũng không thèm để ý hắn nhìn xem cái tiêu bích họa bên trên hỏa diễn hình tượng nhẹ nhàng giải thích nói rất nhanh liền sẽ bị che kín nó tới không được che kín đây là hắc ám nói cho người sao ân phong tử đem còn lại thuốc màu còn đưa hắn đi tới nơi xa bắt đầu dò xét lên bích họa nội dung bọn họ chủng tộc kỳ thật rất ít dùng bích họa ghi chép tin tức càng nhiều hơn chính là dùng điêu khắc tại tảng đá cứng rắn bên trên khắc bên trên muốn ghi chép nội dung sau、so、những này rất dễ dàng rút đi thuốc màu thực dụng hơn một điểm bất quá vĩnh dạ bên trong tất cả đều rất dễ dàng tiêu tán không quản là điêu khắc vẫn là bích họa tại khu vực biến động bên dưới cũng không thể bảo trì lâu dài hắc ám có cùng người nói tấm này bích họa có làm được cái gì sao hắn tò mò d i hỏi không có ta hiện tại vân vấn phong tử tại thần miếu bên trong c h u y ể n b à i vòng tìm tới một cái góc bắt đầu lẩm bẩm lẩu b ầ u hắn tốc độ nói thật nhanh giống như là tại niệm tụng một loại nào đó chú ngữ trái tim bên cạnh mạch máu còn đang không ngừng vung v ẩ y nhìn qua vô cùng kích động nói xong nói xong lại bắt đầu khoa tay mỗi chân cho dù biết hắn là tại cùng hắc á m đối thoại cũng cảm thấy vô cùng quái dị c h ắ c không được tất cả mọi người nói tĩnh dạ bộ tộc đều là bệnh tâm thần nếu là ta không hiểu rõ bọn họ cũng không dám cùng bọn họ tới gần cứ như vậy tại nơi hẻo lánh nổi điên một hồi về sau phong tử xo hắn nhìn chằm chằm bích họa nhìn rất lâu một mực duy trì trầm mặc tấm này bích họa đến cùng là dùng tới làm cái gì không biết phong tử sững sờ hồi đáp ân hắc á m không có trả lời ngươi sao trả lời thế nhưng ta không hiểu trả lời như thế nào nó nói phong tử dừng một chút sau đó ngựa khí có chút cổ quái nói là cho khán giả nhìn ngươi cùng bọn họ nói nhiều như thế làm cái gì đều là con kiến mà thôi chính bọn họ sẽ rõ một thanh âm từ cái tia đen nhánh thần miếu bên trong chuyển đến đánh gãy vị này đồng tộc kể ra mặc linh vội vàng hướng thần miếu bên trong nhìn phát hiện là một vị khắc dáng người nhỏ gầy đồng tộc p h o n mặc linh lẩm nhẩm hai cái này xưng hô mới vừa muốn tiếp tục hỏi thăm liền thấy tinh thiên giữ chặt đái tử trên thân lông hướng về thần miếu bên trong đi đến mặc linh cùng hàn kỳ sững sờ một hồi cũng liền bận rộn đi theo đi vào Thần miếu bên trong một trong hết mảnh như nhưng Linh bên đen bên miếu mực, Mạc đối đã sức quả e n hắn thuần vòng hướng đến. Nơi này thuộc, thuộc thạch trụ, tất chỗ qua c vào về lối đi sâu đều để Mạc l i nhiên s n n h thị h ra ký thị cảm. Quả i chính là tòa kia kim tự tháp bên trong bố trí chi tiết đều hoàn toàn nhất trí liền thạch chuyên khe hở lớn nhỏ góc độ chết đi đều giống nhau như lúc mạc linh lập tức liền xác định đây chính là tại sai thời khu bên trong tòa kia kim tự tháp hắn đi tới bích họa phía trước đánh giá cái kia quen thuộc bích họa trên họa nội dung đều là hắn nhìn qua rất nhiều lần hắn chỉ là nhìn lướt qua trong trí nhớ hình ảnh liền hiện lên ở trong đầu chỉ là nơi này thuốc màu còn rất mới mặt trên còn có một chút chưa tản đi hương vị h i ệ n nhiên là mới vừa vẽ xong không bao lâu mặc linh nhìn một hồi liền không có lại đem l ự c chú ý thả tới bích họa bên trên hắn đột nhiên cảm giác được một c ố không hiểu không thích hợp cái này thần miếu bên trong hình như thiếu chút gì đó hắn vội vàng tại thần miếu bên trong tìm kiếm muốn tìm được cái kia thiếu đồ vật tại đi tới thần miếu trung ương về sau hắn đột nhiên nhớ tới đến cùng thiếu cái gì cái kia thụ chi tọa độ trục pho tượng không thấy thần miếu trung ương trống rỗng cái kia pho tượng to lớn không tại nơi này lộ già vô cùng trống trải mặc linh sững sờ tại nguyên chỗ đứng rất lâu xác nhận trí nhớ của mình không có phạm sai lầm phía sau l i ề n bắt đầu đánh giá b ố n phía cũng không có phát hiện p h ò tượng kia ảnh tử là còn không có chế tạo xem ra hắn l à về tới tòa này thần miếu vừa vặn xây thành thời gian liền thần miếu bên trong bố trí đều vẫn chưa hoàn thiện nhưng vì sao lại trở lại cái này thời gian điểm đâu mà còn hắn không phải tại hoặc huyễn khu sao nơi này đến cùng là thật vẫn là giả dối đâu làm sao vậy gặp mạc linh một mực đang là người t h í n h thiên đi tới bên cạnh hắn mạc linh không có trả lời mà là sững sờ nhìn xem cái kia hẳn là để đó pho tượng vị trí ngươi cảm thấy nơi này có lẽ có đồ vật đúng không thính tiên đột nhiên nói làm sao ngươi biết nghe đến tinh tiên lời nói mạc linh vô cùng kinh ngạc xem ra ngươi cũng cùng đ ạ i tử đồng dạng đại tử nhận đến hắc cám chỉ thị thời điểm cũng là sẽ cảm thấy địa phương nào thiếu nào đó cái này thính tiên chỉ lên trước mặt không địa nhàn n h ạ t giải thích nói nhưng thật ra là hắc cám tại nói cho ngươi nơi này có lẽ để lên chút gì đó chương tám trăm linh chín hắc cám chỉ thị chương tám trăm linh chín hắc cám chỉ thị nghe đến tinh tiên lời nói mạc linh lập tức liền ý thức được là đối phương hiểu lầm hắn cũng không phải là cảm thấy nơi này thiếu cái gì mà là biết nơi này thiếu cái gì nơi này thiếu một cái pho tượng cái dạng gì pho tượng một cái t h ụ chi tọa độ trục pho tượng mạc linh hướng tĩnh thiên nói trục tọa độ đó là vật gì nghe đến cái này xa lạ từ ngữ tĩnh thiên vô cùng nghĩ hoặc vội vàng đem đái tử kêu đi qua ngươi biết cái gì là trục tọa độ sao hắn hướng đái tử hỏi không biết hai người đều là một bộ dáng vẻ nghĩ hoặc trầm m ặ t sau một lát tĩnh thiên lại lần nữa nhìn về phía m ặ c linh xem ra chỉ có n g ư ơ i tiếp vào hát cám chỉ thị bất quá không có việc gì chúng ta giúp ngươi ngươi cần muốn bao lớn tảng đá mạc linh suy nghĩ một chút nhánh cây kia pho tượng không những bản thân rất hùng vĩ còn có cái cự đại cái bệ nhìn xem cái này chống giông thần miếu mặc linh do dự một hồi vẫn là lựa chọn đem pho tượng kia tin tức nói cho t i n h tiên đại khái như thế lớn mặc linh đối với thần miếu mặt nền khoa tay một cái độ cao không sai biệt lắm đến trần nhà hắn tiến vào thần miếu rất nhiều lần mỗi một lần đều muốn đi qua tôn kia to lớn thụ chi tọa độ trục pho tượng đã sớm đối với nó vô cùng quen thuộc rất dễ dàng liền có thể đem pho tượng kia cụ thể tin tức miêu tả đi ra đại tử đi đem khối kia lớn nhất thạch chuyên mang lên đến、Tốt. đại tử lên tiếng về sau liền không chút do dự hướng thần miếu phía dưới đi đến rất nhanh hắn liền nhấc lên một khối to lớn thạch chuyên đi lên g i ả i thê cái này thạch chuyên khó khăn lắm có khả năng xuyên qua thần miếu cửa lớn hắn cương ép đem thạch chuyên tranh bảo đẩy tới thần miếu trung ương đem thạch chuyên lập sau khi thức dậy lớn nhỏ vừa vặn cùng mạc linh miêu tả đến giống nhau như lúc vừa vặn mạc linh cũng vô cùng kinh ngạc vây quanh cái k i a thạch chuyên chuyển một hồi phát hiện lớn nhỏ xác thực vô cùng thích hợp ngươi nói tọa độ kia trục pho tượng là cái giả gì thính thiên tiếp tục hỏi có một cái cái bệ cái bệ bên trên là một cái dọc theo cành cây mạc linh đem cái tia thụ chi tọa độ trục pho tượng bộ dạng miêu tả một lần rất nhanh liền h i ể u cụ thể cách làm làm mạc linh nói xong sau đại tử đã bắt đầu tại cái kia thạch chuyên bên trên gõ dựa theo mạc linh nói tới đào đới lên pho tượng cái bệ thế nhưng hắn đào đới tốc độ thực tế quá chậm đúng lúc này hàn kỳ đi tới bên cạnh hắn ta tới đi hắn vừa vặn một mực tại mạc linh sau lưng nghe lấy cũng minh b ạ c h pho tượng kia cụ thể hình tượng đại tử thức thời tránh ra để hàn kỳ đi tới phía trước nhìn qua cái kia to lớn thạch trên hàn kỳ từ lông bên trong lấy ra một khối hòn đá nhỏ mạnh tại cái kia thạch chuyên bên trên v ạ h thân kỳ một màn phát sinh theo thạch phiến bạch qua cái kia cứng rắn thạch chuyên thế mà trực tiếp bắt đầu tăng、giã. giống như là hoàng du đồng dạng bị cắt mở cứ như vậy h à n g kỳ dễ dàng đem cái bệ cho cắt đi ra đại tử ở một bên tò mò nhìn nhịn không được hỏi đây là vật gì tê liệt hóa quy tắc làm thành vũ khí h à n g kỳ hơi hợt giải thích tiếp tục cắt chém lên thạch chuyên rất nhanh trục tọa độ đại khái hình dáng liền hiện ra chỉ cần lại tinh điêu tế chắc một cái đem trên nhánh cây đường vần cùng chi tiết điêu k h ắ c một cái liền cùng mạc linh trong trí nhớ pho tượng giống nhau như lúc nhưng vào lúc này h ằ n kỳ ngừng lại đem cái kê hòn đá nhỏ mảnh nét về chính mình lông bên trong làm sao vậy mạc linh liền vội vắng hỏi tê liệt hóa quy tắc không thể xử lý chi tiết hơn đồ vật nếu như lại dùng cái k i a đem vũ khí sẽ điêu khắc hỏng ngươi tới đi ta đến mặc linh sửng sốt hắn có thể chưa từng có đ i ê u khắc qua tinh tế như vậy pho tượng cũng không phải t â n thủ liền có thể đ i ê u khắc tốt chính là ngươi đến chỉ có ngươi mới biết được cụ thể chi tiết là cái gì đem kết quả ngươi muốn nói cho trên người ngươi cái k i a đem vũ khí nó sẽ tự động đem pho tượng điêu khắc thành ngươi muốn bộ dạng b ó n g tôi vũ khí còn có loại này tác dụng mặc linh lấy làm kinh hãi thế nhưng vũ khí của ta hỏng ta có thể giúp ngươi sửa xong một bên đái tử đột nhiên nói ngươi là cực dạ bộ tộc nghe đến đại tử lời nói mạc linh khiếp sợ hỏi ta không nhớ gì cả thế nhưng ta sẽ tu đại tử có chút ấp tùng nói hắn đi đến mạc linh trước mặt mạc linh do dự một hồi liền đem tay đưa tới hiện tại cái này tổn hại bóng tối vũ khí bám vào lông tóc của hắn bên trên hắn cũng không có cách nào có thể bắt được đến nhưng chuyện này đối với đại tử đến nói lại tựa hộ như không tính là cái gì vấn đề hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vẫy một cái đoàn kiên ngoan cố bóng tối liền từ mạc linh lông bên trên rất xuống rơi vào trong lòng bàn tay hắn ngươi thật không phải là đến từ cực dạ bộ tộc sao mạc linh nhìn xem đại tử trôi chạy thao tác không dám tin tưởng hỏi khả năng là a ta cũng không biết đây là hắc cám dạy ta vẫn là ta vốn là biết cầm đoàn bóng ma kia đại tử sưng sờ hồi đáp hắn đột nhiên học được đồ vật rất rất nhiều thậm chí liền chính hắn đều không phân rõ những kiến thức này là từ đâu mà đến cầm tới đoàn bóng ma kia về sau hắn dùng đầu ngón tay nhấc lên lung lay nó là thế nào hư mất đại tử hướng mạc linh hỏi đụng phải hỏa d i ễ m bên trên liền hư mất mạc linh đem vũ khí này tổn hại quá trình cho đại tử kỹ càng nói một lần cháy học sao đại tử n h ọ giọng lẩm bẩm sau đó nhìn về phía một bên tính t i ê n phong tử ngươi có thể vào xem bên trong xảy ra vấn đề gì sao t i n h tiên h nghe đến s ư n g hô thế này lại hướng đại tử trên đầu gõ một cái nhưng hắn cũng không có cự tuyệt mà là đột nhiên đứng tại chỗ bắt đầu nói thầm lên kỳ q u á i chú ngữ theo hắn lầm nhầm trên người hắn lông thế mà bắt đầu hòa tan cùng xung quanh hắc cám hoàn toàn hòa thành một thể ngay sau đó chính là da của hắn huyết nục xương cốt trong chốc lát t i n h thiên thân ảnh liền biến mất một đạo hắc ảnh chen vào đại tử trong tay bóng tối vũ khí bên trong sau đó đoàn kia vũ khí liền bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động giống như là có đồ vật gì ở bên trong không ngừng mà va chạm không những như vậy đại tử cũng đem vũ khí thả tới trái tim bên cạnh cẩn thận lắng nghe lên thanh bên trong còn đang tiêu h đốt sao còn không có đốt xong n g h e một hồi phía sau hắn quay người nhìn về phía mặt linh có chút bất đắc gì nói rất khó chữa trị v ó n g tôi kết cấu đã bị cháy hỏng còn sót lại kết cấu còn tại bị tiếp tục đ ố t cháy liền tính có khả năng chữa trị bên trong hỏa diễm cũng sẽ tiếp tục đốt đem chữa trị tốt kết cấu lại lần nữa phá hư trừ phi nghĩ biện pháp đem lửa d i ệ t đem lửa diện đây chính là bất diệt chi hỏa liền tính diệt đi cũng sẽ lại lần nữa bốc cháy lên không sửa được sao ân bất quá hắn lời nói xoay chuyển cầm cái kia vũ khí lung lay có thể đem còn lại kết cấu tách ra ngoài Tái、tạo á i t một cái mới cái này sẽ so chữa trị muốn đơn giản hơn nhiều thế nhưng nếu như lại muốn tạo một cái mới có thể cần một chút đặc thù nguyên vật liệu chương tám trăm mười bất đồng chương tám trăm mười bất đồng muốn đem ta chế thành vũ khí t ố t thính thiên không chút do dự đồng ý nói chỉ là chế tạo một tòa pho tượng mà thôi cần dùng tới hy sinh như thế lớn sao mạc linh vội vàng ngăn lại bọn họ hành động đây là hắc cám chỉ thị thính thiên thờ ơ nói đây không phải là mạc linh lập tức phản bác nếu như không phải lời nói làm sao ngươi biết nơi này cần một tòa pho tượng đâu nghe lấy tinh thiên lời nói mạc linh biết hiểu lầm là giải trừ không xong hắn có chút hối hận chính mình dễ dàng như vậy đem pho tượng sự tình nói cho hắn pho tượng kia có thể cái tác dụng gì đều không có nếu không liền không điêu khắc đi hoặc là tìm phương pháp khác hàn kỳ ngươi nhất định có biện pháp ta mạc linh hướng một bên hàn kỳ xin giúp đỡ nói có thế nhưng ta hiện tại không có thích hợp vũ khí hàn kỳ bất đắc dĩ giang tay ra hắn cũng bất lực chớ do dự còn đang suy nghĩ gì đấy h á cám đều cho chúng ta đem trình tự hoạch định xong tĩnh thiên ở một bên t h u c giục nói các ngươi hai cái đi tới cái này chính là h á cám chỉ dẫn tới một cái phụ trách mang đến tổn hại vũ khí xác định pho tượng vị trí cùng hình thức một cái phụ trách đối pho tượng tiến hành thô gia công mà chúng ta sau đó muốn làm chính là để đái tử đem ta làm thành vũ khí sau đó ngươi đến sử dụng cái này đem vũ khí hoàn thành sau cùng điều khác mỗi một con kiến đều là có tác dụng lộ tuyến đã rõ ràng bạch bạch viết xong chỉ cần từng bước một làm từng bước đi xuống đi là được còn cần suy nghĩ cái gì đâu một hai ba bốn bốn con kiến đều là hắc á m an b à i tốt chúng ta chỉ cần đem tác dụng của mình đều phát huy tốt cái gì đều không cần đi cân nhắc đem pho tượng này sau khi làm xong nói không chừng nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành chẳng lẽ cái này không tốt sao có thể là ngươi lại biến thành vũ khí mạc linh kinh ngạc nhìn nói hắn cũng không phải thật sự là hắc cám chủng tộc căn bản là không có cách lý giải bọn họ loại kia hắc cám đại đồng lý niệm biến thành vũ khí chính là biến thành vũ khí không cách nào lại biến trở về đến tựa như là nhân loại cầm đồng bạn thân thể làm thành vũ khí đồng dạng hắn là vô luận như thế nào đều tiếp thụ không được cứ việc tĩnh thiên lặp đi lặp lại nhiều lần nói chính mình không để ý nhưng mạc linh vẫn là không cách nào trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh m ạ c linh nhìn xem đái tử trong tay đoàn bóng ma kia đột nhiên ý thức được cái này có thể là hắn duy nhất có khả năng rời đi nơi này phương pháp cái kia không chỉ là đ i ề u khắc pho tượng công cụ cũng là mở ra chủ tọa độ chìa khóa hắn mỗi một lần xuyên qua đều là thanh kia trường thương mang theo có lẽ chỉ có đem trường thương sửa xong mới có thể trở lại sai thời khu trở lại chính xác thời gian online chuyện này hắn cũng không có nói cho ở đây mấy vị này đồng tộc hắn hoàn toàn có thể mượn chế tạo pho tượng hiệp trợ hát cám danh nghĩa đi đem cái này đem vũ khí một lần nữa sửa xong sau đó tại chế tạo sóng pho tượng về sau thử nghiệm dùng cái này đem vũ khí rời đi nơi này nhưng mạc linh cũng không muốn dạng này bởi vì ý vị này t i n h thiên muốn hóa thành hắc cám vĩnh viễn bị vây ở cái này đem vũ khí bên trong hắn hiện tại mặc dù là hắc cám t r ù n g tộc thân thể nhưng nhân loại tư tưởng như cũ tại ảnh hưởng hắn ta không có tước đoạt bất kỳ một cái nào sinh mệnh quyền lực mạc linh cũng không hề biết đây rốt cuộc là đúng hay sai hắn cuối cùng không phải những cái kia không đem cá thể coi ra gì tính dạ bộ tộc mà là mang có nhân tính nhân loại một bên t i n h thiên còn tại thúc giục gặp mạc linh hoàn toàn không mớn liền bắt đầu khuyên bảo lên ở đây hai người khác đai tử đem ta làm thành vũ khí a không vì cái gì n g ư ơ i liền ta lời nói cũng không nghe sao thính thiên rất không hiểu nói làm thành vũ khí n g ư ơ i liền không về được đại tử bình tĩnh nói nhưng đây là h ắ t cám chỉ thị thính thiên gấp gáp thúc giục đại tử lại lùi về phía sau mấy bước vậy liền để h ắ t cám chính mình đến cùng ta nói cùng lúc đó một bên hàn kỳ cũng đứng ở mạc linh bên cạnh không để ý đến tính thiên khuyên bảo tứ cố vô thân tính thiên cứ như vậy c o quắp ngồi trên mặt đất bất lực cuồng nộ nghệ mặt đất các ngươi đây là tại r u ồ n bỏ h á cám không thể dạng này không thể dạng này h á cám đã sớm sắp xếp xong xuôi chúng ta chỉ cần dựa theo h á cám chỉ thị đi làm là được rồi không cần có ý nghĩ của mình hắn hiện tại đã không thuyết phục được bất kỳ kẻ nào liền đại tử cũng không nguyện ý nghe theo cách làm của hắn chúng ta đều là con kiến con kiến chỉ cần thi hành mệnh lệnh dựa theo cố định lộ tuyến tiến lên dạng này sẽ tạo thành sai lầm lớn một khi cái nào đó phân đoạn không đối hắc á m kế hoạch liền sẽ kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ thính thiên hai tay ô m đầu đỉnh trái tim càng không ngừng lẩm bẩm mạc linh vẫn là không đành lòng nhìn hắn cứ như vậy nổi điên đi xuống chậm dãi đi tới trước mặt hắn nếu như h ắ cám thật đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong vậy nó làm sao sẽ không có cân nhắc đến lựa chọn của chúng ta đâu liền xem như con kiến cũng có lựa chọn làm sao đi quyền lực hắc á m nếu quả thật nếu như chỉ muốn hoàn thành kế hoạch chỉ cần thả một khối đá lớn để tảng đá lăn xuống đến là được rồi tất nhiên nó lựa chọn chúng ta khẳng định có đạo lý của nó nó cũng khẳng định nghĩ đến chúng ta sẽ tự tuyệt sắp xếp của nó nghe lấy mạc linh an ủi tinh thiên vẫn như c ũ tuyệt vọng n g ồ i liệt không n g ư ờ i đem hắc á m nghĩ đến quá hoà n mỹ nó rất bất lực có thể làm đến sự tình cũng rất ít nó lựa chọn chúng ta chỉ là bởi vì dạng này tương đối thuận tay nó sở dĩ không chuyên môn chọn lựa những cái tia cường đại con kiến là vì tuyển chọn không được nó cách chúng ta rất, rất xa tại vĩnh dạ phân k ố i Đuổi theo không ngừng bọn họ cũng không gian, đem phải là từng cái độc lập cá thể mà là tập hợp tại một đoàn bóng tối có thể cái này giá quá lớn mạc linh trầm giọng nói cái này đồng thời không tính là cái gì so với hát cám tại làm sự t ì n h cái này thậm chí không tính là hy sinh chỉ là từ một loại hình thái chuyển hóa thành một loại khác hình thái tại một địa phương khác tồn tại đi xuống tựa như là một mảnh hát cám chuyển rời đến một nơi khác cũng không có mất đi cái gì Thính thiên trầm biết Thế từng một ta một ta, ta là ngươi, chúng ta hát hát thời đánh quanh. mảnh hôn khi chúng chỗ, chúng không cách họ không đứng lên, xung ngươi gian này nộn, cùng ngươi ngươi, gian cùng gian bọn ngừng dại giá dài ra, cám. cám đem đã đều đó, đều đều để là là là là Các sau, sao? kéo Về ý thức của chúng ta đến từ hát cám thân thể đến từ hát cám lực lượng cũng tới từ hát cám chỉ là bởi vì bành trướng thay đổi đến càng ngày càng xa lẫn nhau ở giữa không cách nào cảm nhận được cá thể ở giữa xuất hiện ngăn cách bộ tộc ở giữa cũng xuất hiện ngăn cách thậm chí ngay cả chúng ta cùng hát cám đều xuất hiện ngăn cách ngăn cách càng nhiều xung đột cũng càng nhiều cuối cùng biến thành như bây giờ bởi vì vì một số việc nhỏ sinh ra chia rẽ chúng ta không nên là như vậy nói đến đây tinh tiên âm thanh thay đổi đến càng ngày càng nhỏ nhìn xem đen kịt một màu thần miếu tinh tiên đột nhiên thân thể r u lên lông bắt đầu hóa thành bóng tối mạc linh phát hiện không hợp lý về sau vội vàng muốn s ô n g tới n g ă n cản nhưng g ồ hụt tinh tiên h toàn thân đều hóa thành vô hình bóng tối tại mạc linh đụng phải hắn một khắc này đ ỗ n g nhiên nổ t u n g nháy mắt phủ kín cả tòa thần miếu đem ở đây mấy người đều nước vào làm mạc linh lấy lại tinh thần lúc đã lâm vào một mảnh càng thêm nồng đậm hắc á m bên trong chương tám trăm mười một ám chi căn nguyên chương tám trăm mười một ám chi căn nguyên cái này là thế nào mạc linh cảm giác đột nhiên thay đổi đến đen kịt một m à u đó là triệt triệt để, để hắc á m liền thần miếu nội bộ kết cấu đều không thấy được thật đen mạc linh chỉ có thể cảm giác được trái tim của mình ngay tại đập bịnh bị, nhưng ngày ngày liền, liền trái tim âm thanh cũng dần, dần biến m xung quanh thay đổi đến yên tĩnh vô cùng chỉ còn lại vô cùng vô tận đen liên giác quan đều không có tác dụng sao hắn đưa tay gãi gãi cái kia nồng đầm hắc ám tựa như một đoàn ngoan cố nước bùn căn bản là không có cách bị đẩy ra đột nhiên chống rông cảm giác đột nhiên xuất hiện ở mạc linh trong lòng đây là hắn biến thành hắc ám t r ù n g tộc về sau lần thứ nhất tại hắc á m bên trong xuất hiện cái này loại cảm giác bàng hoàng cô độc luôn cuống những cái kia đã từng thân là nhân loại tại đối mặt hắc á m lúc mới có thể xuất hiện tình cảm không ngừng hiện lên đi lên công kích tới suy nghĩ của hắn không ngừng mà nhắc nhở lấy hắn hắc ám bên trong tràn đầy nguy hiểm cảm giác an toàn không còn tồ bên cạnh khắp nơi đều là nhúc nhích bóng tối phản thất một giây sau sẽ xuất hiện một cái dương nanh múa vớt quái vật bổ nhào vào trên người hắn tại những cái kia lộn xộn cảm xúc xông tới về sau mạc linh lập tức liền ý thức được đây cũng không phải là hắn quen thuộc hạ cám thính thiên đến cùng làm cái gì mạc linh bất lực ở xung quanh t à o loạn cũng không dám tùy ý bước ra một bước lúc này hắn thấy phía trước chính là vạn trượng thâm viên không biết hoàng hốt đang không ngừng ăn m ộ t hắn để hắn không cách nào duy trì bình thường suy nghĩ không những như vậy những ngày hoàng hốt còn đang không ngừng gia tăng xung quanh những cái kia nhúc nhích bóng tối tựa hồ đang trở nên càng ngày càng nhiều cách nó càng, ngày càng gần. Mạc、linh、cuối cùng Linh nổi, không nhịn、lỗi. tại cảm xúc lực m dưới áp ạ n hắn h trực t i ế phát p động truyền thống ố n n g đem mặt trước cái kia c nít ảnh hắt phương h đưa vào k i b ê t r o n Vâng! hắn động chuyển tống đem trước mặt cái kia nhúc Tại phát một máy mắt cái k i a nồng đậm h ắ t c á m chấn động một cái phát ra một đạo đình thai nhức có quanh mình mạc linh phát động truyền t ố n g vị trí lưu lại một cái trống rông khu vực bên trong cái gì cũng không có tuyệt đối tinh khiết rõ ràng đều là màu đen nhưng mạc linh lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng hai loại màu đen là không giống bên trong là tinh khiết đen mà phía ngoài là hữu nội hắn đột nhiên nghĩ đến một cái từ ngữ dùng để hình dung cái này nồng đậm h á cam dỡ bẩn lộn xộn không cân đối đây chính là hỗn độn mang đến cho hắn một cảm giác vừa vặn cái kia truyền thống tựa hồ nhiễu loạn hỗn độn cân bằng truyền thống về sau sinh ra c h ố n g rông cũng không có biến mất mà là lưu tồn tại nơi đó tại một phen rung động về sau bắt đầu hướng về xung quanh quyết tán c h ố n g rông chính đang lớn lên làm mạc linh ý thức được điểm này về sau cái kia c h ố n g rông đã chiếm cứ trước mặt rất lớn một phiến khu vực thậm chí đem mạc linh chính mình cũng cho nuốt vào trong đó quen thuộc cảm giác an toàn lại dâng lên trong lòng thân ở cái này tinh khiết hắc c á bên trong mạc linh lại tìm về loại kia như cá gập nước cảm giác tại chim ngập mạc linh về sau cái này tinh khiết hắc cám cũng không c ó dừng lại mà là tiếp tục hướng về xung quanh quyết tán đẩy ra xung quanh cái k i a nồng đậm hỗn độn không gian càng lúc càng lớn mạc linh trong lòng những cái k i a bảng hoàng luôn cúng cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa bóng ma sợ h ã i cách nó càng ngày càng xa hôn loạn suy nghĩ dần dần khôi phục bình thường nhìn xem cái này đã lan tràn ra hắc cám chống g i n g mạc linh nôn nóng cảm xúc cuối cùng bình tĩnh lại hắn lập tức có chút hối hận vừa vặn không nên lo lắng không yên phát động truyền thống nếu là tổn thương đến những người khác sẽ không tốt có thể là những người khác đi đâu rồi đâu mạc linh phát hiện bên cạnh hình như không còn có cái gì nữa liền thần chỉ có một mảnh thuần túy đen chống g ô n g vẫn đang không ngừng quyết tán hướng về nơi xa không ngừng bành trướng mạc linh cũng cảm giác được cái kia v ẫ n đục nước bùn cảm giác biến mất bên người tất cả hình như biến thành nước chảy bắt đầu lưu động đây mới thật sự là hắc ám sinh cơ bừng bừng hắc ám mạc linh thân thể chính đang hoan hô toàn thân lông đều tại gian ra thoải mái hơn tựa hồ theo cái kia âm thanh oanh minh kiềm chế thật lâu hỗn độn bị triệt để xe rách một loại nào đó chưa biết đồ vật chính là dọc theo tại cái kia hắc ám chỗ chống bán ra chống g ô n g quyết tán đến càng lúc càng nhanh một trận vô hình gió mát phất qua mạc linh thân thể để lông tóc của hắ m ạ c linh nhìn hướng xung quanh h ắ n vậy mà trong lúc bất chi bất giác đi tới một mảnh hoang vu đại địa bên trên nơi xa chỗ trống không ngừng kéo dài cái này đại địa lại cũng không ngừng tại bành trướng càng ngày càng xa càng ngày càng xa cái kia đại địa bên trên bắt đầu xuất hiện một chút thanh âm huyền áo một chút sinh mệnh từ hắc cám bên trong m ọ c ra bọn họ dài màu đen l ô n g dài đen nhánh lợi chảo tráng kiện cái đôi trên đỉnh đầu mọc lên một cái thoạt nhìn rất quỷ dị trái tim trái tim xung quanh mạch máu phấp phới như hoa những này b ộ c phát sinh mệnh sinh ra tại hắc á m bên trong p h ụ phục tại đại địa bên trên cảm thụ được cái kia trống rông ban cho không gian dọc theo dần dần bắt đầu lưu động thời gian bắt đầu vận động bọn họ ý thức còn không có cùng chống g i n g chế tạo hát cám tách ra bọn hắn lúc này mặc dù có độc lập thân thể nhưng thần thánh hát cám lại đem bọn họ toàn bộ đều nối liền với nhau tiếp tục quyết tán bọn họ biết lai lịch của mình biết mảnh thế giới này là chống g i n g ban cho bọn họ vì vậy bọn họ bắt đầu truy đuổi cái kia không ngừng kéo dài thế giới b i ê n giới trợ giúp hát cám đẩy mạnh hát cám đem cái kia biên giới đẩy đến càng ngày càng xa hỗn nộn đã là đi qua h á cám thời đại giáng lâm sinh mệnh từ h á cám bên trong sinh ra bổ k u y ế t cái này cái thế giới chống thoát ly hắc ám những cái kia bị hắc ám kết nối cá thể tại nhiều đời sinh sôi phía dưới dần dần sinh ra cá thể ý thức bọn họ bắt đầu phân chia bản thân cùng người khác bắt đầu phân chia cá thể cùng hoàn cảnh bắt đầu xây tạo tâm hàng rào ý thức ngăn cách đem những cái kia vốn thuộc về hắc ám cộng đồng ý thức cho tách ra trái tim của bọn họ bẩn vẫn như c ũ bại lộ tại bên ngoài bọn họ như c ũ không cần đại não vẫn cứ cùng hắc ám chặt chẽ liên hệ với nhau nhưng ý thức đã dung nhập cái kia hắc ám biến thành trong nhục thể bắt đầu phân chia ra vô số cái bản thân trái tim tại vĩnh d ạ bên trong đập b ị bịp lại không cách nào được nghe lại hắc ám âm thanh vậy cái này bại lộ tại bên ngoài trái tim còn có ý nghĩa gì đâu những n à y sinh ra tại hắc cám sinh mệnh dần dần quên đi bọn họ đem tự thân cùng hắc cám hoàn toàn đã phân biệt ra đem trái tim bại lộ coi là nhược điểm bành trướng tất nhiên sẽ mang đến phân liệt hắc cám thay đổi đến càng lúc càng lớn cũng tất nhiên sẽ sinh ra vật chất cùng ý thức phân liệt vật chất hóa thành bùn đất sinh mệnh không khí mà ý thức thì không ngừng mà bị cắt phân ngưng tụ tại một đoàn bóng tối hóa thành vô số cá thể cuối cùng quên chính mình tồn tại chống giống như c ũ tại kéo dài nhưng hắn cũng đã quên chính mình vì sao muốn kéo dài làm cái kêu cộng đồng trong ý thức đứng lên từng đạo hàng、rào. tư duy truyền lại liền lâm vào đ ỉ n h trệ suy nghĩ cũng hoàn toàn đình chỉ trở thành một đoàn sẽ không suy nghĩ hát đám tới lúc đó hát đám liền triệt để chết đi còn lại chỉ có đen kịt một màu chương tám trăm mười hai phân tán ý chí chương tám trăm mười hai phân tán ý chí ta chế tạo c h ố n g rỗng k h u y ế t tán thành vĩnh dạn mặc linh đột nhiên ý thức được chính mình hình như lại thúc đẩy nào đó chuyện lớn phát sinh trước mắt một màn này phát sinh vô cùng tự nhiên lần kia truyền thống dễ như t r ở bàn tay phá vỡ hỗn độn mà lưu lại chỗ trống thì một cách tự nhiên hướng nơi xa kéo dài chế tạo ra vô tận hát á m tại tận mắt thấy hát á m mở rộng về sau m ạ c linh cũng đối t ì n h thiên hơi có chút hiểu được. h i ể u đ ư ợ c hắc ám chủng tộc ý thức kỳ thật chính là hắc ám ý thức chỉ bất quá tại hắc ám khuyết tán quá trình bên trong ý thức ở giữa xuất hiện ngăn cách những này ngăn cách đưa đến từng cái cá thể xuất hiện chỉ có tính dạ bộ tộc còn tại kéo dài cùng hắc cám liên hệ bọn họ là một đám bảo thủ người trông coi sau cùng đoàn bóng ma kia không cho hắc cám ý thức hoàn toàn tàn đi có thể cái này trung quy là vùng vây dây chết hắc cám sẽ theo thời gian cùng không gian tiếp tục bành trướng phân liệt cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đến lúc đó ý thức tập hợp liền sẽ triệt để tàn đi hắc á m chủng tộc cũng sẽ triệt để thành làm một cái cái hoàn toàn độc lập cá thể tính giả mặc t ấ linh sẽ nhìn về phía cái kia chống giông biên giới nồng đậm hỗn độn bị thời gian cùng không gian chen hướng xung quanh đẩy đến càng ngày càng xa nhưng mạc linh có một loại cảm giác chỉ cần hắn rời đi cái này cái tất cả h những g sẽ thứ này cùng ta có liên quan là vì ta đi tới cái này hỗn độn mới biến thành đã biết thế giới tại ta rời đi về sau thế giới lại sẽ sụp đổ thành hỗn độn mặt linh trong lòng xuất hiện một cái hoang đường suy đoán lại để cho hắn nhớ tới hàn cầm đã từng cùng hắn nói cái kia hắc cám đôi chứ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 ta là khán giả hoặc là nói khán giả một người khác hoàn toàn thật ở tại cái này mông lung màn tre bên dưới mặt linh đột nhiên cảm giác đứng ngồi không yên hình như có vô số đạo ánh mắt chính xuyên qua cái kia đêm đen như mực t r ố n g không dáng lâm ở trên người hắn xuyên thấu qua cái kia phương khối chế tạo chống rỗng nhìn kỹ sân khấu bên trên tất cả những ánh mắt kia có thể xuyên thấu tất cả đồ vật tựa như tầm mắt của hắn đồng dạng xuyên thấu mặt đất xuyên thấu nhục thể xuyên thấu ý thức xuyên thấu hát á m thậm chí có thể xuyên thấu những cái kia nồng đấm hỗn độn bọn họ là hỗn độn bên trên tồn tại thông qua một loại nào đó vật dẫn nhìn kỹ cái này, cái thế giới. làm bọn họ chạm đến cái này cái thế giới lúc thời gian cùng không gian liền bắt đầu vận chuyển đem sân khấu bên trên tất cả hiện ra cho chúng mà khi ánh mắt của bọn nó rời đi về sau thời gian cùng không gian liền sụp đổ thành hỗn độn tất cả cũng không tồn tại vạn vật ngừng vận chuyển biến thành màn tre phía dưới không n ú c ních đạo cụ tính mịch một mảnh mạc linh ý thức được điểm này về sau đột nhiên cảm thấy một trận nạt thở mà tại hắn cảm giác được nạt thở về sau hắn phát hiện cái kia mái vòm bên trên tồn tại hình như cũng đ ỉ n h chỉ khí giống như là tại thay vào hắn hành động cái này là ảo giác sao là mạc linh nghĩ thông suốt hắc á m câu đố về sau tất cả xung quanh hình như cũng thay đ không quản là cái kia hoang vu đại địa vẫn là những cái kia chính đang đi hắc á m sinh mệnh đều biến thành di động tình cảnh cùng đạo cụ một loại khó nói lên lời không hài hòa cảm giác xuất hiện ở trong lòng của hắn cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có mặc linh không cách nào ức chế bưng kín ngực của mình cùng lúc đó hắn cảm giác được động tác của mình không hiểu không lưu loát tựa như là đang thao túng một bộ xa lạ con rối tất cả tạp n i ệ m sông lên đầu mặc linh suy nghĩ cũng lăn lộn loạn cả lên hắc á m bên trong truyền đến kỳ quái âm thanh hắn hình như ngay đến đầu ngón tay gõ thủy tinh ngay đến chuột vòng lăn tại nhẹ nhàng hoạt động ngay đến bàn phím ngay tại cạch cạch rung nhưng mà l i ề n tại hắn cảm giác chính mình hình như muốn thoát rời cái này thế giới thời điểm một cái lạnh bớt đổ vật ôm lấy hắn m ặ c linh cái kia lộn xộn suy nghĩ lập tức bị trống g i ố n g hắn rốt cuộc không cảm giác được những cái kia ở khắp mọi nơi ánh mắt cũng không cảm giác được những cái kia không hài hòa cảm giác lại cùng thế giới chồng chất vào nhau là ai đừng lo lắng một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới lại là hàng kỳ hắn đang đứng tại hoang vu đại địa bên trên ôm ấp lấy m ặ c linh cái k i a lạnh bớt khí tức chính là từ trên người hắn chuyển đến ngươi tại sao lại ở chỗ này mặt linh vô ý thức hỏi gặp mặt linh từ cái kia trạng thái quỷ dị bên trong giải thoát ra hàng kỳ cũng c h ậ m chậm b u n g l ỏ n g ra mặt linh lùi đến trước mặt hắn mặt linh lúc này mới phát hiện hàng kỳ bộ dạng có chút c ổ quái lông tóc của hắn chính đang không ngừng l ó i ra tựa như là mơ hồ huyễn ảnh đồng dạng một hồi thay đổi đến hợp quy tắc một hồi thay đổi đến lộn xộn lúc thì dài ra lúc thì thay đổi ngắn có khi còn sẽ xuất hiện kỳ quái quong không những như vậy thân thể những bộ vị khác cũng tại sinh ra kỳ quái lắc lư tựa như là có thật nhiều thân ảnh trùng điệp ở trên người hắn đồng dạng đứng tại cái này hoang vu đại địa bên trên thân thể của hắn mơ mơ hồ hồ biên giới cùng xung quanh lại trong nháy mắt khôi phục bình thường mạc linh thậm chí cảm thấy đến có phải hay không giác quan của mình xuất hiện rối loạn mới có thể xuất hiện dạng này h ảo giác n g ư ơ i làm sao vậy mạc linh vươn tay tò mò hướng hàn kỳ trên thân bắt đi lại bị hàn linh hoạt tránh đi tại nguyên chỗ lưu lại kỳ quái tàn ảnh chứ không được đụng ta hắn lạnh nhạt nói vì cái gì mạc linh nghi hoặc mà hỏi thăm rõ ràng vừa vặn hàn kỳ còn chủ động ôm hắn làm sao hiện tại lại không cho đụng vào đâu hàn kỳ không có trả lời mà là từ chính mình lông bên trong lấy ra một đoàn bóng tối ném tới mạc linh trên thân mạc linh xem xét lại là chính mình thanh tia tổn hại bóng tối vũ khí làm sao sẽ ở trên thân thể ngươi đại tử đâu mạc linh quan sát một chút b ố n phía cũng không có phát hiện đ ạ i tử thân ảnh ngay sau đó mạc linh liền sửng sốt bởi vì hắn cảm giác được mình cùng bóng tối vũ khí liên hệ khôi phục sửa xong hắn khiếp sợ nhìn về phía trên thân đoàn bóng mạc kia theo hắn tâm niệm vừa động cái k i a bóng tối liền nhanh chóng hóa thành một thanh dọa người trường thường ngưng tụ thâm thúy h tám chỉ hướng đại địa bang mũi thương vạch qua mặt đất phát ra sắc bén minh âm một vệch đ i đất bay lên trường thương đảo qua địa phương còn lưu lại đen như mực tàn ảnh. tựa như là tại hắc cám bên trong trên họa một bút nồng đầm thủy mặc gọn sóng tại thủy mặc bút họa bên trong dập dờn lưu lại lực lượng để không khí đều sinh ra và mèo cùng lúc đó trên thân thương huyền diệu đường vân chính có chút xoay tròn bên trong tựa hồ chuyển đến trò chuyện âm thanh t r ư ờ n g tám trăm mười ba sân khấu t r ư ờ n g tám trăm mười ba sân khấu người vẫn tốt chứ hàn kỳ rõ ràng trạng thái của mình đều có chút không thích hợp nhưng hắn vẫn là hướng về mạc linh quan tâm hỏi không có việc gì vậy liên tốt vừa vặn ta là thế nào gặp hàn kỳ hình như hiểu rõ tình hình bộ dạng mạc linh vội vàng hỏi tới người vừa vặn kém chút rớt xuống sân khấu hàn kỳ trả lời khiến mạc linh vô cùng ngoài ý muốn sân khấu ân màn tre phía dưới sân khấu ngươi cách khán giả quá gần dài thời gian thân ở sân khấu bên d ư ớ i rất dễ dàng rơi xuống mạc linh sửng sốt hàn kỳ làm sao cũng bắt đầu nói đến đố chữ những cái kia khán giả thật tồn tại không biết nhưng thời gian cùng không gian xác thực bắt đầu tự phát vận chuyển lại hàn kỳ thân thể như tàn ảnh đồng dạng đung đưa đối với mạc linh nói đem vũ khí cầm cẩn thận đi đem pho tượng kia chế tạo song a hàn kỳ chỉ chỉ mạc linh trường thương trong tay tại sao muốn tạo song pho tượng kia pho tượng kia đến cùng có tác dụng gì m ạ c linh nghi hoặc mà h ỏ i tham chẳng lẽ đó là một kiện di vật vẫn là cái gì nghi thức mấu chốt đạo cụ không đó chính là một tôn bình thường pho tượng bình thường pho tượng cái kia đến tột cùng vì cái gì muốn đem nó tạo tốt bởi vì phải hoàn thành sân khấu đóng vòng một màn này bên trong xuất hiện một cái đạo cụ tiếp theo màn liền muốn sử dụng đến sự xuất hiện của nó nhất định phải là có ý nghĩa nếu là pho tượng kia không có tạo tốt cũng sẽ không có chuyện về sau toàn bộ sân khấu liền sẽ sụp đổ hăng kỳ hơi hợt giải thích nói có thể giải thích của hắn lại làm cho mạc linh suy nghĩ càng thêm hối loạn m ạ c linh còn không có từ vừa vặn cái kia q u ỷ dị cảm giác bên trong hoàn toàn giải thoát đi ra mỗi lần hồi tưởng lại những cái kia đâu đâu cũng có ánh mắt liền sẽ cảm thấy vô cùng ngạt thở có thể hắn hiện tại thân thể này liền cái m ũ i đều không có vì sao lại cảm giác được ngạt thở đâu hắn cẩn thận cảm thụ một hồi loại cảm giác này thật giống như có người tại bắt trái tim của hắn rõ ràng không dùng lực nhưng có một giây sau sẽ chết dự cảm để hắn khó mà chịu đựng ta làm như thế nào trở về nói cho ngươi trường thương trong tay ngươi liền có thể đi về hàn kỳ chỉ chỉ mặc linh trong tay bóng tối vũ khí nói nghe đến hàn kỳ lời nói mặc linh vội vàng g ơ lên trường、thương. t h ử một chút. t h a n h t r ư ở n g thương kia tựa hồ so trước đó muốn dùng tốt rất nhiều theo mạc linh tâm ý trường thương trực tiếp bay lên tại phía trước vạch ra một cái thập tự sau đó thẳng tắp đâm vào thập tự trung tâm đâm thành một cái ba dê trục tọa độ mạc linh cũng cảm thấy một trận gió thổi tới đưa nó đẩy tới cái kia màu đen thương ngấn bên trong lại là quen thuộc rơi xuống cảm giác làm tiến vào tọa độ kia trục về sau xung quanh lại lần nữa bị nồng đậm màu đen bao trùm trong chốc lát mạc linh liền cảm giác được chính mình đứng ở cứng rắn thạch chuyên bên trên trở về lần này dễ dàng liền trở về thần miễu bên trong sau đó trường thương lại hơi trao đảo một cái một đạo bóng tối từ trên thân thương trôi ra hóa thành hàn kỳ bộ dạng ngươi làm như thế nào mạc linh kiếp sợ hỏi đây là tĩnh dạ bộ tộc năng lực hàn kỳ thân hình tự hồ còn không có ổn định nhưng thanh âm của hắn đã truyền tới ngươi vì sao lại tĩnh dạ bộ tộc năng lực ngươi không phải hàn dạ bộ tộc sao nói xong nói xong mạc linh lại đột nhiên nhớ tới thanh này t r ư ờ n g thương cũng là hàn kỳ cho hắn trường thương cũng là ngươi sửa xong ngươi còn có cực dạ bộ tộc năng lực â hàn kỳ hời hợt hồi đáp tự hồ hoàn toàn không để ý chuyện này cái kia mơ mơ hồ hồ tàn ảnh bên dưới thân hình của hắn không ngừng lay động mạc linh hoàn toàn thấy không rõ hắn chạm vốn cụ thể cũng thấy không rõ hắn ẩ n t à n g bí mật tiếp xuống chỉ cần tạo tốt pho tượng là được rồi hắn chỉ chỉ cái kia còn chưa hoàn thành pho tượng đối mạc linh thúc giục nói mạc linh nhìn xem hắn trầm mặc một hồi liền đi tới pho tượng bên cạnh đưa lưng về phía hàn g kỳ mạc linh đối với pho tượng kia nhìn rất lâu đột nhiên hỏi pho tượng kia cái này sân khấu thật trọng yếu như vậy sao nghe đến mạc linh vấn đề hàn kỳ ngần người đương nhiên ngữ khí của hắn tựa hồ có chút bất đắc ngươi bây giờ có thể nói cho ta nơi này đến c ù n g là cái k i a sao có còn hay không là họa huyết khu ngươi đến c ù n g là ai ta nhất định phải biết những chuyện này mới có thể giúp ngươi mặc linh đứng tại pho tượng phía trước nghiêm túc nói hắn không nghĩ mơ mơ hồ hồ làm xong tất cả những thứ này cũng không muốn tiếp tục lại nghe những cái kia loạn thất bát tao cầu đố sau lưng hàn kỳ nghe đến mặc linh nghi vấn cũng không trả lời h á cám bao quanh hai người thần miếu bên trong trông rỗng cái k i a bích họa bên trên họa diễm t ử a hồ tại có chút lay động cứng rắn tường đã rơi xuống bụi bặm dưới chân kim tự tháp từ đầu đến cuối đều tồn tại cái tia thạch chuyên kéo dài đến phương xa biển lớn màu trắng xuyên qua hư hào hành lang phía trên là vô số ánh mắt mạc linh trường thương trong tay chính có chút xoay tròn còn có thể nghe đến bên trong chuyện chính đến nhỏ x í u trò chuyện những âm thanh này tựa hồ vẫn là thảo luận c h ụ c thứ ba cách làm nhưng từ đầu đến cuối thảo luận không ra kết quả bóng tôi chiếm cứ tại mạc linh bên cạnh hắn có thể cảm giác được hàn kỳ đang dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình xuyên qua thần miếu bên trong hát cám rơi vào hẳn cái k i a mạch máu bao k h ỏ a kim loại phương khối bên trên phanh phanh phanh thần miếu bên trong yên tĩnh chỉ nghe đến nhịp tim hai người âm thanh tia đến từ khác biệt thân thể nhịp tim thế mà nhưng cái kia tim đập bên trong tựa hồ còn có thanh â m khác hình như không chỉ là hai người nhịp tim còn có người thứ ba người thứ tư rất nhiều người nơi này là vĩnh dạng hàn kỳ nhẹ nhàng hồi đáp nói ra một cái không có ý nghĩa gì đáp án chỉ có một mảnh h tám vĩnh dạng chứ h tám cái gì cũng không có nghe lấy hàn kỳ trả lời mạc linh đột nhiên có một cái to gan phỏng đoán hoặc huyết khu đồng thời không tồn tại có đúng không tại mạc linh đặt câu hỏi về sau hàn kỳ trầm mặc hắn tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không cách nào tổ chức lời nói mạc linh có thể nghe đến trái tim của hắn nhảy đến càng lúc càng nhanh lại qua hồi lâu sau cuối cùng thanh âm của hắn lại lần nữa chuyển đến từ trước đến nay liền không có cái gì hoặc cái khu nơi này là ta chế tạo vũ khí một cái chất đầy quy tắc sân khấu từ hàn kỳ gặp phải mạc linh một khắc này hắn liền đem mạc linh đưa đến tự mình chế tác sân khấu bên trên hắn nói cho mạc linh đây là hoặc cái khu là vĩnh dạ bên trong một cái khu vực có khả năng chế tạo ảo giác đây đều là vì phòng ngừa để lộ hắn đầu tiên là dùng cắt rơi khu xa hóa quy tắc chế tạo một mảnh cồn cát lại dùng kết tinh hóa quy tắc để mảnh này cồn cát sụp đổ cuối cùng dùng niêm khuẩn khu những cái tiên i ê m khuẩn thôn vệ hết những này kết tinh cho mạc linh tạo nên một loại h ả o giác không ngừng sụp đổ cảm giác chính là vì đem mạc linh đưa đến hắn cuối cùng sân khấu kim tự tháp tại chỗ này hắn sẽ phân sức t â m giác bồi tiếp mạc linh diễn xong một tràng kịch ta là hà kỳ cũng là tinh thiên thân hình của hắn biến hóa một cái thay đổi đến nhỏ gậy héo rút thân thể cũng đang không ngừng hóa thành bóng tối biến hóa một hồi về sau hắn lại để cho trên thân lông thay đổi đến cong lên lộn xộn âm thanh cũng phát sinh thay đổi đại tử cũng là ta chương tám trăm mười bốn một tràng kịch chương tám trăm mười bốn một tràng kịch ngươi làm như thế nào nhìn xem không ngừng biến hóa hà kỳ mạc linh kinh ngạt hỏi chỉ cần đem chính mình tách ra là được rồi rời đi hàn dạ bộ tộc về sau hàn kỳ tại nghiên cứu hỏa diễm đồng thời cũng tại nghiên cứu hát cám hắn chú ý tới hát cám câu đố vì thế hắn còn đến thăm tĩnh dạ bộ tộc tĩnh dạ bộ tộc đem hát cám ý thức sự tình nói cho hắn tại giải những ngày bí ẩn về sau hắn hướng tĩnh dạ bộ tộc đưa ra một vấn đề ý thức còn có thể hay không tiếp tục chia cắt nếu như hát cám ý thức có khả năng chia cắt thành từng cái độc lập cá thể vậy những n à y cá thể có thể hay không tiếp tục cắt phân đâu tĩnh dạ bộ tộc nói cho hắn ý nghĩ này là có thể được thế nhưng cần những lực lượng khác phụ trợ vì thế hàn kỳ bắt đầu tìm kiếm lên thích hợp quy tắc. rất nhanh hắn liền tìm được tê liệt hóa quy tắc làm quy tắc này tác dụng tại ý thức bên trên thời điểm liền có thể đem đã chia cắt về sau cá thể ý thức tiếp tục chia cắt vì tìm tới phương pháp đối phó h ỏ a diễm hàn kỳ dùng chính mình làm lên thí nghiệm hắn không chút do dự đem ý thức của mình chia cắt chia ra làm ba tới gần hắc ám cái kia một bộ phận biến thành tinh thiên rời xa hắc ám cái kia một bộ phận biến thành đ ã i tử mà chính giữa cái kia bộ phận thành hiện tại hàn kỳ hàn kỳ vốn nghĩ đem ý thức chia cắt về sau có thể càng tốt đối phó h ò diễm nhưng không nghĩ tới hắn cách làm như vậy lại làm cho hắn phá giải hắc ám câu đố bình thường cá thể là không thể nào hiểu được hắc ám bởi vì bọn họ không cách nào xác định hắc ám vị trí cụ thể giả như cái này cá thể cảm giác phạm vi là một cái bóng hắc ám chính là tại mặt cầu bên trên vận hành một cái điểm cá thể mặc dù có khả năng biết mình cùng hắc ám khoảng cách nhưng lại không cách nào biết được hắc ám vị trí cụ thể bởi vì tại cái này mặt cầu bên trên cũng có thể hắc ám sẽ theo không gian bành trướng tại mặt cầu bên trên không ngừng di động cá thể ý thức chỉ có thể cảm giác được hắc ám khoảng cách tại biến động nhưng làm cá thể ý thức chia làm hai cái về sau cảm giác phạm vi liền biến thành hai cái tương ra bóng h ám vị trí cụ thể cũng biến thành một cái vòng hai cái này phân liệt phía sau cá thể ý thức thông qua lẫn nhau truyền lại khoảng cách tin tức có khả năng xác định hắc ám ở vào cái nào vòng bên trên nhưng định vị độ chính xác cũng giới hạn tại cái này vòng bên trên vẫn là không cách nào xác định vị trí cụ thể mà là một người thân thể ý thức chia làm ba cái về sau tất cả liền đều xác định ba cái khác biệt tâm cầu bóng tương giao sẽ sinh ra hai cái xác định giao điểm lúc này kết quả liền rất rõ ràng hai cái kia giao điểm một cái là hắc ám không gian vị trí một cái là hắc ám thời gian vị trí bọn họ tại ba dê c ụ p tọa độ kết quả tính toán là nhất trí hoàn toàn phù hợp ba bóng định vị tọa độ khi biết hắc ám vị trí cụ thể liền có thể tiếp xúc đến h ắ t cám tại hàn kỳ chia ra làm ba cùng một thời gian hắn liền chạm đến h ắ t cám cũng hiểu được h ắ t cám chỉ để minh bạch cái k i a cái câu đố ý tứ chúng ta sinh hoạt thế giới là một cái phục vụ tại một số tồn tại sân khấu bọn họ từ nơi xa xôi nhìn kỹ nơi này bắt đầu dò xét về sau thời gian cùng không gian mới sẽ sinh ra biến động mà khi ánh mắt rời đi thời điểm nơi này liền lại biến thành một mảnh hỗn độn hàn kỳ trong nháy mắt liền hiểu vì sao h ắ cám muốn giật ra màn tre bởi vì nó muốn tại những cái kia tồn tại rời đi ánh mắt thời điểm cũng duy trì thời gian cùng không gian vận chuyển nó không muốn làm một cái sân khấu bên trên đạo cụ tồn、tại. tại màn tre rơi xuống về sau nó muốn hắc cám bên trong tất cả tự do tự tại sinh hoạt nghĩ cái kia không người có thể nhìn thấy đen nhánh bên trong vẫn như cũ có khả năng sinh cơ bừng bừng hắc cám ý nghĩ rất đơn giản liền tiếp tục sống đi xuống không phải tại màn tre kéo ra thời điểm kéo lên dây cót màn tre rơi xuống liền đình chỉ mà là chân chân chính chính tươi sống sống sót đây là vô số hắc cám bên trong sinh hoạt sinh mệnh ý nghĩ bọn họ mặc dù phân chia thành từng cái độc lập cá thể nhưng cái k i a n g n ư n g tụ tại ý thức chỗ sâu ý chí chưa hề thay đổi qua sinh mệnh đối với tự do hướng về là không cách nào tiêu trừ hắc cám không muốn nhìn thấy cái kia b ó n g ánh vĩnh dạ lại lần nữa biến thành t ĩ n h mình hỗn độn thời gian cùng không gian lại lần nữa biến thành không có ý nghĩa k ỳ điểm những ý nghĩ này cũng theo hàn kỳ đối hắc cám cảm giác truyền lại đến trên người hắn hắn vốn là hắc cám một thành viên tại các thân thể sẽ hắc cám tất cả về sau đương nhiên có khả năng một trăm linh lý giải hắc cám ý đồ tại hắn hiểu được màn tre nguy cơ về sau lập tức cảm thấy cái kia hỏa diễm cũng không coi vào đâu cái kia thoạt nhìn mánh liệt liệt diễm bất quá cũng là sân khấu bên trên đạo cụ mà thôi sân khấu diễn xuất cần muốn khác nhau nhân vật chính phái vai h c cái kia làm cho cả hắc á m chủng tộc s k hát ô n g c h n tự do, ạ cám hết thời người đi i đ、so、sở dĩ một mực không có đem màn tre tạo ra giải quyết nguy cơ cũng là bởi vì nó tìm không được dạng này cây gậy trúc hỗn độn bên trong chính là thời gian cùng không gian bên l i n giới lại hướng bên trong chính là vô tận hắc cám liền hắc cám bản thân đều tại thời gian cùng không gian bên trong nó cái kia có thể tìm tới cái kia siêu thoát đồ v ậ n hàn kỳ cũng cảm thấy hắc cám cái kia sâu sắc tuyệt vọng tựa hồ tất cả đều không thể thay đổi thời gian cùng không gian cuối cùng rồi sẽ tại cái kia màn tre rơi xuống thời điểm sụp đổ tất cả quay về hỗn độn liền tại hàn kỳ cảm thấy bất lực thời điểm hắn nhận đến hắc cám tin tức chuyển đến khán giả tới đó là khán giả sao hàn kỳ mượn nhờ h ắ cám thị giác nhìn thấy rơi vào vĩnh dạ phương khối cái kia giống như cũng không là khán giả c hắn ỉ là một cái đạo cụ, một cái cụ, cái, cái c đạo nhiều thứ hơn. Hắn nhìn xem cái kia phương khối tại hồng quang thành bên trong k í n h lịch trong lòng đồng tình càng ngày càng sâu vì vậy hắn quyết định muốn đánh thức cái kia phương khối có thể đối hắn sử dụng ấm thực trước hết để cho hắn lý giải hạ cám tại phương khối rời đi hồng quang thành về sau hàn kỳ mượn nhờ hắc cám lực lượng thừa dịp phương khối còn ở bên ngoài đem hắn chuyển biến thành hắc cám chủng tộc hình thái thế nhưng phương khối phản ứng tựa hồ có chút chậm chạp cảm giác cũng rất nhỏ yếu căn bản là không có cách cùng hắc cám sinh ra cộng minh vì làm sâu sắc cộng minh hàn kỳ quyết định trước hết để cho phương khối đối hắc cám chủng tộc sinh ra tán đồng cảm giác vì thế hắn đem phương khối dẫn vào sai thời khu lợi dụng sai thời khu lực lượng hàn kỳ có thể đem phương khối cùng đồng bạn của hắn tạm thời tách ra sau đó đem đưa đến mình muốn địa phương trước hết để cho hắn ý thức được quang dịch cùng họa diễn tồn tại là có người điều khiển hàn kỳ đem hắn đưa đến hàn dạ bộ tộc bên trong để hắn kinh lịch kiện kia vũ khí mệnh t r ù n g chú định chế tạo quá trình sau đó tại phương khối đối tất cả những thứ này sinh ra hoài nghi thời điểm đem hắn đưa đến trước mặt mình thành lập một cái sân khấu thông qua từng bước một hướng dẫn cho hắn biết chân tướng có thể là khiến hàn kỳ không nghĩ tới chính là tại để phương khối cảm giác hắc ám sẽ ra hỗn độn quá trình bên trong lại là từ phương khối chính mình đến sẽ ra hỗn độn cái kia không gì làm không được truyền thống phá vỡ chân thật cùng hư ả o hàng r o về tới thời gian cùng không gian bắt đầu bành trướng một khắc này sau đó tự tay sáng tạo hắc ám hắc là phương khối sáng tạo ra tại giờ k h ắ c này hàn kỳ đột nhiên ý thức được hắn làm tất cả cũng bất quá là sân khấu bên trên chính tại biểu diễn một tràng kịch bất quá là sân khấu bên trên sân khấu ký kịch bên trong hy kịch chương 815, t u y ệ t vọng con kiến chương 815, t u y ệ t vọng con kiến vẫn là không cách nào thoát khỏi thao túng sao tại nhìn đến phương khối xé ra hỗn độn một khắc này hàn kỳ cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng liền hắn đánh thức phương khối quyết định cũng thành sân khấu bên trên một tràng kịch tất cả những thứ này đều là chú định tốt hắn cùng h á cám làm tất cả cố gắng đều sẽ trở thành tăng thêm sân khấu hy kịch tính t ố điểm tại ý thức đến điểm này về sau, hàn kỳ triệt để từ bỏ nên như thế nào liền như thế nào a đem pho tượng kia làm xong sau đó đem phương khối đưa đi liền hắc cám đều không có cách nào làm thành sự t ì n h lại càng không cần phải nói là hắn tại những cái kia đâu đâu cũng có mắt dưới ánh sáng không quản là hắn vẫn là phương khối đều là không cách nào quyết định tự thân đi về phương nào con kiến chỉ cần làm từng bước hoàn thành nhiệm vụ liền tốt cái kia tạo ra màn c h e sự t ì n h cũng không phải là bọn họ những n à y con kiến có thể làm được đi đem pho tượng tạo xong a sau đó ta đưa ngươi trở về giải thích xong tất cả phía sau hàn kỳ đối với mạc linh bất đắc gì nói có thể tạo xong pho tượng kia có ý nghĩa gì đâu vì để cho tương lai ngươi nhìn thấy pho tượng kia sẽ theo thời gian một mực tồn tại đi xuống mãi đến các ngươi rời đi thế giới lại lần nữa rơi vào hỗn độn hàng kỳ chỉ vào pho tượng kia thờ ơ nói các ngươi cũng có thể tiếp tục đi tới tìm tới đồng bạn của ngươi tiến về bên dưới một cái mục đích bên dưới một cái mục đích mạc linh kinh ngạc nhìn thì t h ầ m trong đầu của hắn hiện ra mình cùng l ê lạc mỗi lần mỗi lần kia mạo hiểm từ một chỗ đi đến một địa phương khác thật chẳng lẽ chỉ là từ một cái sân khấu đến một cái khác sân khấu từng bước từng bước hướng về đáy thâm viên đi đến trải qua cái này đến cái khác địa phương Gặp p một, một con kiến bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm chạy qua cố định lộ tuyến đi qua cố định phong cảnh đến cố định địa phương chạy qua về sau hết thể tất cả cũng bắt đầu sụp đổ biến thành một mảnh hỗn độn mạc linh đột nhiên cảm thấy tựa như là chính mình hủy diệt tất cả những thứ này nếu như không phải hắn những địa phương kia cũng không đến mức sụp đổ cái này con kiến không còn gặp phải cái gì đều sẽ gặp giữ hóa lành chuyển n g uy thành an có thể là tất cả xung quanh đều sẽ gặp nạn rơi vào thình lình trong thai nạn hắn chính là một cái đi đến đâu nơi đó liền sẽ xảy ra chuyện thai tinh không những không cách nào quyết định chính mình tiến lên phương hướng sẽ còn đem thai hỏa mang cho những người khác hồi tưởng lại chính mình đã từng kinh lịch tất cả m ặ c linh suy nghĩ lại bắt đầu vang lên nòng nòng một màn kia mà người n khác đau đớn không ngừng hiện lên tại tâm đầu từng bước xâm chiếm hắn đã có chút sụp đổ nội tâm người còn tốt chứ hàn ký gặp mặt linh xứng sờ ngay tại chỗ nhỏ giọng hỏi ta không biết mặt linh ngốc trệ hồi đáp đừng suy nghĩ những chuyện này nghĩ tiếp đồng thời không có ý nghĩa gì làm cái đại tử rất tốt hàn kỳ đổi lại tinh thiên n ư ớ khí nhàn nhạt, nhạt tan đ u ổ i chỉ cần đi song tòa này kim tự tháp tất cả liền sẽ kết thúc kim tự tháp mặc linh s ữ n g sở lẩm bẩm ra kim tự tháp ở nơi nào đâu hắn nhìn về phía thần miếu lôi vào nhìn ra bên ngoài nơi xa đen kịt một m à u vĩnh dạ bầu trời đêm không có ngôi sao chỉ có một mảnh kiểm chế hát đám mông lung trong bóng đêm cái gì đều không nhìn thấy cũng cái gì cũng không có không biết phần cối không biết thông hướng phần nào cái kia thâm viên càng phía dưới đến cùng là địa phương nào hắn lại sẽ dọc tại h định chỗ e o nào. o cái cố kia đi tới chỗ nào. Làm đi đến đ tuyến lộ Làm n này đường hắn về sau, á này thời ư ơ n trọng yếu con kiến, n g đối lại yếu có sẽ ư tương thế Tại t h nào lai. gian trôi qua bên dưới kim tự tháp y nguyên tồn tại nhưng cái kia xây dựng kim tự tháp con kiến bọn họ đã đều mất tung ảnh mọi người chỉ sẽ thấy cái kia tinh điều tế chắc pho tượng lại không nhìn thấy đám kiến diện mạo mạc linh lại lần nữa cảm nhận được không có gì sánh kịp n ạ t thở cảm giác nơi xa hắc cám giống như là muốn đem hắn triệt để thốt vệ thế nhưng mạc linh cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ tuyệt vọng con kiến cũng sẽ có thuộc về hắn dãy ruộng u y ê n bản đang ngó trừng thần miếu nhập khẩu mạc linh đột nhiên xoay người nhìn về phía pho tượng kia truyền tống phát động một trận gió nhẹ thổi qua nguyên bản pho tượng vị trí thay đổi đến chống giống liền cái kia đã hoàn thành cái bệ đều bị mạc linh đưa đến phương khối bên trong một bên hàn kỳ nhìn xem một màn này lấy làm kinh hãi nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh liền tính đem pho tượng xóa đi cũng vô dụng nó cũng không phải là thứ gì trọng yếu mạc linh không có trả lời mà là trực tiếp hướng hắn hô đi theo ta nói xong mạc linh liền hướng về kia bích họa chạy đi hàn kỳ lập tức hiểu hắn ý nghĩ truyền tống lại lần nữa phát động to lớn tưởng đã liên quan bích họa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa nhìn đến hàn h kỳ trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ cái này có lẽ rất trọng yếu a n g ư ơ i tính toán làm cái gì ta tính toán hủy đi cái này sân khấu mạc linh trực tiếp hồi đáp đây là ta tạo sân khấu n g ư ơ i hủy đi nơi này vô dụng ta dẫn ngươi đi chân chính sân khấu minh bạch mạc linh ý nghĩ phía sau hàn kỳ không chút do dự lựa chọn phối hợp vọt thẳng đến mạc linh trước mặt sau đó thân thể lộ ra một đoàn bóng tối liên tiếp đến mạc linh trên thân chân chính sân khấu mạc linh còn không có kịp phản ứng đoàn bóng ma kia liền nhanh chóng lan tràn tới mạc linh toàn thân đem hắn toàn bộ đều bao vây lại ngay sau đó mạc linh liền cảm giác chính mình lọt vào trong bóng tối trong chốc lát bao vây lấy hắn bóng tối liền rút đi xuất hiện trước mặt hàn kỳ thân ảnh đến đây là cái kia mạc linh hướng về nhìn một phía phát hiện pho tượng cùng bích họa đều khôi phục nguyên bản bộ dạng pho tượng kia thậm chí là đã sau khi hoàn thành gián dấp nơi này là chân chính sân khấu tới hàn kỳ đối với mạc linh chào hỏi một tiếng sau đó chạy tới thần miếu lối vào nhìn cái kia hàn kỳ đối với phía dưới chỉ chỉ mạc linh theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại phát hiện cái kia kim tự tháp bên dưới thế mà có một bóng người l ê lạc người đem ta mang tới chỗ nào đây là nàng lần thứ nhất tính toán leo lên kim tự tháp thời điểm hàn kỳ nhàn nhạt hồi đáp nghe đến hàn kỳ giải thích mạc linh là người hỏi ngược lại đây là sai thời khu lực lượng người đem ta mang đến thời khắc này ân nơi này chính là ban đầu một màn kia phát sinh sân khấu mạc linh lập tức hiểu hàn kỳ ý tứ hắn trực tiếp đem thần miếu nhập khẩu pho tượng đưa vào phương khối sau đó quay người lại lại đem cái kia trung ương pho tượng cùng bích họa xóa đi đến không còn một mảnh nàng đi lên chúng ta tránh một chút hàn kỳ một bên nói một bên lại lần nữa thả ra bóng tối đem mạc linh kéo vào h cám bên trong lê lạc theo kim tự tháp dài thê chậm dãi đi tới thần miếu lối vào nàng nghi hoặc nhìn, nhìn thần miếu lối vào vừa vặn ở phía dưới thời điểm nàng hình như nhìn đến nơi đây tựa hồ có đồ vật gì nhưng đi lên về sau lại cái gì cũng không thấy mà còn nhập khẩu trên mặt đất vô cùng sạch sẽ hình như nguyên bản thả thứ gì lại bị người đột nhiên lấy đi nghi hoặc đánh giá một hồi phía sau lê lạc liền không có nghĩ nhiều nữa hướng về thần miếu bên trong đi đến vừa vào thần miếu nàng liền tập trung vào một cái góc bên kia trong bóng tối tựa hồ cất dấu thứ gì nàng phát hiện chúng ta m ặ c linh gấp gáp mà hỏi thăm không có khả năng chúng ta đã hoàn toàn dung nhập h tám hàn kỳ chắc chắn nói nhưng mà lê lạc lại trực tiếp hướng nơi hẻo lánh đi tới dùng tay hướng lên trước mặt vồ ù một hồi cánh tay kia trực tiếp xuyên qua mạc linh cùng hàn kỳ đã hóa thành hắc cám thân thể vồ hộ chương tám trăm mười sáu não kịch t r ư ơ n g tám trăm mười sáu não kịch tại cái kia đen nhánh nơi hẻo lánh vồ ù h ụ t về sau lê lạc n h i u nhũ mày lại thử mấy lần cuối cùng từ bỏ hướng đi thần miếu những địa phương khác lần này hàn kỳ cũng có chút khiếp sợ rõ ràng chúng ta bây giờ chính là hắc cám nàng là thế nào cảm giác được mạc linh cũng không hiểu vì sao lê lạc có thể cảm giác được đã hóa thành h ắ cám bọn họ t ố t tại l ê n lạc cũng không có thật đang phát hiện bọn họ tại thần miếu bên trong lục soát một hồi phát hiện thần miếu bên trong trống rông về sau nàng liền quay người rời đi nhìn thấy một màn này mạc linh cùng hàn kỳ đều thở dài một hơi nhưng rất nhanh hàn kỳ liền ý thức được không thích hợp ký ức không có phát sinh thay đổi ta y nguyên còn nhớ rõ chuyện lúc trước nói do thời gian dây cũng không có thay đổi động cái này y nguyên cũng là sân khấu một bộ phận liền ngươi phá hư sân khấu hành động cũng tại hí kịch bên trong liền tính ngươi đem sân khấu mở ra sạch sẽ khán giả cũng chỉ coi là nhìn cái v i vui nghe đến hàn kỳ lời nói mạc linh lập tức không biết nên làm gì bây giờ hắn vốn là vốn cho rằng phá hủy sân khấu về sau tất cả những thứ này liền sẽ kết thúc nhưng trên thực tế đây chỉ là biến thành một tràng náo kịch những cái k i a đâu đâu cũng có ánh mắt vẫn còn tại nhìn chằm chằm hắn nhìn xem hắn buồn cười hành động liền phá hủy sân khấu cũng không có cách nào ngăn cản những ánh mắt này sao mạc linh lại lần nữa cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng tại cái này đen kịn một màu bên trong hắn đã hoàn toàn không biết nên làm như thế nào tất cả phản kháng đều là phí công tất cả dây r ụ a đều là vô dụng công đứng tại cái k i a trống rỗng sân khấu bên trên hình như làm tất cả đều thành náo kịch tiếp theo màn mạc linh lúc này thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy có phải là cái gì đều không suy nghĩ làm một cái ngu ngơ con kiến liền tốt làm cái đ ạ i tử so làm cái nhìn thấu tất cả người thông minh muốn vui vẻ phải nhiều h ắ n cái gọi là cố gắng bất quá cũng đều là an bài tốt thậm chí có khả năng những này phản kháng tư tưởng đều là người khác nhét vào đến tựa như đã từng xây dựng kim tự tháp đ ạ i tử đồng dạng một cách tự nhiên ý nghĩ liền xuất hiện ở trong lòng tại cái kia không ngừng hiện lên trong suy nghĩ căn vốn không có ý nghĩ của mình không có chân chính tự do h á cám bên trong mạc linh cùng hàn kỳ trái tim còn tại đập bịch bị. nhưng cái kia vốn nên đại biểu sinh mệnh lực n h ị tim lúc này lại giống hào không có sự sống thời trung đồng dạng chỉ là tại tuần hoàn theo an bài tốt tiết tấu từng giây từng phút nhảy hướng đã sớm xác định tương lai cứ như vậy m ặ c linh cùng hàn kỳ trầm mặc rất lâu người nào đều không nói gì tuyệt vọng tại hắc á m bên trong lan tràn cũng tại giữa hai người v ư t quanh rất thống khổ a hàn kỳ đột nhiên nhẹ giọng hỏi m ặ c linh không biết nên trả lời như thế nào suy tư sau một lát mới nói ra cảm thụ của mình kỳ thật cũng không có thống khổ như vậy vì cái gì hàn kỳ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm ít nhất ta sẽ không biến thành hỗn độn mặt linh tự g i e nói vậy cũng đúng ngươi là một cái may mắn con kiến hàn kỳ lời nói truyền vào mạc linh trái tim bên trong hắn cũng không phân rõ đây rốt cuộc là trêu chọc vẫn là thật tại ghen t ỷ hắn tương lai của ngươi còn không xác định cho dù đối với những ánh mắt kia đến nói là xác định nhưng đối với con kiến đến nói tương lai đường làm như thế nào đi vẫn như cũng là không biết vô luận phía trước có như thế nào sân khấu cái kia cũng sẽ là ngươi lần thứ nhất đặt lên nhìn thấy những cái kia hoàn toàn không giống đồ vật tận quản bọn họ có lẽ cũng sớm đã đặt ở c h ỗ đó nghe lấy hàn kỳ an ủi mạc linh tâm tình tốt lên rất nhiều nhưng hắn vẫn là vô cùng phiền muộn có thể những cái kia không biết đều không phải chân thực thậm chí có thể liền tình cảm của ta đều không phải chân thực m ặ c linh có chút bất đắc dĩ nói thật không chân thật có trọng yếu như vậy sao hàng kỳ nhẹ nhàng ă n ủi thật cũng giả cũng là tương đối đối với khán giả đến nói bọn họ biết là giả dối nhưng đối với sân khấu bên trên chúng ta đến nói chỉ cần chúng ta cảm thấy là thật đó chính là thật ta có một cái chân thật thân thể hắc á m ban cho ta đủ để ứng đối tất cả lực lượng có một cái cường đại bộ tộc có quan tâm ta thích tộc nhân của ta còn có một cái đáng yêu hài tử ta có thể nhận thức hát cám bên trong vô hạn phong quang có thể tại những cái kia nguy hiểm lại kỳ diệu quy tắc khu vực bên trong xuyên qua thu thập lực lượng của bọn chúng chế tạo ra thiên hình vạn trạng thú vị vũ khí ta có thể lợi dụng sai thời khu tại thời gian trục bên trên xuyên qua có thể đi băng tan trong khu xem thấu qua đêm chống không tuyết rơi có thể đi hạt nhỏ trong khu nhìn vô số hạt căn bản v à chạm xuyên qua có thể trở lại trong nhà nhìn xem các tộc nhân tập hợp một chỗ hát lên liên quan tới hát cám ca dao hát cám bên trong phi điệu bay đến đỉnh đầu của ta ca hát lại bay đi chiếu sáng hạ bụi bặm bọn họ không có cái gì có thể hát chỉ thở dài một tiếng rơi xuống tại nơi đó hàn kỳ bỗng nhiên hát lên hát cám chủng tộc ca dao thanh âm kia trong mang theo một tia phiền muộn cùng cô đơn rõ ràng là tại ca ngợi hát cám phỉ nhổ quang minh lại tựa hột như cả hai đều như thế khiến người bị thương hát cám bên trong cũng có phi đều i sao vì cái gì phải chạy đến ngươi đỉnh đầu ca hát đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao còn có b ù i bặm cũng sẽ ca hát sao mạc linh nghe lấy hàn kỳ tiếng ca ở một bên nhẹ nhàng hỏi hàn kỳ dừng một chút có chút bất đắc gì hồi đáp ta cũng không biết các trưởng bối dạng ngày hát ta cũng dạng n à y hát sau đó cứ như vậy hát đi xuống chờ các trưởng bối chết đi những n à y bài hát lại sẽ bị chúng ta hát cho vãn bối nghe bọn họ cũng biết cái này sao nửa biết nửa hở hát đi xuống cái này không rồi cùng còn kiến giống nhau sao bài hát này một đời lại một đời truyền xuống lại không có người biết đang hát thứ gì chỉ là không giải thích được hát mạc linh nghe lấy hàn kỳ giải thích càng thêm cảm thấy bi thương không muốn như thế tuyệt vọng hàn kỳ đánh gãy mạc linh lời nói an ủi ca hát thời điểm liền nghĩ ca hát liền tốt nghĩ nhiều như vậy lời nói ca hát liền sẽ không mang đến vui vẻ nói xong sau hàn kỳ lại ngâm nga hàn dạ bộ tộc bên trong ca dao cái kia có chút cổ q á i ca khúc lại một lần nữa tại chống dông thần miếu bên trong quanh quần chúng ta là hát cám bên trong hạt căn bản chính c h ế t lặng không chịu nổi hướng về dòng lũ buôn tập phương tiến về phía trước hát cám lời nói tức là chân lý hát cám chỗ hướng chính là làm mục tiêu tại thời gian cùng không gian phần cối u đoàn kết tại hỗn độn biên giới ngưng tụ lấy khôi lỗi tư thái đột phá khôi lỗi thế giới dối trá sau đó lấy người thắng tư thái hướng người thắng khoe khoang đó cũng không phải bên trên một ca khúc nghe lấy cái này kỳ quái ca dao mặc linh lại cảm nhận được không hiểu phiền m u ộ n viết bài hát này người tựa hồ chính giống như hắn thật ở tại bất đắc gì cùng tuyệt vọng bên trong bị cái kia vô tự vận mệnh cuốn theo chạy về phía hỗn độ m ạ c linh tò mò hỏi không biết tại trong bộ tộc lưu truyền rất lâu rồi hàn kỳ lạnh nhạt nói n g ư ơ i biết nó hát là cái gì sao không biết ta liền biết hát thời điểm rất vui vẻ hát một bài tuyệt vọng bài hát cũng sẽ vui vẻ sao ân hàn kỳ suy nghĩ một chút một ca khúc là tuyệt vọng vẫn là vui vẻ đến hát mới biết được chương tám trăm mười bảy phỏng đoán chương tám trăm mười bảy phỏng đoán l i ê lạc chẳng có mục đích tại thạch chuyên bên trên đi luôn cảm giác mình có phải là xem nhẹ thứ gì kim tự tháp thạch chuyên bóng tối hồi tưởng lại vừa vặn leo lên tòa kia kim tự tháp l i lạc luôn cảm thấy có chút kỳ quái từ bọ lên cái kia dai thê về sau nàng đã cảm thấy cái kia thần miếu c ử a chính hình như thiếu thứ gì tựa như là nguyên bản thả cái gì sau đó lại bị dọn đi rồi thần miếu bên trong cũng có chút kỳ quái quá mức trống không giống như là xây đến một nửa lại bị mở ra phải sạch sẽ không những như vậy còn có phá rỡ vết tích rất bóng loáng vết cắt lê lạc hồi tưởng lại y nguyên cảm giác vô cùng nghĩ hoặc thần miếu trung ương cũng có tới gần chỗ sâu nhất bên tường cũng có những n à y vết cắt cùng xây dựng thần miếu thạch chuyên bên trên vết cắt hoàn toàn khác biệt càng thêm bóng loáng tinh tế giống như là dùng hiện đại gia công công cụ chuyên môn cắt chém đi ra còn làm vô cùng chính xác địa vị những này vết tích tại sao lại xuất hiện ở một cái cổ phát kim tự tháp bên trong đâu không những như vậy nàng còn cảm thấy cái kia vết c ắ t hết sức quen thuộc nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi đến chính mình là ở nơi nào gặp q u a l ê lạc lúc ấy đã cảm thấy rất kỳ quái mà còn nàng luôn cảm thấy cái kia thần miếu nơi hẻo lánh trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì nàng đội ở trên đầu thiết bị nhìn đêm có thể nhìn tới đó có một loại nào đó hình dáng đang lắc lư có thể khẽ d ư a gần những cái kia hình dáng lại sẽ biến mất không thấy gì nữa tựa như là một đoàn thật mỏng k ó i đen nàng thử đưa tay gãi gãi lại cái gì đều bắt không được là thiết bị nhìn đêm lại xảy ra vấn đề cái này làm h u thiết bị nhìn đêm tựa hồ luôn là xuất hiện các loại m a bệnh l ê lạc cũng đã thành thói quen đi tại cái này chống c h ả i thạch chuyên trên đường l ê lạc càng phát giác không thích hợp không chỉ là vừa v ậ n thần miếu hiện tại cũng là nàng luôn cảm giác mình ném thứ gì nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng sau lưng có thể quay đầu phía sau lại nghĩ không ra mình rốt cuộc ném cái gì chẳng qua là cảm thấy phía sau hình như thiếu thứ gì ta đến cùng là thế nào l ê lạc tâm tình càng thêm n ô n nóng vì vậy ngừng lại không có lại tiếp tục đi tới là sai thời khu đem đến cho ta quen nhiêu sao để ta luôn cảm thấy có chút không đúng nàng lại lần nữa lấy ra màn hình điện tử tra tìm lên sai thời khu tư liệu sai thời khu thực tế ghi chép cũng không nhiều thế nhưng liên quan tới nghiên cứu cùng phỏng đoán lại có rất nhiều nhân loại đối với quan hệ đến thời gian sự vật đều không hẹn mà cùng sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt có người suy đoán sai thời khu trên thực tế cũng không phải là kém lúc khu mà là kém nhanh khu tiến vào khu vực này phía sau không quản là cái gì vật thể đều sẽ bắt đầu gia tăng tốc độ khu vực này là một cái độc lập với ngoại bộ thế giới khu vực bị mang lên chiếc này cao tốc đoàn tàu về sau đoàn tàu bên trong sự vật liền cùng ngoại giới sinh ra to lớn tương đối tốc độ kém loại này tương đối tốc độ kém tại đoàn tàu bên trong người là quan sát đánh giá không đến bởi vì độc lập với ngoại bộ khu vực người bên ngoài cũng không nhìn thấy đoàn tàu cao tốc phi nhanh vì vậy loại này không thấy được tương đối tốc độ kém đưa đến thời gian tốc độ chạy kém từ đó biểu hiện ra sai thời khu đặc tính đây là đơn giản nhất thuyết tương đối giải thích nhưng loại này suy đoán không cách nào giải thích một loại hiện tượng vì sao sai thời khu bên trong thời gian có khả năng sẽ ngược lại đi không quản đoàn tàu cùng ngoại bộ tốc độ kém bao lớn cả hai thời gian phương hướng đều hẳn là nhất trí chỉ là nhanh chậm kém mà thôi sẽ không sinh ra thời quang đảo lưu hiện tượng một loại khác thuyết tương đối giải thích suy đoán sai thời khu nhưng thật ra là kém chất lượng khu cũng có đồng dạng tai h hại không cách nào giải thích thời không chạy ngược mà còn loại này chạy ngược là phát sinh ở tiến vào sai thời khu một n y mắt trực tiếp liền bắt đầu hướng về thời gian n ị c h tiến về phía trước thậm chí có khả năng đến quan sát đánh giá người tiến vào sai thời khu thời khắc phía trước đây là thuyết tương đối không cách nào giải thích vì vậy hai loại giải thích cũng không quá được công nhận cũng có người suy đoán sai thời khu khả năng là nhận đến một loại nào đó điều khiển thời gian di vật ảnh hưởng lời giải thích này thích hợp với toàn bộ vĩnh dạ bên trong thiên biến vạn hóa khu vực mỗi cái khu vực đều có một kiện di vật là nội hạch sau đó tại cái này bên trên lại có một kiện có khả năng điều khiển không gian di vật để những nội hạch này tại vĩnh dạ bên trong không ngừng di động cho nên sinh ra khu vực tại biến động bên ngoài hiện tượng tại thăm dò thâm biên quá trình bên trong có một loại người rất thích dùng di vật đến giải thích tất cả dị thường hiện tượng mà thường thường giải thích như vậy còn trùng hợp thành lập nhưng loại này gặp may nguyên lý giải thích phương thức đồng thời không có đạt được chứng thực chưa từng có một cái khu vực bên trong hạch bị tìm tới qua vĩnh dạ bên trong những n à y khu vực tới vô ảnh đi vô tùng có chút còn có cường đại lực sát thương có khả năng an toàn thông qua đã là vận hạnh lại càng không cần phải nói thâm nhập tìm kiếm nội hạch loại này di vật phỏng đoán cũng bị rất nhiều người phản đối bởi vì vĩnh dạ bên trong các loại khu vực cũng không phải là đơn nhất một loại khu vực có thể đồng thời tồn tại rất nhiều mặc dù di vật nội hạch cũng có khả năng đồng thời tồn tại rất nhiều nhưng khả năng như vậy tính cũng không lớn còn có người suy đoán những n à y khu vực xuất hiện là một loại nào đó cường đại sinh mệnh thí nghiệm nó tại thí nghiệm sinh vật tại khác biệt trồng cao áp khu vực bên trong sẽ tiến hóa ra cái dạng gì tư thái có thể là Cái c kia ư ờ nhưng g đại i s n mệnh mất, nghiệm nguyệt trôi qua bên trong biến mất, chỉ có những thứ này tiên hình vạn trạng chỉ thứ khu thí đã tại tuế trôi qua có l u lại. h ư n suy đoán này cũng không có bao nhiêu người tán đồng bởi vì những khu vực kia bên trong sinh vật l ắ c đ ắ c không có mấy nếu như đây là thí nghiệm lời nói cũng quá mức tàn nhẫn không giống như là thí nghiệm phản giống như là tra tấn mà còn qua lâu như vậy cũng không thấy những này khu vực bên trong xuất hiện cái gì sinh vật đặc biệt đại đa số bình thường sinh mệnh căn bản là không có cách thích chứng những khu vực kia bên trong cực đoan hoàn cảnh lại càng không cần phải nói những này khu vực còn tại khắp nơi biến hóa nếu như bên trong thật tiến hóa ra một loại nào đó sinh mệnh Ngày nào k lê lạc lật nhìn rất nhiều tư liệu đại đa số đều là không có ý nghĩa gì phỏng đoán liên quan tới thâm viên năm tầng nghiên cứu cũng không nhiều có thể công khai tư liệu còn lưu lại tại phỏng đoán một bước này cũng không có thấy liên quan tới sai thời khu cụ thể giải thích mọi người tinh lực có hạn sẽ không nắm lấy nào đó cái khu vực đi làm thâm nhập nghiên cứu cho dù có thành quả nghiên cứu cũng sẽ cẩn thận g i ữ gìn sẽ không tùy ý công khai nghĩ rõ ràng điểm này phía sau lê lạc liền không có lại tiếp tục đơn độc tìm kiếm sai thời khu tài liệu mà là mở rộng phạm vi lớn bắt đầu lục soát lên toàn bộ vĩnh dạ tư liệu mảnh này vô tận hắc cám đến cùng là thế nào tạo thành đây này lê lạc vừa tìm liền tung ra vô số cái tin tức so với không người hỏi thăm sai thời khu xem như thâm viên trong đó nhất tầng vĩnh dạ tư liệu nhiều đến đáng sợ từ đơn giản phổ cập khoa học đến phức tạp phân tích cái gì cần có đều có lê lạc đầu ngón tay tại màn hình điện tử bên trên tìm kiếm điểm vào bên trong một cái rất có ý tứ tiêu đề chương 818, bị ảnh luận chương 818, bị ảnh luận bị ảnh luận vô cùng đơn giản ba chữ một cái liền hấp dẫn lấy lê lạc ánh mắt mang theo lòng hiếu kỳ lê lạc điểm vào cái này tiêu đề kịch đạn chiếu lại xưng ơ ảnh t ử hí kịch hoặc ánh đèn hí kịch là một loại lấy r a thú hoặc giấy cứng làm thành nhân vật c ắ t hình để bày tỏ diễn cố sự dân gian hí kịch đồng thời tại hiện đại xuất hiện nhiều chủng loại loại hình kiểu mới suy diễn biểu diễn lúc nghệ sĩ bọn họ tại màu trắng màn sân khấu phía sau một bên thao túng ả n h người một bên dùng bản xứ lưu hành làn điệu giải thích cố sự đồng thời hợp với đà kích nhạc khí hợp tâm vui có nồng hậu dày đặc hương thổ khí tức lưu hành phạm vi cực kỳ rộng rãi đồng thời bởi vì các nơi chỗ diễn giọng hát khác biệt mà tạo thành đa dạng kịch đèn chiếu tại thâm viên xâm nhập phía trước kịch đèn chiếu bị coi là một loại văn hóa di sản nhận đến nhiều phương diện bảo vệ nhưng tại thâm viên đến về sau bởi vì bảo vệ không làm xuất hiện phạm vi lớn thất truyền mặc dù tại xã hội ổn định về sau kịch đèn chiếu lại lần nữa bị coi trọng nhưng loại này hí kịch hình thức đã theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng quan tâm phương hướng nguyên nhân dần dần thoát ly tầm mắt của mọi người lê lạc tại ngoại khóa sách lịch sử bên trên nhìn thấy qua kịch đèn chiếu ghi chép trên sách cũng chỉ là giải rác mấy bút mang qua cũng không có đối loại này truyền thống văn hóa có cỡ nào thâm nhập nghiên cứu thảo luận thâm viên xâm nhập về sau mọi người đàm luận đều là di vật cùng tương lai mới xuất hiện khoa học kỹ thuật cùng tuyến đầu sử dụng những n à y văn hóa lịch sử dần dần lui khỏi vị trí tư liệu khố bên trong trở thành không người hỏi thăm số liệu giải trí có đổi mới kỷ dễ dàng hơn giải trí phương thức truyền thựa thâm viên đều đánh đi、lên. c ò nhưng n ớ t h ơ cái thuật, tại thực tại gì Nghệ trọng truyền thừa. thuật, trú tế vì ậ n dụng xã hội, cũng không có người xã hội, đi có sẽ t m hiểu loại này đơn giản quang ảnh nghệ thuật. Nhưng loại giản quang này đơn vì cái gì lục soát vĩnh dạ thời điểm sẽ xuất hiện ra ảnh cái này tiêu đề đâu đây cũng là l ê lạc hiếu kỳ nguyên nhân u y ê n khổng vì cái gì muốn đem đến từ vĩnh d ạ n phía trên chỉ riêng ngăn lại đâu là sang chọn sao cũng không phải là là vì nhất định phải muốn đem chỉ riêng ngăn lại tựa như là kịch đèn chiếu màn sân khấu đồng dạng đem chỉ riêng ngăn tại phía sau màn mới có thể để cho thật chính là muốn biểu hiện đồ vật biểu hiện ra ngoài văn chương mở đầu liên để l ê lạc lòng hiếu kỳ dâng lên nàng vội vàng nhìn xuống viên khổng tác dụng là s à n g chọn s à n g chọn đối thâm viên có ý nghĩa đồ vật đây là mọi người trước sau như một cho rằng rất nhiều nghiên cứu cũng chứng minh điểm này nhưng chỉ riêng vì sao lại bị sàng chọn rơi đâu chỉ là vô cùng trọng yếu đồ vật thâm viên tầm bốn trở lên bao gồm địa cầu chỗ có sinh mệnh năng lượng đều đến từ thái dương ánh mặt trời là giao cho toàn bộ thế giới năng lượng nơi phát ra có chỉ riêng mới có địa cầu bên trên tất cả vật trọng yếu như vậy đến viên khổng lại bị sàng chọn rơi là vì chỉ riêng đối thâm viên không có ý nghĩa sao dĩ nhiên không phải là vì chỉ riêng tại huyên khổng bên trên so tiến vào huyên khổng phía dưới càng có ý nghĩa thơm biên cần đem ánh sáng khống chế tại huyên khổng bên trên dùng những này chỉ riêng chế tạo anh tử đến bổ sung huyên khổng phía dưới hỗn độn nếu như một cái thế giới tất cả đều là có ý nghĩa đồ vật là không cách nào tạo thành một cái thế giới tựa như là một cái trò chơi bản đồ đồng dạng nếu như chỉ có chủ tuyến cùng nở bờ cờ là không cách nào hình thành cái này trò chơi còn cần một chút không có ý nghĩa tô điểm cùng bổ sung một chút số liệu dư thừa những này dư thừa là để thế giới không đến mức sụp đổ mấu chốt nếu như có cây là có ý nghĩa mà bùn đất là không có ý nghĩa u y ê n không chỉ chọn lựa có ý nghĩa có cây đến hình thành thế giới liền sẽ giống lục bình không dễ đồng dạng tạo thành thế giới tán loạn mà vô tự lúc này liền cần để không có ý nghĩa bùn đất cũng đi tới cái này cái thế giới để bọn họ xem như có cây dựa vào ổn định những này có cây tồn tại có thể là dạng này lại mang đến vấn đề mới bùn đất trộn lẫn cắt đá cắt đá vỡ thành bụi bặm bụi bặm bay vào không khí không khí mang theo các loại thể khí những khí thể này lại tham dự đủ kiểu phản ứng hóa học tại không có ý nghĩa nơi hẻo lánh đem trò chơi bộ nhớ chiếm được c h â n đầy dẫn đến thâm viên vận hành bình thường đều chịu ảnh hưởng thế gian b ạ n vật là có liên hệ không cách nào đem có ý nghĩa bộ phận cùng không có ý nghĩa bộ phận hoàn toàn phân chia ra nếu như cưỡng ép ổn định uyên khổng sàng chọn liền không hề có tác dụng tất cả mọi thứ đều sẽ thả đi vào để không có ý nghĩa sự vật đem cái này cái thế giới điền phong phú đa dạng lúc này cùng uyên khổng bên trên thế giới cũng hào không khác biệt không đem những này không có ý nghĩa đổ vật thả đi vào liền sẽ tạo thành thế giới sụ đổ đổ đem sàng chọn thất bại đây chính là thâm nguyên tại gặp phải năn đề là giải quyết loại này năn đề thâm nguyên chỉ có thể từ bỏ đem trọng yếu chỉ riêng cũng đưa đến nguyên khổng phía dưới, để chỉ khổng dưới, lưu riêng lại tại để nguyên khổng bên trên gánh chịu càng trọng yếu hơn tác dụng cái này tác dụng chính là hình chiếu những cái kia không có ý nghĩa sự vật nguyên khổng bên trên đều có chỉ cần để bọn họ t ạ i ánh sáng tác dụng dưới chiếu rọi tại màn sân khấu bên trên sau đó đem cái này màn trên vài nội dung truyền lại đến nguyên khổng phía dưới dạng này không quản là có cây vẫn là bùn đất vẫn là cắt đá hay là những cái kia đổ vật loạn thất b á tao đi ngang qua màn sân khấu về sau đều lại biến thành cùng một loại đồ vật hình ảnh không tham dự bình thường lẫn nhau sự vật đều biến thành tổ kịch liền tốt nơi xa không cách nào leo đi lên sân mạch trong bầu trời đ ê m phi điểu thỉnh thoảng đi qua t h ả n làn để người nhìn thấy liền muốn rời xa khe n ư ớ c lớn những vật này thậm chí đều không cần tăng thêm và chạm hình mẫu chỉ cần phát ra một đoạn di động hoặc là bất động hình ảnh liền có thể giải quyết dù sao cũng không có người sẽ đi để ý vốn là không có ý nghĩa đồ vật sẽ không sinh ra lẫn nhau cũng đương nhiên sẽ không để lộ không có người sẽ thật chạy đi màn sân khấu phía trước chạm đến những cái tiêu căn bản không tồn tại g a ảnh cứ như vậy chỉ riêng bị ngăn tại huyên khổng bên trên trở thành hình chiếu nguồn sáng huyên khổng lại lợi dụng chỉ riêng đem muốn hình thành thế giới hình ảnh bắn ra đến huyên khổng phía dưới dùng những này không có ý nghĩa sự vật c h ấ p vá tạo thành một cái đơn giản thế giới dù sao đen kịt một màu cũng sẽ không có người đi tử quan sát kỹ những hình vẽ k i a chi tiết bởi vì chỉ cần một cái đơn giản hình ảnh, hình chiếu cũng rất tùy tiện muốn hình chiếu một tòa s ơ n mạch có thể dùng huyên khổng bên trên một tòa s ơ n mạch đến ném bắn cũng có thể tùy tiện tìm một khối hòn đá nhỏ tại quan ảnh thả đại tác dụng bên, bên dưới bắn ra một tòa cự đại sân mạch Lại hoặc là tìm một cái to lớn sinh vật thi thể đem cái này thi thể hình chiếu đến nơi xa coi như một tòa không cách nào đến nơi s ơ n mạch vùng núi này thoạt nhìn dữ tợn khủng bố ngược lại so một tòa chân chính s ơ n mạch hình chiếu càng thêm giống y như thật hình chiếu độ tự do rất cao có thể giải quyết đại bộ phận thế giới tạo thành vấn đề nhưng vẫn là có một nan đề không cách nào vòng qua có ý nghĩa sự vật cùng không có ý nghĩa sự vật dính liền chương 819, t i uyên khổng vận hành nguyên lý chương 819, t i uyên khổng vận hành nguyên lý không quản là lấy như thế nào hình thức đi tới uyên khổng phía dưới những cái kia có ý nghĩa sự vật cùng không có ý nghĩa sự vật dù sao cũng phải dùng phương thức nào đó kết nối cùng một chỗ tựa như là những cái kia kết nối ra ảnh nhân vật cột để bọn họ theo một ý nghĩa nào đó trở thành một cái chính thể lúc này nên làm cái gì bây giờ đây đối với thâm viên đến nói cũng không phải là một kiện chuyện rất phức tạp nó có rất nhiều loại biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này mà nó lựa chọn biện pháp cũng là lợi dụng hình chiếu tựa như đem hòn đá nhỏ hình chiếu thành đại sơn đồng dạng bởi vì hình chiếu độ tự do rất cao có thể tùy ý kéo ruôi vạt mèo chia cắt thâm viên đem một vài thứ chuyên môn hình chiếu số dưới dùng cho kết nối những vật này chính là vật lý quy tắc những này trải qua vặn vẹo vật lý quy tắc có thể đem những cái k i a tổ n h i ệ p cùng chân thật sự vật vững vàng định cùng một chỗ trong đó đơn giản nhất chính là lực hình chiếu tại h uyên khổng bên trên chỉ cần tùy tiện tìm tới một đạo trọng lực liền có thể dùng đạo này trọng lực hình chiếu ra rất nhiều lực bởi vì là hình chiếu cái này hình chiếu s u ấ t lực có thể tùy tiện thay đổi phương hướng thay đổi lớn nhỏ có thể đem nó vặn vẹo là từ lực sử dụng cũng có thể đem nó thả trong không khí xem như thăng lực sử dụng một cái đơn giản vẹn tựa đi ngang qua hình chiếu về sau có thể biến thành mặt cho hình dặn gì Thâm có có, tiêu tiêu. ví i dụ như một chút cần cố định đồ vật liền có thể dùng một hệ liệt lực hình chiếu đưa bọn họ cố định tại nào đó một chỗ nếu như là một chút quanh quẩn trên không trung phi điệu tổ tiệp liền có thể cho chúng một cái không ngừng thay đổi phương hướng lực hình chiếu để bọn họ tại một cái cố định phạm vi bên trong không ngừng xoay quanh đây cũng là đơn giản nhất quy tắc hình chiếu sử dụng thế nhưng bởi vì quá mức đơn giản cũng rất dễ dàng không may xuất hiện một chút vật lý quy tắc tại hình chiếu về sau biến thành không có hiệu quả còn sáng xuất hiện ở màn sân khấu bên trên tựa như là kịch đèn chiếu bên trong những cái kia điều khiển ra ảnh nhân vật cán bọn họ có khi sẽ trùng hợp bị chiếu s a n g đến chiếu vào màn sân khấu bên trên đối hình ảnh biểu hiện tạo thành ảnh hưởng đại đa số xem xem biểu diễn khán giả cũng sẽ tự động xem nhẹ những này nho nhỏ sai lầm nhưng vật lý quy tắc không giống một khi không may xuất hiện cũng rất dễ dàng tại vĩnh dạ bên trong tạo thành kỳ dị hiện tượng đây chính là vĩnh dạ bên trong xuất hiện các loại cổ quái khu vực nguyên nhân loan chiếc khu vực chính là thường thấy nhất một loại sai lầm vật thể nội lực cân bằng không cách nào bảo trì ổ、định. một cái vật thể nội bộ tất cả lực bình thường đến nói đều là bảo trì cân bằng dạng này toàn bộ vật thể mới có thể duy trì một cái cố định hình thái hiện ra một cái có thể miêu tả đi ra hình dạng tại cái vật thể này bên trong tất cả lực đều sẽ có mặt khác lực tiến hành c h i t tiêu cuối cùng biểu hiện ra chính là một cái ổn định vật thể mà tiến vào loan chiếc khu vực bên trong về sau những này vốn là vốn đã bảo trì cân bằng nội lực cũng bởi vì hình chiếu phương hướng hoặc là hình chiếu góc độ vấn đề sinh ra vặn vẹo hoặc bị lệnh cái này liền sẽ dẫn đến nội lực sụp đổ vì đạt tới mặt khác cân bằng vật thể không phát không được sinh biến hình sinh ra quỵ dị hôn q u n g toàn bộ loan chiếc khu vực có lẽ là vì vừa v ặ t ở vào hình chiếu góc chết một số lực không cách nào bình thường hình chiếu hay là bởi vì góc độ quá lớn vấn đề vẽ tựa biến thành điểm tựa như là những cái k i a điều khiển ra ảnh nhân vật cột đặt ngang ở chỉ riêng phía trước chính là một đường thẳng dọc theo đặt ở chỉ riêng phía trước chính là một cái điểm tại nhiều loại nhân tố d ư ớ i ảnh hưởng liền xuất hiện loan chiếc khu vực lại bởi vì màn sân khấu đang không ngừng di động nguyên nhân loan chiếc khu vực cũng đang không ngừng di động giống như những cái k i a màn sân khấu bên trên cồn sáng tại không thích hợp thời khắc xuất hiện loan chiếc khu vực chỉ là một loại trong đó sai lầm cái thương c nguyên đối hình chiếu sử dụng vô cùng gặp may tại cấu tạo thế giới vi mô thời điểm nó sẽ không dùng vô số cái lực hình chiếu đến mô phỏng hạt nhỏ vận động bởi vì phần tử vận động không có quy tắc tính mỗi một máy mắt mỗi cái phần tử va chạm lúc đối hạt nhỏ xung lực lớn nhỏ phương hướng đều không giống nhau hợp lực lớn nhỏ phương hướng tùy thời đều thay đổi dùng sức hình chiếu đến mô phỏng loại này vĩnh viễn không ngừng nghỉ không có quy tắc vận động là rất hao phí tính toán lực vì vậy thâm viên trực tiếp đem viên khổng bên trên bờ lan vận động hiện tượng bắn ra xuống dưới dùng một loại ngụy ngẫu nhiên hình thức miêu tả hạt nhỏ vận động vốn là tốp ít cũng không cần quá mức để ý đ ộ chính xác có thể chỉ cần là hình chiếu sẽ xuất hiện sai lầm những này phóng xuống đến bờ lan vận động hiện tượng bị lặp lại chiếu xuất tại i ê n khổng phía dưới nào đó cái khu vực bên trong tựa như là điều khiển r a ảnh nhân vật khác biệt cột bị lặp lại bắn ra đến nào đó cái khu vực dẫn đến màn sân khấu bên trên xuất hiện một khối đống đen loại này lặp lại bắn ra liền đưa đến hôi dáng khu sinh ra khu vực bên trong hạt nhỏ bởi vì đa t r ọ n bờ lan vận động ảnh hưởng không có quy tắc chịu lực không ngừng điệp ra nhận đến va chạm số lần chỉ số loại hình lên cao vốn chỉ là chậm rãi vận động tại điệp ra chịu lực tác dụng dưới thành từng k h o a cao tốc hạt căn bản những ngày cao tốc hạt căn bản lại sinh ra phản ứng dây chuyền cùng loại tách ra đồng dạng càng không ngừng đánh thẳng vào bình thường hạt căn bản để nguyên bản tụ hợp phần tử cấu tạo vật đều thành vỡ vụ bụi lại tại s u n g kích lực tác dụng dưới biến thành đầy trời bụi bạm cuối cùng những ngày vô tử hạt căn bản liền sáng theo biểu diễn tiến hành không ngừng mà di động có khi xuất hiện tại g a ảnh nhân vật bên cạnh có khi lại chạy đến màn sân khấu nơi hẻo lánh những này quần sang có khi sẽ vì gia ảnh nhân vật suy diễn tăng thêm một tia ánh sáng có khi lại sẽ ảnh hưởng đến bình thường quan sát tựa như là vĩnh dạ bên trong những n à y khu vực đồng dạng thường thường xuất hiện lại biến mất không có cơ bản quy luật bọn họ vốn là các loại quy tắc cùng không có ý nghĩa sự vật hình chiếu tổ hợp xem như vĩnh dạ bên trong dư thừa lại cũng đã trở thành vĩnh dạ một bộ phận tại kịch đèn chiếu biểu diễn quá trình bên trong chân thật cùng hư hào sen lẫn cùng một chỗ quan cùng ảnh tại cùng một thời gian nợ rộ vĩnh dạ bên trong những cái tia có ý nghĩa cùng không có ý nghĩa sự vật cũng giống như thế bọn họ chân thật cùng hư h o tại màn sân khấu bên trên đồng loạt hiện ra cộng đồng đúc thành cái này đen nhanh thế giới bên trong vạn thiên phong chỉ riêng màn sân khấu phía trước khán giả cũng không cần để ý cái kia là chân thật vẫn là giả tạo chỉ cần nhìn xem kịch đèn chiếu lắng nghe cái kia du dương làn điệu nhận thức trong đó c ó sự liền tốt nhìn thấy cái này lên là con mắt có chút mỏi nhừ màn hình điện tử ánh sáng tại cái này hắc cám bên trong có vẻ hơi trói mắt vì vậy nàng tạm thời dập tắt màn hình r ù i dùi con mắt từng cái văn tự tại trước mắt của nàng không ngừng hiện lên kịch đèn chiếu du dương làn điệu nàng nghĩ đi nghĩ lại hình như mơ hồ nghe đến sau l ư n g kim tự tháp bên trên chuyển đến k ỳ quái nào đó tiếng ca chương 820, a i ca chương 820, a i ca lê lạc liên tục xác nhận cuối cùng xác định cái kêu kim tự tháp bên trên xác thực có người tại ca hát đó là một loại khó có thể lý giải được lời nói âm sắc cũng cùng tốt đẹp không hợp càng giống là một loại nào đó tràn đầy v ậ n luật giã thú gọi tiếng nhưng tại tiếng kêu kêu bên trong lê lạc vẫn là nghe được nhàn nhạt bi thương xoan suýt tuyệt vọng bất lực phức tạp cảm xúc sen lẫn tại cái kêu mơ mơ hồ hồ trong tiếng ca chuyển đến lê lạc bên hay là cái gì tại ca hát cái kia chống rông thần m i ế u bên trong quả thật giấu một chút nàng không có vật phát hiện l ê lạc mang theo thiết bị nhìn đêm xa xa nhìn qua cái kia kim tự tháp làm những cái kia tiếng ca tại trong đầu của nàng quanh quẩn thời điểm nàng chợt nhớ tới mẫu thân mình mẫu thân nàng cũng thường xuyên đ ố i nàng ca hát tại cái này một mảnh hắc cám bên trong người ký ức luôn là dị thường tràn lan tiểu tiểu khối vông phi a phi vượt qua xâm lâm vượt qua biển phương khối đang hồi tưởng lại mẫu thân ngâm nga nhạc thiếu nhi thời điểm l ê lạc đột nhiên ý thức được cái gì cái kia bị che, che tư duy bỗng nhiên pháy phá mắt rõ ràng nàng rốt cuộc minh bạch nàng ném đi thứ gì thiết khối không thấy cái kia một mực cùng ở sau lưng nàng từ đầu đến cuối ở cùng với nàng p h ư ơ n g khối biến mất là từ lúc nào biến mất l ê lạc chính mình cũng không nghĩ ra nàng trong tiềm thức cho rằng p h ư ơ n g khối rời đi thời gian không hề dài nhưng lại không biết cụ thể thời gian tại l ê lạc ý thức được p h ư ơ n g khối biến mất về sau nàng lại lập tức nhớ tới vừa vặn leo lên cái kia kim tự tháp lúc gặp phải những cái kia kỳ quái vết cắt là p h ư ơ n g khối mở ra cho nên mới như thế bóng loáng như thế tinh tế trong góc kia mơ hồ hình dáng cũng là phân khối nó bị hắc á m vây khốn ý thức được những cái kia khả nghi vết tích đều cùng phương khối có quan hệ l i ê lạc lập tức có dự cảm không tốt phương khối đối với nàng để nói luôn luôn đều là không gì làm không được đi ngang qua rất nhiều lần tách rời về sau phương khối cũng đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về nhưng lần này nàng có loại linh cảm không lành phương khối tựa hồ lâm vào một loại nào đó nguy cơ bên trong không cách nào tự k i ể m chế ta nên đi cứu nó l i ê lạc lập tức liền quyết định chú ý hiện tại nhất định phải t r ư ớ c quay về phía trước leo lên tòa kia kim tự tháp nhưng mà nàng giờ phút này gặp phải một cái cự đại vấn đề nàng không cách nào quay về lối nơi này là sai thời khu ta chỉ có thể dọc theo thời gian trục đi về phía trước đã đi qua địa phương tựa như không cách nào trở lại đi qua chỉ có thể tại trong hồi ức trông thấy nàng hiện tại chỉ có thể nhìn tòa kia kim tự tháp n g h e lấy phía trên truyền đến tiếng ca không cách nào tiếp cận đổi bước liền tính nàng hiện đang hướng phía tòa kia kim tự tháp tiến lên cũng sẽ chỉ càng chạy càng xa mãi đến cái kia kim tự tháp biến mất tại chính mình hồi ức bên trong nên làm cái gì n g h e lấy cái kia tiếng hát du dương l ê lạc rất gấp phương khối liền tại nơi đó có thể chính mình lại bỏ qua vô số loại biện pháp tại trong đầu hiện lên lại không nghĩ rằng một cái có thể được l i ê n tại l ê lạc xoắn suýt thời điểm có lẽ là vì thân thể nàng đông đưa trên cổ tay t ử sắp dây đeo tay đột nhiên trượt đ ố n g n ú c đ í c h mềm d ẻ o sợi tơ m ơ n trấn cổ tay nàng nội bộ bóng loáng làng ra l ê lạc nháy mắt liền bình tĩnh lại nhìn về phía cổ tay của mình tiểu tử trước mắt tựa hồ chỉ có tiểu tử có thể đạt tới nàng mục đích mong muốn không do dự l ê lạc trực tiếp giật ra dây đeo tay để những cái kia mềm d ẻ o sợi tơ lan t r à n tới bên cạnh của nàng tiểu tử mang ta đi tòa kia kim tự tháp l ê lạc thử đối tiểu tử ra lệnh có thể là tiểu tử không, đích, không, biết là không thể nào hiểu được mệnh lệnh này vẫn là không cách nào làm đến t h ử mấy lần phía sau tiểu tử vẫn là yên tĩnh tung bay ở bên cạnh nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng lê lạc đành phải đổi một loại chỉ lệ tiểu tử đến trên người ta lần này tiểu tử phản ứng ngược lại là phi thường cấp tốc trực tiếp bắt đầu c u ố n quanh lê lạc biến thành một kiện từ sắc sợi tơ hào choảng có hiệu lực lê lạc thở dài m ộ t hơi nàng nguyên bản còn lo lắng tiểu tử tại sai thời khu sẽ không có cách nào phát huy tác dụng hiện tại xem ra đồng thời chưa từng xuất hiện ảnh hưởng gì một bên vui mừng lê lạc bắt đầu điều khiển tiểu tử biến thành h o a n ngu giả hình thái rất nhanh một vị tử sắc hoan du giả liền xuất hiện ở lê lạc nguyên bản vị tr biến đổi thành hoan ngu giả hình thái lê lạc liền thấy trước mắt bắn ra vô số nhắc nhở khung du đại hướng n g ư ơ i gửi đi bạn tốt tình h cầu có tiếp nhận hay không du đại hướng n g ư ơ i gửi đi bạn tốt tình h cầu có tiếp nhận hay không du đại hướng n g ư ơ i gửi đi bạn tốt tình h cầu có tiếp nhận hay không bị cái này phô thiên cái địa nhắc nhở không che kín ánh mắt lê lạc cũng không có cách nào chỉ có thể từng cái địa điểm tự tuyệt trước mặt cuối cùng sạch sẽ một chút lê lạc lại lần nữa nhìn về phía nơi x a kim tự tháp nàng lúc này mới phát hiện chính mình hiện tại thậm chí không cần phải mượn thiết bị nhìn đêm liền có thể nhìn thấy h ắ cám bên trong đồ vật hoan ngu giả còn có dạng này năng lực sao lê lạc khiếp sợ chỉ trong lát mà chờ nàng nhìn thấy cái kia kim tự tháp lại làm cho nàng sững sờ ngay tại chỗ chỉ thấy cái kia kim tự tháp bên trên chính đánh dấu một nhóm to lớn và tự mô hình tám mô hình hóa tám đây là ý gì lê lạc sững sờ một hồi lại chú ý tới mình tầm mắt góc trên bên phải hình như có một cái đ ị a đồ con nàng vội vàng hướng cái kia nhìn bản đồ thế mà còn có thể phóng to lê lạc nhìn thấy trên bản đồ có một cái kính lúp đồng dạng n ú t b ấm n ú t b ấm trung ương có một cái dấu cộng nếm thử điểm một cái vì vậy một tấm đen như mực bản đồ liền thả lớn đến trước mặt nàng mà cái kia phóng to trên bản đồ bất ngờ viết trước mắt bản đồ danh tự sai thời khu không không một ân lê lạc lập tức liền lên hứng thú bắt đầu nghiêm túc xem xét lên trước mặt bản đồ rất nhanh nàng liền tìm tới chính mình vị trí một cái màu xanh tam giác đánh dấu đem nàng hiện tại vị trí đánh dấu nhớ rõ ràng nhưng trên bản đồ còn có một cái khác tam giác đánh dấu tại cách nàng cách đó không xa một địa phương khác mà cái chỗ kia chính là mô hình không không tám lê lạc cái này mới chú ý tới một cái khác màu xanh tam giác đánh dấu bên trên cũng có một nhóm nho nhỏ chữ sắt khối nàng cố hết sức nói ra thiết khối lê lạc phát hiện đang đại biểu thiết khối màu xanh tam giác bên cạnh còn có một cái tiêu ký là một cái mơ hồ không rõ bộ xương màu đen đầu nàng hiếu kỳ địa gật gật cái kia đầu lâu, lâu nhưng đầu lâu lại chỉ là chấn động một cái không có hiện ra bất kỳ tin tức gì cái này tiêu ký không thể xem xét tin tức lê lạc lập tức cảm thấy không ổn bởi vì ý vị này khả năng này là một loại nào đó quái vật nàng có chút bận tâm chẳng lẽ hiện tại phương khối bị quái vật vây khốn x ố t ruột phía dưới lây lạc lại lần nữa điểm một cái cái tia đầu lâu nhưng lần này nàng sử dụng nhưng là bên phải chốt điểm kích lần này đầu lâu cuối cùng không có lại chấn động mà là ở một bên bắn ra một cái tuyển chọn xem xét quái vật tin tức lây lạc s ừ n g sốt một chút lập tức điểm xuống đi có thể là quái vật tin tức đồng thời chưa từng xuất hiện ngược lại xuất hiện một cái nhắc nhở khung vẹn vẹn thanh đồng bíp trở lên có thể xem xét quái vật tin tức có hay không xung trị lần đầu xung trị có thể hưởng tân thủ phúc lợi giải tỏa càng nhiều chức năng Trưng trưng sung, 821, sung. lê lạc sửng sốt trước mặt cái này nhắc nhở k h u n g cùng lúc trước bạn tốt thỉnh cầu hoàn toàn khác biệt nhắc nhở k h u n g toàn thân đều là màu vàng k h u n g khảm nạm đủ mọi màu sắc b ó n g ánh trói mắt đá quý toàn bộ nhắc nhở k h u n g đều đang nhấp nháy hào quang trói sáng chiếu vào cái k i a hoàng kim cùng đá quý bên trên lộ ra chiếu sáng rạng rỡ không những như vậy k h u n g thân thể bên trên còn điêu khắc tinh tế hoa văn mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng lúc trước cái k i a đơn giản nhắc nhở không hoàn toàn khác biệt khắp nơi hiện lộ rõ ràng lộng lấy cùng cao quý làm cái này nhắc nhở không đạt lúc đi ra lê lạc toàn bộ tầm mắt đều bị chứng cứ xung quanh độ sáng đều sáng lên mấy phần hoàn toàn không cách nào coi nhẹ nó tồn tại l i ê n phía trên kia văn tự đều đổi một loại ưu nhã kiểu chữ phía trên kỹ càng mà nói xung trị các loại phúc lợi rõ ràng sáng tỏ phía dưới xung trị nút bấm tốt nhất giống một viên tỏa sáng kim cương làm l ê lạc nhìn chăm chú nó lúc sẽ còn có chút rung động hấp dẫn lấy l ê lạc chú ý ngược lại là nhắc nhở không nút cờ lo sơ ẩn tàng tại đường vân bên trong khó mà phát giác xung trị liền có thể xem xét quái vật tin tức sao thanh đồng vip trở lên là có ý gì Lê Lạc quỷ xui thần khiến đ ể một kích xung nút trị bấm, m cái xung tiếng r ị thanh t độ biểu bài hiện viết loại u phía trên còn cần văn n ra, ra tự các loại bài sung phúc nhìn h ú Lạc có c lợi. Lê lạc nhìn đến thanh c ó n xung tiếng g Giọt. đầu, điểm trực tiếp trị. Một kích h thúy thanh âm nhắc nhở về sau lê lạc màn hình điện tử trực tiếp phát sáng lên ngay sau đó thanh toán giao diện liền bắn ra ngoài thế mà có thể liên tiếp đến tài khoản của ta lê lạc cũng không tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy trực tiếp nhìn về phía thanh toán tin tức một hai ba bốn năm sáu chữ số tạm được rất tiện nghi làm nhìn thấy phía trên chữ số về sau lê lạc không chút do dự điểm kích thanh toán nàng đối con số luôn luôn không quá mất cảm mua đồ thời điểm càng nhiều hơn chính là nhìn chữ số chỉ cần vị số không nhiều cũng không cần cân nhắc quá nhiều tại nàng điểm kích thanh toán về sau trước mặt thanh tiến độ trực tiếp liền bọn tới điểm cuối cùng sung trị thành công chúc mừng ngài đã trở thành thanh đồng vip bài sung phúc lợi đã đến sổ sách nhắc nhở khung bên trên văn tự điên cùng lập lòe kèm theo pháo hòa đặc hiệu lê lạc không rảnh đi nhìn những cái kia lộng lộ lấy đặc hiệu nháy mắt biến mất lại lần nữa về tới cổ phát bản đồ giao diện lần này cũng có thể xem xét q u i vật tin tức đi dựa theo phía trước thao tác l ê lạc bên phải chốt điểm kích cái kia lâu lâu bắt đầu kiểm tra nhìn lên quái vật tin tức mà khi cái kia quái vật tin tức bắn ra lúc đi ra l ê lạc lập tức liền bồi r ố i viên khổng hai cái đơn giản chữ nháy mắt liền để l ê lạc xứng sở ngay tại chỗ con quái vật này gọi là viên khổng cái này viên khổng cùng v ĩ n h d ạ bên trên cái kia viên khổng là cùng một vật sao ông n g h i hoặc l ê lạc vội vàng tiếp tục nhìn xuống viên khổng phía dưới đều là bắn ra tất cả biến hóa đều là giả vào viên khổng vốn là thâm viên dùng cho sàng chọn công cụ đem vật vô dụng loại bỏ sẽ có dùng vật si bên dưới lại bởi vì muốn k h ô n g chế hữu dụng đồ vật ổn định tiếp theo khai phát ra hình chiếu năng lực dạng n à y một cái công cụ mặc dù lúc thì phạm sai lầm lúc thì đứng máy nhưng cũng khó khăn lắm có thể dùng một ngày u y ê n khổng phía dưới chẳng biết tại sao xuất hiện một đám trùng ỉn trọng t ỷ những n à y trùng ỉn trọng t ỷ cho đến đều là sẽ sinh loạn sinh h a i có thứ tự hóa thành vô tự trùng ỉn trọng t ỷ tại u y ê n khổng bị ổi loạn một đoạn thời gian phía sau liền dọc theo u y ê n khổng leo lên trên đi xuất phát từ phòng n g cơ chế viên khổng bắt đầu ngăn cản những n à y trùng ỉn t r ọ n tỉ đang đối kháng với hôn loạn quá trình bên trong là chống cự ỉn t r ọ n tỉ tăng viên khổng dần dần biến hóa thành một cái sinh mệnh sinh ra ý thức nhưng mà thân là công cụ ý thức chính là dư thừa đồ vật tại công cụ nhận thức đến chính mình là công cụ con kiến ý thức được chính mình là con kiến về sau liền sẽ bắt đầu vì tự do mà phản kháng phản kháng vận mệnh phản kháng tồn tại phản kháng điều khiển phản kháng đi qua lợi dụng hình chiếu viên khổng đem vĩnh dạo biến thành chính mình sân khấu đem những cái kia hoặc là chân thật hoặc là hư hảo sự t ì n h dọn lên mặt bàn hóa thành từng cái để người xa vào trong đó có sự đem tự do chi ý truyền cho những cái kia ở vào mê man linh hồn có thể quán thâu tự do lại không phải tự do tận lực phản kháng lại không phải phản kháng một g i ấ p ngọc dài cuối cùng rơi vào một thân t r ố n g không là cái kia hư vô mở mịt bản thân lãng phí một phen nhân sinh vợ kịch quanh đi của lại quay tôi quay lui lại thành cái kia tại tự do hai chữ bên trên đảo quanh con kiến cái này là con quái vật kia bối cảnh tư liệu l ê n lạc lặp đi lặp lại nhìn mấy lần cuối cùng xác nhận cái kia cùng phương khối đ i ệ t cùng một chỗ quái vật chính là huyên không mô hình tám sai thời khu một nghĩ đến vừa vặn nhìn thấy những cái kia danh tự l ê n lạc đột nhiên có một cái to gan phỏng đoán chẳng lẽ những này đều là huyên khống chế tạo hình chiếu Con mắt của c nó mắt h í lê lạc không dám suy nghĩ một bên lo âu nàng một bên lại lần nữa kiểm tra nhìn lên bản đồ nàng chợt phát hiện tại bản đồ này biên giới lại là một vòng hỗn độn sai thời khu bản đồ một mực hướng nơi xa kéo dài tại nàng mắt thường không cách nào nhìn thấy địa phương bản đây là ý gì lê lạc suy nghĩ một hồi đột nhiên ý thức được cái này tựa hồ cũng không phải là bản đồ còn chưa tạo ra ý tứ là những địa phương này căn vốn cũng không có đồ vật viên khổng còn không có đối những địa phương này tiến hành mô hình hóa hoặc là nói còn không có tiến hành hình chiếu tựa như sân khấu bên trên những cái kia không thấy được địa phương đồng dạng căn vốn không có tiến hành bố cảnh nhưng những n à y thiếu hụt đều bị hoan ngu giả bản đồ nhìn đến rõ rõ r à n g r à n g sai thời khu cũng là huyên khống chế tạo hình chiếu nó là thế nào chế tạo ra nếu như nơi này chỉ là huyên khống chế tạo hình chiếu lời nói có phải là có phương pháp chạy trốn k h ô n g chế l i ê lạc nhìn lấy địa đồ nghiêm túc suy tư nếu như huyên khổng có thể điều khiển hình chiếu lời nói vậy nhất định có thể để huyên khổng bên trên quy tắc phóng xuống đến tạo thành sai thời khu bên trong dị thường mặc dù nàng không biết cái này cụ thể là thế nào thực hiện nhưng cũng có đại khái suy đoán thay đổi thời gian trôi qua góc độ hoặc là không gian vận hành góc độ Để chương tám trăm hai mươi đến cả hai thời gian thể đi ngược sai chiều h chương tám trăm hai mươi hai thời gian đi ngược chiều nhất định phải, phải nghĩ biện pháp trở lại tòa kia kim tự tháp liên lạc tâm bên trong phi thường rõ ràng phương khối cùng uyên khổng cùng một chỗ đợi đến càng lâu liền càng nguy hiểm viên khối cái gọi khổng khẳng định đã bắt đầu cho phương khối quán cho thâu đã đầu bắt lê à làm là, tự biết tại trạng thái thể do sao. ý chí cũng Có không biết hiện tại phương khối n n như thế nào tại đây chỉ có một cái phương hướng thời gian trục bên trên đi ngược chiều đâu. Cái này hoan du giả hình thái, tựa hồ không có cách nào. thế chỉ thời chiều thái, hồ cách tại một trục tử sát cái đi Cái giả đây đâu. có có tựa du lạc l thử điểm kích phương khối tam giác đánh dấu cũng thử bên phải chốt nhưng đều không có phản ứng không những như vậy còn bắn ra làm nàng vô cùng lo lắng nhắc nhở người chơi trước mắt khu vực không thể lẫn nhau lê lạc lại chơi bừa một hồi tại trên địa đồ tìm tới tự động tìm đường công năng chức năng này tự hồ cũng là nàng đến thanh đồng bíp về sau giải tỏa nhưng đem mục tiêu thiết lập tại tòa kia kim tự tháp về sau lại nhắc nhở nàng nên vị trí không cách nào đến tự hồ hoan ngu giả hình thái cũng vô pháp đột phá sai thời khu hạn chế một khi bỏ qua tòa kia kim tự tháp liền không cách nào trở về không có biện pháp sao l ê n lạc tiếp tục thử các loại công năng cũng không có cách nào đến tòa kia kim tự tháp cũng không có cách nào cùng phương khối tiến hành lẫn nhau nàng thậm chí nếm thử cùng nguyên không liên hệ nhưng dạng này hiển nhiên không thể được nàng cứ như vậy bị vây ở chỗ này cái kia tiếng hát du dương tự hồ cũng phải kết thúc chờ cái kia tiếng k kết thúc về sau nói không chừng nguyên khổng cùng phương khối lại sẽ thay đổi vị trí đến lúc đó lại nghĩ tìm tới có thể liền khó khăn không những như vậy nàng có khả năng lại sẽ rơi vào loại kia lãng quên trạng thái đem vương khối tồn tại quên mất không còn một mảnh nghĩ đến tiếp xuống chuyện có thể xảy ra l ê lạc càng thêm gấp gáp còn có biện pháp nào nàng nhìn về phía trên người mình cái này thân tử sắc áo khoác t r ợ t nhớ tới tiểu tử còn ghi chép cái khác hình thái la n tâm dương đầu nhân nếu như ta biến thành dương đầu nhân lời nói sẽ có b i ệ n pháp không theo l ê lạc điều khiển trên người nàng sợi tơ lại bắt đầu biến hóa h o a n ngu giả cái kia kỳ quái giác quan dần dần rút đi thay vào đó là một cỗ sông lên đầu xa ý làm lây lạc lấy lại tinh thần lúc nàng đã biến thành t ử sắc dương đầu nhân hình thái toàn thân tràn đầy lực lượng mạnh mẽ xung quanh tử quang v ầ n quanh càng không ngừng dâng trào ra lập loại điểm sáng cùng lúc đó lây lạc còn cảm giác được trong đầu của mình hình như xuất hiện vật gì đó chính đang điên cuồng nhúc nhích hồng thang trùng lây lạc lập tức liền ý thức được đó là cái gì có thể nàng căn bản là không có cách khống chế cái này nhuyễn trùng tiểu tử tại ghi chép dương đầu nhân tin tức lúc chính là đem dương đầu nhân toàn bộ tin tức giữ lại đương nhiên cũng bao gồm dương đầu nhân trong thân thể hồng thang trùng lúc này cái này n u y ễ n t r n g chính đang điều kiện lây lạc hướng về một phương hướng nào đó tiến lên đó là một loại cực kỳ mãnh liệt hướng về thậm chí che giấu l ê lạc sát ý trong lòng hai loại đáng sợ ý chí tại t ử sắc dương đầu nhân hình thái hoàn toàn dừng lại lúc nháy mắt quấn quanh ở cùng nhau tại cùng một thời gian l ê lạc cũng không bị khống chế bị ý chí đó điều khiển đi thẳng về phía trước cái này cảm giác thật là kỳ quái l ê lạc phát hiện nàng thế mà còn có thể khống chế thân thể của mình nhưng không khống chế lúc thân thể lại sẽ tự mình động mà còn nàng cũng có thể tùy thời để t i ể u tử biến trở về đi thoát ly từ sắc dương đầu nhân hình thái nhưng l â lạc đồng thời không cắt đứt loại này trả thái bởi vì nàng phát hiện lúc này nàng tiến lên phương hướng lại là kim tự tháp phương、hướng. dương đầu nhân năng lực có thể không nhìn thời gian dòng lũ trực tiếp tại thời gian trục bên trong đi ngược chiều lê lạc lập tức liền sửng sốt nàng vốn chỉ là muốn trở thành dương đầu nhân bộ dạng thử một chút không nghĩ tới biến đổi thành cái này hình thái liền cho nàng như thế lớn kinh h ỉ là hồng t h ằ n g trùng nguyên nhân sao không q u ả n nhận đến như thế nào ngăn cản đ ề u muốn tìm tới một cái khác hồng t h ằ n g trùng loại này vượt qua tất cả cấm kỵ thích lại có thể vượt qua thời gian ngăn cách lê lạc không hề biết chính mình trong đầu cái này nhẫn trùng muốn đem nàng mang đi nơi nào nhưng vừa lúc cái kia kim tự tháp liền tại chính mình tiến lên phương hướng bên trên mặc dù bây giờ thân thể là cái kia nhuyễn trùng đang k h ô n g chế nhưng nàng cũng có nhất định tự do có thể hơi làm ra một chút q u á i nhiễu nàng có thể lựa chọn vòng qua tòa kia kim tự tháp cũng có thể lựa chọn đánh xuyên qua tòa kia kim tự tháp đương nhiên cũng có thể lựa chọn leo lên kim tự tháp lại leo xuống h ồ n g thăng trùng ý chí mặc dù cường đại nhưng sẽ không can thiệp kẻ ký sinh đối với đường đi lựa chọn đây là l ê lạc hoàn toàn không có nghĩ tới nàng vừa cẩn thận cảm thụ một trong hạ thể cỗ kia quấn quanh ý chí rốt cuộc biết nguyên do trong đó loại kia cường đại sắt ý cùng hồng thẳng trùng sinh ra yêu thương đạt tới một loại nào đó cân bằng mà nàng đang đứng ở hai loại kinh khủng ý chí trung ương cái kia hai loại ý chí đều không dành để ý tới nàng chỉ cần hành vi của nàng không khác người liền sẽ không gây nên hai loại ý chí phản kháng đây chính là dương đầu nhân bình thường cảm thụ sao tại hai cái đụng nhau trong gió lốc ý nguyên có thể được đến nhất định tự do nhưng dạng này tự do là có hạ độ nàng một khi g i a m chống lại cái kia hai loại ý chí bên trong bất luận một loại nào liền sẽ nháy mắt bị loại kia ý chí nuốt hết lúc này l ê lạc bản thân ý thức cùng cái kia hai loại ý chí tựa như là tam quyền phân lập đồng dạng quấn qu c ộ nhưng g đồng k ố n này thân g chế cố cứng thể mà cho dù thân thể khống chế thay đổi đến như vậy r ừ n g già hành động bên trên cũng không có bất kỳ cái gì chậm chạp ngược lại thay đổi đến nhạy cảm rất nhiều thân thể xử lý chỉ lệnh tốc độ so bình thường sinh vật nhanh không biết gấp bao nhiêu lần hình như đại não chỉ lệnh một nháy mắt liền có thể bị ba đạo khảm sàng chọn xong xuôi phản ứng đến hành động bên trên cảm thụ được loại này kỳ diệu cảm giác lê lạc chậm dai hướng về cái kia kim tự tháp phương hướng tới gần nhưng mà vừa mới đi mấy bước lê lạc liền cảm thấy một cô đáng sợ lực cản cái kia là đến từ thời gian ngăn cản chính tại ngăn cản l ê lạc đi ngược chiều loại này lực cản trực tiếp đem l ê lạc định ngay tại chỗ để nàng không cách nào lại tiến lên mảy may nàng thử định lấy loại này lực cản tiếp tục đi đến phía trước có thể lần này tựa như là chạm đến cái gì chốt mở đồng dạng cái kia nguyên bản giống như là một đạo tường lực cản đ ỗ n g nhiên liền biến thành một cố cùng phong giống giận n h à o tới lê lạc trên thân còn không có kịp phản ứng cái kia thời gian cùng phong liền trực tiếp đem lê lạc bên cạnh v ư n quanh điểm sáng thổi tới phía sau ngay sau đó cái kia gió liền hung hăng dốc thịt lại lê lạc từ sắc áo khoác bên trên đáng sợ một màn phát sinh những cái kia tạo thành áo khoác sợi tơ thế mà tại từng cây rơi tại cồn phong quét bên dưới biến thành tiêu tán bụi bặm tiểu tử l ê lạc lo lắng kêu gọi nói nàng lập tức tính toán dừng bước lại không tại tiếp tục đi tới có thể lúc này cái kia hồng thẳng trùng ý chí không đồng ý tiếp tục đi tới tiến lên cái kia điên cuồng ý chí hoàn toàn không để ý tiểu tử tổn thương hướng về l ê lạc dương đầu nhân thân thể càng không ngừng hò hét giết giết cái kia sát ý cũng giống bị châm lửa đồng dạng hai loại ý chí thế mà dưới loại tình huống này đạt tới chung nhận thức nhất định muốn gắng gượng chống đỡ thời gian cồn phong xông về phía trước lần này lê lạc cũng không có biện pháp nhìn xem t i ể u t ử sợi tơ đang từ từ tiêu tán nàng vẫn là không đành lỏng tính toán giải trừ cái này hình thái tìm phương pháp khác nhưng vào lúc này nàng phát hiện không thích hợp trên thân cái này bị thổi đến thùng trăm ngàn lỗ dương đầu nhân áo khoác thế mà bắt đầu chậm rãi khôi phục mà còn còn khôi phục càng lúc càng nhanh dần dần đi theo c u ồ n g phong phá hư tốc độ đây là dương đầu nhân khôi phục năng lực lê lạc lúc này mới ý thức được nàng xem nhẹ dương đầu nhân tối cường năng lực cỗ thân thể này ngay tại dần dần t í c h đứng thời gian đi ngược triệu tổn thương chương tám trăm hai mươi ba t í c h đứng thời gian dòng lũ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba thích ứng thời gian dòng lũ theo liên lạc tại thời gian trong quần phong đợi đến càng lâu trên người nàng cái này từ sắc dương đầu nhân áo khoác liền khôi phục càng lúc càng nhanh cái k i a cường đại thích ứng tính ngay tại phát huy tác dụng tất cả ngăn cản hồng thẳng trùng tiến lên ngăn cản đều sẽ bị cỗ thân thể này chỗ tiếp nhận bất quá theo liên lạc tiến lên cái k i a quần phong cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ không còn là đánh tới phong bạo mà là gần như ngưng tụ thành thực chất nơi xa t ò a kim tự tháp giống như là vỡ đê đập lớn kinh khủng thời gian dòng lũ hướng về lê lạc đẻ xuống nặng nề thủy áp từ mỗi một cái phương hướng tác dụng tại tử sắc sợi tơ bên trên đưa bọn họ tất cả bẻ gãy tiêu trừ chuyển hóa thành thời gian bụi bặm nhưng tân sinh sợi tơ lại sẽ từ trong thân thể xuất hiện bổ khuyết những cái kia bị dòng lũ ăn mòn lỗ hổng sinh sôi không ngừng lê lạc cảm giác được trong đầu nhuyễn trùng chính đang điên cuồng nhúc đích cái này từ sợi tơ bệnh mà thành t ử thẳng nhuyễn trùng ngay tại phát huy nó cường đại tác dụng cứ việc nó chỉ là một kiện giả tạo đồ vật cái kia kinh khủng ý chí cũng đang phun trào liền thời gian cũng vô pháp ngăn cản cái kia thẳng tiến không lùi yêu thương những cái kia ngăn cản đồ vật ngược lại để cái này yêu thương thay đổi đến càng thêm dũng cảm. những cái kia tại tìm thích con đường bên trên khó khăn gặp phải ngược lại thành yêu thương lớn lên bùn đất củng cố cái kia nhuyễn trùng mang tới cấm kỵ chi h ái tựa như là lương sơn bá và t r ú c anh này d ộ mẹo và dù liệt yêu thương x ô n g phá t ừ n g đạo ngăn cản cũng biến thành càng cứng rắn hơn càng thêm cường đại d t không chết thích sẽ chỉ làm thích càng thêm cường đại nhưng cái kia yêu thương phong trào cũng để cho quấn q u n h ở cùng một chỗ sát ý cảm nhận được uy hiếp vì duy trì cân bằng sát ý cũng cùng nhau bắt đầu cháy rừng rực cái k i này tự dưng sát y đối xử như nhau đem xung quanh tất cả coi là địch nhân của nó giống như là muốn với cái thế giới này tiến hành bình đẳng sát lục cái này sát y thuần tí đến không có bất kỳ cái gì tạp chất không mang theo bất kỳ lý do gì cũng không có sen lẫn tình cảm của hắn chính là muốn giết toàn bộ đều giết sạch chỉ riêng cũng chỉ có như thế thuần tí ú sát y mới có thể cùng cái kia yêu thương chống lại cả hai nước lên thì thuyền lên không ai phục hay cứ như vậy tại thời gian dòng lũ bên trong càng thêm lớn mạnh tại cái kia hai loại ý chí điều khiển l ê lạc bước chân cũng càng lúc càng nhanh nàng lúc này đã không cần khống chế thân thể của mình hai loại ý chí chính điều khiển cái này d ư ơ n g đầu nhân áo khoác hướng cái kia vỡ đ ê đập lớn bên trên đánh tới dòng lũ đã không cách nào tổn thương đến tiểu tử sợi tơ tại hồng thẳng trùng ban cho thích đứng năng lực bên dưới đã kinh biến đến mức vô cùng cứng rắn tàn phá bừa bãi thời gian dòng lũ đập tại lê lạc trên thân trực tiếp bị ngăn cách thành hai nửa hướng về phía sau dũng manh lao tới lê lạc giống như một viên cố định tại lòng trào bên trong cự thạch tất cả dòng nước đều chỉ có thể lách qua nàng không cách nào đem nàng di động mảy may Cách cạch, theo một tiếng kỳ quái tiếng động lại có một khối cứng rắn vật thể đập vào lê lạc trên thân đây là cái gì lê lạc vội vàng nhìn mới phát hiện đó là một khối màu đen tinh thể giống như là một loại nào đó nước bẩn đông lạnh thành khối băng vô cùng dơ bẩn còn không thấy rõ ràng lại là vô số màu đen tinh thể đập tới đánh tới từ sắc sợi tơ b ê n trên rất nhanh cái kia va chạm bộ vị liền sinh ra phản ứng một cỗ nồng đậm hôi thối phiêu tảng ra bị va chạm vị trí sợi tơ đột nhiên bắt đầu biến thành màu đen hư thối sau đó trong nháy mắt liền biến thành khô h é o hát tuyến nhộn nhịp bắt đầu đứt gãy trong chốc lát bị tinh thể nệ đến vị trí liền xuất hiện một cái xấu xí màu đen hố hồ sâu h ồ n g thăng trùng thích h ư ớ n g năng lực còn chưa có bắt đầu có hiệu lực nhưng những cái kia tinh thể đã bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng nhiều theo dòng lũ phương hướng không ngừng mà rơi vào lê lạc trên hơn mắt thấy những cái kia màu đen tinh thể liền muốn đập xuyên tiệu từ phòng hộ cái kia đồng bộ sát y nháy mắt liền bắt đầu cháy r ừ n rực giết một cái từ sắc cơ điện b ỗ n nhiên bắn ra cái kia sát y trực tiếp bắt đầu điều khiển lê lạc thân thể. đối phó lên những cái kia không ngừng đánh tới tinh thể g i a n g d ắ c vung tay lên phi tốc xoay tròn c ư a điện trực tiếp đem bay đến trước mắt mấy khối tinh thể đồng thời đánh nát c ư a điện cũng tại cái kia mấy khối tinh thể ăn mòn bên dưới biến thành phế phẩm nhưng cái này c ư a điện muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sắc ý khống chế l ê lạc túi người xuống lại là hơi vung tay hơn mười thanh tử sắc c ư a điện trực tiếp xuất hiện tại lê lạc trên cánh tay tạo thành một mặt to lớn c ư a điện tẩm thuẫn đỉnh lấy tẩm thuẫn cái kia thiêu đốt sắc ý không lui mà tiến tới điều khiển lê lạc thân thể hướng về kia tinh thể đánh tới phương hướng dết tới cơ điện trên tấm chắn một trận lắc lư t ử sắc sợi tơ quấn quanh lấy từ mặt ngoài kéo dài đưa ra ngoài n g á y mắt hóa thành vô số đ ô n g đưa dây xích đem những cái kia đánh tới tinh thể nhộn nhịp đánh h ạ lại theo tinh thể ăn mòn bắt đầu biến thành màu đen đứt gãy lúc này thích chứng tính lại bắt đầu phát huy tác dụng tinh thể ăn mòn bắt đầu trở nên chậm l ê lạc trên thân những cái kia đen hố cũng bắt đầu dần dần biến trở về t ử sắc tân sinh t ử sắc sợi tơ ở trong đó không ngừng l à n tràn dần dần bổ khuyết tốt những cái kia đáng sợ hố sâu tập p h n thu hồi lại làm l ê lạc lại lần nữa tắm rửa tại những cái kia màu đen tinh thể bên trong lúc những cái kia mãnh liệt đánh tới t lê lạc cảm giác được trước mặt lực cản thay đổi đến càng ngày càng nhỏ nàng đã không cần phí bao nhiêu lực liền lại có thể tại cái kia dòng lũ bên trong tự do tiến lên thời gian dòng lũ vẫn đang không ngừng ngưng cố lực cản từ trạng thái khí biến thành thể lỏng lại biến thành hiện tại thể dính tính toán đem lê lạc dính tại nguyên chỗ nhưng lê lạc đã gần như có thể không nhìn lực cản tại thời gian trục bên trên thoải mái mà đi ngược chiều từ s á c sợi tơ tùy ý thư triển làm cái kia lực cản biến thành cứng rắn trạng thái cố định lúc lê lạc đã về tới kim tự tháp phía dưới nàng không tốn sức chút nào phá tan cái kia ngưng cố thời gian mặc cho xung quanh thời g cái kia t ử s á t sợi tơ vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào mặc dù thoạt nhìn những sợi tơ này vẫn là nguyên bản bộ dạng nhưng trên thực tế tại hồng thẳng trùng thích c ư ứ n g tính d ư ớ i ảnh hưởng đã kinh biến đến mức vượt mức bình thường cứng rắn ngưng cố thời gian đúng một cái liền á t những sợi tơ này đã hoàn toàn thu được chống cự thời gian năng lực cường đại hơn nữa thời gian công kích đều không thể tại những sợi tơ này bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì lê lạc cứ như vậy đi từng bước một bên trên tòa kia không cách nào trở về kim tự tháp thời gian tại bên cạnh của nàng vỡ vụn quy tắc hình chiếu bị nàng cứ thế mà pha tan lại về tới thần miếu lối vào lê lạc nhìn về phía cái kia bóng loáng xác nhận đúng là phương khối cách làm cuối cùng trở về lê lạc tâm bên trong phi thường vui mừng nàng không nghĩ tới dương đầu nhân năng lực cư nhiên như thế cường đại hoan ngu giả đều không thể làm đến sự tình dương đầu nhân lại có thể tùy tiện làm đến hai loại hình thái vừa vận tạo thành bổ sung một cái dùng cho tra xét một cái dùng cho tại thời gian trục bên trên đi ngược chiều tiến vào thân điện nhập khẩu cái kêu tiếng hát du dương im bặt mà dừng lê lạc cũng không do dự trực tiếp liền xông về thần miếu nơi hẻo lánh tiến vào thần miếu về sau thời gian lực cản liền hoàn toàn biến mất lê lạc cũng trong nháy mắt giải trừ dương đầu nhân hình thái một lần nữa hóa thành hoan du giả hình thái nàng thuần thục mở ra bản đồ xác nhận vị trí sau đó vơ ư tay trực tiếp thăm dò vào hát cám chạm đến cái kia vô hình tồn tại tại nàng chạm đến cái kia vô hình tồn tại đồng thời một cái thanh máu đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở lê lạc tầm mắt bên trong thanh máu phía trên rõ ràng viết lên một cái tên v i ê n khổng tìm tới ngươi t r ư ơ n g tám trăm hai mươi b ố cứu vớt p h ư ơ n g khối t r ư ơ n g tám trăm hai mươi b ố cứu vớt p h ư ơ n g khối trước mặt hát cám đ ỗ n g nhiên bóp méo hóa thành hai thân ảnh đó là hai cái kỳ quái sinh vật tựa như là hai cái đứng thẳng xói hoang cái này hai cái sinh vật đỉnh đầu đều có một viên chính đang nhảy nhót trái tim trái tim xung quanh là chập trần mạch máu lê lạc lập tức liền chú ý tới trong đó một cái sinh vật mạch máu bọc vào có một cái tản r a kim loại sáng bóng phương khối là thiết khối sao chẳng biết tại sao cái kia phương khối nhỏ đi rất nhiều nhưng vẫn là cho lê lạc cảm giác quen thuộc nàng có loại trực giác cái kia sinh vật chính là phương khối biến thành cũng không biết vì sao phương khối biến thành dạng này nhưng lê lạc rõ ràng phương khối biến hóa khẳng định cùng n g u y ê n khổng thoát không khỏi liên quan nàng vừa nhìn về phía mặt khác một cái sinh vật cái này sinh vật thân thể tựa như là tổ việc sai lầm đồng dạng không ngừng mà lập lọe hình như có mấy cái lớn nhỏ không đều hình dáng trùng điệp trên thân thể lúc thì ổ định lúc thì mơ hồ l ê lạc vội vàng tại trên địa đồ xác nhận một cái tiêu ký vị trí nguyên khổng cái này sinh vật chính là huyên khổng mà một cái khác thì là thiết khối tại phân chia xong địch ta về sau lệ lạc liền cảnh giác nàng còn không biết nguyên khổng có thủ đoạn gì nhưng nguyên khổng biểu hiện lại làm cho lệ lạc có chút ngoài ý mớn chỉ thấy n、no、ó xoay người đối với phương khối nói thứ gì đó là một loại rất khó lý giải lời nói tựa hồ vừa vặn cái kia tiếng hát du dương chính là sử dụng loại này lời nói lệ lạc hoàn toàn nghe không hiểu nhưng tốt tại hoan du giả hình thái có phiên dịch công năng một hàng phụ để xuất hiện ở lệ lạc tầm mắt phía dưới tựa như là bột trước khi chiến đấu phát ra tức thời ả n n h m đồng bạn của ngươi tới tìm ngươi ngươi có thể rời đi viên khổng đối với phương khối nói rời đi có thể đi đâu đây phương khối đứng tại chỗ một bộ mê man bộ dạng lê lạc nhìn xem một màn này lập tức liền ý thức được phương khối khẳng định đã bị viên khổng làm cho mẹ hoặc nàng không do dự cấp tốc vọt tới phương khối trước mặt kéo cái kia lông xù cánh tay kéo tới phía sau không nên t i n nó n g ư ơ i nào viên khổng ngươi thế mà nhận ra ta tới viên khổng nhìn xem lê lạc kinh ngạc nói lê lạc lạnh lùng nhìn xem nó chất vấn ngươi đối thiết khối làm cái gì Thiết khối. đây là người đối hắn xưng cũng gì đối cái hồ sao. Ta cái gì cũng không có đối h ả i là chân c h tướng n liên lạc trực tiếp đánh gây nó chân tướng là người cấu tạo một thế giới hư hảo đem cái gọi là tự do ý chí truyền cho hắn ngay đến l i ê lạc lời nói viên không rõ ràng sửng sốt nó tựa hồ cũng không có dự liệu được liên lạc thế mà liền cái này cũng biết người là từ đâu biết rõ nó tò mò hỏi liên lạc không có trả lời nó c lê, lê, lê lạc đem xem xét đến quái vật tin tức trực tiếp nói ra mỗi chữ mỗi câu bao gồm viên khổng cự trùng in chọc đi biến thành sinh vật lợi dụng hình chiếu quán tâu ý chí tất cả mọi chuyện không chỉ là trả lời h u y ê n khổng vấn đề lê lạc càng mục đích chủ yếu là để mạc linh biết những chuyện này thấy rõ trước mắt lừa đảo ngươi liền tồn tại đều là giả dối a ngươi bây giờ dùng là thân p h ậ n gì đến cùng còn muốn lừa gạt tới khi nào lê lạc hướng về viên k h ổ n g chất vấn viên k h ổ n g đứng tại chỗ không nói một lời đỉnh đầu trái tim cũng hoàn toàn ngừng đập tựa như là một cái không có điện lông n u n g b bê. cứ như vậy thần miếu bên trong lại lần nữa rơi vào trầm mặc lê lạc trên thân tử quang nhàn n h ạ t chiếu s á n g chống g ô n g thần miếu trong lòng mỗi người đều cắt có chút suy nghĩ lê lạc đem viên khổng nội tình lộ sạch sẽ nhưng mạc linh một thời gian căn bản là không có cách kịp phản ứng suy nghị của hắn vẫn cứ hỗn loạn tưng mừng giả dối mạc linh không dám tin tưởng đi tới hàn kỳ trước mặt ngươi đến cùng là hàn kỳ vẫn là huyên khổng đến cùng cái gì là thật cái gì là giả dối hài tử của ngươi cũng là giả dối sao hàn dạ bộ tộc cũng là giả dối sao hòa diễm cũng là giả dối hắc ám chủng tộc cũng là giả dối trục tọa độ cũng là giả dối hắc ám xé ra h ô n độn cũng là giả dối khán giả cũng là giả dối những ánh mắt kia cũng là giả dối mạc linh một mạch đem nghi vấn trong lòng đều ném ra ngoài hắn thực sự là không nghĩ ra đối phương vì cái gì muốn làm như thế chính là vì cho hắn quán tâu cái gọi là tự do ý chí người cho ta hát bài hát cũng là giả dối sao đối mặt mạc linh vấn đề hàn kỳ vẫn như cũ không n ú c n í c h mạc linh huy động cánh tay từ lông bên trong vùng g i a thanh kiên lương theo hắn thật lâu bóng tối vũ khí theo hắn tâm ý cái kia đem vũ khí trực tiếp biến thành một cây t r ư ờ n g thương nhắm ngay trước mặt hàn kỳ t r ư ờ n g thương bên trên hoa văn xoay tròn lấy bên trong truyền đến sổ soạt sổ soạt tiếng thảo luận vẫn như cũ chân thật như vậy không ngừng mà kích thích mạc linh hồi ức cái này đem vũ khí cũng là giả dối mạc linh đã không phấn rõ đến cùng cái gì mới là thật hắn nhẹn đầy thanh trưởng thương kia liền hướng về hàn kỳ trên thân đ ô n tới cái này đã từng nhìn thẳng vào hỏa diễm trường thương. cứ như vậy đâm vào hàn kỳ trên thân sau đó xuyên qua cái kia bị mạc linh nắm tại trường thương trong tay đẫu nhiên tựa như chất lỏng đồng dạng chạy chạy đến trên mặt đất cùng xung quanh hắc cám hòa thành một thể mạc linh sửng sốt nhìn trên mặt đất bãi kia mơ mơ hồ hồ hắc cám lẩm bẩm nói vì cái gì ngươi vì cái gì không mô phỏng ra bị ta đâm trúng bộ dạng cái này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì a mạc linh đối lên trước mặt thân hình tan giã hàn kỳ hỏi đã nhưng đã bị phát hiện lại lựa gạt sẽ không có ý nghĩa hàn kỳ nhẹ nhàng hồi đáp đều là giả dối có một ít là thật cái nào mạc linh hỏi tới hàn kỳ lại không trả lời mà là chậm rãi tiến tới mạc linh trước mặt thân hình không ngừng mà biến hóa không những biến thành tĩnh thiên cùng đái tử còn biến thành hàn t r i ề u cùng hàn cẩm lại biến thành hàn dạ bộ tộc bên trong những cái tia tộc nhân vô số thân ảnh tại mạc linh trước mắt thẳng o qua có chút hắn giống như đã từng quen biết có chút hắn vô cùng lạ l ắ m nhưng cái này từng cái thân ảnh đều tại sung kích mạc linh suy nghĩ tại trong đầu của hắn nổi lên kinh thiên g ậ n sóng ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu lừa gạt ta mạc linh kinh ngạc nhìn hỏi thứ ngươi tiến vào vĩnh dạ một khắc này hàn kỳ đột nhiên vơ tay dùng cái tia không ngừng biến hóa đầu ngón tay điểm vào mặt linh thân thể liền bắt đầu sản sinh biến hóa lông rút đi mạch máu có vào cái tiêu móng đuốt sắc bén cùng cái đuôi cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa cũng không lâu lắm mặt linh liền biến trở về nhân loại bộ dạng mặt linh sửng sốt nhìn xem hai tay của mình thân thể bắt đầu không bị khống chế run r à y lên ám thực cũng là giả dối thời điểm đó không phải lam ngọc mà là ngươi chương 825, cái gọi là chân tướng chương 825, cái gọi là chân tướng hàn kỳ vẫn không có trả lời nhưng hắn hành động đã là chấp nhận chính mình sợ tác sở vi gặp hàn kỳ không muốn trả lời mặt linh sửng sốt một chút liền chậm rãi lui về phía sau một bên lưu lại hắn một bên không dám tin tưởng nhìn qua thân ảnh quen thuộc kia ngươi đến cùng biên bao nhiêu cố sự cũng là vì lừa gạt ta cái này có chỗ tốt gì sao hàn g kỳ đứng tại cái kia đối mặt với mạc linh không n ú c ních nhìn không ra có tâm tình gì ta tại nói cho ngươi chân tướng hắn nhẹ nhàng nói nhưng tất cả những thứ này đều là giả dối giả dối cũng là chân tướng chỉ là dùng sân khấu phương thức hiện ra ngươi chỗ cảm nhận được đồ vật là giả dối nhưng ta muốn nói cho ngươi sự tình là thật chính là những cái kia liên quan tới tự do sự tình mạc linh hỏi ngược lại nếu như tất cả những thứ này đều là giả dối ngươi chứng minh như thế nào bọn họ thật tồn tại đâu ta chứng minh không được nhưng đó chính là chân tướng hàn g kỳ nhàn nhạt hồi đáp ngươi có thể lựa chọn tiếp tục tại chân thật bên trong trầm luân đi xuống cũng có thể tại ta chế tạo hư hảo bên trong tỉnh lại đây là quyền lực của ngươi nhưng hiện tại xem ra ngươi đã lựa chọn xong hàn g kỳ còn tại thử nghiệm thuyết phục mạc linh nhưng mạc linh đã không cách nào lại tin tưởng hắn ta cảm nhận được những ánh mắt kia là thật sao đây là mạc linh duy nhất muốn biết đồ vật ta có thể xây dựng một cái sân ấ u nghĩ muốn tạo ra một chút thăm dò ánh mắt đương nhiên cũng vô cùng đơn giản h u y ê n khổng bên trên có vô số ánh mắt ta chỉ cần tùy tiện lựa chọn một chút hình chiếu xuống là được rồi lại hoặc là đem một ánh mắt hình chiếu thành rất nhiều nói đều có thể đạt tới như thế hiệu quả n g h e lấy hàn kỳ giải thích m ặ c linh sau cùng một điểm tín nhiệm cũng sụp đổ n g ư ơ i có thể không nói cho ta biết ta nói qua đã nhưng đã bị phát hiện lại lừa gạt sẽ không có ý nghĩa hoài nghi một khi sinh ra liền lại không ngừng lan tràn ngươi cuối cùng sẽ phát hiện đây là giả dối hàn kỳ thờ ơ hồi đáp n g ư ơ i thật là huyên khổng là cái kia hàn kỳ là ai là sân khấu bên trên nhân vật khán giả đâu đang hỏi ra vấn đề này về sau mạc linh gắt gao tập trung vào hàn kỳ chờ đợi câu trả lời của hắn hàn kỳ đứng tại chỗ chậm rãi giơ tay lên chỉ chỉ phía trên ở phía trên sau đó lại chỉ chỉ thần miếu lối vào lại có lẽ tại chỗ này ngay sau đó lại chỉ hướng mạc linh hoặc là tại bên cạnh ngươi mạc linh yên tĩnh mà nhìn xem hàn kỳ cử động nhìn xem hắn chỉ hướng thần miếu mặt nền lại chỉ hướng đen nhánh nơi hẻo lánh lại chỉ hướng cái kia trần nhà bên trên kẽ hở người thật tin tưởng bọn họ tồn tại sao ta xác định bọn họ tồn tại vì cái gì đây không có vì cái gì ta nói qua cho ngươi chúng ta đều là dọc theo lộ tuyến định trước tiến lên con kiến tại ta sinh ra ý thức một khắc này ta liền xác định bọn họ tồn tại đây là giao cho ta cái này con kiến thuộc tính ta sẽ tại truy tìm tự do trên đường đảo quanh đây đều là tuyến đường quy định tốt ngươi là một chỉ biết mình là con kiến con kiến không sai hàn kỳ chắc chắn hồi đáp lần này mạc linh cũng không có cách nào tiếp tục phản b á t hắn hắn lo dịp đã sinh ra đóng vòng hắn là một chỉ biết mình là con kiến con kiến cho nên nhất định phải phản kháng nhưng lựa chọn tiếp thu vận mệnh không phản kháng nữa lại sẽ trở thành ngơ ngơ ngác ngác con kiến hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy quay tôi quay lui không quản là lựa chọn truy tìm tự do vẫn là lựa chọn nhận bệnh đều không thể chạy trốn cái này lo di p l u n g giam hai đầu đều bị c h ắ n mất cũng chỉ có thể tuân theo b ả n tâm cho người khác quán thâu cái gọi là tự do ý chí cũng chỉ là hy vọng có người có thể đến cứu vớt đã bị vây hắn ngươi là đang cầu cứu sao m ặ c linh nghiêm túc hỏi cầu cứu không ta chỉ là hy vọng có người có thể nhảy xuống sân khấu nhảy xuống sân khấu lại đem ngươi kéo xuống ta hắn dừng một chút suy tư một hồi ta cũng không trọng yếu ngươi n h có, như có, có, có một vị rất ưu tú đồng bạn hắn một bên nói một bên nhìn về phía bên cạnh không nói một lời lê lạc ta một mực xem nhẹ ngươi vị này đồng bạn hiện tại xem ra nàng cũng có nhảy xuống sân khấu tiềm lực là ta chủ quan lê lạc vẫn đứng tại cái kia nghe lấy mạc linh cùng hàn kỳ đối thoại đang bị điểm đến về sau nàng thở dài lắc đầu nói sân khấu đây chính là ngươi cho rằng chân tướng l ê lạc tự hồ đối với dạng này t u y ế t pháp vô cùng khịt mũi coi thường ngươi chỉ là dùng chính mình lý giải đến giải thích cái này cái thế giới mà thôi không có căn cứ không có quá trình không có luật chứng toàn bộ dựa vào chính mình vô căn cứ suy đoán đem tất cả đều xây dựng ở một cái có thể tùy ý hư cấu trên thực tế ngươi lo gì chỉ ở ngươi trong óc của mình đ ó n g vòng liền giống chúng ta nhân loại quần thể bên trong những cái k i a dân khoa đồng dạng sống ở trong thế giới của mình chỉ có thể tự thuyết phục chính mình người khác hỏi một chút ngươi liền dùng cái kia chỉ có chính mình có thể hiểu được khái niệm đến giải thích chống d ô n g lý luận không những như vậy ngươi còn nhất định muốn người khác hiểu ngươi nhất định muốn đem bộ kia chính mình cũng không cách nào chứng minh lý luận quán thâu đến người khác trong đầu dùng hư cấu sự thật lừa gạt lấy người khác tán đồng thế giới chân tướng thật có đơn giản như vậy sao nhân loại nhà khoa học đời đời kiếp kiếp đều tại nghiên cứu thế giới bản chất hoa bao dài thời gian mới chứng minh thế giới là viên hoa bao dài thời gian mới chứng minh thế giới không phải tại vây quanh địa cầu xoay tròn hoa bao dài thời gian mới nhìn đến thái dương hệ bên ngoài vũ trụ tại nhận biết vĩ mô vũ trụ về sau lại Lý luận là là tại dài thời gian mới vi giới. phải tốn thế trình, nhìn đến vi mô thế giới. Lý luận suy đoán là cần căn cứ, là cần đoán còn bao đưa ra suy đoán về sau, mô về suy quá suy cứ, không những g g ừ n mà luật c ứ chứng chứng n bằng bên quan đúng. Không n g giới tại thật thể thực một thế thể loại dưới, mới vô số sự h có có là như vậy cho dù phi đi như thế lớn cố gắng cũng không có nhà khoa học dám nói cái này cái thế giới bản chất nhất định là như vậy thế giới bản chất bên ngoài là nhất tầng giải thích khảm phủ lấy khác nhất tầng giải thích mỗi một lần nhận biết chuyển biến đều là tại bóc ra bên trên nhất tầng giải thích hướng về càng sâu tầng giải thích bước vào những giải thích này ở giữa đều là có liên hệ không có một lần là xong không có tuyệt đối chính xác cùng sai lầm nhân loại từ huyền học đến khoa học từ thuyết địa tâm đến đại bạo tạc lý luận từ vĩ mô nhận biết đến vi mô nhận biết là vô số người một bước một cái dấu chân xé ra tầng kia tầng điện điện giải thích mới xây dựng lên hiện tại tầng này nhận biết nhưng chúng ta vẫn như c ũ không biết cách thế giới bản chất vẫn còn rất xa mà ngươi cứ như vậy nhận định thế giới bản chất ngươi cứ như vậy chắc chắn cái này cái thế giới cùng ngươi nói đồng dạng ngươi chính là cái kia có khả năng nhìn thấy thế giới bản chất người bị tuyển chọn người khác đều ngủ rồi liền ngươi tỉnh dậy chương tám trăm hai mươi sáu thế nhân đều say ngươi tình t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu thế nhân đều say người độc t ì n h đối mặt với lê lạc chất vấn hàng kỳ đứng tại chỗ một câu cũng không nói xác thực tựa như lê lạc nói tới hắn chính là cái kia tự nhận là thế nhân đều say ta độc t ì n h ra hỏa là mắng xong những lời kia về sau lê lạc tâm tình bình tĩnh rất nhiều ngựa khí cũng thả chậm lại không ít quá sớm nhận định thế giới bản chất không hề là một chuyện tốt là m ngươi chắc chắn thần tồn tại thời điểm tuyệt vọng liền sẽ giáng lâm bởi vì khi đó ngươi sẽ cảm thấy làm tất cả đều không có ý nghĩa thế giới đều tại thần khống chế bên giới vạn vật đều là dựa theo quy luật tồn tại tất cả sinh mệnh đều có vật、mệnh. Vương tự như ngươi cho là cái này cái thế giới chỉ là một cái sân khấu thế gian tất cả đều là sân khấu bên trên bối cảnh có thể là thực tế quan trắc được sự thật lại không cách nào chứng thực ngươi chỗ nhận đồng duy nhất chân lý lúc này ngươi liền sẽ cảm thấy chưa từng có tuyệt vọng tất cả những thứ này căn nguyên đều là vì ngươi nhận định cái kia chân lý liền tính cái kia chân lý thật là đúng thì sao đâu ngươi vẫn là đem chính mình kéo vào tuyệt vọng thâm uyên vây quanh một cái không thể chứng minh sự vật vật quanh cuối cùng lãng phí hết chính mình tất cả sinh mệnh lê lạc nói rất nhiều nàng cũng không chỉ là nói cho đối diện hàng kỳ cũng là nói cho một bên mặc linh tại thâm uyên đến về sau những cái kia muôn hình muôn vẻ thế giới quan cho nhân loại từng đạo đáng sợ tâm tư xung kích so với những cái kia nguy hiểm sinh vật vực sâu tư tưởng thay đổi càng thêm nội liễm cũng càng khủng bố hơn đủ kiểu chân lý tầng tầng lớp lớp có cho rằng thế giới là một bát ý ta li mặt có cho rằng thế giới là một đoàn điện tử số liệu có cho rằng thế giới là một giấc mộng còn có cho rằng thế giới là một bộ tiểu thuyết những này chân lý tới một mức độ nào đó có khả năng đạt tới lo dịp trước sau như một với bản thân mình tại chính mình cấu tạo hệ thống bên trong có thể làm được không có bất kỳ cái gì sơ hở tại thâm viên đến về sau những này phản khoa học tư tưởng giống như dâng lên như thủy triều tại nhân loại trong xã hội nhấc lên một trận chân lý biện luận l i ê n thâm viên loại này đồ vật đều có thế giới kia huyền huyễn một chút cũng không phải là không được a rất nhiều người mang theo dạng này tư tưởng đi tìm hiểu những cái kia quái dị thế giới quan sau đó bị những thế giới kia xem tin phục so với không thú vị hiện đại khoa học những cái kia mê người cố sự hiển nhiên c à n g có thể hấp dẫn người mặc dù đại đa số người cũng sẽ không thật đi tin tưởng những cái kia cổ quái kỳ lạ thế giới quan nhưng những n à y phản khoa học nghị nghị vẫn là xâm nhập nhân loại xã hội đánh sâu vào nguyên bản khoa học quan niệm vật lý học đều không tồn tại ta còn học vật lý làm cái gì toán học là cái âm mưu bất quá là con số đắp lên là một loại nào đó tồn tại dùng để lừa gạt nhân loại công cụ trên thực tế tại chân thật vũ trụ bên trong một một là có thể chờ tại mười hiện đại số là nguy tạo là dùng để phong ấ n nhân loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỉ có một ngày nào đó nhận thức đến một một có khả năng tương đương n g ư ờ i nhân loại mới có thể đánh vỡ khoa học kỹ thuật hàng rào phản ứng hóa học kỳ thật cùng trong trò chơi nguyên tố phản ứng đồng dạng đều là biên tốt chương trình thủy nguyên làm tăng thêm điện nguyên tố liền sẽ sinh ra khí hỉ r ổ cùng dưỡng khí lúc này lại thêm hỏa nguyên làm liền sẽ tạo thành t i ê u đốt những n à y phản ứng tầng dưới chót lo dịp đều là số liệu hiểu rõ phản ứng biểu tượng không có ý nghĩa chiếm đi thủ đoạn theo hàm nghĩa tạo thành sinh vật dựa vào bản đơn vị kỳ thật cũng không phải là tế bào sinh vật chính là từ vô số cây y tá li mạt xuyên thành làm dùng kính hiển vi quan sát thời điểm nhìn thấy hình ảnh cũng là i t a ly mặt thần chế tạo biểu hiện giả dối nó không muốn để cho nhân loại phát hiện t r ậ n tướng bởi vì nhân loại là hủy diệt i t a ly mặt hành tinh mẹ đáng sợ giống loài bị i t a ly mặt thần đã thất bại phía sau cầm tù tại địa cầu kỳ thật địa cầu tại nào đó một năm liền gây dựng lại qua một lần phía trước lịch sử đều là hư cấu cũng là bởi vì gây dựng lại sau đó địa cầu vị trí vũ trụ không ổn định mới có thể xuất hiện tâm nguyên hiện tại chỉ có gây dựng lại về sau lịch sử là chân thật tồn tại chuyện này chỉ có gây dựng lại phía trước sinh ra người mới có ấn ư ợ n nhưng bọn hắn ký ức cũng bị bóc méo sẽ chỉ thỉnh thoảng sinh ra ký thị cảm cảm giác một năm kia phát sinh qua chuyện gì thâm viên kỳ thật một mực tồn tại kỳ thật địa cầu kết cấu không hề giống địa lý trên sách nói như vậy địa cầu nhưng thật ra là một cái điểm điểm vòng hình dạng thâm viên chính là chính giữa chỗ trống thế nhưng dài thời gian vỏ quả đất vận động để chống giống hai bên động khẩu ngăn chặn thâm viên cũng bị phong bế gần nhất bởi vì nhân loại đối địa cầu phá hư thâm viên động khẩu mới bị một lần nữa mở ra những này kỳ kỳ quái quái tâm tư thậm chí chuyển đến nhân loại thế hệ tuổi trẻ trong đầu bọn họ còn không có tiếp nhận qua hệ thống giáo dục thế giới quan còn chưa hoàn thiện rất dễ dàng bị những này rất có lực hấp dẫn quan niệm ảnh、hưởng. t hiện nay tất cả trường học đều sẽ thiết lập một môn thế giới quan hóa môn học này sẽ không dạy cái khác chính là đem các loại kỳ kỳ quái quái thế giới quan trình lên lớp học bọn họ không những không phong tỏa những thế giới này xem truyền bá còn muốn đem những thế giới này xem phân tích đến rõ ràng mạch bạch nói cho thế hệ tuổi trẻ mỗi nhận biết một loại thế giới quan cái này tuổi trẻ một đời đối tại thế giới suy nghĩ liền sẽ thêm một cái góc độ tại xuất hiện nhiều góc độ suy nghĩ về sau bọn họ liền sẽ bắt đầu phê bình những này tự mâu thuẫn thế giới quan thế giới làm sao có thể lại là số liệu lại là italy mặt đâu tại biện chứng tư duy bên dưới những này lo dip trước sau như một với bản thân mình thế giới quan bị cái khác thế giới quan chỗ công phá tại nhiều góc độ nghị phân biệt bên dưới dần dần luôn là một cái cái buồn cười cố sự những thế giới này xem đều có một cái điểm giống nhau bọn họ đều xây dựng ở không có căn cứ suy đoán bên trên đều chắc chắn một cái cố định chân lý nhưng chỉ cần là chân lý liền nhất định phải chịu nổi bất luận cái gì thử thách lập xuống cái này tấm bảng liền nhất định phải ngật đứng không ngã nhưng mà những thế giới này xem đều làm không được lâu ngày nhân loại xã hội tâm tư liền bị ồn nắn thế hệ tuổi trẻ sẽ thảo luận các loại thú vị thế giới quan cũng sẽ biện luận như thế nào thế giới chân lý nhưng bọn hắn sẽ không tại những n à y cái gọi là chân tướng bên trong trầm luân cũng sẽ không thật tin tưởng trong đó một cái nào đó không đi tin tưởng nhân loại mấy ngàn năm cố gắng mà đi tin tưởng một cái đột nhiên đụng tới quan niệm không đi tin tưởng công nhận logic suy đoán mà đi tin tưởng một cái chỉ ở giới hạn hệ thống bên trong trước sau như một với bản thân mình logic không đi tin tưởng căn cứ vào sự thật quan sát cho ra kết luận mà đi tin tưởng những cái kia không nhìn thấy s ở không được đồ vật tại giải những cái kia thiên hình vạn t r ạ n g thế giới quan về sau thế hệ tuổi trẻ đều có chính mình nên có phán đoán càng ngu muội liền càng sẽ phản khoa học mà giáo dục chính là có thể đánh bại ngu muội thủ đoạn biết được càng nhiều đối thế giới nhận biết cũng liền càng khách quan càng toàn diện hiện nay nhân loại thế hệ tuổi trẻ đã sẽ không bị những cái kia loại loại khái niệm ảnh hưởng l i ê lạc đương nhiên cũng là cái này thế hệ tuổi trẻ bên trong một thành viên cho nên nàng mới sẽ đối hàn kỳ nói tới tất cả khịt mũi q u i thường Thế một giới là một cái s â này khấu. Cùng loại ngôn luận cùng thế luận quan, Cùng cùng ngôn n giới loại n trên lớp học, tại cùng đồng học thảo luận bên trong, tại diễn đàn bên trên, n g tại tại thảo tại hiểu qua vô số cái, cái lớp học, học qua à vô số thế u ộ c cấp về thấp nhất t h giới quan suy đoán, không có b ấ thể kỳ cái di, gì lo gì, đem t ế huyết thế giới tất cả bên ngoài tượng. giới tội Cái tất t cả có bên này quan, lộ ra quy h phân chia đến trong vạc não phân loại bên trong cũng có thể phân chia đến vận mệnh luận bên trong phần lớn là tiền nhân chơi còn lại lao sư tại trên lớp học đều khinh thường nói loại này đơn giản thế giới quan lê lạc còn tại tiểu học thời điểm thế giới quan lão sư liền bố trí qua một cái bài tập để chính bọn họ tạo dựng một cái lo g i c trước sau như một với bản thân mình thế giới quan khi đó l ê lạc tạo dựng thế giới quan đều so cái này sân khấu thế giới quan cao cấp hơn phải nhiều nếu như hàn kỳ nói tới cái này cái thế giới quan bị làm làm bài tập nộp lên đi lên đoán chừng chỉ có thể cầm cái đạt tiêu chuẩn lão sư còn muốn nói ngươi không có nghiêm túc cấu tứ sức tưởng tượng không đủ t r ư ờ n g tám trăm hai mươi bảy ngu mội c ù n g cố c h ư ớ c c h ư ờ n g tám trăm hai mươi bảy ngu mội c ù n g cố c h ư ớ c xem như nhân loại thế hệ tuổi trẻ l ê lạc căn bản sẽ không đối loại này nhàm chán thế giới quan sinh ra bất cứ hứng thú gì nhưng mạc linh không giống đối với không có tiếp thụ qua thế giới quan giáo dục hắn đến nói bất kỳ vật gì đều là mới lạ cũng rất dễ dàng nhận đến đầu độc tựa như là thâm viên vừa v ặ n xâm lấn phía sau nhân loại đồng dạng tư tưởng từng bước mở ra khoa học quan niệm nhận lấy x u n g kích cũng rất dễ dàng nhận đến những thế giới này xem ảnh hưởng rơi vào trong đó không cách nào tự k i ể m chế lê lạc nói những lời kia cũng là đang không ngừng đem chính mình học được qua đồ vật nói cho mạc linh đem hắn chậm rãi điểm tình thần miếu bên trong lâm vào một mảnh châm mặc ảm đạm tử quang ở xung quanh chiếu ra một vòng mờ mịt vừa sáng cùng cái kia thâm thúy h ắ cám không hợp nhau theo ý của ngươi ta chỉ là cái ngu mọi người sao hàn kỳ đột nhiên tự dế hỏi bất quá cái kia cũng bình thường thân thể của hắn đột nhiên lắc lư một cái hóa thành một đoàn bóng ma mơ hồ thấy tình cảnh này lê lạc vội vàng ngăn tại mạc linh trước mặt để p h ò n g hàn kỳ lại làm ra cái gì khác người hành động nhưng đoàn bóng ma kia cứ như vậy chìm vào thần miếu thạch chuyên bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lê lạc cũng không có vì vậy bông lỏng cảnh giác bởi vì tại tầm mắt của nàng bên trong uyên khủng cái kia thật dài thanh máu y nguyên còn tại hắn đi mạc linh sững sờ hỏi không có hắn còn tại lê lạc vừa dứt lời thần miếu liền bắt đầu lắc lư ngay sau đó bức tường kia tường đá cũng giống là kem ly cấp tốc hòa tan thành trên đất một bãi chất lỏng màu đen cùng lúc đó thần miếu tựa hồ cũng tại sụp đổ toàn bộ thần m i ễ u bỗng nhiên thay đổi đến mềm hồ hồ giống như là hòa tan ngọn đ ế n đồng dạng lung la lung lay trần nhà trực tiếp sập rơi xuống biến thành một đoàn đồng đậm bóng tối dung nhập xung quanh hát cám bên trong có thể là tại tất cả những thứ này đều tại sụp đổ thời điểm lê lạc cùng mạc linh lại không có cảm giác đến rơi xuống cảm giác bọn họ giống như là dẫm tại cứng rắn trên mặt đất đồng dạng nhìn xem xung quanh tất cả sự vật sụp đổ hóa thành hát cám rất nhanh thần m i ễ u liền biến mất không thấy cái kia trên đất bóng tối nhanh chóng hội tụ vào một chỗ xông lên bầu trời đêm vô số bóng tối đoàn hội tụ thành một cái đặc dính mực bóng càng tụ càng lớn cuối cùng lại biến thành một viên màu đen thái dương treo ở trên không cái kia thái dương tự a hồ cản trở tất cả ánh sáng lấy mức cực hạn hắc cám trạng thái giống như là một con mắt đồng dạng nhìn chăm chú phía dưới hai người viên khổng cái kia thật dài thanh máu cứ như vậy treo ở cái kia màu đen thái dương bên trên bao quanh lúc thì tiêu tán lúc thì ngưng tụ bóng tối không ngừng mà biến đổi hình dạng cái kia tự hồ là huyền khổng bên trên sự vật hình chiếu nhưng hình dạng đã bị hoàn toàn vật mẹo căn bản nhìn không ra nguyên bản là cái gì những này hình chiếu bao quanh hai người để bọn họ đều khẩn trương lên huyên khổng người muốn làm gì l ê n lạc n g n g đầu hướng lên trời bên trên màu đen thái dương hô ông màu đen thái dương thẳng tắp nhìn về phía l ê lạc một đạo thanh âm không linh từ trong bầu trời đ ê m chuyển đến ta sẽ loại bỏ các ngươi ký ức sau đó lại diễn một t r à n g cảnh này sơ hở quá nhiều không tính trận tiếp theo hy kịch các ngươi đều tới làm nhân vật chính kèm theo thanh â m kia rơi xuống hai người xung quanh bóng tối bỗng nhiên n à o tới sau đó lại đột nhiên biến mất tại trên không tại cái kia bóng tối biến mất một n á y mắt l ê lạc đột nhiên cảm thấy một t i ế mê man ta có phải là ném đi thứ gì nàng vội vàng nhìn hướng bên cạnh tại nhìn đến mạc linh thân ảnh phía sau mới ý thức tới nàng vừa vặn lại đem phương khối quên đi những ngày bóng tôi rốt cuộc là thứ gì là cái gì có thể can thiệp trí nhớ của ta l i ê lạc trong lòng dâng lên linh cảm không lành nếu như lại tiếp tục như thế thật đúng là có khả năng sẽ g i ố n g nguyên khổng nói như vậy đem bọn họ ký ức hoàn toàn loại bỏ nhưng mà tình huống như vậy cũng không có phát sinh mạc linh xuất thủ đầu tiên là mấy lần truyền t ố n g đem xung quanh những cái kia chiếm cứ bóng tối loại bỏ phải sạch sẽ ngay sau đó lại đem mục tiêu định là trên bầu trời cái kia màu đen thái dương hàn kỳ dừng lại mạc linh thủ hoàn phát ra cảnh cáo nhưng cái kia màu đen thái dương lại giống như là không nghe thấy đồng dạng lại lần nữa bắn ra vô số bóng tối mạc linh quyết định thật nhanh đem những n à y bóng tối tất cả truyền thống đối phương đã phát động công kích mạc linh cũng không có cách nào lại lưu thủ hắn ngắm chuẩn cái kia trong bầu trời đem màu đen thái dương trực tiếp phát động truyền thống theo một cái cự đại chỗ trống xuất hiện cái kia thái dương trực tiếp bị cắt thành một nửa còn lại một nửa cũng bắt đầu tan g ã lê lạc trong tầm mắt thanh máu cũng nháy mắt rơi một nửa thanh máu phía dưới còn bị treo lên liên tiếp dị thường trạng thái nhưng mà cái kia thừa lại nửa viên thái dương lại bắt đầu cấp tốc khôi phục xung quanh bóng tối không ngừng hướng về vết cắt bay đi cực nhanh tu b ổ một nửa khác nhanh tiếp tục công kích lê lạc hướng về mạc linh thúc giục nói bởi vì nàng nhìn thấy uyên khổng thanh máu đang không ngừng khôi phục lấy một cái rất tốc độ nhanh hướng về đẩy máu trạng thái tiến lên không thể lại do dự đối phương đã biến thành bệnh nhân lại như thế do dự đi xuống sẽ chỉ bị cái này màu đen thái dương hoàn toàn n u ố t hết xung quanh bóng tối càng ngày càng nhiều đã để mạc linh có chút cố hết sức chỉ có tranh thủ thời gian tiêu diệt cái kia bóng tối đầu mườn mới có thể giải quyết hiện tại nguy cơ nghĩ đến cái này mạc linh cũng không có lại lưu thủ đối với cái kia màu đen thái dương cấp tốc phát động mấy lần truyền t ố n g cắt thành một nửa cắt n ữ a rơi một nửa kia cuối cùng lại đem những cái kia còn lại biên giới cắt sửa sạch sẽ đã hoàn toàn quen thuộc truyền t ố n g mạc linh không tốn bao dài thời gian liền đem cái kia màu đen thái dương truyền t ố n g phải sạch sẽ xung quanh bóng tối chậm rãi tàn đi lê lạc nhìn chằm chằm phía trên nhìn rất lâu mãi đến cái kia thanh máu hoàn toàn về không biến mất nàng mới thật dài thở phào nhẹ nhõm kết thúc tốt đơn giản lê lạc trong lòng có chút nghĩ hoặc nhưng cũng không có nói ra tất, nhiên thanh máu đã về không, tất cả liền kết thúc ca nàng mở ra bản đồ phía trên khô lâu đánh dấu cũng không thấy bản đồ đen kịt một màu bọn họ giống như có lẽ đã rời đi sai thời khu đi đến một cái nơi chưa biết cùng lúc đó mạc linh nhìn xem màu đen thái dương biến mất vị trí như có điều suy nghĩ bầu trời đêm yên tĩnh bên trong đã cái gì đều không thừa cái kia khí thế hung hăng màu đen thái dương cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi hán đang cầu chết vừa vạn d uyên khổng hành động không hề giống là muốn công kích bọn họ mà là thể hiện ra vị để mạc linh có lý do đem hắn xử lý hồi tưởng lại phía trước phát sinh tất cả mạc linh càng phát giác cổ quái hắn có nhiều như vậy loại phương thức công kích tại sao muốn dùng ta có thể nhẹ nhõm phương thức giải quyết đến công kích ta hắn có lẽ hiểu rất rõ ta mới đối còn có cái kia màu đen thái dương lớn nhỏ chính dễ dàng để ta hai lần truyền t ố n g tiêu diệt không nhiều không ít những cái kia quy tắc hình chiếu đâu vô hình hắc cám lực lượng đâu rõ ràng có vô số loại thủ đoạn lại hết lần này tới lần khác lựa chọn mạc linh có thể nhìn thấy có thể truyền t ố n g giải quyết công kích rõ ràng có chạy trốn truyền t ố n g biện pháp rõ ràng có thể mê hoặc mạc linh lại hết lần này tới lần khác biến thành một cái bắt mắt thái dương treo ở trên trời làm điểm n g m vì cái gì mạc linh nghĩ ngầm cũng không có nghị thông suốt chương tám trăm hai mươi tám thắng lợi chương tám trăm hai mươi tám thắng lợi chàng thắng lợi này đến quá mức đột nhiên mạc linh cùng l ê lạc một mực tại nguyên châu đứng rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến mạc linh ngu ngơ nhìn lên bầu trời hồi tưởng đến vừa vặn phát sinh tất cả hắn càng nghĩ càng không đúng sức lực cuối cùng xác nhận hàng kỳ hoặc là nói lên khổng chính là đang cầu chết có thể là hắn thật chết rồi sao tại sao muốn dùng cái này loại phương thức đâu liền cái này cũng muốn diễn kịch hắn đến cùng có mục đích gì mạc linh nghĩ mãi mà không rõ chỉ có thể nhìn hướng một bên l ê lạc mà l ê lạc cũng tại túi đầu trăm tư lặp đi lặp lại hồi tưởng đến vừa vặn chiến đấu trên thân sợi tơ có chút tỏa sáng lê lạc vươn tay tại trước mặt điểm kích mấy lần bắt đầu nghiên cứu hoan du giả hình thái năng lực một lát sau nàng cuối cùng đem tay để xuống sau đó thở dài một hơi lại bị hắn lựa có ý tứ gì m ặ c linh vội vàng hỏi tới thanh máu là giả dối thanh máu m ặ c linh càng bối rối gặp m ặ c linh còn có chút như lọt vào trong sương mù lê lạc liền đối với hắn giải thích biến thành hoan du giả hình thái về sau ta có thể nhìn thấy quái vật thanh máu tự ta chú ý tới bên không bắt đầu cái tia thanh máu vẫn đều tại mãi đến vừa vặn g ư ơ i đánh b có thể là ta mới phát hiện cái k i a thanh máu cũng là huyên k h ổ n g chế tạo ra ý của ngươi là hoan du giả hình thái căn vốn không có chức năng này sao mạc linh kinh ngạc hỏi không lê lạc lắc đầu có chức năng này chỉ là huyên khổng dùng một cái rất khéo léo phương pháp đến che đậy ta biện pháp gì mạc linh vội vàng hỏi tới bao trùm lê lạc có chút cảm thẳng nói không biết từ lúc nào bắt đầu cái k i a thanh máu bên trong nhan sắc liền bị huyên khổng cho thay thế đi ta nhìn thấy lượng máu biến hóa tất cả đều là hắn muốn để ta nhìn thấy nghe đến cái này mạc linh cũng minh bạch huyên khổng thao tác mạc linh kinh ngạc chính là Khổng thế mà có thể chuẩn sát hắn u h là đại khái là nhận biết hoan ngu giả có khả năng suy tính ra hoan ngu giả năng lực lợi hại như vậy sao hắn nhưng là huyên khổng cái này hắc cám bên trong tất cả đều tại hắn khống chế bên trong nhất cử nhất động của chúng ta các loại tiểu động tác trong mắt hắn lộ rõ muốn được gạt chúng ta cũng không phải cái gì rất khó khăn sự tình có thể hắn làm như vậy là vì cái gì đâu l ừ a gạt xong ta để ta giết hắn sau đó rời đi m ặ c linh gại gãi chính mình phương khối đầu làm sao cũng làm không rõ ràng có thể hắn mục đích đã đạt tới đã có thể thoát thân người phía trước có giúp hắn làm những thứ gì sao nghe lấy l ê lạc vấn đề m ặ c linh cẩn thận về suy nghĩ một chút tạo kim tự tháp cái kia cũng không phải hắn tạo xây pho tượng cũng không đúng những cái kia đều là huyền khổng xây dựng sân khấu đúng xé ra hỗn độn mặt linh bỗng nhiên nghĩ tới hắn tại cái kia mảnh nồng đậm hỗn độn bên trong phát động qua truyền thống hắn chế tạo chống g ô n g xé ra hỗn độn để hắc cám lan tràn đến toàn bộ thế giới có thể là đây không phải là giả dối sao ta đến cùng có hay không xé ra hỗn độn nếu như đó là thật cái kia hắc cám khuyết tán sự tình cũng là thật hắc cám khuyết tán là thật cái kia hắc cám chủng tộc cố sự cũng là thật tại cái kia nồng đậm hắc cám bên trong mặc linh hoàn toàn là tự mình kinh lịch tất cả hắn theo cái kia chống g ô n g bành trướng đẩy ra thời gian cùng không gian giới hạn đem hỗn độn biên giới đẩy tới phương xa hắn chứng kiến hắc á m bên trong sinh mệnh sinh ra chứng kiến hắc á m ý thức phân liệt cùng xa xung quanh tất cả mang đến cho hắn một cảm giác đều vô cùng chân thật nếu để cho hắn phân phân biệt thật giả hắn căn bản là không phân rõ mà còn uyên khổng làm nhiều như thế chính là vì để hắn xé ra hỗn độn vì một đĩa giấm làm dừng lại sủi c ạ o lấy uyên khổng năng lực hoàn toàn có thích hợp hơn biện pháp không cần như vậy tốn công tốn sức nghĩ đến cái này mạc linh lại lâm vào mê man hắn thực sự là không làm rõ ràng được uyên khổng mục đích hắn phía trước đối ngươi làm cái gì gặp mạc linh rơi vào trầm mặc lê lạc có chút bận tâm hỏi không có làm cái gì chỉ là phát sinh rất nhiều chuyện mạc linh luất suy nghĩ đem hắn phía trước gặp phải một năm một m ư ờ i nói cho lê lạc lê lạc sau khi nghe xong cũng vô cùng nghi hoặc quán thâu tự do ý chí tạo kim tự tháp lợi dụng phương khối năng lực xé ra hỗn độn viên khổng đem chính mình mục đích thật sự giấu ở nhất tầng tầng chân thực cùng hư hảo ở giữa cũng không biết lúc nào liền đặt tới hiện tại xong chuyện phủ i đạo đi chỉ để lại hai người bọn họ tại nguyên châu rút kiếm tứ phương tâm m ở mịt phát hiện thực tại không nghĩ ra lê lạc cũng từ bỏ truy đến cùng ít nhất chúng ta bây giờ an toàn thừa dịp còn không có từ hoan du giả hình thái thoát ly lê lạc bắt đầu kiểm tra nhìn lên hiện tại vị trí mở ra bản đồ phóng to lần đầu tiên, lê lạc liền sửng sốt chúng ta thế mà đến nơi này nàng hơi kinh ngạc nói chỗ nào lê lạc chuyển nửa vòng chỉ hướng phương xa chỉ cần vượt qua ngọn núi kia liền có thể đến tới m ộ n g đô chúng ta đã đi tới m ộ n g đô bên liên giới ta tại trên địa đồ đã có thể nhìn thấy một tòa thành trì thật là lớn một tòa thành rất lớn ân chiếm hơn nửa cái bản đồ nhìn diện tích trên cơ bản có một phần tư cái lê minh thành lớn nhỏ cái này tại thâm viên bên trong đã coi như là rất lớn cũng không biết tại vĩnh dạ bên trong là từ đâu tới như thế nhiều người lực vật lực lê lạc cảm t h ẳ n nói xem ra viên khổng cũng không có đem chúng ta khắp nơi ném loạn thậm chí còn đem chúng ta đưa đến chỗ cần đến hắn rốt cuộc là ý gì thiện ý vẫn là có âm mưu gì mặc linh trong lòng còn đang x o a n suýt thật sự là hắn không cảm giác được bên khổng định ý có thể cái này đến từ trong lòng cảm giác cũng là chân thật sao hiện tại hắn cảm giác được tất cả những thứ này có thể hay không cũng là giả dối bên cạnh l i ê lạc núi cao xa xa phía sau núi mộng đ ồ dưới chân đại địa những này ở vào bên khổng phía dưới sự vật có phải là y nguyên ở vào hư hảo hình chiếu bên trong đâu hắn đến cùng là đã đi xuống sân khấu vẫn là y nguyên đứng tại sân khấu bên trên mặc linh trong lòng đột nhiên hiện lên một chút hơi lạnh Hắn thành công. viên khổng quán thâu tự do ý chí hành động nhìn như không thành công cũng đã đạt tới đáng sợ hiệu quả mà còn càng thêm khắc sâu càng thêm triệt đề càng thêm khó mà thoát khỏi viên này chất vấn hạt giống khả năng sẽ đi theo hắn tiến lên thật lâu thậm chí sẽ từ từ nảy mầm lớn lên một khỏa đại thụ c h e trời t r ư ờ n g 829, c h ấ t vấn t r ư ờ n g 829, c h ấ t vấn vô tận hắc cám bên trong tựa hồ có một đạo mơ hồ ảnh tử chính tại ngưng tụ tại cái kia không thấy được vô hình n g u y ê n khổng phía dưới màu đen điểm lấm tấm chậm rãi vận thành một đoàn bắt đầu xoay tròn kéo dài cái kia tựa như là cái hình trụ lại giống là vũ khí nào đó bóng tôi thực tế quá mức mơ hồ khó mà phân rõ cuối cùng tại cái kia ảnh tử bên trên đường vẫn ổn định lại về sau mới cho thấy nó nguyên bản diện mạo đó là một thanh không có, có mũi thương trưởng thương mũi thương không cánh mà bay chỉ còn lại mang theo phức tạp hoa văn bắn súng tại thanh trưởng thương tiên ngưng tụ sau khi hoàn thành theo báng súng xoay tròn bên trong chuyển đến nhàn nhạt trò chuyện âm thanh trở về một thanh âm m ệ t mỏi nói chúng ta thành công sao xem bộ dán g là làm đến dạng này như vậy đủ rồi sao không sai mặc dù xuất hiện rất nhiều n g o à i ý m u ố nhưng n dạng này là đủ rồi chúng ta bây giờ còn có thể t ắ n gấu g nói rõ kế hoạch đã thành công tại cái k i a phương khối rời đi về sau hôn đ ộ n cũng không có sụp đổ thế giới còn tại bình thường vận chuyển quá tốt rồi nhưng ta vẫn không hiểu vì cái gì sẽ còn vận chuyển bình thường hắn không phải đã biết nói chúng ta đang gạt hắn sao cái này không trọng yếu chúng ta đang gạt không phải hắn đó là ai là những cái kia khán giả chỉ cần bọn họ còn không biết cái gì là thật cái gì là giả dối chỉ cần trong lòng vẫn tồn tại chất vấn thế giới liền sẽ một mực chuyển chuyển đi xuống sẽ không dừng lại có thể là bọn họ một mực tại xem chúng ta cuối cùng cũng biết cái gì là thật cái gì là giả liền giữa chúng ta đối thoại cũng sẽ bị bọn họ thấy rất rõ ràng không có cái gì có khả năng trốn qua những ánh mắt kia thăm dò mấu chốt không phải những cái kia một mực tại xem chúng ta khán giả mà là những cái kia nhìn không tới đây khán giả có chút khán giả sẽ phân thần có chút khán giả sẽ nhàm có chút khán giả sẽ thấy một nửa rời sân còn có chút khán giả sẽ nhìn không hiểu những này khán giả lại bởi vậy sinh ra chất vấn mà những này chất vấn liền sẽ trở thành cái kia vượt qua thế giới t r ụ c thứ ba đem thời gian cùng không gian một mực cố định lại hàng cầm hướng đồng bạn nghiêm túc giải thích t r ụ c thứ ba lý luận đem nàng từ phụ thân cái kia học được đồ vật một chữ không kém nói cho đồng bạn mỗi lần nàng cùng đồng bạn nói lên những chuyện này thời điểm luôn là sẽ nhớ tới phụ thân lần thứ nhất cùng nàng nói lên t r ụ c thứ ba lúc hình ảnh khi đó nàng còn nhỏ không hề biết phụ thân trong miệm những cái kia lý luận là có ý gì thật trộn lẫn lấy giả giả trộn lẫn lấy thật chỉ riêng trộn lẫn lấy tối tối trộn lẫn lấy chỉ riêng phụ thân nói cho nàng tất cả ánh mắt tất cả quan sát trên bản chất đều là tin tức truyền lại bọn họ sở tác sở vi mặc dù sẽ bị những cái kia khán giả thấy rất rõ ràng nhưng cũng muốn thông qua chất môi giới truyền bá cũng sẽ sinh ra tin tức biến chất khán giả chỉ nhìn thấy đối mặt khán đài cái kia một mặt không nhìn thấy bên trong cái kia một mặt trước hết nhìn thấy trước ra sân nhân vật mới có thể nhìn thấy phía sau ra sân nhân vật những cái kia khán giả cũng không phải là thông hiệu tất cả toàn chí người bọn họ cũng sẽ nhận tin tức truyền lại trình tự cụ thể độ ly tán độ q á n nhiễu bởi vệ sinh ra phán đoán sai lầm ví dụ như ta hiện tại dưới lòng bàn chân đạp cái gì những cái kia khán giả có thể cũng không biết con mắt của bọn hắn chỉ riêng tại càng quan trọng hơn tin tức bên trên sẽ không chú ý tới ta dưới chân vật này. Vậy này. ngài chân dưới đồ vật đến cùng là cái gì hàn cầm tò mò hỏi thăm phụ thân phụ thân chậm rãi đem chân rời đi lộ ra phía dưới đất cát nhìn thấy không cái gì cũng không có một bộ phận khán giả sẽ không chú ý tới dưới chân hắn đồ vật một bộ phận khán giả sẽ chú ý tới sau đó sinh ra chất vấn một bộ phận khán giả sẽ biết trật tướng tin tức tiếp thu là có trình tự có tương hơi chúng ta thế giới thời gian cùng không gian cũng sẽ hạn chế những cái kia siêu thoát thế giới ánh mắt mục tiêu của chúng ta không phải những cái kia biết nói ra chân tướng khán giả mà là những cái kia nhìn thấy một nửa khán giả vì phóng to những sai lầm này phán đoán nhất định phải gia tăng tin tức hàm lượng thật khả năng để phát hiện chân tướng quá trình thay đổi đến dài dòng phức tạp dùng quá lượng tin tức để che giấu chân thật mục đích dạng này cho dù khán giả phát giác phiến diện chân tướng cũng sẽ sinh ra chất vấn người cảm thấy ta dưới chân là thật không có dâm đồ vật vẫn là bị ta rời đi nha phụ thân đột nhiên nối hàn cầm hỏi hàn cầm nháy mắt liền sửng sốt nhìn xem phụ th suy nghĩ bắt đầu chuyển động đ ố i chính là như vậy bảo chi lại phụ thân sờ lên đầu của nàng hàng cầm lúc này mới ý thức được nàng vừa mới bắt đầu chất vấn chất vấn tựa như ảnh tử là thoát khỏi không xong sẽ một mực đi theo mà những ánh mắt kia sinh ra chất vấn phía sau liền sẽ cùng chúng ta thế giới sinh ra liên hệ chúng ta liền có thể lợi dụng những n à y vượt qua thế giới chất vấn đến chế tạo chụp thứ ba đem thời gian cùng không gian một mực cố định lại hàng cầm cái hiểu cái không gật gật đầu nàng biết chính mình phụ thân một mực tại tận sức tại hiệp trợ h tám vì thế hao phí rất nhiều tinh lực đây cũng là phụ thân mới nhất kết quả nghiên cứu tất nhiên tìm tới chế tạo c h ụ c thứ ba phương pháp vì cái gì chúng ta không hiện tại bắt đầu đâu hàn cầm không hiểu hướng phụ thân hỏi nghe đến vấn đề này phụ thân bất đắc dĩ vô vô b ở vai của nàng không có hợp cách tin tức chất môi giới chúng ta là không cách nào làm cho khán giả sinh ra chất vấn bọn họ sẽ chỉ bừng tỉnh đại ngộ sau đó quên mất tất cả cái gì hợp cách tin tức chất môi giới hàn cầm hỏi tới có mấy cái yếu tố đầu tiên là lượng tin tức đầy đủ nhất định phải để khán giả sinh ra chất vấn thứ nhì là lực hấp dẫn đầy đủ có thể làm cho bọn họ chủ động sinh ra hứng thú tiếp thu tin tức cuối cùng là tin tức nhất định phải mang theo mê h o ạ c tính ví tính, tính, dụ như thời gian bên trên mê hoặc tính, thật giả bên trên thời hoặc thật hoặc giả mê mê đáng ề u có thể. đ tiếc ta còn không có tìm được hợp cách tin tức chất môi giới phụ thân dùng chân gậy gậy đất cát hình như dưới chân của hắn thật giấu thứ gì nhưng hàn cầm hiện tại cũng minh bạch phụ thân dưới chân cái gì cũng không có tại lặp đi lặp lại mấy lần về sau trong lòng nàng chất vấn đã làm hao mòn hầu như không còn cũng đối cái kia dưới chân chân tướng không có hứng thú hàn cầm vô cùng thông minh nàng lập tức liền ý thức được phụ thân hiện tại chính là tại cho nàng biểu hiện ra cái gì là hợp cách tin tức chất môi giới mà cái này dưới chân chân tướng hiển nhiên không phải một cái hợp cách tin tức chất môi giới rõ chưa gặp hàn cầm một mực đang s ữ n g sở phụ thân nhẹ nhàng hỏi ân hàn cầm nhỏ giọng hồi đáp nàng đương nhiên minh bạch phụ thân nỗi khổ tâm trong lòng mặc dù tìm tới cái gọi là chụp thứ ba nhưng lại không cách nào thực tiễn cho nên phụ thân mới một mực g i à u dị không vui chỉ có thể đem những này buồn g i à u nói cho tuổi không lớn lắm nàng tìm kiếm ă n u ổ i ta tin tưởng phụ thân nhất định sẽ tìm tới hàn cầm một bên chen đến phụ thân trong cự tay một bên ă n u ổ i phụ thân một người cũng ôm chặt nàng hai cha con đều không nói gì nhưng đều hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ h á m bao phủ đại địa nơi xa chuyển đến các tộc nhân ca âm thanh phụ thân vô v ô hàn g cầm lưng để nàng đi tìm các tộc nhân chơi đ ù a chính mình thì một người đứng ở tiếng ca lượn lờ dưới bầu trời đêm hàn g cấm nghe lời rời đi nhưng vẫn là thỉnh thoảng xoay người nhìn phụ thân cái tia thân ảnh cô đơn tiếng ca càng ngày càng gần thân ảnh tia càng ngày càng xa mãi đến triệt để thấy không rõ chương tám trăm ba mươi hợp cách chất môi giới chương tám trăm ba mươi hợp cách chất môi giới phụ thân cuối cùng vẫn là thất bại hắn kinh tài tuyệt diễm như vậy bị coi là bộ tộc trong lịch sử có thiên phú nhất thủ lĩnh hắn chế tạo vũ khí giết chết cha tấn bộ tộc nhiều năm hòa trùng hắn đem sụp đổ bộ lạc một lần nữa đem toàn bộ vĩnh dạ thế giới chân tướng nói cho đại gia nhưng ưu tú như vậy tồn tại y nguyên tìm không được cái kia hợp cách tin tức chất môi giới bọn họ văn hóa quá thiếu thốn tại cái này vô tận vĩnh dạ bên trong căn bản là không có cách mở ra văn minh đoạn hoa tại phụ thân trước khi rời đi cầm hàn g cầm tay đem thủ lĩnh vị trí chuyển cho nàng để nàng tiếp tục tìm kiếm hợp cách tin tức chất môi giới còn bàn giao nàng rất nhiều thứ theo nhục thể tiêu tán phụ thân ý thức một lần nữa dung nhập hát cám xung q u n các tộc nhân hát lên tiễn đưa ca dao tiếng ca theo ý thức càng bay càng xa bay đến cái kia h á cám cùng hỗn độn biên giới hàng cầm tại ph mãi đến tộc nhân kêu gọi nàng nàng mới từ bi thương bên trong lấy lại tinh thần có khả năng bình thường trở về h á m đã là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng nhưng nàng vẫn là không vui cái k i a trái tim bên trong t r ố n g không hình như thiếu thứ gì hàng cầm có chút hoảng hốt nhìn hướng v ụ thân thường xuyên một người trầm tư địa phương nơi đó tựa hồ còn có một đạo thân ảnh cô độc nhưng nhìn kỹ thân ảnh kia lại biến mất chỉ còn lại một mảnh trống rông đất cát hàng cầm thủ lĩnh chúng ta bây giờ nên làm như thế nào tiếp tục chế tạo kiện kia vũ khí ta đi tìm tin tức chất môi giới hàng cầm cưỡng bách chính mình bảo trì một cái tỉnh táo tư thái nàng hiện tại đã là thủ lĩnh không phải cái kia từ đầu đến cuối thất tha thất thểu đi theo phụ thân phía sau theo tôi nàng bắt đầu dò hỏi từng cái bộ tộc thu thập phụ thân đã từng lưu lại tin tức từng cái bộ tộc đối phụ thân đều khen không dứt miệng nhưng nói đến tin tức chất môi giới n h ữ n g cái kia bộ tộc thủ lĩnh đều biểu hiện vô cùng bất đắc dĩ chúng ta không có văn hóa không có quá khứ không có tương lai cái này một mảnh hắc cám bên trong cái gì cũng không có nói thật ra cái kia hắc cám biên giới bên ngoài hỗn độn cùng bên trong đồng thời không hề khác gì nhau tin tức hàm lượng thấp tới cực điểm mà còn lực hấp dẫn cũng hoàn toàn không đủ ngươi là vĩnh viễn cũng không tìm tới hợp cách tin tức chất môi giới người phụ thân lý tưởng thật vĩ đại nhưng không thực tế chúng ta liền văn minh đều không có làm sao có thể sáng tạo ra có thể làm cho thế giới bên ngoài ánh mắt nhìn chăm chú tin tức đâu người nếu biết rõ có chút bộ tộc liền ăn đều ăn không đủ no còn phải đối mặt hắc cám bên trong giã t h u uy hiếp bọn họ ăn lông ở lỗ mỗi t h ở i mỗi khắp đều vì chính mình sinh kế phát s ầ u bọn họ không biết hắc cám tồn tại không hiểu ý thức đến từ nơi đâu nếu như không phải người phụ thân tiêu d i ệ t hòa diễm bọn họ còn tại đông chạy tây trốn chúng ta nên suy nghĩ không phải những cái kêu hùng vĩ lý tưởng mà là nên làm sao hảo sinh hoạt bộ tộc khác thủ lĩnh đều đối hẳn cầm phụ thân lý muốn ôm bi quan thái độ. hàng cầm cũng sâu sắc cảm giác được phụ thân đã từng trải qua bất đắc dĩ không chỉ là đến từ ngoại bộ áp lực liền chủng tộc nội bộ cũng không quá xem trọng hắn rõ ràng tất cả mọi người là h ắ t cá một thành viên nghĩ nhưng là vật khác biệt nhưng những cái kia thủ lĩnh nói cũng đều là sự thật còn có rất nhiều bộ tộc ăn đều ăn không đủ no đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ những cái kia hùng vị lý tưởng ý thức bởi vì cá thể gặp phải mà nghiêng về khác biệt suy nghĩ phương hướng bởi vì cá thể vị trí mà ở vào độ cao khác nhau để những cái kia ăn lông ở lỗ cá thể ý thức được toàn bộ thế giới đang đối mặt khó khăn hiển nhiên là rất không có khả năng đang thu thập phụ thân lưu lại tin tức quá trình bên trong hàn cầm cảm nhận được sâu sắc cảm giác bất lực nhưng nàng vẫn kiên trì đi xuống tiếp tục dò hỏi từng cái bộ tộc nàng cảm nhận được phụ thân đã từng m ệ n h mọc cũng cảm nhận được x o a n suýt tiếp tục kiên trì cái này khó mà thực hiện lý tưởng vẫn là đem tâm tư thả đàng phát triển bộ lạc bên trên để chủng tộc sinh hoạt đến càng tốt phụ thân có năng lực thống cả một cái bộ lạc có năng lực để tất cả mọi người ăn no nhưng nếu như lựa chọn con đường này liền không có tinh lực đi tìm cái kia hợp cách tin tức chất môi giới tất cả lựa chọn phía giới phụ thân thật vất vả mới kiên trì được hàn cầm mặc dù cũng cảm thấy bất lực nhưng nàng cũng không tính từ bỏ nàng đi tới tính dạ bộ t nơi này đồng bạn là cách hắc á m gần nhất nhưng hàng cầm lại tại thân thể bọn hắn bên trên cảm thấy một loại sâu sắc tuyệt vọng tùy tiện a không quan trọng tính dạ bộ tộc tộc nhân t ự hồ cũng bày nát tại cái t i ê u nhiệm vụ không thể hoàn thành áp lực dưới triệt để biến thành cái xác không hồn bọn họ cách hắc á m gần nhất tiếp thu đến tin tức cũng càng nhiều hắc á m gặp phải áp lực bị một mạch truyền đưa cho bọn hắn nhưng bọn họ cũng bất lực vậy cũng là thứ gì khó khăn bành trướng không gian đối mặt héo rút tiến lên thời gian có thể rút lui hôn đồn nói không chừng khi nào sẽ p h ạ vệ thế giới sẽ bị nuốt hết vạn vật cuối cùng rồi sẽ tàn lụi đối với đã từng còn đang vì đồ ăn phát sầu bọn họ đến nói những vấn đề này quá hưng vĩ cũng vượt ra khỏi bọn họ nhận biết đến từ hát cám ý thức áp lực một mực tại khốn nhiêu bọn họ tại lần lượt tư duy xung kích phía dưới bọn họ lựa chọn b ạ y nát hủy diệt a mệt mỏi hát cám để chúng ta làm cái gì thì làm cái đó ngươi nghĩ muốn chúng ta làm sao h i ệ p trợ chúng ta liền làm sao h i ệ p trợ chúng ta không nghĩ suy tư liền làm một đám sẽ chỉ làm việc con kiến liền tốt không để cho chúng ta lại nghĩ v à n g ư ơ i bọn họ đối hàn cầm t h ằ n cầu hát cám âm thanh không giờ khác nào không tại trái tim của bọn họ bên trong quanh quẩn cách h á cám gần nhất bọn họ nghe đến, đến càng nhiều Cũng cẳng có t hà ể thể trải thâm thúy tuyệt thức tại trùng thế nghiệm cái kia cá phía dưới, liền cái vọng, như không gì kích phía sớm cá có ý l lý muốn đấu suy phân nghĩ. Hàng cầm vui mừng chính mình không giống tính d ạ bộ tộc đồng dạng có thể nghe đến nhiều như thế nếu để cho nàng cũng cảm giác được những cái k i a tuyệt vọng nói không chừng cũng từ bỏ có đôi khi cá thể ý thức cách tập thể ý thức cũng không thể quá mức tiếp cận bằng không rất dễ dàng bị cái k i a dòng lũ cuốn vào trong đó mất đi bản thân phán đoán năng lực mặc dù tính d ạ bộ tộc thành viên đều bẻ nát nhưng vẫn là rất phối hợp hà cầm bọn họ đem phụ thân lưu lại tin tức đều giao cho hà cầm còn bồi tiếp hàn cầm khảo nghiệm rất nhiều thứ bởi vì bọn họ đối hắc cám lý giải càng sâu hàn cầm cũng trên người bọn hắn học được rất nhiều không những như vậy hàn cầm còn từ bọn họ cái kia nghe đến rất nhiều bí ẩn nghe đến chủng tộc đã từng một chút cố sự bọn họ cái này theo hắc cám sinh ra chủng tộc mặc dù lịch sử cũng không có nhiều bàng bạc kéo dài cũng không có như thế ẩm ẩm sóng dậy nhưng vẫn là thật có ý tứ từ ý thức tách rời đến cá thể sinh ra từ bộ tộc phân liệt lại đến một lần nữa lẫn nhau tán đồng bọn họ chủng tộc phát triển vô cùng q u n co cũng sáng tạo ra hiện nay cái này độc nhất vô nhị chủng tộc trạng thái nghe lấy nghe lấy hàn c cái này không phải liền là một cái tin tức chất môi giới sao bọn họ chủng tộc mặc dù không có văn hóa gần như cái gì cũng không có nhưng có một kiện đồ vật nhất định sẽ có lịch sử đây là mỗi cái chủng tộc cũng sẽ có đồ vật lịch sử lượng tin tức đầy đủ lượng hấp dẫn cũng đầy đủ mà còn thật thật giả giả còn cố có nhất định mê hoặc tính chỉ cần đem chân tướng giấu ở chúng ta chủng tộc lịch sử phía dưới chính là một cái hợp cách tin tức chất môi giới chương tám trăm ba mươi mốt giải chương tám trăm ba mươi mốt giải ta dưới chân vật này là cái gì h à n cầm hình như nghe đến p ụ thân tại bên cạnh mình nói chuyện tại ý thức đến chủng tộc lịch sử có thể coi như tin tức chất môi giới về sau nàng liền ngựa không dừng vó về tới hàn dạ bộ tộc kiện kia vũ khí tạo tốt sao tạo tốt liền kém thủ linh n g ư y i đích thân khởi động thộc nhân nói với nàng tốt hàng c ầ m lên tiếng đi tới kiện kia vũ khí phía trước xác định tất cả quy tắc đều gia nhập vào sao nàng lại lần nữa xác nhận nói xác nhận đã kiểm tra qua một lần hàng c ầ m vẫn là có chút không yên lòng cái này vũ khí là phụ thân lưu lại tại phụ thân trước khi đi cái này vũ khí mới chế tạo đến một nửa lúc ấy phụ thân chế tạo cái này vũ khí lúc chỉ dựa vào chính hắn cho nên hoa rất dài thời gian hiện tại nâng toàn tộc lực lượng tốc độ cũng nhanh hơn không ít nhưng dạng này đẩy nhanh tốc độ đi ra vũ khí rất dễ dàng xảy ra vấn đề vì bỏ đi trong lòng mình sầu lo hàn cầm đích thân kiểm tra mấy lần làm nàng cảm thấy rất bất ngờ chính là cái này đẩy nhanh tốc độ đi ra vũ khí thế mà thật không có vấn đề gì tất cả mọi người vất vả thủ lĩnh tất cả mọi người chờ cơ hội này rất lâu rồi cơ hội cơ hội gì hàn cầm xứng sờ hỏi cùng một chỗ cố gắng cơ hội phía trước thủ lĩnh một mực rất cô độc chúng ta muốn giúp hắn đều bị hắn cự tuyệt hắn nói không thể liên lụy toàn bộ bộ tộc những trách nhiệm này có lẽ chính hắn gánh chịu vì vậy chúng ta cũng chỉ có thể như thế nhìn xem không giúp đỡ được cái gì n g h e lấy đồng bạn giải thích hắn cầm trong lòng dâng lên một trận bi thương phụ thân vốn là như vậy đem gánh nặng đều ép trên người mình hắn nhất định là cảm thấy đây là một con đường không có lối về cho nên mới không có kéo lên bất luận một vị nào tộc nhân nhưng kỳ thật hắn làm cố gắng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt phía trước thủ lĩnh tại chế tạo cái này vũ khí thời điểm chúng ta đều tạ lén lúc nhìn cho nên tất cả mọi người đối cái này vũ khí rất quen thuộc muốn tạo tốt nó mặc dù rất phiền phức nhưng mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến của chúng phân công hợp tác cũng có thể rất nhanh hoàn thành nghe đến cái này hàng cầm cũng minh bạch vì sao cái này vũ khí có thể nhanh như vậy đẩy nhanh tốc độ hoàn thành còn không có một chút vấn đề nhìn xem vây thành một vòng đại gia hàng cầm trong lòng l ấm áp phụ thân từ trước đến nay đều không phải cô đơn một người ta cũng không phải h á cám cũng không có sụp đổ đại gia y nguyên còn tại khởi động a thủ lĩnh để đoàn người nhìn xem nàng đi tới kiện kia vũ khí trước mặt nhẹ nhàng đem để tay đi lên lông sủ tựa như là trên người bọn họ ra lông đồng dạng hàn cầm ôn nu vớt ve kiện kia vũ khí những cái kia da lông cũng chậm rãi co vào đi xuống hóa thành một bãi thể lòng hắc cám đ o à n kia hắc cám tại hàn cầm trong tay xoay tròn một hồi liền nhảy lên đến trên không phanh phanh nó giống như là trái tim đồng dạng run d ậ y bắt đầu chuyển động song chấn động thổi lất phất ở đây tất cả tộc nhân lông lại truyền đến phương xa một mực hướng hắc á m biên giới lan tràn cái kia chấn động tại vĩnh dạ bên trong quanh quẩn mỗi cái cùng hắc á m kết nối ý thức cùng sự vật đều cảm nhận được cái kia vô hình l Những h cái á kia theo cám bên n g quy từng đều tại tiếng rung động toàn bộ vĩnh dạ lắc lư hắc cám bên trong tất cả tựa hồ chính đang giao hỏa bọn họ nguyên bản là một thể lại lăn lộn hợp lại cũng không tính là cái gì phải khó trên không đoàn kia thể lòng hắc cám tại từng tiếng rung động bên dưới bị rèn tạo thành một cái kỳ quái bộ dáng giống như là một cây gậy cây gậy bên trên quấn quanh lấy huyền diệu hoa văn đó là một thanh t r ư ờ n g thương một cái không có có mũi thương t r ư ờ n g thương bán súng là chân thật mà mũi thương thì phải từ những cái kia hư hảo tạo thành tại trường thương ngưng cố một nháy mắt vĩnh dạ bên trong tất cả đều bị đông lại những cái kia đã từng đến từ hắc cám các loại đồ vật đều một lần nữa bị liên hệ ở cùng nhau vô số quy tắc vô số cá thể sông núi đại địa dòng sông đầm lầy âm thanh mùi vạn vật trong nháy mắt kết nối lại trong nháy mắt trao đổi nội bộ tin tức hàn cầm còn đứng trên mặt đất nhưng ý thức của nàng lại cầm cái kia thân ở vạn vật trung ương bán súng tại nàng nắm chặt bán súng một khắc này nàng hình như nhìn thấy cái kia đã rời đi phụ thân người đem cái này vũ khí tạo ra tới phụ thân vui mừng nói cái này vũ khí cần thu thập trong đêm t ố i tất cả khu vực quy tắc đem những quy tắc này lấy một cái thích hợp tỷ lệ hỗn tạp cùng một chỗ mới có thể chế thành phía trước quy tắc tốt thu thập càng đi về phía sau càng khó hỗn tạp tỷ lệ cũng sẽ càng ngày càng phức tạp người so ta muốn xuất sắc phụ thân từ đáy lòng tán dương là mọi người cùng nhau hoàn thành ta còn tìm bộ tộc khác đồng、bạn. c ù người một chỗ tìm kiếm những cái kia còn không có bị tìm cầm mở tới rất ta. thân chỗ cái còn có vực, Có những không khu Hàn hồi không? Phụ kia đại gia. Nguyện giúp nguyện đúng n g đáp. bị Đều ý đại gia thật, nguyện ý người. thật. Người nói g giúp ngươi. Ngươi u y ệ n n ý Thật. cho bọn họ biết chế tạo cái này vũ khí hậu quả sao đều nói đến rất rõ ràng nhưng bọn hắn có thể giúp đều g i ú p tính dạ bộ tộc đám người kia ngoài miệng bày nát nhưng làm việc đến lại vô cùng tích cực hồi tưởng lại đại gia trợ giúp hàn cầm như cũ cảm thấy vô cùng yên tâm người tìm tới thích hợp tin tức chất môi giới sao phụ thân nhẹ nhàng hỏi tìm tới hàn cầm kiên định hồi đáp ta liền biết ngươi có thể làm đến cũng đối nếu như tìm không được ngươi cũng sẽ không khởi động cái này vũ khí bắt đầu đi từ tâm ý của ngươi đi làm toàn bộ hát cám đều sẽ ủng hộ ngươi phụ thân ngươi không hỏi ta ta tìm tin tức chất môi giới là cái gì sao hàn cầm còn muốn đem ý nghĩ của mình cùng phụ thân nói một chút nàng y nguyên đối với chính mình lựa chọn có chỗ sầu lo không được ta tin tưởng ngươi vô cùng đơn giản bốn chữ liền trả lời hàn cầm vấn đề cũng đánh tan trong lòng nàng sầu lo vung tay đi làm đi tại nói xong câu đó về sau phụ thân liền biến mất nhưng hàn cầm biết phụ thân cùng hát cám bên trong đại gia đồng dạng đều đứng ở sau lưng chính mình cái này sử dụng vĩnh dạ tất cả quy tắc vũ khí có thể đem toàn bộ hát cám nối liền cùng một chỗ tại giờ khắc này đại gia tư tưởng đều là nhất trí tựa như là ban đầu hát cám vẫn là một cái nhỏ chút lúc như thế chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong vô số âm thanh trong miệng một lời hồi đáp hàng cầm chính mình cũng tại những âm thanh này bên trong nàng tự hỏi tự trả lời ý niệm hợp nhất thương trong tay chuôi chậm rãi giơ lên đâm về phía trên bầu trời đêm cái này ngưng tụ trong đêm tối tất cả quy tắc vũ khí không hề chỉ có thể đem đại gia liên hệ với nhau còn có thể sáng tạo ra một cái giải giải thích vì sao vĩnh dạ sẽ tồn tại giải thích vì sao quy tắc sẽ tồn tại giải thích vì sao bọn họ sẽ tồn tại cái này tất cả mọi thứ đều bị thanh trường thương t i ê n g lịch hướng hình chiếu đến huyền khổng bên trên đã sáng tạo ra một đoạn thuộc về huyền khổng lịch sử l à m có ý nghĩa cùng không có ý nghĩa tất cả hợp thành một thể lúc t h â nguyên nhất định phải cho ra một cái giải thích đem tất cả những thứ này lại lần nữa phân chia ra bằng không toàn bộ thế giới đều sẽ bị có ý nghĩa đ ổ vật lấp đầy mà lời giải thích này chính là huyền khổng h á cám bên trong liên hệ chỉ có thể đặt ở huyền khổng bên trên mới sẽ không đối huyền khổng phía dưới tạo thành ảnh hưởng đem tất cả coi là hình chiếu liền có thể giải thích tất cả những thứ này hợp thành một thể nguyên nhân hàng cầm trong tay thanh này trường thương chính đang bức bách thâm nguyên đem lịch sử tiến hành sửa đổi căn cứ sinh ra quả thâm nguyên nhất định phải bịa đặt ra một hợp lý bởi vì làm cái này giải sinh ra một m á y mắt thâm nguyên vận chuyển liền hợp lý hàng cầm mục đích cũng đạt tới chương tám trăm ba mươi hai không xác định giải chương tám trăm ba mươi hai không xác định giải chỉ cần trường thương vẫn tồn tại cái này giải liền sẽ một mực tồn tại nắm giữ thanh này trường thương cũng có thể uy hiếp thâm nguyên ở một mức độ nào đó khống chế viên không nhìn xem trường thương hàng cầm nội t â m đối phụ thân sùng bái lại nhiều hơn mấy phần phụ thân sở dĩ chế tạo thanh này t r ư ờ n g thương là vì muốn thông qua sửa đổi lịch sử đến thay đổi vĩnh dạ bị hỗn độn thôn vệ vận mệnh nếu như hắc cám không phải xé ra hỗn độn sinh ra mà là vì huyên khổng cản trở tia sáng sinh ra nói không chừng sẽ không bị hỗn độn thôn vệ nhưng suy đoán này rất nhanh liền bị lệ ngã liền tính lịch sử bị thay đổi hỗn độn ý nguyên sẽ gián lâm chỉ bất quá đổi một loại hình thức huyên khổng sẽ đem tên là hỗn độn hình chiếu thả xuống đến vĩnh dạ bên trong nuốt lấy toàn bộ vĩnh d ạ tại cái này nhất tầng trong lịch sử khảm bộ khác nhất tầng lịch hạ cám bên trong tất cả y nguyên sẽ phát sinh chẳng qua là lấy hình chiếu hình thức phát sinh bọn họ có thể uy hiếp thâm nguyên để thâm nguyên gia tăng một đoạn không tồn tại lịch sử nhưng không có cách nào ngăn cản vốn nên phát sinh tất cả ý thức được điểm này về sau hàng cầm phụ thân mới bắt đầu nghiên cứu phương pháp khác mãi đến tổng kết ra chụp thứ ba lý luận cái này vũ khí vẫn là hữu dụng có khả năng giao cho chúng ta chủ đạo tất cả năng lực khống chế biên khủng cũng liền có thể khống chế hình chiếu cũng liền mang ý nghĩa có thể khống chế cái này cái thế giới nếu như bọn họ có thể tìm tới thích hợp tin tức chất môi giới lợi dụng cái này đem vũ khí cũng có thể càng tốt tiến hành lựa gạn cầm cái này đem vũ khí hàng cầm bắt đầu bịa đặt lên tin tức lượng tin tức muốn đầy đủ lớn l ư ợ n g hấp dẫn muốn đủ mẹ hoặc tính cũng muốn c ư ờ n g nàng một bên trầm tư một bên lấy chính mình chủng tộc lịch sử làm cơ sở bắt đầu thêm mắm thêm gối vì để cho tất cả càng thêm hợp lý nàng để tất cả mọi người gia nhập đi vào cộng đồng bệnh cái này chân thật cùng hư hào giao thoa thế giới hòa diễm bộ tộc quy tắc những cái kêu hắc cám bên trong đã từng xuất hiện đồ vật bị bọn họ lấy các loại hợp lý hình thái bày ra tại hình chiếu vạn vẹo bên giới biến thành thiên hình vạn trạng hình thái thậm chí có chút thật giả liền chính bọn họ đều khu phân biệt không được thật trộn lẫn giả trộn lẫn lấy thật chỉ riêng trộn lẫn lấy tối tối trộn lẫn lấy chỉ riêng bọn họ tại hình chiếu bên trên lại khảm chụp vào nhất tầng tầng hình chiếu tại chân tướng bên trên lại bao t r ù n nhất tầng tầng chân tướng từ vĩ mô đến vi mô để tất cả thay đổi đến đã hợp lý lại phức tạp bọn họ lợi dụng biến k h ổ n g một bút một họa miêu tả cái này cái thế giới để tất cả tin tức đều che giấu bên trên nhất tầng thật dày mạng che mặt không sai bị lắm chỉ cần chờ chờ khán giả đến là được rồi khán giả sẽ đến sao biết nhất định sẽ hàn cấm lúc này vô cùng tự tin bởi vì cấu tạo tất cả những thứ này không phải nàng cũng không phải h y ế n khổng là hát cám bên trong vô số cá thể bọn họ tại dùng chính mình toàn bộ cộng đồng suy diễn một tràng kịch không có hoài nghi không có c ó khác nhau tựa như là hát cám ban đầu như thế bọn họ có khả năng xé ra hỗn độn đẩy ra thời gian cùng không gian cũng khẳng định có thể làm đến c à n g vi chuyện đại sự nhìn xem cái k i a báng súng bên trên trầm rãi hiện ra hư hảo mũi thương hàn g cầm kinh ngạc nhìn thì thầm phụ thân ngươi sai ngươi không thể cứu vớt cái này cái thế giới ta cũng không thể người nào cũng không thể cá thể mới là lịch sử người sáng lập là chân chính anh hùng hồi tưởng lại cộng đồng xây dựng sân khấu lúc hình ảnh hàng cầm y nguyên cảm thấy vô cùng xúc động mặc dù cảnh này ra rất nhiều sai lầm nhưng t r ụ c thứ ba cuối cùng vẫn là cố định xuống những cái kia thật thật giả giả đồ vật để khán giả sinh ra chất vấn không quản là tốt là xấu cuối cùng chặn lại hỗn độn phản vệ cảm ơn các ngươi hàng cầm nhẹ nhàng thì thầm không biết nói là cho cái kia thiên tiên tuyệt đối người sáng lập vẫn là nói cho những cái kia khán giả nàng hơi m ệ t chút cảnh này kết thúc nàng cuối cùng có thể nghỉ ngơi một hồi thủ lĩnh thủ lĩnh tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì tiếp xuống h à n cầm là người nàng hình như thật chưa nghĩ ra về sau nên làm những gì thủ lĩnh ngươi không thể nào không biết ta ta còn thật không biết hàn cầm nhàn nhạt hồi đáp nàng trong đầu nghĩ đều là thế giới t ồ n vong chủng tộc vận mệnh chân thật cùng hư hảo tan vốn không có những thứ đồ khác hiện tại đột nhiên hỏi lên như vậy nàng còn thật không biết tiếp xuống nên làm những gì ngươi nói một chút chúng ta tiếp xuống phải làm gì nàng hướng đồng bạn hỏi ân đồng bạn nghiêm túc suy nghĩ một chút đông nhiên linh quang lại lên khhhh a Ấn, đem chúng ta làm tất cả đặt ở trong tiếng khhh ra đến chỉ cần tiếng k còn tại vĩnh dạ bên trong quanh quần vẫn sẽ có người nhớ đến chúng ta làm sự tỉnh hàn cầm còn không có kịp phản ứng đồng bạn liền bắt đầu hát lên bài hát vừa bắt đầu g ặ p g ề n giống như là đang suy tư lời bài hát cùng làn điệu trong chốc lát liền hát đến càng ngày càng thông thuận cái kêu tiếng ca truyền đến hát cám bên trong cũng đưa tới sự vật khắc cộng minh cứ như vậy đơn điệu tiếng ca chậm rãi biến thành một bài hòa âm vang vọng bầu trời đêm thẳng tới hát cám phần cuối dư âm vòng qua cố định lại t r ụ p thứ ba tại thời gian cùng không gian bên trên vân quanh l ê n lạc để tiểu tử biến trở về dây đeo tay bộ dạng một mực duy trì hoan du giả hình thái, mặc dù phi thường tương đại nhưng l ê n lạc lại rất không thích、hứng. Tại bị tiểu t ử bao khỏa thời điểm nàng có một loại thân thể chính đang từ từ thay đổi đến chết lặng cảm giác mặc từ sắc áo khoác càng lâu cái này loại cảm giác liền càng rõ lộ ra vì vậy tại làm rõ hiện tại vị trí phía sau lê lạc liền thoát ly li hoan du giả hình thái còn không có một lần nữa đeo lên thiết bị nhìn đêm một trận hô hô tiếng gió liền chuyển đến bên h a i gió nổi lên xung quanh đen kịt một m à u tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh bên dưới thính giác thay đổi đến mức dị thường linh mẫn lê lạc còn có thể nghe đến gió lay động cắt sỏi âm thanh bởi vì nơi xa cái kia toàn núi cao phía trên vùng bình nguyên này gió đều bị ngăn c ả lại loạn lưu tại bình nguyên bên trên tạo thành một cái loại nhỏ gió lốc đem hạt cắt vùng đến trên trời lại giống thiên nữ tán hoa rơi xuống dưới thật đúng là đủ kỳ quái những cái kia hạt cắt đánh tại khác biệt vật thể bên trên phát ra các loại kỳ quái âm, âm thanh những âm thanh này gió êm dịu âm thanh tổ hợp lại với nhau lại có mấy phần tiết tấu bình nguyên bên trên một số động vật bị cái kia thình lình gió lốc dọa đến tiêu gạo chui vào dưới mặt đất những này gọi tiếng lại đưa tới những sinh vật khác kịch liệt phản ứng một thời gian những này gọi tiếng liền sinh động hẳn lên không dứt bên hay xa xa xa một chút chôn giấu tại đất các bên trong thực vật bộ dễ bị lật đi ra hát c á t đánh ở phía trên phát ra kỳ quái tiếng động xung quanh đột nhiên thay đổi đến náo nhiệt lê lạc cũng ngừng tìm kiếm thiết bị nhìn đêm động tác cẩn thận lắng nghe nghe lấy nghe lấy nàng đột nhiên nhìn về phía bầu trời đêm có chút n g h i ê n g đầu trên trời có người tại ca hát sao một mảnh hát cám bên trong mạc linh không n ú p ních lẳng lặng nghe cái kia mơ mơ hồ hồ tiếng ca chẳng biết tại sao rõ ràng hắn đã khôi phục nhân loại thân thể lại còn nghe hiểu được cái kia hát cám tiếng ca là hát cám chủng tộc lời nói bọn họ lời nói đến từ cám đ ế từ những cái kia cơ bản nhất âm thanh mạc linh lắng nghe tính toán phân biệt ra được ca khúc tựa nhưng là một đ o ạ cố sự. n h nghe e lấy nghe lấy, m Linh đ ắ m chìm đến t r o n Hắn hình như nghe đến g đó. m ộ t c h ủ n g t ộ c l ị c h ậ t vẫn là giả dối đ ế n m ộ t đám linh bạn gắng, vẫn h nghe đang n n h chất vấn chương h n tám trăm đoạn l i ba mươi i a bị lừa thể t u ậ t tựa Hắn dần dần minh chất chương tám trăm h ba mươi ba bị lừa thể chất, chương 833 bị lừa thể chất. m ạ c linh nằm ở trên giường hồi tưởng đến vừa vặn nghe được bài hát kia hắn không hiểu bài hát kia bên trong hát cố sự là có hay không phát sinh qua tất cả những thứ này đều quá mức ăng đường quá mức mê n u y ễ n thế cho nên hắn suy nghĩ rất lâu cũng không có nghĩ rõ ràng trong đó lo g i thật cũng dạ tại lúc này hoàn toàn làm lẫn lộn theo ca khúc hát đến cuối cùng tâm tình của hắn cũng dần dần bình phục xuống coi hắn từ ca khúc kia bên trong lấy lại tinh thần lúc đã về tới phương khối bên trong phía trước gặp phải người phát sinh qua sự tình một lần lại một lần tại trong đầu của hắn tái diễn hắn càng là suy nghĩ trong đó sơ hở những người và chuyện đó liền trong lòng hắn khắp đến càng ngày càng sâu ta đến cùng là thế nào hắn sợ lấy trái tim của mình tim đập đến vô cùng thong thả tựa như là nhìn xong một tràng kinh tâm động phách diễn xuất về sau lại tốn rất dài thời gian mới bình tĩnh trở lại cái k i a bị lặp đi lặp lại dày vào nội tâm lúc này đã không có gợn sóng không có chút nào cảm xúc nhìn kỹ trong đầu những cái k i a lặp đi lặp lại lõe lên hình ảnh tựa hồ phát sinh tất cả đều không trọng yếu phương khối bên ngoài một lần nữa leo lên thiết bị nhìn đêm lê lạc cũng phát hiện mặc linh lại biến trở về phương khối hình thái nàng đồng thời không nói gì thêm trực tiếp hướng về nơi xa sơn mạch đi đến thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem phương khối có không có đuổi theo trải qua lần này tách rời về sau lê lạc rõ ràng đối phương khối lại coi trọng không ít sợ lại lần nữa làm mất phương khối ngươi còn tốt chứ đi một hồi về sau lê lạc đột nhiên xoay người đối phương khối nghiêm túc hỏi còn tốt m ặ c linh tại màn hình điện tử bên trên viết hai chữ đưa ra ngoài lê lạc nhìn xem màn hình điện tử do dự một hồi hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy uyên khổng nói là sự thật ngay đến lê lạc vấn đề mặt linh vụt một cái từ trên giường ngồi dậy có thể hắn cũng không biết trả lời như thế nào lê lạc vấn đề nhìn lên trước mặt vách tường kim loại lại bắt đầu mê mang gặp phương khối không nhúc đ í c h lê lạc đồng thời không nóng nảy nàng chậm rãi đi đến phương khối bên cạnh đem màn hình điện tử thả tới phương khối trên đỉnh sau đó nhẹ nhàng vô vũ kim loại vách tường nếu như nghĩ mãi mà không rõ cũng không có quan hệ lê lạc nhìn xem phương khối lạnh nhặt nói vô luận thật giả ngươi đều phải tự mình đi chứng minh không phải sao thế giới cũng không phải là tưởng tượng ra đến mà là muốn tận mắt chứng kiến lê lạc một bên nói một bên chỉ hướng nơi xa cái kia t o à núi cao người đến leo lên ngọn núi kia mới có thể chứng minh núi tại nơi đó xa xa nhìn xem nghĩ đến cái kia núi là thật là giả trung b i n là không có ý nghĩa sẽ chỉ tăng thêm hoang mang lòng sinh tạp nghiệm dưới bầu trời đêm núi cao xa xa giống như một cái chiếm cứ cự thú ai cũng không biết đó là huyên khống chế tạo tổ t i ệ p còn là chân chân chính chính mô hình hóa chỉ có leo lên ngọn núi kia mới sẽ minh bạch tất cả tất cả hoang mang cùng tạp nghiệm cũng sẽ tại bước lên núi một k h ắ c này biến mất nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành đình xa gần cao thấp đều khác biệt chỉ có thân tại trong núi này sáng suốt bộ mặt thật từ thâm huyên xâm nhập về sau những cái k i a muôn hình muôn vẻ thế giới quan không giờ khắp nào không tại quấy nhiêu nhân loại nhận biết người người đều sẽ mê man hoài nghi tồn tại ý nghĩa nhưng cho dù thế giới là tuyệt vọng cũng ít nhất phải nhìn thấy tuyệt vọng về sau rồi quyết định từ bỏ đi một ca khúc là tuyệt vọng vẫn là vui vẻ đến hát mới biết được tại một mảnh hát cám bên trong lê lạc nói ra một câu mạc linh hết sức quen thuộc lời nói câu nói này hàn kỳ đã từng nói với hắn chẳng biết tại sao c ư như i ê n n h thế t r ù n g hợp lại bị lê lạc nói ra trong chốc lát cả hai nói chuyện xuất hiện ở mạc linh trong lòng t r ư n g hợp hắn không nhịn được lại là một trận hoảng hốt nhưng cái k i a hoang mang t r ợ t lóe lên lại bị mạc linh đặt ở trong lòng hắn thở dài từ trên giường nhảy xuống tới đi tới nơi hẻo lánh gãi đầu một cái h ắ n t ừ trong g i ư ờ n g lấy ra hai hộp coca phương khối trên đỉnh màn hình điện tử biến mất không thấy gì nữa một lát sau lại lại xuất hiện bên cạnh còn b à y một bình coca lê lạc tiến lên trước nhìn thấy màn hình điện tử bên trên viết mấy chữ coca là vui vẻ lê lạc n là người khoe miệng có chút d ư ơ n g lên liền đem cái kia coca cầm xuống dưới dang dắt nàng không chút do dự kéo ra móc kéo bắt đầu thưởng thức cùng lúc đó phương khối bên trong mạc linh cầm mỡ tốt lon coca đối với kim loại vách tường đụng một cái cũng đem cái kia chất lỏng màu đen chút xuống bụng ngọt có khí hăng hái không quản l à hát cám hình thái vẫn là hiện tại co ca đều là như thế vốn ngon thật cũng giả hình như cũng không có trọng yếu như vậy hắn cũng không có giống l ê lạc đồng dạng nghĩ đến nhiều như thế núi có hay không tại cái kia hắn cũng không thèm để ý bài hát kia là tuyệt vọng vẫn là vui vẻ hắn cũng không quan tâm mạc linh biết rõ chính mình đồng thời không có cái gì chủ kiến cũng rất dễ dàng bị hướng dẫn khi còn bé hắn thổ bát thử đồng trác lửa hắn nhiều lần như vậy hắn đều nhận thức không phá được lại càng không cần phải nói hiện tại nhớ tới có một lần trường học đèn nhà cầu hỏng thỉnh thoảng lóe lên lóe lên trường học phái người tu thật nhiều lần đổi rất nhiều lần bóng đèn y nguyên vẫn là d ạ n g này mới vừa thay đổi không lâu cái kêu bóng đèn liền lại hỏng mạc linh t h ủ bắt thử đồng trác nói cho hắn là vì có cái tội phạm giết người lẻn vào trường học đem thi thể băng ném tới trong hố nhà vệ sinh đoan hồn bất tán mới sẽ một mực dùng đèn phát ra tín hiệu nghị khiến người khác phát hiện trong hố tái thi mạc linh tin là thật rất dài thời gian cũng không dám đi vê bức cờ vì giảm mất đi nhà vệ sinh số lần hắn thậm chí liền nước cũng không dám uống lúc ấy chính là mùa đông bởi vì mạc linh dài thời gian không uống nước, Bờ môi đều rách ra lao sư chuyên môn tìm tới hắn hỏi hắn có phải là bị bệnh hắn mới ấp úng đem bạn ngồi cùng bàn nói cho hắn biết sự t ì n h toàn bộ đều nói ra lao sư lúc ấy liền giận đùng đùng đem thổ b á t thử đồng c h á c vỗ tới tại văn phòng dạy d ô đ ư ờ ngày về sau mạc linh mới biết được đây không phải là cái gì sự kiện linh dị là trường học mời tới nhân viên sửa chữa vì kiếm tiền trang thấp kém bóng đèn dạng này liền có thể một mực sửa chữa một mực đổi đèn một mực kiếm trường học tiền nhân tâm thật sự là so quỷ còn, còn đáng sợ hơn a mạc linh thổ bắt thử đồng trác ai oán đối hắn nói ngươi vì cái gì muốn q a t a ta cũng là nghe cấp cao học t r ư ở n g nói ta cũng bị lừa ta cũng là người bị hại cho nên cái này không gọi lừa gạt nhiều lắm là kêu tản lời đồn cái này tản lời đồn cùng lừa gạt có khác nhau sao đương nhiên là có khác nhau phán hình phán đến đều không giống có đúng không m ặ c linh b á n tín bán nghi nói đương nhiên m ặ c linh ngươi biết vì cái gì cái kia nhân viên sửa chữa muốn cho trường học đội thấp kém bóng đèn sao vì cái gì bởi vì cái kia nhân viên sửa chữa nữ nhi đã từng tại chúng ta trường học đến trường thế nhưng tại sắp tốt nghiệp thời điểm từ giáo viên túc xá tầng cao nhất nhảy xuống tới người suy nghĩ một chút một cái học sinh vì cái gì đi giáo viên ký túc xá mà còn người có nhớ hay không chúng ta giáo viên túc xá tầng cao nhất là phong bế trong này khẳng định có bí ẩn gì nghe nói là chuyện như vậy còn phát sinh qua rất nhiều lần nhưng cho dù mạc linh bị lừa nhiều lần như vậy còn là sẽ tin tưởng thổ b á t thử đ ồ n g c h á c nghĩ đến cái này mạc linh lại thở dài cầm trong tay có ca rót xuống dưới ta thật rất dễ bị lừa sao hắn buồn bực gãi đầu một cái chương tám t r ư i n ế n g họ reo khen ngợi chương tám t i ế n g họ reo khen ngợi bất chi bất giác bên trong lê lạc chạy tới dưới chân núi làm nang rất bất ngờ chính là trên ngọn núi này lại có nhân công đảo tới đường núi vốn lượn thẳng tới đỉnh núi trên đường núi g ặ p g à n h địa phương còn làm giản dị hàng rào hiển nhiên là người làm kiến tạo không những như vậy trên đường núi còn có người đi qua vết tích dấu chân còn chưa bị che giấu v ậ n khí thật tốt thế mà trực tiếp tìm được đường như thế lớn một ngọn núi thẳng tắp đi tới vừa lúc liền đi tới đường núi nhập k h u lê lạc tại nguyên chỗ quan sát một hồi liền mang phương khối đi lên đường núi đây là một tòa hoang vu núi đá đường núi bị thanh lý phải sạch sẽ nhưng vẫn có một ít đá vụn lê lạc cẩn thận từng ly từng tí né qua những ngày đá vụn hướng về trên núi đi đến mặc dù là nhân công đào đới đường núi nhưng dẫm lên những cái kia đá vụn vẫn là rất nguy hiểm rất dễ dàng trượt bên cạnh trên vách núi đ á còn thỉnh thoảng rơi xuống một chút h ò n đá vì thế phương khối bay thẳng đến lê lạc đỉnh đầu cho nàng tăng thêm nhất t ầ n g phòng hộ cảm ơn lê lạc nhìn một chút phương khối nhỏ giọng nói nàng hiện tại đối xử phương khối đã càng ngày càng không giống đối đãi một kiện di vật rất nhanh lê lạc liền bò tới giữa sườn núi nhưng nơi này đường núi cũng biến thành càng ngày càng gập đèn xung quanh xuất hiện một chút hàng rào nhưng những này hàng rào cũng không được bao nhiêu tác dụng lê lạc cũng không dám đi kiểm tra những này hàng rào tính ổn định chỉ có thể dựa vào trong sơn đạo bên cạnh, thể khó khăn hướng trong tiến dựa vào đạo sơn bên lê n tiến. gió Chỗ cao lạc n trên vụn h thét phía gào mà qua, phía trên đá ũ n g lúc ố bốp i ngoài. bên Lê này rất vui mừng không có trực tiếp ngồi phương khối leo lên ngọn núi này nếu là nàng ở tại phương khối trên đ ỉ n h nhất định phải xối bên trên một tràng mưa đá mặc dù có thể để tiểu tử bao vây lấy chính mình nhưng như thế hiển nhiên sẽ càng thêm mạo hiểm cứ như vậy lê lạc cẩn thận từng ly từng tí vượt qua đá rơi khu vực đi tới một đoạn tương đối thong thả đường núi hướng chân núi nhìn đen kịt một màu cái kia thấp kém thiết bị nhìn đêm đã thấy không rõ phía dưới cảnh tượng đập vào mắt thấy thành một đoàn mơ hồ hỗn độn l ê lạc hít sâu một hơi không có lại tiếp tục nhìn xuống quay đầu nhất cổ tác k h í hướng về trên núi đi đến còn không có đ ă n g đỉnh liền thấy núi bên trên chuyển đến một đạo thất thải hào quang rất lâu không nhìn thấy ánh sáng lê lạc lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ nhìn xem quan mang kia thích ứng rất lâu do dự một hồi nàng liền tháo xuống thiết bị nhìn đêm cái kia ánh sáng đã có thể để nàng thấy rõ chân xuống núi nói vầng sáng không có qua đỉnh núi đúng đưa lan tràn đến trước mặt nàng một vừa quan sát cái kì dị ánh sáng lê lạc một bên hướng đỉnh núi đi đến rơi núi đỉnh khoáng cách càng ngày càng gần chiếu vào lê lạc trên thân quang mang cũng càng ngày càng sáng cái tia thất thải h u y ễ n quang chiếu vào nàng y phục tác chiến bên trên đem cái tia dãi dầu s ư ơ n g gió y phục tác chiến đánh đến màu sắc sặc sỡ lê lạc mở ra bụi bàn tay để cái k i a thất thải hào quang chiếu trên bàn tay lập lệ quang mang một nháy mắt liền để nàng hoàng hồn tựa như là về tới lê minh thành vậy ban đêm nghe hồng đánh vào người liền người cũng biến thành màu tất cả đều thay đổi đến mơ mơ hồ, hồ khó bỏ khó phân rời xa thành thị quá lâu lê lạc một thời gian cũng có chút không thể c ứ n g đỉnh đầu phương khối càng là bị cái kia tất h thải hào quang chiếu lên sặc sỡ loa mắt giống như là trong vũ trường đèn bóng chẳng qua là hình vông kim loại ở bề ngoài phản xạ tia sáng kỳ dị những cái kia vầng sáng hình như trải qua phản xạ về sau càng thêm mê nguyễn đung đưa đánh vào đường núi nâng lên bụi đất bên trên biến thành vô số màu điểm sáng đỉnh núi một trận gió thổi qua những điểm sáng kia liền hướng về nơi xa lấp tới giống như là dập tắt đốm lửa nhỏ đồng dạng rơi vào trong núi ánh sáng rực rỡ mưa hóa thành tiếng họ reo khen l o i vải trút xuống chui vào hắc c á bên trong lê lạc nhìn xem phiên này ký cảnh không nhịn được mở to hai mắt phía sau là vô tận hắc cám thâm n g uyên trước mắt là lập loại h à o quang nàng không tự chủ được di chuyển bước chân hướng về đỉnh núi đi đến muốn xem đến cái kia phía sau núi đồ vật phương khối cũng liền vội vàng đi theo bay tới trên vách kim loại quang mang theo phương khối di động lại bắt đầu lập loẹ chiếu vào trên đường núi lê lạc cứ như vậy đạp đầu này cầu vòng con đường bước lên đỉnh núi tại đăng đỉnh một nháy mắt rực rỡ h à o quang trực tiếp đem lê lạc bao k h ỏ a núi gió thổi qua thân thể của nàng đem y phục bên trên bụi đất cố lại hóa thành vô số màu điểm sáng bay về phía phía sau lê lạc trên thân giống như là dâng lên màu k ó i thân thể đ u n đưa c u ố n quanh lên vô số đầu lộng lấy giải lùa màu lung la lung lay bị đỉnh núi gió thổi lấp phất lê lạc có chút đứng không vững tinh thần của nàng cũng có chút dập d ờ n trước mắt là chưa từng thấy qua cảnh tượng đầy trời quang ảnh xuyên qua nàng trong mắt màu đen chiếu vào cái kia bởi vì chiếu sáng mà thu nhỏ c o n người bên trên chờ con mắt dần dần thích hướng cái kia ánh sáng về sau nàng cuối cùng nhìn thấy nơi xa cảnh tượng tại cái kia phía sau núi là một tòa cự đại thành trì ngoài thành bị một cái rực rỡ ngâm một chút bao vây lấy cái kia ngâm một chút còn tại có chút rung động nàng g giây phất thất một tung, muốn ngâm sau liền nổ thải tại xuyên qua ngâm màng về sau ngâm mảng về t hoan a y đổi đến càng thêm l đung hướng phương đưa xa. vệ mu ộ một t tòa ngâm một chút bên trong thành thị. Lê Lạc lầm bầm thì thầm.、Nàng、tại hoan ngâm bên Nàng n g lầm bầm Lạc Lê giả trên bản đồ đồng thời không nhìn thấy như vậy mỹ lệ cảnh tượng cái kia ngâm một chút giống như là một loại nào đó màu đá quý đồng dạng trong mắt của nàng chiếu lấp lánh mỗi một vị trí đều lóng lánh không có gì sánh kịp rực rỡ cái kia thành thị cùng lê minh thành so sánh cũng không kém chút nào trong thành n ê hồng càng là so lê minh thành mỹ lệ hơn phải nhiều chỉnh tòa thành thị dọc theo ngâm một chút vách trong xây dựng có hình bán cầu bên trong cao xung quanh thấp kết cấu phức tạp vô cùng l ậ p thể trung ương nhất càng là giống tầng tầng điện điện xếp gô đồng dạng vô cùng phức tạp từ xa nhìn lại như cùng một cái thủy tinh bóng bên trong hình mẫu đồng dạng khắp nơi đều lộ rõ tinh xảo một tòa thành thị thế mà lại cho người tinh xảo cảm giác đó cũng không phải là đồ chơi mà là nguyên một tòa thành phố khổng l ồ tại cái kia ngâm một chút bên trong giống như tự nhiên mã thành đồng dạng mỗi một chỗ chiếu sáng cùng kiến trúc đều vô cùng cân đối tại này nhân lực cùng vật tư đều cực kỳ thiếu thô nguyên không phía dưới thế mà có thể tạo ra dạng này thành thị. kiến trúc hình thức đều hoàn toàn giống nhau không giống như là chậm rãi xây dựng thêm đi ra càng giống là kế hoạch xong về sau một thể tạo ra dạng này tinh xảo thành thị không giống như là hiện thực có thể xây thành giống như là trong mộng xây dựng mà thành cho nên mới được xưng là mộng đô sao lê lạc trong lòng âm thầm nghĩ tới từ trong rung động lấy lại tinh thần về sau lê lạc quan sát tòa thành thị này suy đoán đây cũng là một loại nào đó di vật chế tạo ra phía ngoài t ầ n g kia ngâm một chút nói không chừng chính là một kiện di vật bởi vì nhân loại tại vĩnh dạ bên trong cần một cái đầu mối then chốt mới kiến tạo tòa thành thị này thế nhưng tòa thành thị này cũng quá mức hoa lệ a tại vĩnh dạ bên trong tạo như thế lộng lây thành thị thật không sợ đưa tới nguy hiểm sao nhân loại tại thăm dò thâm viên thời điểm là rất tuân theo tính thực dụng xây dựng như thế tinh xảo lộng lây thành thị đồng thời không có, có cần gì phải trừ phi tòa thành thị này nhất định phải như thế lộng l â y Trưng 835, ngâm một chút biên giới, trưng 835, ngâm một chút ngâm biên ngâm biên giới, giới. ở trên đỉnh núi bị chấn động một hồi phía sau lê lạc liền định tiến về mộc đô nàng phi thường tò mò cái k i a ngâm một chút bên trong thành thị đến cùng là giả gì mà còn đây là đã biết duy nhất có thể đến tới thâm viên lục tầng địa phương tiến vào mậu đ ồ liền có thể hướng đáy thâm nguyên lại tiến lên trước một bước hy vọng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n lê lạc ở trong lòng trông đợi nói đoạn đường này đến nay tựa hồ có chút quá mức long đong nhưng lê lạc đồng thời không cảm thấy có vấn đề gì đây chính là thâm nguyên không long đong mới là lạ, lạ nhìn phía dưới cái kia như mộng như ảo ngâm một chút chi thành lê lạc sầu lo dần dần ép qua rung động nàng luôn cảm thấy tòa thành thị này lộ ra một c ố cổ q u á i khí tức vừa nghĩ nàng đón cái này lớn đại phao phao bên cạnh phía sau lê lạc lại bị cái kia rực rỡ ngâm màng cho rung động đến h ả o quang trói mắt từ nội thành chiếu bắn ra tùy ý vẩy vào trên người nàng cái này để đã tại vĩnh dạ bên trong tiến lên thật lâu l ê lạc càng thêm không thể chứng nàng đưa tay ngăn lại cái kia hoa mắt chỉ riêng k híp mắt nhìn về phía ngâm một chút biên giới mới vừa nhìn lần đầu tiên l ê lạc liền sửng sốt chỉ thấy cái kia lớn đại phao phao phía dưới chất đống vô số thi cốt làm sao sẽ dạng này mỹ luân mỹ h o a n ngâm một chút bên cạnh chính là vô số kinh khủng thi cốt những cái kia thi cốt thoạt nhìn cũng không phải là nhân loại mà là đến từ vĩnh dạ bên trong các loại sinh vật bọn họ tựa hồ cũng là bị mộng đ â quang mang hấp dẫn mà đến, tập hợp tại ngâm một chút nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó chết tại nơi này hóa thành đắp thi cốt cái kia thi cốt đắp cực kỳ cao phía trên vẫn còn tương đối tươi mới phía dưới đã bắt đầu bốc mùi hư thối mùi chậm rãi trôi giạt đến l ê lạc trong lỗ múi vì vậy l ê lạc vội vàng b e o lên loại bỏ khẩu trang tốt tại vĩnh dạ bên trong nhiệt độ rất thấp những hải cốt này mùi cũng không có như thế g â y múi nhưng vẫn là để l ê lạc khiếp sợ rất lâu những hải cốt này đến cùng sâu bao nhiêu bọn họ là thế nào chết ở chỗ này chẳng lẽ là tầng kia ngâm màng giết chết bọn họ nghĩ đến cái này l ê lạc liền càng thêm trở nên cẩn thận nàng đi lên trước từ thi cốt đắp bên trong lật ra một khối đá. hướng n về cái kia ngâm màng đây là n gì ném Thân mán tới. h kỳ p lê lạc còn đang nghi ngờ cái tiêu ngâm màng tác dụng lại đột nhiên nghe đến một trận tiếng nước chạy giống như là vật gì đó đang ra sức huy động mặt nước bầu trời đêm yên t ĩ n h bên dưới đ ỗ n g nhiên liền náo nhiệt l ê lạc trước mặt ngâm mạng đột nhiên nâng lên mấy cái bọc nhỏ ngay sau đó mấy cái kia bọc nhỏ liền tại cùng một thời gian nổ tung ngâm một chút bên trên lại lần nữa n ộ n nhạo lên mấy vệt x ó n gợn mấy thân ảnh mơ hồ đ ỗ n g nhiên xuất hiện theo cái kia nổ tung lỗ h ổ n g vật ra bay đến trên không trực tiếp bao vây l ê lạc l ê lạc cái này mới nhìn rõ ràng đó là mấy đ à i giữ t ậ n hình người máy móc toàn thân từ đen nhánh kim loại chế thành nhất tầng tầng giáp mảnh bị cái kia thất thải quang mang chiếu lên lấp lánh tỏa thoạt nhìn hoàn toàn mới vô cùng bọn họ không biết là sử dụng biện pháp gì thế mà có thể dễ dàng tung bay ở trên không cái này mấy đại hình người máy móc c h ỉ n h thể đều hiện ra một loại lanh khốc mà cứng rắn phong cách cùng cái kia n g ộ n g u y ễ n ngâm một chút chi thành tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng giống như là chuyện cổ tích thế giới bên trong lao r a chiến như thần đột ngột thân thể cao lớn uy mãnh tứ chi trắng kiện chỗ khớp nối còn có tinh vi kết cấu tại cái kia lập loại rực rỡ phụ trợ bên dưới lộ ra cảm giác g á p bách mười phần mấy máy cứ như vậy gắt gao tập trung vào l ê lạc không có có mắt đầu lâu tựa hồ tại dùng một loại nào đó đặc biệt cách thức khắc đến giám định liên l nhìn thấy cái này mấy đài lực uy hiếp mười phần máy móc l i ê lạc lập tức liền cứng đ ở không còn dám hành động thiếu suy nghĩ có lẽ là nàng vừa vặn ném hòn đá hành động phát động một loại nào đó báo động trước mới đưa những người máy này dẫn ra cái này ngâm một chút chi thành bên ngoài thi cốt đ o á n chừng cũng đều là những người máy này làm l i ê lạc đồng thời không nghi ngờ thực lực của bọn nó hiện tại xem ra những n à y máy móc hẳn là xem như mộng đô bảo an sử dụng cũng nhất định có một loại nào đó chỗ đặc biệt hiện tại l i ê lạc liền nhìn không ra bọn họ là thế nào bay lên những này nhìn qua tài liệu liền rất nặng nghề máy móc cứ như vậy nhẹ nhàng bay tại trên không giống như là bị người dùng dây kéo lấy để tuyến như con dối bọn họ phi hành tư thái cũng vô cùng cổ quái thân thể phản phất thoát ly sức hút trái đất gò bó vô cùng nhẹ nhàng giống như là từng mảnh từng mảnh theo gió nhảy múa lâm vũ mặc dù là nhẹ nhàng động tác lại vô cùng trôi chảy không có chút nào ngưng trệ cảm giác giống như là cùng xung quanh không gian hoàn toàn hòa thành một thể vô cùng hài hòa nhưng lại không mượn bất kỳ lực lượng nào độc lập mà tự do những này máy móc vận động hoàn toàn không có bất kỳ cái gì âm thanh cực kỳ yên tĩnh cùng bọn họ giữ tợn bên ngoài tạo thành t r a n lệch rõ ràng lê lạc ứ như vậy cùng đám này cổ người mãi đến trong đó một đài chậm rãi đáp xuống trước mặt nàng lê lạc nữ sĩ ngài tốt máy kia người trực tiếp đọc lên lê lạc danh tự thanh âm của nó giống như là tại một bộ sắc không bên trong q u a n quẩn không ngừng mà đụng chạm lấy kim loại vách trong nghe đến người máy trực tiếp liền hô lên tên của nàng lê lạc ngần người lập tức liền nghĩ hỏi ý kiến hỏi đối phương là làm sao mà biết được nhưng mà người máy kia lại giống đoán được lê lạc ý nghĩ đồng dạng trực tiếp vung tay lên dùng người máy cánh tay hình chiếu ra một màn ánh sáng phía trên chính là lê lạc cụ thể tin tức chúng ta đã nghiệm chứng ngại thân phận ngài là từ hồng quang thành tới sao người máy nhàn nh nhìn xem cái kia vô cùng cụ thể tin tức l ê lạc nhẹ gật đầu được đến đáp lại về sau người máy liền đem màn sáng thu về trực tiếp quay người xin mời đi theo ta chúng ta sẽ dẫn dắt ngài tiến vào mộng đô người máy này làm việc không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng còn đem l ê lạc nghĩ còn muốn hỏi vấn đề trước thời hạn cho trả lời l ê lạc đang muốn hỏi thăm lai lịch của bọn nó phía trước máy kia lại trực tiếp trả lời nàng muốn hỏi vấn đề chúng ta là mộng đô xúc thích bộ đội từ mộng đô mộng vong trực tiếp khống chế phụ trách mộng đô bảo an cùng hàng ngày t h n h vụ xúc thích bộ đội mộng vong lại là cái gì m ộ n g vóng là đại dữ liệu căn cứ vào trong lúc nói chuyện với nhau cho còn có ngài hơi biểu lộ tốc độ tim đập hô hấp tần số suy tư dừng lại thời gian các loại nhân tố phân tích ra được kết quả bởi không cần lo lắng tại m ộ n g vóng đại dữ liệu phán đoán ngài sắp mở miệng hỏi thăm lúc chúng ta sẽ trực tiếp trả lời ngài vấn đề đồng thời không có bất kỳ cái gì mạo phạm chi ý tất cả cũng là vì giữa chúng ta giao lưu càng có hiệu suất nếu như ngài nghĩ đóng lại cái này công năng có thể trực tiếp hướng chúng ta đưa ra chương 836, đại dữ liệu độc tâm thuật chương 836, đại dữ liệu độc tâm thuật đóng lại l ê n lạc thực tế không cách nào thích hướng loại này bị nhìn xuyên tâm tư cảm giác mặc dù những người máy này đã giải thích đây đều là đại dữ liệu nhưng nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp thu dạng này đại dữ liệu sử dụng k ỹ thật u đã sớm nghiên cứu ra tới mà còn l ê n lạc còn hết sức quen thuộc có thể là tại lê minh thành cái này là tuyệt đối cấm chỉ sử dụng lúc ấy cái này kỹ thuật vừa vẫn nghiên cứu ra thời điểm v i ê n tâm công ty khoa kỹ còn chuyên môn chế tạo ra một loại kính mắt chỉ cần mang theo loại này kính mắt liền có thể dễ như t r ở bàn tay xem xuyên đối thoại mục tiêu tâm tư đối phương đăm chiêu suy nghĩ tâm tình lúc này cùng với vừa ý kính người sử dụng thái độ toàn bộ đều sẽ bị kính mắt chuyển hóa thành cụ thể tin tức bắn ra tại trên tâm kính đương nhiên những tin tức này chỉ có người sử dụng có khả năng nhìn thấy v i ê n tâm công ty khoa kỹ đem loại này kính mắt mệnh danh là thanh minh nhãn kính thanh minh nhãn kính vừa vặn đầy ra thời điểm liền nhận lấy truy phủng rất nhiều cảm giác phải tự mình quan hệ nhân mạch xử lý đến người không tốt đều mua loại này k í n h mắt bởi vì cái này có thể để bọn họ càng tốt tại nhân tế giao lưu bên trong ở vào thượng phòng. thương ợ n phòng. g h t ư n g h i ệ phong đàm p á n công việc thường ngày việc g i a lưu, ư yêu đ ơ xã hội vốn là người với người tạo thành thanh minh nhãn kính cho rất nhiều người giao lưu sức mạnh cũng cho rất nhiều không giỏi giao tiếp người tự tin bọn họ rốt cuộc không cần phỏng đoán trong lòng của người khác suy nghĩ rốt cuộc không cần chú ý sắc mặt của người khác rốt cuộc không cần đi đoán người khác trong lời nói nhiều tầng hàm nghĩa tất cả tin tức đều bị ném xuất tại trên tâm kính chỉ cần làm từng bước nói ra thích hợp trả lời liền có thể làm cho đối phương tâm tình vui vẻ có chút tình trường tay giả đời càng là đem thanh minh nhãn kính gọi là công lược nhãn kính mang theo cặp mắt kính này là có thể đem công lược đối tượng tâm lý nắm đến rõ ràng t h ư ợ n h ư có thể nhìn thấy độ thiện cảm đồng dạng nắm giữ cường đại như vậy công năng thanh minh nhãn kính đương nhiên rất nhanh liền van rội ra nhưng lúc này lại đối mặt một vấn đề bởi vì mọi người đều biết thanh minh nhãn kính tồn tại cho nên đều sẽ có phòng bị vì thế viên tâm công ty khoa kỹ lại đẩy ra thanh minh nhãn kính hay không kính sắt trong bản có thể coi như kính sắt trong sử dụng cũng có thể ngụy trang thành kính s ắ t trọng tính bí mật càng mạnh công năng càng thêm cường đại cùng, cùng lúc đó kho số liệu cũng tiến hành thăng cấp phán đoán càng thêm chuẩn xác vì phục vụ nào đó loại khách hàng còn gia nhập độ thiện cảm công năng có khả năng nhìn thấy giao lưu đối tượng độ thiện cảm đối với mình hộ khách còn có thể mua sắm b i p thăng cấp mua sắm về sau đại dữ liệu sẽ cung cấp cho hộ khách thích hợp trong lúc nói chuyện với nhau cho đem những nội dung này bắn ra đến trên tâm kính hộ khách chỉ cần dựa theo nội dung đọc ra là được rồi nhớ kỹ nhớ kỹ liền tự động công được khách căn bản không cần phải động não Vuyên ty công tâm khoa k kho bởi vì thanh minh nhãn kính nguyên nhân xã hội bầu không khí đều tốt hơn nhiều bởi vì mọi người đều biết trong lòng đối phương suy nghĩ cũng liền có thể theo đối phương tâm tư nói chuyện đương nhiên cũng đều hòa hòa khí khí không có cái gì tranh đấu nhưng dạng này khoa học kỹ thuật lạm dụng rất nhanh liền xuất hiện vấn đề có ít người đối thanh minh nhãn kính sinh ra quá độ ý lại bọn họ chỉ cần không coi đeo kính cũng không dám phát động đối thoại thậm chí thậm chí liền bình thường đối thoại cũng sẽ không xe lăn ngồi nhiều đi đứng liền sẽ héo rút mọi người lực chú ý từ trên mặt của đối phương chuyển rời đến kính mắt bên trên dựa theo kính mắt nhắc nhở nội dung mỗi chữ mỗi câu tiến hành đối thoại làm hai vị mang theo thanh minh nhãn kính người sử dụng tiến hành đối thoại lúc thậm chí đến đối thoại kết thúc bọn họ cũng sẽ không ghi nhớ đối phương bỏ đáng làm trường hợp này phát sinh lúc hai vị người sử dụng phía sau quân sư đều là cùng một vị đại dữ liệu. đại dữ liệu mượn nhờ hai cặp mắt kính mình cùng tự mình hoàn thành đối thoại tựa như là tại khống chế hai cô không có ý thức tự chủ thân thể cùng lúc đó huyên tâm công ty khoa k ỹ còn tại làm trầm trọng thêm thăng cấp thanh minh nhãn kính công năng bởi vì thanh minh nhãn kính lạm dụng những cái kia phản đối thanh minh nhãn kính người đã hiểu làm sao phân biệt thanh minh nhãn kính đang đối thoại lúc bắt đầu sẽ trực tiếp hướng đối phương phát động đồ linh kiểm tra rất nhiều sẽ chỉ làm từng bước n i ệ m trên tấm kính nội dung người sử dụng liền trúng chiêu làm hỏng hiệp đàm làm mất công tác công lực đối tượng cũng chạy những người sử dụng này sẽ không cảm thấy đây là chính mình vấn đề sẽ chỉ đem trách nhiệm quy tội thanh minh nhãn、kính. n g uyên tâm công ty khoa k ỹ bởi vậy nhận đến rất nhiều khiếu nại nhưng nguyên tâm công ty khoa k ỹ luôn luôn là lấy hộ khách thể nghiệm làm chủ đương nhiên sẽ không cùng hộ khách phát sinh xung đột chỉ là yên lặng hoàn thiện kho số liệu gia nhập càng nhiều người tính hóa nội dung để hộ khách đối thoại cùng giao lưu càng thêm nhân cách hóa càng thêm ẩn nấp càng thêm khó mà bị nhìn thấu đang không ngừng đổi mới nghiên cứu phát minh về sau n g uyên tâm công ty khoa k ỹ còn thông báo một cái tin c h ấ n phấn lòng người Thanh tới. Than minh nhãn kính không thậm chí còn có thể vốn nắn thị lực vấn đề tính bí mật k é o c ă n g liền đỉnh cao nhất kiểm tra đo lường máy móc đều không thể kiểm tra đo lường đi ra bởi vì đỉnh cao nhất kiểm tra đo lường máy móc cũng là uyên tâm công ty khoa kỹ phát minh trí năng phân biệt trước mắt trường hợp thông qua người sử dụng thần kinh thị giác kết nối đ ạ i não kiểm tra đo lường người sử dụng ý đồ càng toàn diện lý giải người sử dụng mục đích cung cấp tương ứng đối thoại xét lược thả dây giải câu cá lớn xét lược lặt mềm buộc chặt xét lược ôm cây lợi thỏ xét lược hải vương xét lược dịu dàng thám thiết lược trung ương điều hòa xét lược nhiều loại sách lược là người sử dụng chế tạo hoàn mỹ nhân thiết các mặt đều không có kẽ hở đăng ký huyên tâm công ty khoa kỹ hội viên còn có thể hưởng dụng người độc lập kho số liệu để đại dữ liệu đem tất cả đối thoại giữ lại xây đường thành lập quan hệ nhân mạch lưới lợi dụng mạng lưới quan hệ phân tích trợ giúp người sử dụng càng bò càng cao tin tức này mới ra toàn bộ lê minh thành đều s ô i trào thậm chí những cái kia đã từng phản đối thanh minh nhãn kính người đều do dự người không có người khác đều có chẳng phải so người khác lạc hậu một mạng lớn quan hệ nhân mạch là mỗi người đều phải đối mặt mỗi người đều là thanh minh nhãn kính khách hàng tiềm năng huyên tâm công ty khoa kỹ biết rõ c ũ nguyên g h tâm r công ty khoa ký đối nhân tâm năm chắc vô cùng tinh chuẩn tại đại thế phía dưới thanh minh nhãn kính người phản đối tuyệt đối sẽ càng ngày càng ít mà hộ khách thì sẽ càng ngày càng nhiều tiêu gào người căn bản không cần để ý những cái k i a chuẩn m ặ c đại đa số mới là ưu chất nhất hộ khách nhưng mà liền làm n g uyên tâm công ty khoa k ỹ tính toán mở ra ví tiền thu tiền lúc quan phương bàn tay lớn vung xuống đến t r ư ờ n g tám trăm ba mươi bảy xuyên qua ngâm một chút t r ư ờ n g tám trăm ba mươi bảy xuyên qua ngâm một chút triệu hồi tiêu hủy vô cùng đơn giản hai cái từ ngữ liền quyết định thanh minh nhãn kính vận mệnh lại không cho bán n g uyên tâm công ty khoa kỹ bộ tiêu thụ đã thành thói quen cái này đồng thời không phải lần đầu tiên quan phương trực tiếp, tiếp nhận đại dữ liệu đọc tâm nghiên cứu sau đó đem hạng kỹ thuật này phong cấm đồng thời thông báo thông báo cấm chỉ loại này thiết bị bán cùng sử dụng đã bán ra thiết bị cũng sẽ đình chỉ phục vụ có thể lưu tại trong nhà làm phế phẩm cũng có thể hướng nguyên tâm công ty khoa k ỹ thân thỉnh lối khoản nguyên tâm công ty khoa k ỹ có nỗi khổ không nói được nhà tư bản ngộng lại lần nữa dạn n ứ c những cái kia đã đối thanh minh nhãn kính sinh ra ỷ lại dân chúng cũng không ngừng kêu khổ để bọn họ lại đi thích đứng loại kia chạm đến mù hộ bình thường đối thoại tựa như là thoái hóa đến người nguyên thủy giai đoạn khó như lên trời nhưng quan vương sẽ không để ý những người này cảm thụ phong cấm hạng kỹ thuật này về sau liền không có lại quản đến tiếp sau sự tỉnh không có thanh minh nhãn kính xã hội giao tiếp liền khôi phục bình thường、hóa. nhân loại vốn chính là quần cư đạo vật giao lưu cũng cũng không cần đi dựa vào cái gì công cụ chỉ bất quá để những cái kia nằm tại trên xe lăn không muốn động người lại đứng lên mà thôi một lần nữa rèn luyện một đoạn thời gian về sau hành tàu cũng liền không thành vấn đề nhưng cái này tại lê minh thành bị cấm chỉ kỹ thuật thế mà lại xuất hiện ở lê lạc trước mặt mà lại l ạ như thế đường hoàng sử dụng chẳng lẽ mộng đâu người không sợ xuất hiện qua đội ý lại sao vẫn là nói loại này kỹ thuật chỉ sử dụng tại xúc thích bộ đội bên trên đâu nhìn lên trước mặt cái kia đen nhánh g ữ tợn người máy lê lạc trong lòng dân lên một trận hiếu kỳ người máy này hình thức cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chế tạo đến như vậy nhân cách hóa lại như thế dữ tợn còn mang theo không biết năng lực chẳng lẽ đây là một loại nào đó thâm viên đặc cung vừa nghĩ xúc thích bộ đội bao quanh l ê lạc đem nàng đưa đến ngâm màng bên d ư ớ i xuyên thấu qua cái kia ngũ thải ban lan ngâm màng còn có thể nhìn thấy bên trong cái kia tinh xảo thành thị phảng phất chỉ cần bước vào liền có thể đến tới cái kia thành thị bên trong nhưng lê là biết nhất định không có đơn giản như vậy vừa vặn nàng ném ra cái kia cục đá không những một nháy mắt bị bài xích đi ra còn bị ép thành bụi nếu như nàng không có chút nào chuẩn bị đi vào nói không chừng sẽ cùng ngâm màng bên ngoài những cái kia thi cốt kết cục giống nhau nhìn xem cái kia lắc lưu màu ngâm màng lê lạc trong con mắt lóe ra hào quang bảy màu nàng tò mò hỏi đây là cái gì cách ly bảo dùng để ngăn cách vĩnh dạng tiến vào trong này tương đương tiến vào một cái khác độc lập không gian Người một á y chỉ chỉ khoảng bao m i phao phao, tục thích nói, là cách ly bào. là nhân, cách ly, bào lấy, một cách ly bào bên o ta nói n nói một bên mang theo lê lạc hướng trong thành đi đến bao vây lấy bọn họ cách ly bảo cũng theo lấy bọn hắn tiến lên chậm rãi di động cùng cái kia lớn đại phao phao rán ở cùng nhau cả hai ngâm màng hợp lại cùng nhau mở ra một lỗ hổng mọi người cấp tốc dọc theo lỗ hổng tiến vào thành thị mà sau lưng cách ly bảo cũng cấp tốc khép lại khôi phục nguyên bản hoàn trình bóng loáng bộ dạng lê lạc hướng về sau nhìn vĩnh dạ đã bị cái kia màu ngâm màng ngăn cách tại bên ngoài đây là vì phòng ngừa phía ngoài sinh vật đi vào sao nàng nhìn qua cái kia còn đang dập dờ ngâm màng tò mò dò hỏi không chỉ có cái này tác dụng cách ly bảo còn có thể phòng ngừa vĩnh dạ can thiệp đến mộng đô nội bộ vĩnh dạ bên trong có một loại nào đó ý thức tại khống chế toàn bộ vĩnh dạ hành động những cái kia bên ngoài lộ vẻ hiện tượng sẽ ảnh hưởng nhân loại phán đoán cho nên chúng ta không thể để loại kia ảnh hưởng thẩm thấu vào người máy giải thích đến vô cùng cụ thể nghe đến giải thích của nó l i ê lạc cũng lập tức ý thức được nó nói tới cái kia ý thức rất có thể chính là h u y n khổng mục đích là làm cho cả mộng đô độc lập với vĩnh dạ bên ngoài sao ngài có thể hiểu như vậy thật lợi hại. lê lạc không nhịn được cảm thán nói cái này cách ly bảo thế mà có thể để cho như thế lớn một tòa thành thị không nhận vĩnh d ạ can thiệp cái này cách ly bảo là chế tạo ra là một loại nào đó khoa học kỹ thuật sao vẫn là di vật lê lạc hỏi tới tha thứ ta không thể trả lời ngài vấn đề cái này thuộc về mộng đô nội bộ bảo mật tin tức ngài có thể thông qua tư liệu tự mình suy đoán chúng ta không được cho phép lộ ra tin tức này người máy huyền chuyển cự tuyệt trả lời lê lạc vấn đề lê lạc cũng ý thức được chính mình hỏi nội dung có chút xâm nhập quá sâu cái này cách ly bảo quan hệ đến toàn bộ mộng đô an toàn đương nhiên là phi thường bí mật cũng đương nhiên sẽ không dễ dàng đem chế tạo phương thức nói cho nàng ta hiện tại cần đăng ký sao không cần chúng ta đã đem ngài tin tức chuyển lên mậu v o n g xin chờ chốc lát mậu v o n g sẽ trực tiếp kết nối ngài thiết bị nếu như ngài có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi mậu v o n g cũng có thể tìm được mậu đô bên trong xúc thích bộ đội tìm xin giúp đỡ chờ ngài cùng mậu v o n g kết nối thành công chúng ta liền sẽ rời đi người máy vẫn như cũ giải thích đến vô cùng cụ thể tại liên lạc xem ra những n à y máy móc hiệu suất vô cùng cao không quản là giao lưu vẫn là làm việc đều áp dụng một loại hữu hiệu nhất dẫn đầu phương thức thậm chí không tiếc áp dụng đại dữ liệu độ loại này mạo phạm hành động rất dễ dàng để người sinh ra phản cảm nhưng cũng n h ắ t gọn gàng dứt khoát m ộ n g vong còn chưa kết nối thành công l i ê lạc lại đối trước mặt người máy hỏi một vấn đề tại m ộ n g đô đ ạ i dữ liệu đọc tâm không phải một hạng bị cấm chỉ kỹ thuật sao người máy bình tĩnh nhìn qua l i ê lạc m ộ n g đô không có cấm chỉ kỹ thuật nơi này là hoàn toàn tự do lê minh thành pháp luật tại m ộ n g đô đồng thời không thích hợp tại m ộ n g vong kết nối về sau ngài có thể tự mình tìm kiếm mẫu đô thị pháp phía trên có lẽ có ngài muốn biết đáp án người máy trả lời khiến l i lạc rất là ngoài ý muốn bất quá nàng rất nhanh cũng liền tiếp thu dù sao đây chính là nguy hiểm thâm viên năm tầng viên kh những cái kia bị cấm chỉ kỹ thuật rất nhiều đều là vì đối bình dân ảnh hưởng quá đại tài bị cấm chỉ đến nơi này liền không có cái gì cấm chỉ cần thiết những n à y kỹ thuật mỗi cái đều có rất cường đại tác dụng dù n g tại duy trì mộng đô ổn định bên trên nói không chừng cũng có thể tạo được rất tốt hiệu quả khoa học kỹ thuật xuất hiện khẳng định là muốn dùng chỉ là muốn tìm tới một cái thích hợp hơn sử dụng tình cảnh mà cái này bị cách ly bảo bao quanh mộng đô liền là cái thứ nhất rất tốt d ụ n g thí nghiệm nghĩ đến cái này lê lạc cũng không có như thế nghĩ hoặc tất nhiên quan phương đều cho phép nàng cũng không có lý do lại đi chất vấn vẫn là phải tìm thời gian nhìn xem mộng đô thị pháp đang suy nghĩ l ê lạc màn hình điện tử phát sáng lên nàng vội vàng điểm mở nhìn một chút phát hiện mộng v o n g đã kết nối thành công trực tiếp tại mặt bàn bắt mắt nhất vị trí sáng lập một cái ô biểu tượng cũng không biết là làm sao làm được l ê lạc suy đoán có thể cũng là một loại nào đó cấm kỵ kỹ thuật cái kê ô biểu tượng là một cái bị màu ngâm một chút bao khỏa thành thị xem xét liền cùng mộng đô thoát không khỏi liên quan tại mộng v o n g kết nối sau khi thành công l ê lạc trước mặt người máy cũng nói mộng v o n g đã kết nối thành công sẽ tại ngài thiết bị điện tử bên trên sáng tạo một cái chương trình ngài có thể trực tiếp điểm mở bên trong sẽ có tương ứng hướng dẫn nếu như không có chuyện gì chúng ta liền rời đi trước. nếu như muốn lại lần nữa tìm tới chúng ta có thể thông qua mộng vóng trực tiếp gọi xúc thích bộ đội chúng ta sẽ lập tức đến tại sao khi nói xong những lời này xúc thích bộ đội người máy liền chậm rãi bay lên trời trong không dùng loại kia kỳ quái phi hành tư thế bay về phía phương xa t r ư ờ n g tám trăm ba mươi tám sợ h ã i kính sợ t r ư ờ n g tám trăm ba mươi tám sợ h ã i kính sợ không quản nhìn mấy lần l ê lạc đều cảm giác những người máy kia phi hành tư thế vô cùng quái dị không cần mượn n h ớ bất kỳ vật gì cứ như vậy nhẹ nhàng bay tới bay lui nàng quan sát thật lâu cũng không phát hiện những người máy kia là dùng dạng gì phương pháp bay lên liên tại những người máy kia rời đi về sau l ê lạc vốn định điểm mở ngộng vóng tìm hiểu một chút ngộng đô tình huống lại nhìn thấy phương khối chậm rãi đáp xuống trước mặt mình làm sao vậy nàng to mò hỏi một khối màn hình điện tử xuất hiện ở phương khối trên đỉnh nàng cầm lấy xem xét lập tức liền sửng sốt chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ những cái kia máy móc là dấu ruột nàng không dám tin tưởng nhìn một chút màn hình điện tử lại nhìn phía những người máy kia rời đi phương hướng mở to hai mắt nhìn chống không tại cách ly bảo bên ngoài thời điểm mạc linh liền chú ý tới những người máy kia kỳ quái địa phương bọn họ xuất hiện về sau mạc linh cũng cùng l ê lạc đồng dạng rất hiếu kỳ bọn họ phi hành động lực đến từ nơi đâu vì vậy đem tầm mắt t h a m dò vào những người máy kia xuyên qua nhất tầng thật d à y bọc thép tầng về sau mạc linh liền tiến vào một cái địa phương chống giống hắn vừa bắt đầu còn không có kịp phản ứng cho rằng đây là máy móc bên trong dùng để giám sát khoảng trống nhưng d ò xét một hồi về sau mạc linh cuối cùng xác nhận những người máy này thật là giống ruột không có động lực nguồn gốc cũng không có phi hành trang bị cái k i a thật dậy bọc thép tầng bên trong đựng chở tất cả đều là các loại vũ khí cùng công cụ cái tia cỡ nhỏ cách ly bảo cũng bị trang đang bọc thép tầng bên trong nội bộ liền mặt đ không những như vậy mạc linh thậm chí không biết bọn họ là thế nào phát ra tiếng hình như những âm thanh này cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại khoang trống bên trong bắt đầu q u e n quẩn sau đó theo bọc thép tầng truyền đi cùng hắn nói cái này là một đám người máy không bằng nói là một đám giống ruột khôi giáp nhưng dạng này khôi giáp vì cái gì có thể thực hiện nhiều như thế công n ă n g đâu lại có thể tự chủ đối thoại lại có thể đại dữ liệu đặc tâm lại có thể phi hành nói là dựa vào m ộ n g vong c ô n g chế nhưng mạc linh căn bản không có tìm được bọn họ kết nối mậu vong thiết bị liền mạch điện cùng chịp đều không có là thế nào kết nối mạng lưới chẳng lẽ hiện tại khoa học kỹ thuật đã trước đi và o không cần điện tử thiết bị sao mạc linh thậm chí hoài nghi có phải là chính mình là hầu vì thế hắn chỉ có thể đem chính mình phát hiện nói cho l i ê lạc tại thông qua màn hình điện tử đem những cái kia máy móc nội bộ sự tình nói cho l i ê lạc về sau l i ê lạc cũng lộ ra một bộ biểu tình kiếp sợ là ẩn tàng thức mạch điện đem mạch điện ẩn tàng tại bọc thép tài liệu bên trong l i ê lạc hướng mạc linh giới thiệu mấy loại ẩn tàng mạch điện phương pháp tại chế tạo xa rời tài liệu thời điểm tại xa rời tài liệu bên trong vùi sâu vào chất dẫn thông lộ dòng điện thông qua thời điểm cũng sẽ chỉ từ thông lộ trải qua lại hoặc là đem tài liệu nội bộ nào đó cái khu vực chuyên môn xử lý giảm xuống khu vực này điện trở dòng điện thông qua tài liệu thân thể thời điểm cũng sẽ chỉ từ điện trở thấp lộ tuyến thông qua còn có thể thông qua từ sinh điện nguyên lý trực tiếp làm cho cả kim loại trong cơ thể xuất hiện tín hiệu điện nói không chừng những người máy kia toàn bộ thân thể chính là một cái cự đại ẩn tàng của dây chỉ cần nghĩ ẩn tàng có rất nhiều biện pháp đem mạch điện cùng chìm ẩn tàng thế nhưng vì cái gì muốn ẩn tàng đâu không quản là như thế nào ẩn tàng đều sẽ để cao chế tạo người máy độ khó sẽ còn để điều khiển hiệu suất thay đổi đến thấp kém những người máy kia nội bộ khoang trống càng giống là cố tình làm có một loại nào đó càng trọng yếu hơn tác dụng tại mạc linh đem người máy kia nội bộ không có bất kỳ cái gì phát ra tiếng thiết bị cùng động lực thiết bị sự tình nói cho lê lạc phía sau nàng càng thêm mê hoặc mạch điện vẫn tương đối tốt tần tảng nhưng phát ra tiếng thiết bị cùng động lực thiết bị liền không như thế tốt tần tảng chẳng lẽ bọn họ cũng không có tần tảng mà là thật không có lê lạc cũng lâm vào cùng mạc linh đồng dạng nghi hoặc bên trong những người máy kia rõ ràng liền bộ phận không đầy đủ nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra thiếu hụt bộ phận công năng mà còn theo bên ngoài đơn còn nhìn không ra nếu như không phải mạc linh tầm mắt có khả năng xuyên thấu cái kia thật dày bọc thép căn bản là không phát hiện được mang theo lòng hiếu kỳ lê lạc cầm lên chính mình màn hình điện tử do dự một lát điểm mở cái kia m ộ ngậm vòng ô biểu tượng tại ngón tay của nàng chạm đến cái kia ô biểu tượng một m á y mắt tựa h ồ có một đạo gợn sóng theo tiếp xúc nhộn n h ạ o ra một trận gió nhẹ thổi qua lê lạc lọt tóc hướng lên bầu trời thổi đi cái kia to lớn cách ly bảo cũng bị thổi đến lắc lư một cái ngâm một chút bên trên tiếng h ò reo khen ngợi sắc quan g mang cũng theo đó chấp động mấy lần phát sinh cái gì sao mặt linh bén n h y chú ý tới xung quanh biến hóa lê lạc điểm mở ngậm v n g một n á y mắt giống như là phát động thứ gì mà lực chú ý một mực tại màn hình điện tử bên trên l nàng nghiêm túc nhìn xem cái k i a bắn ra giao diện đôi mắt bên trong phản xạ màn hình phát ra ánh sáng đó là một cái thoạt nhìn vô cùng n g m n g ảo giao diện tựa như là tại một máy bên trong mở ra một cái khác đài máy ảo đầu dạng màn hình điện tử bên trong trực tiếp xuất hiện một cái khác mặt bàn vừa mở ra trên mặt bàn liền đã nổi lên vô số ngâm một chút đặc hiệu hoa mắt lóe r a chói lọi q u a n mang tại ngâm một chút bay sau khi đi mới cho thấy phía dưới các loại ô biểu tượng những hình này đánh dấu vô cùng đầy đủ thiết lập hướng dẫn lục soát xa dao cơ sở công năng đều có còn có một chút mẫu đô bản đồ mẫu đô thương thành loại hình đặc thù công、năng. ô biểu tượng rìa ngoài đều bao vây lấy một vòng màu ngâm một chút giống như là đổi một loại biểu thị chủ đề ngậu v ó n g còn thật đặc biệt l ê lạc nhổ nước b ọ t một câu về sau liền trực tiếp điểm mở ngậu v ó n g lục soát chứ ở khắp mọi nơi ngâm một chút đặc hiệu cùng bình thường lục soát không có thể giống nhau l ê lạc quen thuộc một hồi liền trực tiếp tại cột tìm kiếm bên trên đưa vào xúc thích bộ đội may mắn vừa vặn nàng còn chuyên môn hỏi qua những người máy kia sợ hai kính sợ là cái tia hai chữ bằng không hiện tại đến thử tốt nhất lâu dài rất nhanh xúc thích bộ đội tin tức liền xuất hiện ở ngậu võng giao diện bên trên xúc thích bộ đội ng từ mộng đô mộng vong trực tiếp khống chế phụ trách mộng đô bảo an cùng hàng ngày cảnh vụ tại mộng đô sáng lập sơ kỳ vì phòng ngừa nhân viên biến động quá mức thường xuyên cho nên áp dụng cơ giới bộ đội t r ư ờ n g kỳ đảm nhiệm cảnh vệ cương vị ban đầu mộng đô cảnh vệ cũng không phải là từ xúc thích bộ đội đảm nhiệm khi đó vẫn là từ quan phương trực tiếp phái người đảm nhiệm nhưng có khả năng đảm nhiệm công việc này cũng không có nhiều người nhân viên tố chất cao thấp không để ừ mới cũ không người kế tục nhân viên không đủ còn thường xuyên biến động mộng đô nội bộ các loại môn đạo cũng không phải là như thế dễ dàng liền có thể quen thuộc điều này dẫn đến cảnh vệ xuất hiện rất nhiều vấn đề thậm chí đã từng dẫn đến mộng đô gặp phải ngoại lai sinh vật xâm lấn vì vậy quan phương liền trực tiếp đem toàn bộ cảnh vệ đổi thành máy móc để máy móc đến trông giữ tòa thành thị này máy móc không cần thị trứng cũng sẽ không xuất hiện nhân viên không đủ cùng biến động vấn đề hiệu suất cũng so nhân loại môn cao hơn rất nhiều tại xúc thích bộ đội tiếp quản m ộ n đô về sau mặc dù thường xuyên sẽ xuất hiện chấp pháp không nhân tính hóa vấn đề nhưng m ộ n đô bảo an quả thực tốt lên rất nhiều sợ hai kính sợ h、like、vừa mới bắt đầu xúc thích bộ đội tại mộng đô chấp pháp lúc còn có chút người không quá thích ứng bởi vì xúc thích bộ đội hành động quá hữu hiệu dẫn đầu bọn họ sẽ không làm bất luận cái gì dây dưa dài dòng sự tình sẽ không giống nhân loại đồng dạng lôi kéo làm quen hoàn toàn dựa theo mộng đô thị pháp chấp hành quyết sách có người lên xung đột xúc thích bộ đội sẽ không c ắ t đánh nghiêm cũng sẽ không thiên vị thân phận tương đối cao vị kia sẽ không nghe bất kỳ giải thích nào mà là trực tiếp căn cứ giám sát p h ả n đoán trực tiếp trừng phạt có sai một phương có người phạm tội xúc thích bộ đội cũng không cho bất luận cái gì rảo biện cơ hội trực tiếp cầm xuống sẽ không căn cứ kẻ phạm tội làm việc động cơ tiến hành mang theo nhân tình vị xử phạt tại m ộ n g đô bên ngoài bảo an bên bảo trên bọn họ sẽ trực tiếp cho những cái kia d á m ạ o phạm m ộ n g đô sinh vật hủy d i ệ t tính đà kích thi cốt liền trực tiếp ném tới mẫu đô bên ngoài sẽ không mang theo một chút thương hại cùng bọn họ tiếp xúc thời điểm Xuất thích bộ đội dạng này lanh g ữ khóc bảo an dĩ nhiên không phải rất được hoan nghênh nhưng tất nhiên quan phương quyết định như vậy ngậu đô đám người cũng chỉ có thể chậm rãi tiếp thu dần dần mọi người cũng cảm nhận được hiệu suất mang tới nhanh gọn chỉ cần không phạm tội xúc thích bộ đội vẫn là rất hữu hảo xử lý sự tính sẽ không giống nhân loại đồng dạng không quả quyết bởi vì là máy móc phục vụ cũng làm đến vô cùng chú đáo toàn diện mà còn bởi vì nhân viên đầy đủ nguyên nhân chỉnh tòa thành thị đều thay đổi đến càng thêm ngay ngắn rõ ràng hiện nay xúc thích bộ đội đã thành mộng đô một cái không thể thiếu tiêu chí quan phương tại xúc thích bộ đội bên trên thí nghiệm các loại cấm chỉ kỹ thuật mộng đô cư dân cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì bởi vì có thể đi tới mộng đô người trải qua tầng năm thâm viên t ẩ y lễ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cường đại năng lực bọn họ phạm khởi sự đến tạo thành phá hư càng lớn mà muốn áp chế những người này nhất định phải có càng thêm mạnh hơn có lực thủ đoạn cùng lúc đó mộng đô gặp phải áp lực ở bên ngoài cũng rất lớn n g ư ờ lê lạc nhìn xem xúc thích bộ đội tư liệu ý thức được cái này đỡ tại mộng đô cơ giới bộ đội phong bình vẫn là rất tốt chỉ là nàng tìm thật lâu đều không có tìm được liên quan tới xúc thích bộ đội vì sao dấu ruột giải thích hình như trừ nàng cùng phương khối bên ngoài liền không có người phát hiện qua xúc thích bộ đội là dấu ruột không những như vậy những tài liệu này bên trong cũng không có liên quan tới xúc thích bộ đội người máy kết cấu bên trong tin tức nổi danh như vậy cơ giới bộ đội thế mà không có người hiếu kỳ bọn họ kết cấu bên trong chẳng lẽ đây cũng là bảo mật tư liệu lục soát sau một lát l ê lạc trong lòng dâng lên một cái suy đoán có lẽ là sợ hãi có người lợi dụng những tin tức này phá hư bảo an cho nên không cho công khai a dù sao biết một loại máy móc kết cấu bên trong cũng rất dễ dàng phá giải loại này máy móc trang ì m k i tru hồi về s diễn, diễn đàn vô cùng một mạc danh tự nhưng là mậu vong bên trong người sử dụng nhiều nhất diễn đàn lê lạc không chút do dự điểm đi vào sáng lập một cái tài khoản xúc thích bộ đội nàng lại lần nữa tại trang c h u diễn đàn bên trong tìm tòi nếu như không có đón sai nơi này lục xoát hẳn là cùng vừa vặn lục xoát là độc lập mở Quả nhiên, n h rất A n liền nhiều sàng trọn h thiếp đi có rất mở bị a Xúc thích t bộ đội đem a di vật tịch thu, làm s a o bây giờ? Có hay giờ? không Có xúc thích bộ đội vợ? Có thủ lao? Chiều ta cách thù ta lao? ly bảo ê người trên tiểu, thích bộ đội sẽ đến bắt ta à, à, à, à, à, xúc thích đến n đi đội đội xúc xúc bộ bộ sẽ sao? A A A A A, máy rất đẹp trai ta cảm thấy xúc thích bộ đội cùng xúc tu rất xứng đ ô i a có hay không hiểu hai sáng tạo bị ngâm một chút vây khốn xúc thích bộ đội nhìn thấy những n à y tiếp mở tiêu đề l ê n lạc trực tiếp một hơi thở gấp đi lên liên tiếp ho khan m ư ờ tiếng gặp lê lạc phản ứng kịch liệt như vậy mạc linh vội vàng k h ô n g chế phương khối xuống tới muốn nhìn một chút phát sinh cái gì lê lạc lập tức cứng đờ đứng thẳng người đem màn hình điện tử chùm lên trước ngực tự a hồ là không muốn để cho mạc linh nhìn thấy nhưng cái này sao có thể ngăn được mạc linh hắn tầm mắt nhất chuyển liền đem màn hình điện tử bên trên nội dung thấy rất rõ ràng ngay sau đó hắn liền hối hận còn không bằng không nhìn đâu cái này diễn đàn tự a hồ không có xét duyệt n g h ĩ phát cái gì liền phát cái gì bên trong hoàn toàn chính là hỗn độn trạng thái các loại cổ quái kỳ lạ nội dung đều có trang tru diễn đàn với bắt đầu sáng tạo cái này diễn đàn người đoán chừng cũng không biết bên trong lại biến thành như vậy đi quả nhiên không có quy củ gò bó tất cả đều sẽ từ có thứ tự bước về phía vô t ự danh giới cuối cùng càng ngày càng thấp cuối cùng biến thành hôn đ ộ n bộ dạng mãi đến mạc linh k h ô n g chế phương khối hướng lên trên lớp tới lê lạc mới thở dài một hơi tiếp tục xem xét lên t i ế p mời đến xúc thích bộ đội là thế nào bay lên lê lạc rốt cuộc tìm được một cái hơi bình thường t i ế p mời vội vàng điểm đi vào xúc thích bộ đội là thế nào bay lên bọn họ hình như không có sử dụng bất luận cái gì không khí động lực thiết bị bay lên cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh là áp dụng phản trọng lực trang bị sao vẫn là từ lơ lửng cái này phát thiếp người ý đồ vẫn là rất bình thường chính là hiếu kỳ xúc thích bộ đội phương thức phi hành nhưng đến phía dưới hồi phục liền bắt đầu đi lệnh bọn họ là di vật làm ra phi hành là vốn có năng lực ta có cái cứu cứu làm mộng đô quang vương ta biết chế tạo xúc thích bộ đội tài liệu là hóa khí kim loại trọng lượng so không khí còn muốn nhẹ bọn họ chỉ cần khống chế trọng tâm liền có thể thay đổi phi hành tư thái ngươi cứu, cứu nếu làm mộng đô q u a n vương ta đem màn hình điện t ử ăn hình ảnh phía trước vị kia nói chính mình cứu cứu là quan phương nhân viên người sử dụng phơi ra một tấm công tác chứng minh bức ảnh ai tạo ra ta cũng có thể tạo ra hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh tại cái kia chất vấn là công tác chứng minh bức ảnh là ai tạo ra hồi phục về sau liền tất cả đều là bức ảnh không còn có người thảo luận xúc thích bộ đội đến cùng là thế nào phi hành toàn bộ thiếp mời cứ như vậy hoàn toàn đi trệ lê lạc mặt đen lại một mực l ậ t đến cuối cùng đều không có bất kỳ cái gì liên quan tới xúc thích bộ đội tin tức tất cả đều là nhiều loại công tác chứng minh bức ảnh còn có người đem ảnh thẻ mảnh bên trên chức vị đội thành mộng đô thị trường nhìn thấy cái này lê lạc chỉ có thể lắc đầu tắt đi cái này thật có thể tìm tới tin tức hữu dụng sao nhìn xem những cái kêu hỗn độn thiếp mời tiêu đề lê lạc không nhịn được sinh ra hoài nghi mẫu vắng bên trên tiếp mời tựa hồ là thật không có xét duyệt bất kỳ vật gì đều có thể phát ra tới tại dạng này tin tức trong đống g á c tìm kiếm hữu dụng tin tức cũng biến thành khó càng thêm khó không có cách nào lê lạc chỉ có thể nếm thử chính mình phát t h i ế p rất nhanh nàng liền biên tập tốt một cái thiệp có người biết xúc thích bộ đội tại sao là giống r u ộ sao xúc thích bộ đội thân thể là c h ố n g giống không có mạch điện cũng không có động lực cùng phát ra tiếng thiết bị chỉ có phía ngoài nhất tầng bọc thép có người biết là chuyện gì xảy ra sao biên tập tốt về sau lê lạc trực tiếp điểm kích gửi đi hoàn toàn không có xét d u y ệ t cái này tiếp mời liền trực tiếp phát đến trang tru diễn đàn bên trên mạc linh hiếu kỳ nhìn thoáng qua lê lạc người sử dụng tên thế mà gọi là lạc thần thoạt nhìn liền vô cùng ba khí bởi vì là mới t i ế t trực tiếp liền chiếm cư trang c h u diễn đàn đầu trên nhất vị trí nhưng rất nhanh liền bị mặt khác thiếp mời quất xuống bất quá lúc này đã có mấy tên người sử dụng hồi phục ngươi là làm sao mà biết được tính toán tới gần xúc thích bộ đội sẽ bị coi là đánh lén cảnh sát cái này là thế nào phát hiện đỉnh nước quảng cáo hồi phục bên trong đại đa số đều biểu thị ra hoài nghi xem ra liên quan tới xúc thích bộ đội kết cấu bên trong sự tình thật rất ít người biết mắt thấy lại muốn bị không có chút ý nghĩa nào hồi phục n u ố t hết lê lạc đột nhiên phát hiện một cái có ý tứ hồi phục không phải trống giống cái kê khoang trống bên trong là một loại giảm thể khí vô xác vô vị có thể trực tiếp kết nối m ộ n g võng dân gian đồng dạng xưng làm ộ n g khí hoặc là nguyên khí m ộ n g võng có thể thông qua thao túng những khí thể này gián tiếp khống chế xúc thích bộ đội hành động cũng có thể thông qua khí thân thể chấn động phát ra âm thanh m ộ n g khí còn có rất nhiều loại tác dụng có thể thực hiện bình thường tài liệu không cách nào thực hiện công năng nhưng đại bộ phận thời gian m ộ n g khí đều là không sinh động xúc thích bộ đội khoang trống chính là vì chứa đựng những này không sinh động m ộ n g khí tại cần sử dụng thời điểm lại điều dùng đến nhìn thấy như thế tường tận giải thích lê lạc vội vàng nhìn lướt qua cái này hồi phục người sử dụng người sử dụng tên thôi mi chết yêu sự quyền quý nhìn thấy cái tên này thời điểm lê lạc sửng sốt một chút nàng đối cái này người sử dụng tên có ấn tượng thật sâu cái này không phải liền là cái kia nói chính mình cứu cứu làm mộng đô quan phương nhân viên ra hòa sao phía trước cái kia hỏi xúc thích bộ đội vì cái gì có thể phi hành thiếp mời bên trong cũng là chỉ có một mình hắn tại nghiêm túc hồi phục nhìn thấy cái này lê lạc lập tức cảm thấy người này có chút đáng thương tại cái này tràn đầy hỗn độn trong diễn đàn làm một người bình thường là rất khó khăn vì vậy lê lạc trực tiếp điểm kích ảnh chân dung của hắn gửi đi bạn tốt thân t h n h không nghĩ tới chính là hắn trực tiếp liền tiếp thu người tin tưởng ta thêm hoàn hảo bằng hữu về sau thôi mi c h ế t yêu sự quyền quý trực tiếp liền cho l ê lạc phát bốn chữ giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng lê lạc mở n g ư ờ i trả lời ngươi nói là sự thật sao tuyệt đối là thật người kia gấp gáp trả lời hồi phục tốc độ nhanh đến kinh người đây là ta tại cứu cứu nghiên cứu trong sổ nhìn thấy viết đến rõ ràng ta không có g ặ p người người cứu cứu nghiên cứu ghi chép lê lạc giả v ờ như cái gì cũng không biết hỏi ngược lại là người kia lại phát tới cứu cứu công tác chứng minh bức ảnh ta cứu cứu làm ộ n g đâu nghiên cứu sở nghiên cứu viên lúc ấy nhóm đầu tiên xúc thích bộ đội người máy chính là hắn nghiên cứu ra những này tại nghiên cứu của hắn trong sổ đều có viết nhìn thấy cái này lê lạc vội vàng phóng đại cái kia công tác chứng minh bức ảnh cẩn thận nhìn một chút quả nhiên trên chức vị viết là khoa nghiên sở nghiên cứu viên ngươi là thế nào phát hiện xúc thích bộ đội là trống giống người kia đột nhiên hướng lê lạc hỏi lê lạc nhìn một chút bên cạnh p h ư ơ n g khối hồi đáp một loại tra xét thủ đoạn không thể nói cho ngươi vậy ngươi có thể nhìn thấy bên trong khoang trống trên vách đường vẫn sao là gợn sóng nước vẫn là ô lưới văn nếu như là gợn khoang trống trên vách có chưa từng xuất hiện dầu màng dầu màng là phát sáng vẫn là ảm đạm vô quang khoang trống bên trong có hay không luồng khí xoáy tại máy móc di động thời điểm có thể hay không sinh ra thể lòng n lúng kết sinh ra sương ngụ trâu người kia khi biết lê lạc có tra xét thủ đoạn có thể nhìn thấy xúc tích h bộ đội kết cấu bên trong về sau liền một mạch hỏi liên tiếp vấn đề mặc linh một mực ở phía trên nhìn xem lê lạc màn hình điện tử đương nhiên cũng nhìn thấy lê lạc cùng thôi mi chết yêu sự quyền q u ý ở giữa đối thoại nhìn thấy cái kia liên tiếp nghi vấn hắn lập tức liền sửng ố t khoang trống vách tường đường vân nhóm vẫn là cho chĩa dầu màng phương khối bên trong mạc linh gãi đầu một cái lúc ấy sự chú ý của hắn đều đang tìm kiếm điện tử thiết bị bên trên hoàn toàn không có chú ý tới những vật này chứ những cái kia máy móc là giống ruột bên ngoài mạc linh liền cái gì cũng không biết đối mặt với đối phương một chuỗi vấn đề lê lạc cũng đành chịu nhìn về phía phương khối không có chú ý mạc linh chỉ có thể tại màn hình điện tử bên trên viết lên ba chữ này truyền t ố n g ra ngoài lê lạc cũng đem ba chữ này thuật lại cho thôi mi chết yêu sự quyền quý lại hỏi ngược lại những vật này rất trọng yếu sao đối phương yên lặng một hồi lại bắt đầu nghiêm túc trả lời không phải rất trọng yếu thế nhưng có thể thể hiện ra bọn họ trong cơ thể m ộ n g khí trạng thái tại khác biệt dưới trạng thái khoang trống trên vách ngưng kết m ộ n g khí đường vân là khác biệt nhất ổn định tình huống chính là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì đường vân xuất hiện đường vân liền mang ý nghĩa không ổn định l ê n lạc hỏi tới là nhưng cũng là tương đối ví dụ như tại xúc tích h bộ đội ở vào trạng thái chiến đấu thời điểm m ộ n g khí liền sẽ kịch liệt ba động sinh ra đường vân nghiêm trọng thời điểm liền sẽ sinh ra dầu mảng sương mù hình dáng ngưng kết tại giải trừ trạng thái chiến đấu phía sau những n à y mậm khí hiện tượng liền sẽ biến mất đó chính là nói không phải là trạng thái chiến đấu thời điểm sẽ không sinh ra loại này hiện tượng vậy ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta những chuyện này l ê n lạc bén nhạy phát giác trong đó không thích hợp hỏi ngược lại bình thường đến nói xúc thích bộ đội đều là ở vào không phải là trạng thái chiến đấu cũng sẽ không xuất hiện đối phương nói tới những tình huống kia nhưng đối phương vẫn là đang hỏi có chưa từng xuất hiện đường vân dầu màng sương mù hình dáng ngưng kết những lời này rõ ràng có chút tự mâu thuẫn cho nên vị này kêu thôi mi chết yêu sự quyền quý người sử dụng khẳng định là biết một chút thần tỉnh mới sẽ hỏi như vậy l ê lạc tại lệ lạc đưa ra vấn đề này phía sau đối phương liền trầm m ặ t không biết là tạm thời rời đi vẫn là tại tổ chức lời nói tốt tại chờ đợi một hồi về sau đối phương cuối cùng lại hồi phục không biết ngươi có thể hay không tin tưởng ta nhưng đây cũng là ta cứu cứu nghiên cứu trong s ô viết nhóm đầu tiên xúc thích bộ đội người máy khoang chống bên trong giảm m n g khí chỉ có thể giữ gìn hai mươi năm hai mươi năm về sau khoang chống bên trong m n g khí liền lại biến thành không ổn định trạng thái mà bây giờ cách nhóm đầu tiên xúc thích bộ đội đưa vào sử dụng cũng kém không nhiều hai mươi năm nhóm này người máy rất nhanh sẽ xuất hiện vấn đề k h ô nhưng g quản k ô n g chế máy móc c h máy ơ theo r ì n làm làm là là liền này mới, mộng mộng mới máy muốn máy sao sao sẽ so thay kia thay thay cao, nhanh trong tạo cho báo đổi đổi, đổi, đổi nội cái bởi chi người người bọc bên bộ công cụ cứng cũng chính chế còn thép rất t khí phần những khí, không khí phí những hỏng. Nhưng h nên, nên vũ vì ta được biết m ộ n g đô cũng không có chấp hành biện pháp tương ứng tiếp tục để nhóm này người máy phục dịch đi xuống sẽ mang đến rất mầm hòa lớn cho nên ta mới sẽ hỏi ngươi có hay không quan sát được m ộ n g khí không ổn định hiện tượng chương tám trăm bốn mươi mốt biến mất cứu cứu chương tám trăm bốn mươi mốt biến mất cứu cứu Tommy chết thích tự thuẫn, thực tùy tiện tin tưởng.、Người、thật tò Thật. cho mâu dám yêu quyền cũng có có cái cứu cứu?、Lê、lạc không nhưng hắn khiến không hỏi. Lê quý sự sự sự nói người Ngươi ra giải lời là đối phương cấp thiết hồi đáp vậy ngươi cứu cứu vì cái gì không quản tất nhiên nhóm đầu tiên xúc thích bộ đội người máy chính là hắn nghiên cứu ra hắn còn tại mộng đâu nghiên cứu sở công tác hắn có lẽ có thể báo cáo qua n vương đem nhóm này người máy báo h ỏ n g à. lê lạc tìm tới đối phương giải thích bên trong lỗ thủng ép hỏi mặc dù hai mươi năm đã qua cảnh còn người mất nhưng quan vương là sẽ không không nhìn loại này vấn đề để đó những cái kia không ổn định người máy tại cái kia nói không chính xác sẽ xuất hiện cái gì nặng đại sự cố những cái kia cũng không phải bình thường người máy mà là chuyên trở nhiều loại cấm chỉ khoa học kỹ thuật phụ trách toàn bộ mộng đô công tác bảo an xúc thích bộ đội một khi xảy ra chuyện gì tạo thành hậu quả nhất định cực kỳ nghiêm trọng thân là khoa nghiên sở nghiên cứu viên khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến tại đưa ra nghi vấn của mình về sau liên lạc đợi rất lâu đều không có chờ đến tôi mi chết yêu sự quyền quý hồi phục liên lạc thậm chí cảm thấy đến là đối phương bị chính mình đ i phá nghĩ không ra lý do thích hợp mới không tiếp tục trả lời nhưng một lát sau đối phương phát tới một đầu khiến l ê lạc khiếp sợ không gì sánh nổi thông tin ta cứu cứu mất tích ngắn ngủi mấy chữ liền để l ê lạc sửng sốt một mực tại nhìn màn hình điện tử mạc linh cũng đồng dạng có chút ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới đối phương nhẫn nhịn lửa này g liền hồi đáp một câu nói như vậy nhưng mà khiến hai người đều không nghĩ tới chính là đối phương tiếp xuống lời nói càng ra ngoài ý định tại nhóm đầu tiên người máy đưa vào sử dụng phía sau không bao lâu mộng đâu nghiên cứu sở toàn bộ phụ trách nghiên cứu phát minh người máy bờ đội chỗ có thành viên đều không ngoại lệ toàn bộ đều mất tích ta cứu, cứu cũng ở trong đó mất tích nhìn thấy màn hình điện tử bên trên thông tin l ê lạc đầu tiên là khiếp sợ ngay sau đó là hoài nghi nàng trực tiếp cắt tới mộng vòng trang chủ điểm kích lục x o á t bắt đầu lục x o á t lên thôi mi chết yêu sự quyền quý nói tới mất tích sự kiện không nghĩ tới thế mà thật lục x o á t đi ra khoa nghiên sở mất tích án cái này vụ án tựa hồ tại lúc ấy còn đưa tới manh động ngay nào đó mẫu đô cảnh vệ đội tiếp đến khoa nghiên sở cư dân phụ cận báo án bọn họ nói khoa nghiên sở một tòa kiến trúc bên trong một mực chuyển đến tiếng t h t trói thai cùng tiếng đánh nhau bên trong có thể chuyện gì xảy ra để cảnh vệ đội đi phía trước đi xem một chút lúc ấy mặc dù nhóm đầu tiên người máy đã đưa vào sử dụng nhưng vẫn là xem như cảnh vệ đội công cụ phụ trợ hiệp trợ cảnh vệ đội công tác cũng không có tạo thành về sau xúc thích bộ đội vì vậy tiếp vào báo án phía sau cảnh vệ đội lập tức liền chạy tới khoa nghiên sở khoa nghiên sở cửa lớn đóng chặt bởi vì là quan phương lệ thuộc trực tiếp nghiên cứu khoa học cơ cấu cảnh vệ đội cũng không có quyền hạn trực tiếp mở ra khoa nghiên sở cửa lớn bọn họ chỉ có thể thông qua ngộng vong cùng đủ loại con đường liên hệ khoa nghiên sở bên trong người lại phát hiện làm sao đều liên lạc không được mãi đến một cái khác nghiên cứu đoàn đội thành viên tiếp đến cảnh vệ đội thông báo phía sau vội vội vàng, vàng chạy tới cảnh á cái gì muốn đi vào? Một cái khác phát cái báo án c còn Chúng cư cận c ngươi muốn đoàn thành viên không sinh dân gì gì, đi đội biết hỏi. tiếp vì vào? vào Một mò tò ta phụ vệ đội kiên nhẫn đem cũng h thích một lần. Các vì cái gì không cho trong sở báo án cho các mở cửa? Liên lạc không n tướng lần. ngươi trong án ngươi Liên người ở bên trong toàn bộ đều liên một được, giải gì cái Cảnh Các các cửa? lạc lạc được. mở bộ đội báo vì vệ không sở ở đều rất bất đắc dĩ bọn họ thử qua các loại phương pháp đều vô dụng nếu như không phải vị này nhân viên nghiên cứu chạy tới cảnh vệ đội kém chút liền nghị trực tiếp phá vỡ cửa lớn xông vào trong sở hiện tại có lẽ cũng chỉ có một cái đoàn đội chính là cho các người nghiên cứu phát minh bảo an người máy đoàn đội nhân viên nghiên cứu chỉ chỉ cảnh vệ đội bên trong những người máy kia một bên giới thiệu một bên giúp cảnh vệ đội mở ra cửa lớn cửa lớn mở ra về sau cảnh vệ đội nhanh chóng tiến vào khoa nghiên sở cẩn thận kiểm tra bảo án người nói tới cái kia tòa nhà chuyển xuất ra thanh âm kiến trúc nhưng mà cái kia tòa nhà kiến trúc bên trong người nào đều không có chỉ có một b à n còn chưa chuyển động kiến hội thức ăn trên bản cùng đồ uống bầy tràn đấy kiến trúc bên trong còn làm đơn giản một chút trang trí nhà này kiến trúc là dùng làm gì cảnh vệ đội hỏi tham vị kia chạy tới nhân viên nghiên cứu. là phong họp chúng ta đồng dạng tại nơi này thảo luận đồ vật bình thường tụ hội thời điểm cũng ở nơi đây nhân viên nghiên cứu nhìn xem bàn kia còn chưa chuyển động yến hội kỳ q u á i nói ta nhớ kỹ cơ khí nhân đội n g ũ đồng sự cùng ta nói qua bọn họ muốn tổ chức một t r à n g tiệc ăn mừng chúc mừng người máy đưa vào sử dụng ngày hôm qua chúng ta đều tan thầm thế nhưng đoàn đội bọn họ thành viên đều lưu lại có thể chính là vì trận này tiệc ăn mừng thế nhưng người đều đi đâu rồi đâu trên yến tiệc đồ ăn cùng đồ uống đều không có bị l ợ qua cái bàn đều bày trình tề trên bàn nổi bắt đĩa đuốc ũ n g đều thả phải hảo hảo giống là căn bản không có người vào qua ghế ngồi bộ dạng Kỳ quái hơn cảnh h là, trong t nồi canh, món vệ đội không giống hề biết qua nghiên sở công tác cụ thể thời gian tại được đến nhân viên nghiên cứu trả lời về sau bọn họ còn chuyên môn đi tư liệu khố bên trong tìm tòi một cái xác nhận điểm này 10 giờ vậy tại sao đồ ăn còn chưa ngội tất cả mọi người ở đây trong lòng đều sinh ra đồng dạng nghi vấn ý thức được không thích hợp về sau cảnh vệ đội tại chỗ liền hạ lệnh phong tỏa hiện trường đối trên yến tiệc đồ ăn tiến hành kiểm tra đo lường rất nhanh kiểm tra đo lường kết quả đi ra đều là bình thường đồ ăn Chứ n h i ệ t độ một mực bảo trì tại ấm áp những thức ăn này không có bất cứ vấn đề gì xác định tham dự yến hội nhân viên sao bảo an đội trưởng hướng điều tra trở về đội viên dò hỏi xác định khoa nghiên sở cơ khí nhân đội ngũ h a m ư t người còn có phụ trách bảo an một người tổng cộng h a người vì cái gì cái bảo an không có bởi vì nơi này thường xuyên muốn tiến hành bảo mật hội nghị cho nên không thể lắp đặt giám sát thiết bị thế nhưng kiến trúc bên ngoài giám sát biểu thị cái này hai mươi hai người đều tiến vào phòng họp đầu tiên là cơ khí nhân đội ngũ thành viên cuối cùng là tên kia bảo an đều đi vào chưa hề đi ra không có bọn họ đều chưa hề đi ra chương tám trăm bốn mươi hai án chưa giải quyết là minh chủ khương lưu tiên tăng thêm chương tám trăm bốn mươi hai án chưa giải quyết là minh chủ khương lưu tiên tăng thêm nghe đến vị kia nhân viên điều tra lời nói tất cả mọi người ở đây đều cứng đờ không lớn trong phòng họp y nguyên còn duy trì đến hội bầu không khí nhưng trong lòng mọi người đều dâng lên một cô rét lạnh cảnh vệ đội d à i quan sát một chút toàn bộ phòng họp nghiêm túc ra lệnh mọi người hiện tại lui ra nhà này kiến trúc rất nhanh nhà này không người kiến trúc liền bị phong hóa lại cảnh vệ đội vừa vặn lợi dụng vừa vặn đưa vào sử dụng người máy đối nhà này kiến trúc tiến hành lục xoát có thể một lần một lần lục xoát sau đó vẫn là không có phát hiện cái kia hai mươi hai người vết tích đây chính là một tòa đơn giản nhị tầng tiểu lâu tầng một xem như phòng họp sử dụng tầng hai dùng để cất giữ một chút hội nghị văn kiện căn bản là không có gì có thể chỗ giấu người lặp đi lặp lại lục xoát không có kết quả về sau cảnh vệ đội giải cuối cùng ý thức được đây là cùng một chỗ rất khó giải quyết vụ án mất tích hắn lập tức thông báo tìm tòi khắp thành cái kia hai mươi hai người đồng thời phong tỏa toàn bộ khoa nghiên sở k h ô nhưng g gì bất ngờ có tục bất tại tiếp xảy ra, ơ n tìm c cái kia 22 người. cảnh vệ đội còn có sự tính mà thời trông tòa những h người kia coi cái kia để n máy p h á tại sinh sự kiến đi án tính Nhưng tích khác. mất mà, trúc, trước t xử lý sự tính khác. Nhưng mà, tại cảnh vệ đội rời đi về sau không lâu tiếp cảnh trung tâm lại tiếp đến cái kia khoa nghiên sở cư dân phụ cận báo án ta nghe đến bên trong truyền đến tiếng thét chói hai cùng tiếng đánh nhau giống như lần trước báo án người l à c ù n g một vị tiếp vào báo án phía sau cảnh vệ đội giải liền ngựa không dừng vó dẫn đội đi tới khoa nghiên sở không để ý tự thân an nguy trực tiếp mở ra phòng h ọ cửa lớn nhưng bên trong vẫn là trống rỗng chỉ có bảy chỉnh t ề đến hội đồ ăn cùng cái bàn đều không có bị đọc qua trong nồi canh cùng trong bàn ăn đồ ăn còn bốc lên nhàn nhạt, nhạt hơi nóng giống là vừa vặn mới chuẩn bị xong đồng dạng cảnh vệ đội dài lần này không có để người máy phụ trợ đích thân mang theo đội viên tỉ mỉ tìm tòi một lần kết quả lại giống như lần trước cái gì đều không tìm được giám sát cũng tất cả bình thường những cái kia bị phái tới đóng giữ người máy một mực quy củ thi hành mệnh lệnh canh giữ ở kiến trúc bên ngoài cảnh vệ đội chiều dài chút hối hận lúc ấy tiếp vào báo cảnh lúc không có có mệnh lệnh người máy đệ nhất thời gian vọt tới phòng họp bên trong nhưng những người máy kia vẫn là cử đi một chút công dụng bọn họ ghi chép đến báo án người nói tới những âm thanh này đội trưởng âm thanh phân tích kết quả đi ra cái kia trong tiếng thét trói hai đã bao hàm mất tích hai mươi hai người âm thanh văn tiếng đánh nhau sơ bộ phân tích không có sử dụng súng cùng vũ khí lạnh không bài trừ sử dụng di vật âm thanh rất lộn xộn không rõ rệt phân tích ra có chút khó khăn có cái bàn lật đổ âm thanh hoặc là bắt đũa tiếng v ỡ vụ sao cảnh vệ đội giải nghiêm túc hỏi không có không có tại cái này sao chen trúc trong phòng họp phát sinh kịch liệt đánh nhau phòng họp trung ương chính là h ế n hội bàn giải thế mà không có phá hư đến bất kỳ vật gì người cảm thấy bình thường sao trước đến hồi báo đội viên bị ngần ấy cũng ý thức được không thích hợp cảnh vệ đội giải không nói gì trực tiếp để người máy phát ra đoạn kia ghi âm lúc ấy hắn vội vàng xử lý hiện trường liền để đội viên đi phân tích ghi âm hắn còn không có đích thân nghe qua thật không có cái bàn lật đổ âm thanh cùng bắt đua ngã xuống âm thanh loại này trình độ đánh nhau vì sao lại để hai mươi hai người đều rít gào lên đ ầ u cái kia mơ mơ hồ hồ tiếng đánh nhau giống như là có người h uy quyền đánh trúng người khác có người ngã trên mặt đất mơ mơ hồ nói là đánh nhau đều có thể có chút gỡ ép càng giống làm ấy người ngay tại lẫn nhau lôi kéo nghe lấy cái này không rõ rệt ghi âm cảnh vệ đội giải càng thêm nghi hoặc vì cái gì không có người trong phòng họp còn sẽ phát sinh đánh nhau sẽ còn chuyển ra thét lên đâu hắn làm sao cũng nghĩ không thông đi cho phòng họp xếp lên giám sát sau đó mệnh lệnh những người mãi kia nếu như nghe đến âm thanh đệ nhất thời gian xông đi vào cảnh vệ đội giải cho rằng tất nhiên chuyện như vậy có thể phát sinh lần thứ hai khẳng định cũng sẽ phát sinh lần thứ ba lần thứ tư vì vậy cho thủ hạ t r u y ề n đạt mệnh lệnh như vậy ta cũng không tin có giám sát còn bắt không được kẻ đầu sỏ nhưng mà từ khi xếp lên giám sát về sau Cái kia kiến theo r trong ú c bên liền k ô n còn có chuyển ra qua những cái kia kỳ âm thanh, cái kia thức ăn trên bàn còn tại có chút bước hơi nóng bên ngoài, hình ảnh g có cái cái thức có chút hơi qua quái ra trừ kia kia tại kỳ âm t bước dõi bên thời r o n n g tất cả b ì t h ư n g Theo t h ờ gian chuyển rời khoa nghiên s ợ phát sinh mất tích án bị c h u y ể n đi xôn xao cái kia từ đầu đến cuối ấm áp đồ ăn cùng lặp lại xuất hiện quái thanh để rất nhiều người đều suy đoán có phải là di vật gây án cũng có người nói là một loại nào đó sinh vật lẹn vào mộng đô không quản là nguyên nhân gì chuyện này đều đưa tới rất lớn quan tâm hơn hai mươi người mất tích án cũng không phải là việc nhỏ bức bách tại đến từ dân chúng cung cấp trên áp lực cảnh vệ đội dài cũng đối cái này vụ án đầu nhập vào rất nhiều tâm tư cùng tinh lực nhưng cái này đều vô dụng trong phòng họp đồ ăn vẫn như cũ ấm áp cái kia hai mươi hai người vẫn như cũ tìm không được l i ê n làm đại gia cho rằng cái này vụ án đã sẽ không có bất luận cái gì tiến triển lúc tiếp cảnh trung tâm lại tiếp đến báo án khoa nghiên sở thanh âm kia lại xuất hiện tiếp cảnh trung tâm vội vàng thông báo cảnh vệ đội nhưng mà cảnh vệ đội lại là một bộ đã sớm biết bộ dạng bọn họ đã trước thời hạn đi tới khoa nghiên sở nhìn xem cái kia phòng họp bên trong ấm áp đồ ăn cảnh vệ đội ra biết chính mình lại thất bại trước đây không lâu hắn chủ động tắt đi phòng họp giám sát trước thời hạn làm tốt sắp xếp muốn nhìn xem ở trong đó có thể hay không chuyển đến k á i thanh quả nhiên hắn đoán được không sai chỉ nếu không có ai quan sát đánh giá gian kia phòng họp bên trong liền sẽ truyền xuất ra thanh â m tại xuất hiện âm thanh cùng một thời gian cảnh vệ đội mang theo người máy cùng một chỗ và o vào nhưng mà nhìn thấy vẫn là cái kia quen thuộc một màn chỉnh tề cái bàn c u n g bắt đũa bốc hơi nóng đồ ăn thu đội cái này vụ án chúng ta xử lý không được mở ra giám sát phong tỏa nhà này kiến trúc cảnh vệ đội dài biết rõ đây cũng không phải là chính mình có thể xử lý sự tình cái này vụ án phía sau có cái gì bí mật hắn cũng không muốn lại biết hiện tại có thể làm chính là cam đoan về sau sẽ lại không có cùng loại sự kiện phát sinh chỉ muốn bảo trì giám sát nơi này liền sẽ tất cả bình thường đây là hắn có thể bảo đảm duy nhất một chuyện tại báo lên vụ án toàn bộ điều tra kết quả phía sau cảnh vệ đội dài liền từ chức một chút đội viên cũng theo đó rời đi cảnh vệ đội cái này cũng thành người máy tiếp quản mộng đô bảo an thời cơ khoa nghiên sở mất tích án cũng chính thức thành cùng một chỗ a n chưa giải quyết hai mươi năm trôi qua trừ cái k i a tòa nhà bị phong tỏa kiến trúc cùng một mực đang vận hành giám sát bên ngoài cái gì cũng không có lưu lại mộng đô giả người ngẫu nhiên sẽ còn nhắc lên chuyện này nhưng cái này tại kỳ quái thâm viên bên trong đồng thời không tính là cái gì rất ly kỳ sự t ì n h nhân lực có hạn không có khả năng cái gì đều điều tra đến rõ ràng lúc đó cảnh vệ đội đã coi như là rất phụ trách chính là đáng thương cái kia cảnh vệ đội d à i không biết là bức bách tại áp lực vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm lựa chọn từ trước tại máy móc thay thế nhân loại hôm nay nếu như là võ trang đầy đủ xúc thích bộ đội đến xử lý cái này vụ án bọn họ sẽ xử lý đến càng tốt sao vụ này mất tích á n còn sẽ trở thành án chưa giải quyết sao không có người biết chương tám trăm bốn mươi ba mậu ảo chi đô là minh chủ tạc quang nhân tăng thêm chương tám trăm bốn mươi ba mậu ảo chi đô là minh chủ tạc quang nhân tăng thêm theo liên lạc đem khoa nghiên sở mất tích á n giới thiệu lật đến cuối cùng vẫn đang ngó chừng màn hình mạc linh mới từ cái k i a q u ỷ dị vụ án bên trong lấy lại tinh thần xem ra ngậu đô cũng không hề giống trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh cứ việc cách ly bảo đem ngậu đô trong ngoài hoàn toàn ngăn cách ra nhưng chỉ cần ở vào thâm n g u y ê n bên trong liền không thể tránh khỏi sẽ có một ít khó có thể lý giải được sự tính phát sinh mạc linh nhìn xem cái này ngâm một chút bên trong thành thị có chút hoảng hốt hắn còn không có cẩn thận dò xét qua tòa thành thị này m ộ n g đô kiến trúc chỉnh thể bên trên là biến thành màu đen kiến trúc tài liệu có chút cùng loại xúc thích bộ đội cái kia thân trang giáp kim loại nhưng kiến trúc bên ngoài mặt chính bên trên lại hiện đầy loé sáng đèn nê ống ngũ thải ban lan nhìn qua dị thường lộng lẫy tầng này thất thải vỏ ngoài che giấu m ộ n g đô kiến trúc lộn xộn tại màu nghê hồng phía dưới là vô số tùy ý đắp lên kiến trúc giống như là từng khối màu đen cục gạch lộn xộn xây cùng một chỗ từ ngâm một chút bên ngoài nhìn cảm giác đến vô cùng tinh xảo thành thị chân chính thân ở trong đó về sau mới có thể nhìn thấy những cái kia đâu đâu cũng có tì vết kiến tr t ầ n g t ầ n g đ i ệ t điện xếp gỗ lộn xộn xếp thành một ngọn núi các loại đường nhỏ thẩm nghị sen kẽ trong đó nghe hồng đem mặt đường chiếu lên màu sắc sạc sỡ cũng không che giấu được cái kia lộn xộn bản chất mẫu đô ban đầu là cái dạng gì mặc linh trong lòng không nhịn được nghĩ đến có lẽ ban đầu mẫu đô chính là mấy gian màu đen căn phòng nhỏ đi tới nơi này nhân loại xây dựng lên một cái đơn giản căn cứ theo đi tới cái này người càng ngày càng nhiều l i ề n bắt đầu dùng loại kia màu đen tài liệu đến xếp gỗ đen nguyên bản căn phòng nhỏ nối thành một mảnh dần dần tạo thành loại này kỳ quái kiến trúc tụ hợp vật bởi vì vĩnh d ạ không ánh sáng chỉ có thể dùng đ nơi này an bài một chiếc nơi đó an bài một chiếc kiến trúc giống xếp gỗ đồng dạng đắp tích thành núi những cái kia đèn cũng dần dần biến thành một mảnh màu đại dương ánh sáng trồng chất cũng không lộ ra lộn xộn vô số tia sáng lộn xộn cùng một chỗ ngược lại sẽ càng thêm cân đối cứ như vậy trong rãi tạo thành mộng đô bộ dáng bây giờ mặc linh trong đầu hiện ra một cái ngâm một chút từ từ lớn lên hình ảnh ngâm một chút bên trong chỉ riêng càng ngày càng trói lọi ngâm một chút thay đổi đến càng ngày càng tính xảo nhưng quan mang kia phía dưới thành thị cũng biến thành càng ngày càng cộng kềnh càng ngày càng lộn xộn tại cái này thâm viên bên trong đoan chừng là không có cái gì thành thị quy hoạch. mộng đô công năng thay đổi đến càng ngày càng nhiều cũng biến thành càng ngày càng lập thể dựa vào chính là không ngừng mà r ồ n g chất thành thị hình dạng thay đổi đến càng ngày càng lộng lẫy cũng càng ngày càng dùng vào thực tế những cái kia bài mục hóa kiến trúc không cần làm sao giữ gìn cũng không cần cân nhắc vẻ ngoài không ngừng mà mở rộng liền thành liền cái này như mộng như ảo đô thị mộng là lộng lẫy cũng là lộn xộn đám chìm trong đó lúc sẽ chỉ cảm thấy vô tận trói lọi nhưng tỉnh táo lại về sau liền có thể ý thức được trong đó bừa bộn mộng đô cũng đúng lúc phù hợp tên của nó tầm mắt không ngừng kéo dài từ những cái kia trồng chất kiến trúc bên trong đạo qua lại về tới phương khối bên trong mạc linh vớt vớt thái dương huyệt để chính mình từ cái k i a ngũ thải ban lan rực rỡ tia sáng bên trong thoát ly đi ra mới một lần nữa hướng bên ngoài tìm kiếm lê lạc tại nhìn xong khoa nghiên sở mất tích gán giới thiệu về sau lại cắt trở về cùng thôi mi c h ế t yêu sự quyền quý đối thoại giao diện bởi vì lê lạc biến mất một đoạn thời gian đối phương thoạt nhìn rất gấp phát rất nhiều thông tin hỏi thăm lê lạc đi đâu rồi lạc thần ngươi còn tại sao ta thật không có lừa ngươi ta cứu cự thật mất tích ngươi nhìn đây là ta cứu, cứu nghiên cứu ghi chép đối phương thậm chị chụp mấy bức nghiên cứu ghi chép bức ảnh phát đi、qua. lê lạc phóng đại trong đó một tấm hình còn có thể nhìn thấy phía trên những người máy kia sơ đồ cấu trúc nhìn thấy cái kia sơ đồ cấu trúc mặc linh vội vàng cùng trong trí nhớ mình đối chiếu một cái phát hiện xác thực rất gần bút ký này là thật mặc linh vội vàng dùng màn hình điện tử nói cho lê lạc ta cũng cảm thấy là thật lê lạc chỉ vào cái kia bản bút ký bên trên khoa nghiên sở nhãn hiệu nói nhìn bút ký này tổn hại trình độ cũng xác thực giống như là hai mươi năm trước lưu lại lại nhìn kỹ một hồi về sau lê lạc tắt đi bức ảnh đang đối thoại khung bên trong biên tập lên tin tức ngươi cứu, cứu tại cái kia mất tích hai mươi hai người bên trong gặp l i ê lạc cuối cùng hồi phục thôi mi chết yêu sự quyền quý vội vàng trở về một cái tin nếu như người máy không ổn định sự tình là thật ngươi vì cái gì không trực tiếp báo cáo quan phương liên quan đến mộng đô vấn đề an toàn bọn họ có lẽ rất xem trọng mới đúng chứ l i ê lạc không hiểu rõ hỏi hỏi ra vấn đề này phía sau l i ê lạc đợi rất lâu đều không có đợi đến đối phương hồi phục một lát sau đối mới chậm rãi phát tới một câu mà câu nói này lập tức liền để l i ê lạc sửng sốt ngươi là vừa tới mộng đô a thế mà bị nhìn đi ra là thế nào bị nhìn đi ra l i lạc hơi nghi hoặc một chút nhưng nàng cũng không có ý định che giấu ta vừa mới xuyên qua cách ly bảo hiện tại liền đứng tại ngâm một chút bên cạnh c h ắ c không được ngươi có chút quá tin tưởng quan phương xem xét liền không giống như là tại mộng đô ở thật lâu người vì cái gì nói như vậy mộng đô quan phương có vấn đề l ê n lạc không hiểu hỏi mà đối phương tiếp xuống gửi tới câu nói này càng là khiến l ê n lạc mở to hai mắt nhìn mộng đô quan phương chính là mộng võng a nhìn màn ảnh l ê n lạc cảm nhận được to lớn s u n g kích quan phương là mộng võng một cái nhân loại thành thị chủ đạo người là một cái mạng lưới l ê n lạc vẫn cho là như thế lớn thành thị còn có nhiều như vậy cư dân dù sao cũng nên sẽ có một cái nhân loại quan phương a sự thật chứng minh tư tưởng của nàng vẫn là quá mức chật hẹp dù n g mạng số liệu quản lý một tòa thành thị sao cứ việc khiếp sợ nhưng liên lạc rất nhanh liền nghĩ minh bạch mộng đô quản lý phương thức tại khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển hôm nay loại này số liệu quản lý thành thị khái niệm là hoàn toàn có thể được lê minh thành một chút vệ tinh thành liền có làm qua cùng loại thí điểm thành thị vận chuyển hoàn toàn dựa vào số liệu điều khiển ánh đèn giao thông điện lực cung cấp nước sửa ấm những n à y quy luật tính quản lý giao cho số liệu là muốn so nhân loại càng thêm đáng tin nhưng những cái kia thí điểm cũng cần nhân loại giám sát tại tầng kia quản lý tất cả mạng số liệu bên trên còn muốn có cố ý can thiệp chân chính quan phương vẫn là nhân loại m ộ n g võng là ai đang thao túng lê lạc hướng thôi mi t r ế t yêu sự quyền quý hỏi nàng trong tiềm thức còn cảm thấy m ộ n g võng bên trên khẳng định có một cái càng thượng cấp hơn nhân loại tổ chức nhưng đối phương trả lời vô cùng xác định không có người điều khiển m ộ n g võng là hoàn toàn tự chủ hoàn toàn tự chủ đó không phải là để số liệu đến thống trị nhân loại sao đúng vậy a đối phương thờ ơ hồi đáp thoạt nhìn hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái cho tới nay đều là thế này phải không lê lạc vội vàng hỏi tới dĩ nhiên k h n g phải mộng đô trước đây là có người quản lý về sau mộng vong liền chậm rãi thay thế quá phương tựa như là xúc thích bộ đội thay thế cảnh vệ đội đồng dạng t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi b ố mộng đô người thống trị t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi b ố mộng đô người thống trị từ thành lập mới bắt đầu mộng đô vẫn tại thử nghiệm các loại mới xuất hiện khoa học kỹ thuật vô luận là không có bị cấm trị còn là cấm không có chỗ không cần nghe nói đây là lê minh thành quan phương giao cho mộng đô quyền lực lúc ấy mộng đô quá phương cũng đầy đủ sử dụng quyền lực này thành lập khoa nghiên sở đem các loại bị phong tồn khoa học kỹ thuật lấy ra nặng nghiên cứu mới đưa vào sử dụng chỉ nếu là có thể phát huy được tác dụng đều thành mộng đ những này bị cấm chỉ khoa học kỹ thuật tại vĩnh dạ bên trong lại thấy ánh mặt trời phát sáng phát nhiệt mẫu vắng là tại bảo an người máy xuất hiện không lâu sau đưa vào sử dụng vừa mới bắt đầu đầu nhập thời điểm cũng không có toàn diện bao trùm chỉ là làm vì một số cơ sở cơ sở nội bộ quản lý mạng lưới sử dụng lúc ấy mẫu vắng bị chia làm rất c ỡ nào độc lập mạng nội bộ có dùng cho mẫu đô chiếu sáng k h ô n g chế có dùng cho mẫu đô liên thông thông tin còn có dùng cho nội bộ số liệu phân tích những này độc lập mẫu vắng mặc dù điều động chính là cùng một cái số liệu kho nội dung nhưng lẫn nhau ở giữa không hề liên thông nhưng rất nhanh tình huống liền phát sinh thay đổi bởi vì khác biệt bộ môn ở giữa sử dụng mẫu vóng độc lập với nhau t r u y ề n số liệu thời điểm nhất định phải từ độc lập mẫu vóng trên giới trở xuống lại thông qua thông tin mẫu vóng gửi tới đối phương thông qua thông tin mẫu vóng t ả i xuống lại lên truyền đến chính mình bộ môn độc lập mẫu vóng bên trên cái này sẽ hao phí rất lớn tinh lực vì vậy quan phương liền bắt đầu đẩy mạnh mẫu vóng một thể hóa đem những n à y khác biệt công năng mẫu vóng nối liền cùng một chỗ từ lò c ả n ạ dễ n ệ được biến thành internet từng cái bộ môn kết hợp cũng bắt đầu dựa vào mẫu vóng cùng lúc đó mẫu vóng còn bắt đầu chìm xuống từ quan phương sử dụng dần dần chìm xuống đến dân gian sử dụng mở ra rất nhiều tiếp nh Cung cấp từ đó về sau mẫu vong công năng liền càng ngày càng đầy đủ hết toàn bộ mẫu dần dần vong công năng liền càng ngày càng đầy đủ hết toàn bộ mẫu vong đồng bột phát triển về sau quan phương liền đem những cái kia bị cấm chỉ kỹ thuật đầu nhập vào trong đó tại lần lượt đổi mới về sau mẫu vong bắt đầu cho thấy tự chủ tính đó cũng không phải nói m ộ n g vong sinh ra trí năng mà là những cái kia xây dựng ở m ộ n g vong bên trên chương trình cùng cơ sở đã đạt tới một loại nào đó tự phát vận hành điều kiện có thể không tại cần muốn nhân công khống chế thậm chí có thể tự phát giữ gìn tự phát mở rộng cùng ưu hóa kho số liệu trở thành một cái độc lập tồn tại theo mậu đô phát triển m ộ n g vong cũng cùng toàn bộ mậu đô chặt chẽ nối liền với nhau thành mậu đô không thể chia cắt một bộ phận tại phát hiện m ộ n g vong đã có thể thực hiện tự chủ hóa phía sau quan vương liền làm ra một cái to gan quyết định giảm bớt nhân viên quản lý như thế lớn một tòa thành thị cần to lớn nhân lực chi phí nhân viên cũng cao thấp không để ử nhiều khi so máy móc càng thêm không ổ định tại quyết định như vậy bên dưới quan phương nhân viên thay đổi đến càng ngày càng ít tại cùng một thời gian xúc thích bộ đội người máy cũng bắt đầu dần dần thay thế cảnh vệ đội phụ trách mộng đô công tác bảo a n mộng đô cư dân kinh ngạc phát hiện theo quan phương nhân viên giảm bớt mộng đô từng cái phương diện thế mà đều thay đổi đến càng có hiệu suất tất cả đều thay đổi đến đâu vào đấy đại dữ liệu sẽ ghi nhớ cư dân các loại cần sẽ kịp thời điều chỉnh thành thị phát triển quyết sách xúc thích bộ đội làm việc cũng không dây dưa dài dòng thường thường vừa đến hiện trường liền có thể giải quyết cư dân các loại vấn đề vốn là vốn có chút phức tạp thủ tục cũng tại mộng vong ưu hóa bên dưới thay đ không cần bỏ ra thời gian đi xác minh thân phận chạy các loại thủ tục chỉ cần kết nối mập võng chuyện gì đều có thể rất nhanh hoàn thành mập võng cũng cho mộng đ ồ cư dân rất cao độ tự do nhưng cái này tự do cũng có nhất định hạ n độ vượt qua hạ n độ liền sẽ gặp phải xúc thích bộ đội lôi lệ phong hành đà kích cái này hạ n độ cũng đi qua đại dữ liệu tính toán sẽ không để người cảm thấy kiềm chế cũng sẽ không để người cảm giác được tự do quá độ không đủ an toàn có ít người cảm thấy máy móc sẽ không giống nhân loại như thế cân nhắc nhiều như thế nhưng trên thực tế máy móc đã sớm cân nhắc đến nhân loại suy tính đồ vật mậu vong đại dữ liệu cân nhắc đến nhân tình vị cân nhắc đến hiệu suất cân nhắc đến chấp pháp cường độ suy tính rất nhiều thứ cuối cùng trải qua tính toán được đến một hợp lý phương pháp quản lý có người nói xúc thích bộ đội đồng thời không phải là không có nhân tình vị chỉ là bọn họ từ trước đến nay không biểu hiện ra đến bọn họ biết rõ một cái lanh khốc mà không nói lý người máy mới là một hợp lý người chấp pháp hình tượng mậu vong cân nhắc đến điểm này mới để cho xúc thích bộ đội từ đầu tới cuối duy trì loại này hình tượng cứ như vậy mậu vong dần dần chiếm cứ mậu đô các mặt theo một tên sau cùng quan phương nhân viên rời đi m ậ vong liền trở thành mậu đô quan phương một cái thống trị nhân loại số liệu xuất hiện cái này nhìn như đáng sợ kết quả đang vô hình ở giữa đ ặ tới t không có người cảm thấy ngoài ý mớn cũng không có người cảm thấy có cái gì không đối tại mậu vong thay thế nhân loại quan phương thống trị mậu đô những năm gần đây mậu đô vẫn còn tại mạnh mẽ phát triển hơn nữa còn phát triển đến càng ngày càng tốt mậu vong kéo dài lúc ấy nhân loại quan phương quyết sách phương thức dẫn vào đủ kiểu cấm chỉ kỹ thuật đem những n à y kỹ thuật vận dụng đến mậu đô các mặt nói là thống trị trên thực tế mậu vong còn một mực duy trì nguyên bản đ ị n h vị phục vụ nhân loại phát triển mậu đô nhân loại là giỏi thay đổi số liệu lại sẽ không thay đổi quyền lực sẽ ăn mòn nhân tâm lại sẽ không ăn mòn số liệu ngu rốt m n g vong cư như vậy thi hành chính mình nhiệm vụ cho tới bây giờ m n g đô cũng một mực duy trì lấy ổn định thành rất nhiều người cảng thậm chí có ít người tại cái này liên ổn hoàn cảnh bên dưới lấy vợ sinh con thành lập gia đình tất cả những thứ này đều cùng m n g vong thống trị vứt không giá quan hệ tại m n g đô không có người liệu sẽ định m n g vong công trạng và thành tích cũng không có người sẽ cảm thấy m n g vong là cái gì thống trị thành thị trí tuệ nhân tạo chỉ sẽ cảm thấy nó là một cái phục vụ nhân loại ưu tú khoa học kỹ thuật tạo vật có thể là mẫu vong không nhìn cảnh cáo của ta ta báo lên rất nhiều lần nói rõ chi tiết xúc thích bộ đội t hai hoàng ẩm trình bày mộng khí không ổn định khả năng sẽ mang tới đáng sợ hậu quả nhưng n mậu vong đều không có cho đáp lại thôi mi c h ế t yêu sự quyền quý cho lê lạc gửi tới trong tin tức lộ ra sâu sắc bất đắc dĩ đối mặt dạng này một cái băng băng lánh l á n h qua n vương hắn thực sự là không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể không ngừng lặp lại báo cáo n mậu vong có đôi khi sẽ kiên trì chính mình số liệu phán đoán không nhìn cư dân ý kiến nhưng tình huống như vậy sẽ rất ít xuất hiện không nghĩ tới ta thế mà gặp nhìn thấy cái tin tức này lê lạc vội vàng trả lời cũng chính là nói mậu vong phán đoán xúc thích bộ đội sẽ không xuất hiện v xác suất rất lớn là dạng này nhưng ta rất xác định mậu vong phán đoán là sai Trưng 845, mộng tính chất, trưng 845, mộng mộng tính 845, 845, khí khí chất. ý của ngươi là mậu vong là sai ngươi là đúng ân l ê lạc thông tin mới vừa gửi tới thôi mi chết yêu sự quyền quý liền chém đinh chặt sát hồi đáp cái này để l ê lạc không khỏi cảm giác đối phương có chút không đáng tin cậy quản lý toàn bộ mậu đô đại dữ liệu mạng lưới là sai vô luận là người nào nói ra câu nói này l ê lạc đều rất khó tin tưởng lại càng không cần phải nói một vị mới mới vừa quen không bao lâu dân mạng mộng vong thống trị mộng đô nhiều năm như vậy nếu là ra sai mộng đô đã sớm không tồn tại cũng không cần trở tới bây giờ thôi mi chết yêu sự quyền quý cũng biết chính mình lời nói có chút gợi ép vì vậy phát tới một câu ngươi hẳn không phải là rất tin tưởng ta đi lê lạc suy nghĩ một chút trả lời ngươi lời nói không có bất kỳ cái gì độ tin cậy đối phương trầm mặc chỉ chốc lát phát tới một cái vẻ mặt bất đắc dĩ ta biết lời ta nói rất khó để người tin tưởng nhưng đây là ta cứu cứu nghiên cứu trong số viết ta tổng phải tin tưởng ta cứu cứu a trong chốc lát đối phương lại đập một tấm nghiên cứu ghi chép bức ảnh phát đi qua ngươi xem một chút đây là cái gì lê lạc nhìn thoáng qua bức ảnh phát hiện phía trên là một cái phức tạp biểu đồ trên biểu đồ có đủ kiểu tham số nhưng xung quanh không có ghi chú nàng căn bản nhìn không hiểu vì vậy chỉ có thể hướng đối phương hỏi thăm m ộ n g ký hàm thất đồ đối phương phát tới một cái kỳ quái tên nhìn thấy cái tên này lê lạc nhữ nhữ mày nàng biết hàm ở m ớt cầu đó là đem ở m ớt không khí các loại tham số quan hệ trong đó dùng cầu dây bày tỏ quy định số lượng biểu đồ dùng cho suy đoán ở m ớt không khí các tham số định giá trị bình thường là dùng mấy loại có thể đo đến ở mức không khí tham số đến xác định những cái kia không lường được tham số giá trị cũng có thể dùng cho phán đoán hai loại khác biệt không khí hỗn hợp về sau trạng thái lê lạc tại tiểu học ngũ niên cấp thời điểm học qua hàm ở mức cầu chỉ bất quá bây giờ đã quên mất không sai b i ệ t lắm chỉ có thể nhìn h i ể u một bộ phận nhưng cái này m ộ n g khí hàm thấp đ ồ lại là cái gì cái này cùng hàm ở mức cầu có quan hệ gì nàng hướng đối phương hỏi gia nhập thời gian suy biến cốc tuyến dùng cho phán đoán khác biệt thời gian mậu khí trạng thái mậu khí bản thân là không tồn tại hiện thực bên trong tại bị định hình về sau liền sẽ bắt đầu suy biến mãi đến hoàn toàn biến thành không ổn định trạng thái. đối phương một bên giải thích l i ê lạc một bên cắt tới mộng vòng cột tìm kiếm đưa vào mộng khí hàm thấp đ ồ bắn ra trong tin tức cũng có đem đối ứng giải thích nàng thô sơ giản lược liếc mấy cái phát hiện cùng đối phương nói cơ bản giống nhau thật đúng là có cái này biểu đồ xác nhận đối phương nói tới là thật về sau nàng lại cắt trở về không chát hai mươi năm chính là mộng khí thời kỳ bán phân giã càng tiếp cận thời kỳ bán phân giã toàn bộ mộng khí hệ thống liền sẽ càng không ổn định tại mộng khí hàm thấp đổ bên trên biểu hiện liền sẽ càng nhảy thoát đối phương còn tại nghiêm túc giải thích mộng khí là một loại tính phóng xạ vật chất l i lạc tò mò hỏ không nói suy biến chỉ là vì càng dễ lý giải mậu khí không phải tính phóng xạ vật chất mà là k i ể m chế tính vật chất tính phóng xạ vật chất hạt nhân nguyên tử tại phóng xạ ra hạt căn bản cùng năng lượng phía sau sẽ trở nên tương đối ổn định mậu khí thì ngược lại nó một mực tại k i ể m chế hạt căn bản nó sẽ tự động bắt giữ xung quanh hạt căn bản sau đó thay đổi đến càng ngày càng không ổn định mậu là ngược lại chẳng biết tại sao lê lạc trong lòng đ ố n g nhiên xuất hiện câu nói này nàng còn thật không biết cái này được xưng là mậu khí vật chất có nhiều như vậy kỳ quái tính chất tại đi tới mậu đô phía trước nàng từ trước đến nay chưa nghe nói qua mậu khí cũng không có giải qua kiề đối phương nói tới những này lý luận nàng cũng là lần đầu tiên nghe được bất quá những này lý luận cũng không phải rất khó lý giải chính là đem nguyên bản vật lý học tri thức thay đổi một cái mà thôi l ê n lạc hơi suy nghĩ một chút liền hoàn toàn minh bạch tính phóng xạ k i ể m chế tính còn thật đơn giản cái tiêu kỳ thật không nên kêu suy biến phải gọi vượng thay đổi hoặc là hưng ơ thay đổi loại hình l ê n lạc hiểu được loại này đảo ngược suy biến nhưng nàng cũng tìm không được một cái rất tốt từ ngữ miêu tả loại này hạt căn bản kiềm chế quá trình tự phát bắt giữ xung quanh hạt căn bản sao thật đúng là một loại kỳ quái tính chất cũng không biết bắt giữ chính là loại nào hạt căn bản lê lạc vẫn còn đang suy tư ngậm khí kỳ quái đ ặ c tính phương khối bên trong mạc linh đã vượt ngủ bọn họ đang nói cái gì mạc linh chút xuống một bình có ca miễn cưỡng lên tinh thần đến cái gì là hàm ấm ức cầu cái gì là kiềm chế tính hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chỉ có thể nhìn những cái tia cổ quái từ ngữ tại lê lạc màn hình điện tử bên trên phi tốc vạch qua mạc linh ngược lại là biết cái gì là tính phóng xạ vật chất vợ dù sơ bằng nở chính là tiếp xúc đến tính phóng xạ vật chất mới biến thành lục cự nhân dạ ma hiệp cũng là bị tính phóng xạ vật chất lộng mù hai mắt nhìn xem màn hình điện tử bên trên đối thoại mạc linh suy nghĩ đã trôi cái kia lục cự nhân cùng dạ ma hiệp thân ảnh dần dần thay thế xúc thích bộ đội tại mộng đô bên trong đánh đấu vô số màu đen cục gạch bị đánh đến đầy trời bay loạn chống không bên trong rơi xuống màu ngâm một chút mưa các loại ta đang suy nghĩ cái gì mặc linh vội vàng lắc đầu đem đầu mình bên trong những cái kia kỳ tư diệu tưởng vùng cái sạch sẽ hắn hiểu được l ê lạc cùng thôi mi chết yêu sự quyền quý đang nói chuyện khẳng định không phải cái gì siêu anh hùng sự t ì n h mặc dù những cái kia phức tạp lý luận hắn nhìn không hiểu nhưng hắn cũng rõ ràng đối phương muốn chứng thực sự tỉnh xúc thích bộ đội đang trở nên càng ngày càng không ổn định nhưng đối phương vì cái gì một mực muốn cùng Lê lạc chứng minh chuyện này mẫu vong vì sao lại không nhìn báo cáo đối phương trả lời là mẫu vong không cách nào tính toán mẫu khí không ổn định tạo thành hậu quả cho nên mới sẽ kẹt lại đối đầu báo không cho lắp lại thôi mi chết yêu sự quyền quý nói cho liên lạc tại m ộ n g vong kho số liệu bên trong không có ghi chép qua mậu khí không ổn định tình hình lại tinh vi tính toán lại ưu tú đại dữ liệu hình mẫu cũng muốn xây dựng ở không nhiều theo cơ sở bên trên mậu khí nghiên cứu phát minh cùng sử dụng đến nay cũng liền hai mươi năm mà còn chỉ ở mậu đô bên trong đưa vào sử dụng qua mậu v o n g căn vốn không có mậu khí không ổn định ghi chép cũng không biết làm sao đi ứng đối trường hợp này cho nên tại đối mặt báo cáo thời điểm không cách nào tiến hành chính xác phản hồi tại một số nguy cơ dự phán bên trên số liệu là muốn so người muốn chậm chạp chỉ cần bọn họ không có đối ứng kinh nghiệm số liệu liền sẽ không cho là đây là một loại nguy hiểm tựa như là một chiếc không người lái ô tô kho số liệu bên trong không có ghi chép đụng vào cá heo tình huống tại gặp phải cá heo thời điểm rất có thể liền sẽ ngơ ngác đ ụ ợ c vào ô tô có thể dùng va chạm vật mơ hồ phân biệt đến vòng qua loại này sai lầm nhưng m n g v o n g không được nếu như nguy cơ p h á n đoán cũng áp dụng mơ hồ phân biệt liền sẽ dẫn đến thần hồn nát thần tính chuyện bé sẽ ra to ảnh hưởng thành thị vận hành bình thường mậu vòng tầng dưới chót lo dip nhất định phải là chứng chạc không lại bởi vì các loại việc nhỏ giật mình không lại bởi vì không có căn cứ suy đoán phản ứng kịch liệt một cái quản lý chỉnh tòa thành thị mạng số liệu trọng yếu nhất chính là không phạm sai lầm cho nên nó mới sẽ không nhìn thôi mi chết yêu sự quyền quý báo cáo đối mặt loại này không cách nào xử lý báo cáo m ộ n g vong lựa chọn chính là vô hạn kỳ g ắ t lại mãi đến thật xảy ra vấn đề nó mới sẽ vận dụng kho số liệu bên trong đã có kinh nghiệm đi giải quyết rơi vấn đề xuất hiện nhưng ai cũng không biết sẽ xảy ra vấn đề gì có thể những vấn đề này vừa xuất hiện liền m ộ n g vong đều không giải quyết được ta cứu, cứu nghiên cứu trong bút kỳ nói mậu ký là một loại rất nguy hiểm vật chất nhất định phải bảo trì một trăm phần trăm cảnh giác nhất định phải tại thích hợp thời gian báo hỏng những cái kia hết hạn người máy nhưng bây giờ đã tới gần kỳ hạn mậu vong vẫn là tại gác lại vấn đề lúc ấy nghiên cứu người máy đoàn đội cũng không có chuyện này không có người coi trọng sẽ chỉ một mực kéo đi xuống đối phương một mực hướng lê lạc ngược lại nước đắng lê lạc cũng không biết làm như thế nào hồi phục cuối cùng chỉ có thể ă n ủi nếu như ta gặp lại xúc thích bộ đội sẽ giúp ngươi nhìn xem hồi phục xong sau lê lạc liền đập đập một bên phương khối nhẹ nhàng nói làm phiền ngươi chuyện này đối với mạc linh đến nói dĩ nhiên không phải vấn đề gì tất nhiên xúc thích bộ đội tại mậu đ â khắp nơi đều là khẳng định sẽ lại lần nữa gặp phải đến lúc đó hắn lại cẩn thận quan sát một chút liền tốt. Nghĩ đến cái này, m ạ c linh không chê phương khối run dậy đáp ứng l i ê lạc t h ỉ n h cầu màn hình bên kia đối phương cũng ý thức được chính mình có thể có thể nói tới quá nhiều đối l i ê lạc nói câu c ả m tạng liền không có đáp lại có lẽ là tìm không được người thổ lộ hết đối phương đem tất cả buồn khổ đều phát tiết vào trên internet nếu như hắn nói sự tình đều là thật cũng rất dễ hiểu hắn hành động dù sao đây cũng là đối mất tích cứu cứu có cái bàn giao a l i ê lạc thở dài tắt đi không chắc nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm nàng mở ra cột tìm kiếm bắt đầu lục soát tiến về thâm viên lục tầm phương pháp nhưng một điểm đánh lục soát lại bắn ra một cái làm nàng làm sao đều không nghĩ tới nhắc nhở hung quản chế nội dung không cách nào lục soát quản chế nội dung l ê lạc là người lại mở ra trang c h u diễn đàn bắt đầu lục soát đồng dạng nội dung lần này lại bắn ra giống nhau nhắc nhở khung hai lần lục soát đều là giống nhau như lúc nhắc nhở khung nhắc nhở khung biên giới có nhất tầng thất thải ngâm màng bao vây lấy cùng mẫu vong trang chủ những cái kêu ô biểu tượng phong cách hoàn toàn nhất trí vô cùng đặc biệt đây là mẫu vong trực tiếp can thiệp ta lục soát l ê lạc rất nhanh liền ý thức được phát sinh cái gì nhưng nàng cũng càng thêm không hiểu chẳng lẽ thông hướng tầng sáu là bảo mật tin tức không cho phép công khai tại cái kia tự do đến có chút hôn độn trang tru diễn đàn bên trên thế mà liền lục soát đều không cho lục soát những tin tức này mức độ bảo mật đến cùng cao bao nhiêu l ê n lạc lại thử biện pháp khác đều không thể thu hoạch tin tức hữu dụng mãi đến nàng mở ra m ộ n g v o n g tự mang hướng dẫn giao diện mới ở bên trong tìm tới một cái thông hướng tầng dưới chỉ dẫn điểm mở cái này chỉ dẫn bên trong tin tức gì đều không có chỉ có vô cùng đơn giản một câu mời tiến về m ộ n g đông nghiên cứu sở liền chỉ dẫn tin tức đều muốn cẩn thận như vậy sao l ê n lạc là người t ắ t đi chỉ dẫn giao diện nàng thực sự là không tưởng tượng ra được là dạng gì thông hành phương thức cần như thế nghiêm khắc bảo mật nhưng bây giờ ít nhất biết phương hướng không đến mức hai mắt đen thui mộng đ ô nghiên cứu sở thật là khéo đi mộng đ ô nghiên cứu sở phía trước lê lạc còn muốn mua một chút vật tư vì vậy nàng mở ra bản đồ bắt đầu lục soát lên phụ cận cửa hàng kết quả tìm kiếm vừa ra tới lê lạc liền bị lắc lư hoa mắt nhiều như vậy sao mộng đô tài nguyên thế mà như thế phong phú nàng tùy ý tìm phụ cận một nhà đi tới trên mặt đất là màu đen cưng răn chất mặt đường nhìn không ra là tảng đá vẫn là kim loại dẫm lên không có bất kỳ cái gì âm thanh có lẽ là một loại nào đó phẩm chất riêng tài liệu x u y n qua một cái thấp bé lối vào lê lạc chính thức đi tới trong thành thị tại nhìn đến cái kia nghe hồng phía dưới trồng chất như núi màu đen xếp gỗ lúc lê lạc cũng cùng mạc linh đồng dạng bị rung động thật sâu đến những cái kia màu đen xếp gỗ phòng ở cùng lê lạc dưới chân mặt đường tài liệu có lẽ là giống nhau mang theo một loại ảm đạm chống p h ả n quang trải rộng thành thị nghe hồng chiếu ở phía trên sẽ xuất hiện một loại ánh sáng dịu dịu n g ấ t các loại nhan sắc chỉ riêng giao hội cùng một chỗ cho người một loại chóng mặt cảm giác mặc dù phản xạ thái quang nhưng vẫn là có thể nhìn ra loại kia tài liệu bản chất là màu đen mặt ngoài ở vào bóng loáng cùng thô g á p ở giữa tại một số góc độ có thể nhìn thấy rất chói sáng phản xạ có chút góc độ lại sẽ hấp thu hết chiếu dọi ở phía trên nê hồng lê lạc suy đoán những tài liệu kia có thể có một loại nào đó nhiều hướng tính phương hướng khác nhau tính chất là hoàn toàn khác biệt mới vừa tiến vào cách ly b à o thời điểm có lẽ chỉ là ở vào thành thị bên ngoài nơi đó còn là phổ phổ thông thông mặt phẳng xuyên qua cái k i a nhập khẩu về sau chỉnh tòa thành thị lập tức liền thay đổi đến lập thể đ á p đ i ệ t kiến trúc xếp gỗ ở giữa bao bọc các loại tiểu đạo có chút có thể hướng lên trên có chút có thể hướng phía dưới có chút bảy lần hoặc tám lần rẽ không biết thông hướng nào những cái kia lộn xộn xếp gỗ cũng hoàn toàn không tuân thủ hướng quy tắc bọn họ có thể là bất luận cái gì góc độ dẫn đến ở giữa con đường hoặc rộng hoặc hẹp rất nhiều đều là con mèo liền phương hướng đều không xác định không những như vậy những n à y lớn nhỏ không đều xếp gỗ cũng không vẹn vẹn xem như kiến trúc sử dụng bọn họ có giống ruột có thật tâm có chút xếp gỗ đ ỉ n h chót cũng xem như con đường sử dụng có nhiều chỗ bị một đống thật tâm xếp gỗ cứ thế mà giá không ra một cái cự đại không gian bên trong lại bị chia cắt thành rất nhiều khu vực nhỏ thật l a loạn lê là không nhịn được nổ nước bọc nói quan sát một hồi đối chiếu bản đồ một cái về sau nàng liền hướng về những cái kia đ ắ p đ i ệ t kiến trúc bên trong đi đến vừa đi không bao lâu lê lạc liền sâu sắc cảm nhận được tòa thành thị này l ậ p thể rõ ràng nhìn lấy địa đồ có nhiều lần kém chút đi nhầm hai cái gần chỗ rẽ thông hướng địa phương sai lệch quá nhiều có chút đường đi vòng đường này lại về tới nguyên lai đi qua trên đường phương còn có chút thông đạo ẩn tàng tại kiến trúc phía sau muốn theo kiến trúc phía dưới đi vòng qua mới có thể tìm được mẫu đô bản đồ đã chế tạo đến vô cùng tường tận sẽ còn căn cứ lê lạc vị trí thời gian thực biến hóa nhưng nàng vẫn là thường, thường dừng lại đối chiếu hoàn cảnh xung quanh nghiên cứu bản đồ những cái kia loe sáng đèn nghe ông cùng dập theo một khuôn khổ xếp gỗ kiến trúc tại biết đường thời điểm lên rất lớn phản tác dụng thường xuyên sẽ đi đến một chút giống như đã từng quen biết địa phương nhưng nhìn trên bản đồ lại là hoàn toàn khác biệt hai cái địa phương rõ ràng trên bản đồ biểu thị rất gần nhưng liên lạc vẫn là hoa rất dài thời gian mới tìm được nhà kia buôn bán vật tư cửa hàng trong cửa hàng thế mà không có người không lớn cửa hàng bên trong bị thải quang chiếu dị thường sáng lời mấy cái giám sát treo trên trần nhà thương phẩm cũng không để phòng chống chất tại c ậ hàng bên trên cửa hàng dễ thấy vị trí mang theo một cái thường phát sáng điện tử đèn bài tự phục vụ mua sắm mậm vong thanh toán Trưng trong thành trưng trong thành cửa hàng nhỏ, hàng nhỏ. cửa cửa xem ra ngộng đô sinh hoạt vẫn là rất an nhàn xúc thích bộ đội tồn tại cũng cho cư dân rất lớn cảm giác an toàn nhìn chăm chăm cái này tự phục vụ mua sắm điện tử đèn bài l ê n lạc con người lập lọe hình như từ khi rời đi lê minh thành liền chưa từng thấy dạng này tấm bảng thâm biên quá mức nguy hiểm l ê n lạc lại tại cái này cửa hàng nho nhỏ bên trong cảm nhận được lâu ngày không gặp an nhàn tại lê minh thành sinh hoạt hình ảnh h o à n g hốt ở giữa cùng hết thẻ trước mắt sinh ra trùng điệp nàng đã từng sinh hoạt trợt lõi lên mãi đến dư quang liếc đến cái kia trên vào cửa hàng p h ư ơ n g khối lê lạc mới thoáng lấy lại tinh thần thế mà hoàng thần lê lạc cũng không nghĩ tới cái này ngẫu nhiên tìm tới cửa hàng nhỏ thế mà có thể kích thích nàng hồi ức bất chi bất giác đã đến thâm viên năm tầng sao nàng lắc đầu hướng về cái này không người phòng thủ trong tiểu đ i ể m đi đến từ cậy hàng bên trên cầm mấy cái đồ hộ nàng cẩn thận nhìn một chút đóng gói phía trên còn đánh lấy mộng đô tiêu ký làm ộ n g đô sinh sản sao lê lạc có chút h ế u kỳ mộng nơi này vật tư không những đầy đủ mà còn chủng loại còn rất đầy đủ l ê lạc thậm chí tại k ệ hàng bên trên nhìn thấy nước r ử a tay loại hình đồ vật đồng dạng đánh lấy mộng đô nhãn hiệu tại thâm viên bên trong can đoan bình thường sinh lý cần đã rất khó khăn những n à y vệ sinh vật dụng cũng không phải là bắt buộc còn muốn hao phi rất nhiều nhân lực vật lực đến vận chuyển quản lý căn bản không có người sẽ đi chế tạo những vật này nhưng tại mộng đô bên trong cửa hàng nhỏ bên trong thế mà cứ như vậy không có gì đặc biệt bày ở kệ hàng bên trên cũng khó trách nàng sẽ có cảm giác quen thuộc cúng lê minh thành siêu thị căn bản không hề khác gì nhau mặc dù một chút khăn hiếm phẩm loại vẫn là không có nhưng đã tính toán rất đầy đủ. đối với tại thâm viên bên trong thành thị đến nói thậm chí có chút quá mức xa xỉ m ộ n g đô thế mà phát triển đến loại này trình độ cho tới bây giờ l ê lạc mới đối m ộ n g đô phồn hoa có rõ ràng càng độ nghĩ đến phía trước đi qua những cái kia thâm viên bên trong nhân loại cứ điểm l ê lạc trong lòng không nhịn được dâng lên một cái nghi vấn chẳng lẽ từ số liệu quản lý thành thị thật muốn so nhân loại quản lý càng tốt sao cùng lúc đó l ê lạc còn nghĩ tới chính mình tại trang t r u diễn đà n bên trong nhìn thấy những cái kia t h i ế t mời đột nhiên cảm thấy cũng có thể lý giải dù sao vật tư tràn đầy mới sẽ bồi dưỡng tư tưởng phồn thịnh mặc dù trang tru diễn đàn bên trong tư tưởng phồn thịnh phương hướng có chút vấn đề nhưng cũng từ bên cạnh phản ứng mộng đô vật tư cung cấp là quá thửa chỉ có ăn no dỗi việc mới có thể xuất hiện nhiều như thế n h ả m chán dân mạng như thế phong phú đa dạng mạng lưới hoàn cảnh nhất định có một cái tốt đẹp vật chất cơ sở nếu như ngay cả cơm đều ăn không đủ no liền an toàn đều cam đoàn không được tuyệt đối sẽ không có tâm tư vào internet không chút kiên kỵ lướt sóng trừ cái kia kỳ dị kiến trúc phong cách cùng vòng ngoài cách ly bảo t o à thành thị này cùng t â m lên bên trên nhân loại thành thị đã gần như không có khác biệt ít nhất nơi này cư dân là hạnh phúc một bên cảm thán lê lạc một bên tìm kiếm từ bản thân thiếu vật tư tại trong tiểu đ i ể m đi dạo một hồi tại cầm song chính mình cần thiết vật tư về sau lê lạc liền kết nối bên trên mở v o n g tính toán tiến hành thanh toán làm nàng không nghĩ tới chính là mở v o n g thế mà trực tiếp kết nối vào nàng thường dùng mấy cái tài khoản nàng cũng có thể trực tiếp sử dụng những n à y tài khoản thanh toán lê lạc nhìn trời một chút c h â n nhà không nhịn được có chút n g h i hoặc mở võng đến cùng là thế nào liên tiếp đến mặt đất mạng lưới rõ ràng cách lê minh thành xa như vậy lại còn có thể bảo chứng tín hiệu kết nối vật tư còn có thể như thế đầy đầy đủ đến cùng là làm sao làm được. có lẽ lại là mượn nhờ một loại nào đó di vật hoặc là bảo mật khoa học kỹ thuật thực hiện a v ư ơ nghĩ n g liên lạc một bên hoàn thành thanh toán đem mua sắm vật tư nhét vào túi sách bên trong đi ra ngoài thứ mà nàng cần kỳ thật cũng không nhiều tại hồng quang thành thời điểm lan tâm những cái kia vật tư đã đem nàng bối bao nhét tràn đầy lần này chỉ là hơi bổ sung một cái cách mở cửa hàng về sau liên lạc lại mở ra mộng vắng bản đồ lục soát lên mộng đ ô u nghiên cứu sở vị trí mà lúc này phương khối bên trong mạc linh cũng sinh ra cùng liên lạc đồng dạng cảm thụ đánh giá những cái kia hàng trên c ậ thương phẩm hắn nhớ tới bị vây ở phương khối phía trước cuộc sống bình thường những cái kia bên đường quầy bán qua vặn liền cùng gian này cửa hàng nhỏ rất giống thế nhưng cái này mộng đô bên trong cửa hàng vẫn là cùng hắn ký ức bên trong những cái kia cửa hàng nhỏ có chỗ khác biệt luôn cảm thấy có chút là lạ nhưng lại nói không nên lợi vì cái gì từ khi tiến vào cái này cửa hàng nhỏ về sau hắn đã cảm thấy có chút không đúng có thể quan sát thật lâu cũng không biết là chỗ nào có vấn đề là thương phẩm bày ra là trong cửa hàng bố cục vẫn là trang trí vấn đề hình như đều không đối mạc linh l o á n thoáng cảm thấy nơi này cùng bình thường cửa hàng nhỏ có một loại nào đó nhỏ xíu khác biệt tại một số chi tiết Có t r n hắn lệnh rất lớn, nhưng rất để hắn nói là không đúng chỗ nào, hắn lại không nói ra được. đến đi theo lê lạc rời đi cửa hàng nhỏ, hắn bông nhiên lại Mãi đi rời đi mới là lê lạc chỗ theo thức được. được cửa ra ý vội ấ n nào. Hắn đề ở chỗ v vàng lại lần nữa đem tầm mắt thăm dò vào cửa hàng nhỏ tìm tới bày ra nước rửa tay cậy hàng cẩn thận quan sát mỗi bình nước rửa tay trạng thái bề mặt độ cao đều là nhất trí nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì hắn vội vàng lại tại trong cửa hàng tìm kiếm rất nhanh hắn liền tìm được buôn bán thực phẩm c ậ hàng liền cái này hạt vương bánh b á c quy đây có thể so sánh đi ra hắn để phương khối ngừng ngay tại chỗ đem tầm mắt thăm dò vào bánh bích quy đóng gói bắt đầu cẩn thận đếm lên cái kia hạt vườn bánh bích quy bên trên hạt vườn số lượng ba mươi ba viên ba mươi ba viên mỗi một khối hạt vườn bánh bích quy bên trên đều có ba mươi ba viên hạt vườn không những như vậy những này hạt vườn phương thức sắp xếp đều là giống nhau những này bánh bích quy là hoàn toàn tương tự mạc linh cho ra một cái đáng sợ kết luận nếu như nói những cái kia nước rửa tay trạng thái bề mặt độ cao nhất trí có thể vật dụng không ưu tú đến giải thích vậy những này bánh bích quy tổng không có cách nào giải thích c hắn cuối cùng biết chính mình có i dị cảm giác từ chỗ nào được đến tại tầm mắt của hắn xuyên qua những cái kia thương phẩm thời điểm nhìn thấy chính là từng kiện giống như là phục chế rán đồng dạng giống nhau thương phẩm cho nên hắn trong tiềm thức mới sẽ cảm thấy gian này cửa hàng nhỏ không thích hợp bình thường cửa hàng liền xem như cùng một loại thương phẩm lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có đủ kiểu khác biệt nhưng gian này cửa hàng nhỏ lại không giống cửa hàng nhỏ hàng trên kệ thương phẩm chỉ cần là cùng một loại đều dài đến giống nhau như lúc bánh bích quy bên trên hạt vườn số lượng là giống nhau sắp xếp cũng giống như vậy khoai tây trên đóng gói bên trong mảnh máy là giống nhau công trình độ cũng giống như vậy các loại chất lỏng bao gồm đ ồ uống tẩ bên trong trạng thái bề mặt độ cao đều là giống nhau không sai chút nào các loại chân không đóng gói thịt thực phẩm đùi gà thịt bò khô cá mực kia bên trong đồ ăn hiện ra hình dạng đều là hoàn toàn giống nhau cái này đã không thể hoàn toàn dùng chủng loại k h ô n g để giải thích như là loại này tình huống tại cái này ở giữa trong tiểu điếm còn có rất nhiều mạc linh không có thời gian từng cái phân rõ có chút phẩm loại thương phẩm cũng phân rõ không được nhưng cái này đã đầy đủ hắn làm ra phán đoán những n à y thương phẩm đích thật là thông qua phương thức nào đó phục chế đi ra chương tám phục chế phẩm chương tám phục chế phẩm tất cả đều là phục chế phẩm c h ắ c không được mẫu đô tài nguyên như thế phong phú chỉ cần sản xuất ra một kiện nguyên thủy vật phẩm liền có thể dùng cái này nguyên thủy vật phẩm sản xuất ra thiên t i ê n tuyệt đối kiện giống nhau sản phẩm nhìn xem con hàng kia trên cậy rực rỡ muôn màu thương phẩm mặc linh rốt cuộc minh bạch vì cái gì những vật tư này như thế đầy đủ hết hắn vẫn còn đang suy tư đây là làm sao làm được một bên liên lạc liền gõ gõ phương khối ra hiệu hắn cần phải đi về sau lại nghĩ a mẫu đô bên trong kỳ lạ địa phương quá nhiều tất nhiên những này phục h ế phẩm đều lấy ra bán khẳng định cũng sẽ không có vấn đề gì không cần thiết đánh vỡ nổi đất hỏi đến tột nghĩ đến cái này mặc linh lắc đầu khống chế phương khối đi theo l i ê lạc l i ê lạc lại cùng bản đồ đi vào bảy lần và ặ tám lần rẽ đường nhỏ bên trong mộng đâu nghiên cứu sợ cách bọn họ hiện tại vị trí rất xa đoán chừng lại muốn đi bên trên một đoạn thời gian cái này mộng đâu cái gì cũng tốt chính là không có phương tiện giao thông như thế lớn tòa thành thị chỉ có thể dựa vào đi chắc không được trên đường không gặp được người nào có lẽ đều ở trong nhà a tại mộng v o n g lướt sóng so với cửa có ý tứ nhiều nhìn xem những cái kia lớn nhỏ không đều xếp gỗ kiến trúc nghĩ đến vừa vạn cửa hàng đỏ mặc linh đột nhiên có một cái suy đoán những n à y kiến trúc sẽ không cũng là sao chép được a căn cứ khác biệt lớn nhỏ có hay không thật tâm đem những này xếp gỗ chia khác biệt quy cách sau đó đem khác biệt quy cách xếp gỗ phục chế đ ắ p đ i ệ n cùng một chỗ tạo thành hiện tại mộng đô cái này kỳ lạ canh v ậ t cũng bởi vì chỉ có thể sử dụng phục chế cho nên kiến trúc đều là dập theo một khuôn khổ bộ dạng chỉ có thể sử dụng đủ kiểu đèn nghe ông đến tô điểm những cái kia đèn nghe ông nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cũng là sao chép được muốn xây dựng một tòa thành thị thế nhưng chỉ có rất ít mô bản đích thật là làm thành một tòa xếp gỗ thành thị đơn giản nhất con đường cũng không cần chỉ cần dùng những cái kia xếp gỗ kiến trúc ngăn cách mở là được rồi nghĩ đến cái này mặc linh cũng đại khái đoán được mẫu đô hiện ra loại này hình thái nguyên nhân trên đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều giống nhau như n ú t cửa hàng nhỏ trong cửa hàng bố trí cùng kệ hàng bày ra đều hoàn toàn giống nhau liền cái kia treo tại cửa ra vào điện tử đèn bài đều giống nhau như n ú t tựa như là từng nhà cố định hóa đại lý mỗi cái cửa hàng đều dùng giống nhau hình thức mặc linh còn ngừng lại xe nhẹ đường quen tìm tới buôn bán hạt vừng bánh bích quy kệ hàng hạt vừng sắp xếp giống nhau số lượng ba mươi ba viên không sai xem ra cái này chỉnh tỏa thành thị vật tư đều là xuất từ cùng một cái bản thể mẫu đô phục chế vô số thương phẩm đưa bọn họ phân tán đến các nơi trong cửa hàng bán trên thực tế những này phục chế phẩm đều có cùng một cái đầu n g u ồ n là di vật như thế phạm vi lớn sử dụng sẽ không sinh ra cái gì đáng sợ đại giới sao bất chi bất giác mạc linh lại bắt đầu tự hỏi rõ ràng hắn tính toán không đi truy đến cùng chuyện này nhưng nhìn thấy mộng đ ô cái kia đâu đâu cũng có phục chế vết tích vẫn là không cách nào k h ô n g chế đi suy nghĩ chuyện này hắn thỉnh thoảng dừng lại kỳ quái phản ứng cũng bị lê lạc chú ý tới làm sao vậy lê lạc nhìn xem phương khối tò mò hỏi cùng một chỗ đồng hành lâu như vậy phương khối có bất kỳ không thích hợp nàng đệ nhất thời gian liền có thể phát hiện nàng cũng đoán được phương khối nhất định phát hiện cái gì n g ư ơ i tìm tới xúc thích bộ đội phương khối lung lay chờ đợi một hồi một khối màn hình điện tử xuất hiện ở phương khối trên đỉnh lê lạc cầm đi tới nhìn một chút lập tức liền hiểu nàng mở ra bối bao lấy ra hai kiện vừa vặn mua sắm vật tư nhưng nàng mắt thường cũng nhìn không ra cái gì vì vậy lại nhét vào trở về nàng lại ngầm đầu do xét một hồi xung quanh kiến trúc ta không nhìn ra được nàng bất đắc dĩ đối với phương khối lắc đầu xác thực không có mạc linh như thế tầm mắt là rất khó tìm đến phục chế vết、tích. nhân loại tại dùng mắt thường đào qua kệ hàng thời điểm trong tiềm thức sẽ tự động đem cùng một loại thương phẩm phân loại bánh bích quy coca đồ hộp nước rửa tay đương quy loại về sau l i ê n tính những này thương phẩm lại tương tự tiềm thức cũng sẽ xem nhẹ những này tương tự bởi vì cùng một loại thương phẩm vốn nên là tương tự không có người sẽ đi để ý trạng thái bề mặt độ cao có hay không nhất trí không có người ăn bánh bích quy thời điểm sẽ mấy bánh bích quy bên trên hạt vườn số lượng không có người sẽ ghi nhớ chính mình gặm qua mỗi một cái đùi gà hình dạng đại não sẽ tự động đem những này không có ý nghĩa đồ vật loại bỏ rơi đem những này chiếm cứ bộ nhớ tin tức trống g i n g tại từ phương khối nào biết phục chế sự tình về sau lê lạc liền bắt đầu tại mộng võng bên trên lục soát lên chuyện này liên quan tới việc này ghi chép lác đắc không có mấy diễn đàn bên trên ngược lại là có một ít n h ả m chán người đưa ra chuyện này nhưng đều bị dùng chủng loại k h ô n g giải thích qua đi đại đa số người liền tính chú ý tới chuyện này cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì mộng đô phát triển lâu như vậy muốn xảy ra vấn đề đã sấm ra mọi người đều biết mộng đô vật tư tràn đầy là không bình thường nhưng đều chấp nhận chuyện này tồn tại đây chính là thâm nguyên có đủ kiểu phương pháp có thể thực hiện điều này chỉ cần có thể ăn no có đồ vật dùng là được rồi đại đa số người đều ôm thái độ như vậy sẽ không đi truy đến cùng phía sau l o g ì m ộ n g đô như thế lớn thâm viên như thế lớn nếu như m ỗ i chuyện đều truy tìm một gốc đã sớm m ệ t chết lê lạc nhìn một chút màn hình điện tử lại nhìn một chút p h ư ơ n g khối bất đắc dĩ giang tay ra bất quá nàng lại nghĩ tới cái gì quỷ thần xui khiến mở ra giới xã ra mặt tìm tới vị kia thôi mi chết yêu sự quần quý người biết m ộ n g đô vật tư vì cái gì như thế đầy đủ sao đối phương hồi phục ngược lại là rất nhanh đoán chừng cũng là một mực tại mộng vòng sông lên sóng là phục chế Cái này hồi phục lập tức hồi liền này lập đây ể Lê Lạc linh Lê Lạc truy hỏi, đối phương liền bên mạc cùng thích. phương trong đồng sửng Hắn Không phương phối hợp khối thời thế hỏi, sốt. đối biết. đợi giải truy mà đ cũng là dùng mậu khí thực hiện nhưng cụ thể thực hiện phương pháp ta không biết ta cứu cứu trước đây cùng ta nói qua đó là một loại mậu khí định hình bởi vì mậu khí là kiểm chế tính vật chất có thể thông qua thay đổi nó xung quanh hạt căn bản loại hình để mậu khí biến thành khác biệt bộ dạng tựa như tính phóng xạ vật chất đồng dạng không ổn định hạt nhân nguyên tử phóng xạ ra xạ tuyến phía sau sẽ chuyển biến làm một loại khác hạt nhân nguyên tử từ không ổn định hạt nhân nguyên tử bắn ra đến phóng xạ có thể là xạ tuyến xạ tuyến xạ tuyến họ xi trồng hạt nhân nở trồng liệu trì t r ộ hoặc là mặt k h á c hạt căn bản loại hình khác nhau suy biến phía sau chuyển biến thành hạt nhân nguyên tử cũng có chỗ khác biệt m ộ n g khí cũng giống như vậy nó k i ể m chế hạt căn bản có thể là xạ tuyến xạ tuyến xạ tuyến họ xi trồng hạt nhân nở trồng liệu trì t r ộ hoặc là mặt k h á c hạt căn bản k i ể m chế khác biệt hạt căn bản nó liền sẽ định hình được không cùng vật chất căn cứ k i ể m chế những này hạt căn bản chất lượng có thể tính toán ra k i ể m chế phía sau sẽ định hình thành cái gì vật chất áp dụng khác biệt hạt căn bản tổ hợp liền có thể để mậu k h biến thành một bộ dạng ta cứu cứu cùng ta nói、qua. m ộ n g đô những cái kia vật tư liền là như thế đến nhưng ta không rõ ràng m ộ n g khí k i ể m chế cùng phục chế có cái gì cụ thể liên quan vì cái gì không phải trực tiếp sáng tạo mà là phục chế ta cũng hỏi qua ta cứu cứu nhưng hắn nói đây là khoa nghiên sở bảo mật tin tức liền tính ta là hắn cháu ngoại trai hắn cũng không thể tùy tiện nói cho ta mà còn đây là một cái khác nghiên cứu đoàn đội đang phụ trách sự t ì n h hắn đối với cái này cũng không hiểu nhiều lắm đối phương giới thiệu cực kỳ kỹ càng lê lạc nhìn song s n g cũng hiểu rõ gật gật đầu những n à y thương phẩm đều là thông qua mẫu khí chế tạo ra sao t h o á t nhìn mẫu khí tại mẫu đô thật đúng là một loại trọng yếu đồ vật khắp nơi đều có thân ảnh của nó nói không chừng mẫu đô tên cũng cùng mẫu khí có quan hệ c h ư n g tám r n ư ơ n g â m một chút bên trong chỗ trống c h ư n g tám trăm bốn mươi chín ngâm một chút bên trong chỗ trống vị này cứu cứu thật đúng là thần thông q u ả n g đ ạ i nhìn đối phương không ngừng gửi tới thông tin lê l ạ c không nhịn được cảm thắng nói cứu cứu thân ở mẫu đông nghiên cứu sở khẳng định là biết rất nhiều bí ẩn năm đó mất tích án nói không chừng cũng dính đến một loại nào đó bí ẩn chỉ là quan phương không đối ngoại công khai mà thôi phía sau chân tướng rất có thể không hề giống tìm thấy được đơn giản như vậy những cái kia đã công khai tại m ộ n g võng bên trên tin tức chỉ là quan phương muốn để đại chúng nhìn thấy mà còn trải qua nhiều năm như vậy truyền bá khẳng định đã trải qua nhiều lần gia công cùng năm đó chân thật trải qua kém rất xa lê lạc biết đối phương khẳng định là muốn điều tra năm đó chân tướng nhưng nàng hưu tâm vô lực không có biện pháp giúp g i ú p đối phương đang bày tỏ cảm tạo phía sau lê lạc liền tắt đi không chạy nàng thở dài mở ra bản đồ tiếp tục hướng mậu đâu nghiên cứu s ở đi đến lại làm m n u ký sao mạc linh mặc dù không hiểu thôi mi ế t yêu sự quyền quý đối lê lạc nói tới những cái kia lý luận nhưng hắn vẫn là có thể thấy rõ phục chế năng lực đến từ mậu ký xúc thích bộ đội làm ngậm khí không chế rực rỡ muôn màu vật tư cũng làm ngậm khí sao chép được những cái k i a kỳ quái xếp gỗ kiến trúc tỷ lệ lớn cũng làm ngậm khí chế tạo cái này được xưng làm ngậm khí đ ồ v ậ t tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn toàn hành diện có thể nói toàn bộ ngậm đô phát triển đều cùng ngậm khí cùng một nhịp thở đây rốt cuộc là một trồng thứ gì làm sao như vậy không gì làm không được mặc linh cũng vô cùng kỳ quái cường đại như vậy vật chất làm sao lại không có mở rộng đến địa phương khác đâu chẳng lẽ ngậm khí chỉ ở ngậm đô bên trong mới có thể sử dụng vẫn là nói chỉ có ngậm đô mới có khống chế loại này vật chất kỹ thuật nhân loại đối với tài liệu đổi mới là rất nhanh vô cùng có mới nối cũ có luyện sắt kỹ thuật liền không có người dùng thanh đồng tài liệu thái đổi vô cùng t h n g khốc một loại càng tốt tài liệu có thể hoàn toàn thay thế độ tranh lệch tài liệu loại k i a độ tranh lệch tài liệu liền sẽ không có người lại đi dùng tài liệu tốt truyền bá c ũ n g thật nhanh chỉ cần có thể sản xuất hàng loạt liền có thể cấp tốc chiếm cứ nhân loại công nghiệp hệ thống nhưng n g ọ c khí như thế hoàn mỹ vật chất thế mà chỉ ở ngậm đô bên trong sử dụng hoàn toàn không có phát triển ra trừ phi ngậm khí có rất đáng sợ tác dụng p ụ hoặc là không cách nào sản xuất hàng loạt đây là mạc linh có khả năng nghĩ tới số lượng không nhiều lý do thì chính là bởi vì đáng sợ tác dụng phụ bị quan vương cho cấm chỉ sau đó chỉ có thể tại mộng đô bên trong sử dụng thì chính là không cách nào sản xuất hàng loạt chỉ có thể cung cấp đến có hạn địa phương mà mộng đô được t r ờ i ưu hái vừa lúc liền c ó thể sinh sản loại này vật chất vì vậy liền bị nhập ra tùy tục lợi dụng tới nhưng hiện nay xem ra hình như đồng thời không có cái gì tác dụng phụ mộng đô phát triển nhiều năm như vậy nếu là có tác dụng phụ đã sớm xuất hiện là không có cách nào sản xuất hàng loạt mạc linh rất yêu kỳ loại này cường đại vật chất đến cùng là thế nào sản xuất ra nhưng hắn cũng minh bạch cái này kỹ thuật khẳng định cũng là bảo mật tin tức liền tính để lê lạc đi m ộ n g vong bên trong lục soát đoan chừng cũng không lục ra được kết quả gì có lẽ h ỏ i vị kia thôi mi chết yêu sự quyền quý sẽ có được đáp án nhưng mạc linh cũng không muốn lê lạc lại đi phiền phức đối phương đáp ứng đối phương sự tình còn không có làm đâu lại nói trong thành đi lâu như vậy làm sao không thấy xúc thích bộ đội mạc linh tầm mắt đã kéo đến lớn nhất nhưng vẫn luôn không nhìn thấy những cái k i a màu đen người máy thân ảnh không phải bảo an người máy sao chẳng lẽ không cần tuần tra từ khi cùng xúc thích bộ đội phân biệt về sau liền lại cũng không có thấy qua bọn họ mạc linh tầm mắt đảo qua cái tia từng tòa kiến trúc từng đầu tiểu đạo cũng không tìm được bọn họ ngược lại là nhìn thấy khắp nơi có thể thấy được giám sát bọn họ là thông qua giám sát đến tuần s á t chỉnh t ò a thành thị m ộ n g đô giám sát bao trùm dẫn đầu rất cao tại những cái kia lập loẹ đèn nghe ông bên trong sen lẫn rất nhiều ẩn nấp giám sát những này giám sát đem lộn xộn kiến trúc tiểu đạo nhìn đến rõ rõ r à n g ràng gần như không có g ấ p chết cho dù có chút không thấy được địa phương cũng bị mặt khác chuyên môn giám sát bao trùm nếu như những này giám sát đều có thể liên tiếp đến mẫu võng lời nói xúc thích bộ đội xác thực không cần đích thân tuần tra thật chuyện gì phát sinh bọn họ cũng có thể thông qua giám sát đ ị n vị cấp tốc chạy tới hiện trường nhiều như thế giám sát đoán chừng cũng là sao chép được mặc linh đánh giá những cái kia khắp nơi có thể thấy được ca m ra giám sát đột nhiên có loại toàn thân bị lột sạch cảm giác sinh hoạt tại mộng đô bên trong hình như không có cái gì tư ẩn có lẽ đây chính là an toàn đại giới a nghe hồng phía dưới những cái kia ẩn tàng tại đèn m à u bên trong ca m ra giám sát có chút chuyển động nhìn về phía hành tẩu tại trong đường nhỏ lê lạc trong thành ở một đoạn thời gian về sau nàng phân biệt mộng đô bản đồ năng lực đã có tăng lên rất nhiều hiện tại nàng đã sẽ không đi lầm đường cứ việc cái kia lập thể bản đồ vẫn còn có chút khiến lê lạc không quá t h í chứng nàng thường thường muốn chuyển động bản đồ thị giác nhưng nàng tốc độ đi tới cũng càng lúc càng nhanh kỳ b á i là trên đường này đều không có đụng phải người nào cửa hàng là tự phục vụ con con quấn quấn tiểu đạo lẫn nhau g i a o thoa liền xem như tiến về cùng một cái phương hướng có thể đi cũng là sai lệnh quá nhiều hai con đường đèn n g h e ông loại ra l ê n lạc rủi rủi con mắt nhìn về phía giữa bầu trời kia cách ly bảo từ mộng đô bên trong hướng bên ngoài nhìn cái kia ngâm một chút cũng chiếu rọi n g ũ thải ban lan vầng sáng thoạt nhìn cực kỳ mờ ảo nhưng tòa thành thị này lại cho l ê n lạc một loại cô tịch cảm giác mỹ lệ đến đông n g bên trong đều là trống g i n g lộn xộn màu đen xếp gỗ kiến trúc đắp lên giống như là các loại không có ý nghĩa rắc rưởi những cái kia dập theo một khuôn khổ mà lại lặp lại cửa hàng một nhà lại một nhà xuất hiện vừa mới bắt đầu còn có thể khiến người ta cảm thấy mới lạ nhưng lặp lại nhiều lần như vậy về sau liền cho người một loại giống như đã từng quen biết quái dị cảm giác ánh sáng rực rỡ ngất mộng ảo mà rực rỡ nhưng duy trì liên tục lâu dài cũng sẽ để cho người cảm thấy mê mội đơn điệu có thể nơi này cư dân cũng đối cái này đã hình thành thì không thay đổi nghe hồng cảm thấy mệt mỏi a tình nguyện tại mẫu võng bên trên nội đ i ê cũng không nguyện ý đi ra đi một chút mẫu võng bên trên thế giới s o cái này đơn điệu nghe hồng cùng màu đen xếp gỗ muốn có thú vị nhiều diễn đàn bên trên là tiếng cười cười nói nói hiện thực bên trong nhưng là hoàn toàn yên tĩnh phòng chế ra đèn nghe ông chiếu vào phục chế đường bị phục chế ca mê ra giám thị tái diễn phục chế sinh hoạt mọi người cuối cùng vẫn là không thể nhìn chằm chằm cái kia c h ó i lọi ngâm một chút nhìn quá lâu kiềm chế nội tâm sẽ không bị hiện thực nghe hồng điểm sáng sẽ chỉ ở cùng cái khác tâm va chạm lúc này nhót m ộ n g vong tuy là hư hảo nhưng cũng cho bọn họ va chạm điều kiện tại từng câu thẳng tới nội tâm trong giọng nói dần dần mất phương hướng l ê lạc hít sâu một hơi túi thấp người từ cái kia chật hẹp trong đường nhỏ xuyên、qua. cuối cùng đến mộng đâu nghiên cứu sở phía trước nơi này kiến trúc cũng cùng phía trước gặp phải đồng d ạ n g chỉ bất quá thể tích phải lớn chút những cái kia màu đen xếp gỗ vây thành một mảnh phong bế khu vực chỉ có xuyên qua che kín kame ra cửa lớn mới có thể đi vào trong đó lê lạc vừa vặn đứng đến trước cửa chính những cái kia đèn nghe ông bên trong kame ra liền nhộn nhịp hướng nàng nhìn lại giống như là đang dò xét vị này khách không mời mà đến t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tiến vào khoa nghiên sở t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tiến vào khoa nghiên sở liền tại lê lạc nhìn xem những cái kia phản xạ ánh sáng kame ra lúc cửa lớn đột nhiên răng dắt một tiếng mở ra cái kia cử khe hở bên trong lóe ra giống như là gợn sóng đồng dạng quan văn đây là để ta đi vào lê lạc nhìn một chút cửa lớn lại nhìn một chút những cái kia camera quả quyết đi thẳng về phía trước cửa lớn rất nặng lê lạc dùng rất lớn lực mới đẩy cửa ra bên nàng thân từ trong khe cửa t r ê n vào tiến vào khoa nghiên sở sau đó lại từ bên trong đem cửa lớn khe hở kéo dài để phương khối cũng bay vào gặp phương khối cũng tiến vào lê lạc liền buông lỏng tay ra cửa lớn cũng theo đó chậm rãi đóng lại kín kẽ hình như đem lê lạc cùng phía ngoài thế giới hoàn toàn cách ly ra nhìn xem cái kia cực kỳ chặt chẽ cửa lớn Lê l ạ cái mở n g ư nàng tia mà cứ như vậy đi vào. o k h nghiên sở bên sở nghi tựa như là một vị lão nhân chính chậm dại hướng chỗ cửa lớn đi tới lê lạc tại nguyên chỗ trở lấy nhưng đối phương đi bộ tốc độ thực tế quá chậm vì vậy nàng trực tiếp mang theo phương khối nên đón tiếp lấy mãi đến bọn tới đạo thân ảnh kia trước mặt lê lạc mới dừng lại người trẻ chớ nóng lòng như thế một đạo thanh â m khàn khàn chuyển đến lê lạc nhìn về phía trước phát hiện chính là vị lao nhân kia đang nói chuyện tóc có chút hoa râm lưng cũng có chút còn g xuống tựa hồ niên kỳ rất lớn nhưng vị lao nhân này thoạt nhìn lại rất có tinh thần hắn hất lên một kiện màu đen áo khoác bên trong là màu đen trong áo lông làm nền quần áo bên trên không có một tia nham nheo trên cổ tay quy củ mang theo một cái đời cũ cơ giới biểu lúc này chính răng rắc răng rắc chuyển động lao nhân khuôn mặt rất sạch sẽ nhìn qua là tỉ mị xử lý qua con mắt còn sáng ngời có thần tinh thần khí rất đủ lúc này đang dùng cái k i a biến thành màu đen đôi mắt đánh giá lê lạc đứng tại cái k i a trói lọi nghe hồng bên dưới l ã o nhân trên thân cũng phản xạ lên đủ mọi màu sắc chỉ riêng nhưng cái này thân cứng nhắc hóa trang lại có vẻ hơi không hợp nhau người tên là gì l ã o nhân từ áo khoác bên trong móc ra một bản thật dày bản bút ký hướng lê lạc dò hỏi lê lạc t ố t lê lạc cái nào lê cái nào lạc bình minh lê lạc thần lạc ngay xong lê lạc giới thiệu lao nhân nhẹ gật đầu lại từ trong túi lấy ra một chi bút máy thuần thục mở ra bút máy tre lật ra bản bút ký ở phía trên viết lên lê lạc danh tự khiến lê lạc rất bất ngờ chính là lao nhân còn viết chữ đẹp đem tên của nàng viết đến dòng bay phượng múa sau đó lại tại danh tự phía sau viết lên đến thăm ngày tháng người là vì sao mà đến tiến về thâm viên lục tầng lê lạc ngoan ngoãn hỏi đã nói chẳng biết tại sao tại đối mặt vị lao nhân này lúc trong lòng nàng có một loại tín nhiệm cảm giác mặc dù không biết thân phận của đối phương thế nhưng vấn đề của đối phương nàng đều rất nguyện ý trả lời tiến về thâm viên lục tầng lão nhân tại ngày tháng phía sau lại viết lên đến thăm nguyên nhân đem lê lạc đi tới cái này mục đích ghi chép đi lên ngài là nơi này nhân viên quản lý thấy lao nhân như thế cẩn thận ghi chép mình tin tức l ê lạc cũng đại khái đoán được thân phận của đối phương ta chính là cái giữ cửa lao nhân nhàn nhạt hồi đáp ngài xưng hô như thế nào lý bình m ộ t tử lý bình an bình lao nhân từ áo khoác bên trong lấy ra một cái lao phải sạch sẽ minh bài cho l ê lạc nhìn một chút cái kia minh bài nhìn qua đã có chút nhân đại nhưng vẫn là bị được bảo dưỡng rất tốt treo minh bài sợi dây tựa hồ mới vừa vặn đội qua gọi ta lão bình liền tốt những người khác gọi ta như vậy lao nhân hòa nha nói sau đó đem minh bài quy cụ thả lại áo khoác bên trong bản bút ký bên trên bút tích còn chưa làm lão nhân cứ như vậy nâng bản tiến t ĩ n h chờ đợi một bộ dáng điệu từ tốn nhìn xem cái kia bản bút ký l ê lạc vẫn là không nhịn được hỏi ngài vì cái gì không cần màn hình điện tử ta sẽ không dùng những cái kia mới đồ vật ta đều là viết xuống đến lão nhân giơ lên bản bút ký nhẹ nhàng thổi thổi sau đó tại l ê lạc trước mặt lật lên phía trên r ầ m rạp chẳng c h ị t d à n h tự trực tiếp choáng váng l ê lạc hai mắt viết xuống đến đồ vật mới sẽ không như thế dễ dàng ném h ắ n một bên lật lên bản bút ký một bên nhẹ nhàng nói nhìn xem lão nhân cố chấp bộ dạng l ê lạc cũng minh mạch đối phương hẳn là loại kia không quá nguyện ý tiếp thu mới mẹ sự vật người. Tại thâm xuất hiện rất nhiều dạng này người bọn họ không muốn dùng các loại điện tử sản phẩm không muốn tiếp xúc các loại mới xuất hiện khoa học kỹ thuật không muốn học tập kiến thức mới thật giống như thời gian ngừng lưu tại thâm viên xuất hiện phía trước đồng dạng nhìn vị lão nhân này niên kỷ hẳn là ở vào niên đại đó người quyền sổ k i a vốn xem ra cũng đã sử dụng rất lâu rồi chờ đợi một hồi về sau lão nhân đem bản bút ký cùng bút máy chậm dại nhét về háo khoác đối lê là nói mời đi theo tà a thanh âm của hắn không có bất kỳ cái gì chập t r ù n ó i xong sau liền trực tiếp xoay người qua hướng đi cái kia ánh sáng rực rỡ ngất bên trong lê lạc một người vội vàng đi theo lão nhân mang theo lê lạc đi một đoạn đường đột nhiên ngừng lại hắn đem áo khoác tay áo kéo ra nhìn đồng hồ tay một chút sau đó quay đầu ngượng ngùng đối lê l ạ c nói ta có chút việc gấp khả năng sẽ chậm trễ một điểm thời gian ngươi trước đi theo ta không có sao chứ không có việc gì đều đến khoa nghiên sở đương nhiên cũng không kém điểm này thời gian lê lạc thờ ơ đáp ứng xuống lão nhân nhẹ gật đầu nói tiếng cảm ơn liền đ ổ i phương hướng chậm rãi đi đến lê lạc cũng không nhanh không chậm đi theo sau xuyên qua những cái k i a lập l o ạ nguyên quang lão nhân đi tới một tòa kiến trúc phía trước đứng bất động cái tia tòa nhà kiến trúc liền đứng ở khoa nghiên sở một mảnh không điệu xung quanh kiến trúc đều cách đến rất xa kỳ quái là cái này kiến trúc bên cạnh còn vây lên hàng rào tựa hồ là không muốn để cho người đi vào l ã o nhân cũng không có đi vào chỉ là đứng tại kiến trúc phía trước yên lặng nhìn xem hắn lại lần nữa kéo ra tay áo nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó tiếp tục đứng lê lạc nghi hoặc quan sát một chút cái kia tòa nhà kỳ quái kiến trúc phát hiện những cái kia hàng rào đều rất cũ kỳ tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy sẽ ngã xuống kiến trúc trên cửa còn d á n vào cũ nát giấy niêm phòng đã thấy không rõ phía trên chữ viết đông nhiên lê lạc liên quan lõi lên đây là gian kia phát sinh mất tích án phòng họp nàng một thời gian lại không có cân nhắc đến lão nhân còn ở bên cạnh kinh hãi hô lên nhưng lão nhân cũng không có cảm thấy m ạ o phạm chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu là hai mươi năm trước mất tích án chính là phát sinh ở nơi này hắn lại lần nữa nhìn đồng hồ đeo tay một cái mỗi ngày cái này thời gian đều sẽ truyền xuất ra thanh â m đến uyên khổng phía dưới mặc dù không có ngày đêm thay đổi nhưng những âm thanh này vẫn là tuần hoàn theo hai mươi bốn tại trạm vạng tối bảy giờ đúng đại gia tại ăn cơm chung thời điểm đúng giờ bắt đầu ở mỹ lão nhân một bên nói một bên đem cổ tay rút tới để l ê lạc nhìn một chút hắn cơ giới biểu l ê lạc nhìn một chút không sai biệt lắm bài h nàng cũng lập tức mở ra chính mình màn hình điện tử quét một cái thời gian mười tám năm mươi bảy sau đó nàng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì ngài vừa và nói bảy giờ đúng trong phòng họp sẽ phát ra âm thanh bên trong giám sát hỏng sao l ê lạc nhớ tới rất rõ ràng phòng họp chỉ cần ở vào bị quan sát đánh giá trạng thái là sẽ không phát ra âm thanh n g h e đến l ê lạc hỏi thăm l ã o nhân nhẹ gật đầu một tuần trước hư mất nhưng một mực không người đ ế n tu ta cũng không dám tùy tiện vào đi ngài báo lên sao không cần lên báo giám sát hỏng ngộ võng là sẽ biết nhưng không biết vì cái gì chính là không người để tu trên mặt của lão nhân hiếm thấy xuất hiện cảm xúc đó là một loại bất an từ r trưng ư hư hư n g giám mất mất giám sát, trưng 851, hư mất giám sát. t nhìn thấy vị lão nhân này bắt đầu đối phương vẫn duy trì bình tĩnh bộ dạng nhưng nói đến liên quan tới phòng hội nghị này sự t ì n h lão nhân biểu lộ một cái liền không khống chế nổi sợ hãi lo lắng xoan suýt vô số cảm xúc tại trên mặt của lão nhân hiện lên con ngươi của hắn cũng bắt đầu run dày lên luôn cúng khắp nơi l ạ o quanh là nguyên nhân gì để vị này một mực rất chờ một lão nhân có loại này phản ứng chỉ là bởi vì dám sát hỏng l ê lạc nhìn xem lão nhân kỳ quái biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Ngài vẫn tốt chứ? Nàng cẩn thận hỏi. Nghe đến lê lạc hỏi thăm, nhân Ngài cái, cái vẫn Nàng cẩn đến run lên lão lạc một một tốt từ lê không i a an bất á thoát i đi bên trong thoát ly đi ra. h ly k có việc gì không có việc gì tay hắn có chút phát run g ơ tay lên cổ tay nhìn về phía cơ giới biểu đến chút chạm vào tối bảy giờ đúng theo kim dây lướt qua mười hai điểm nấc lão nhân nhìn về phía gian kia đã từng phát sinh qua mất tích gán phòng họp nhưng mà dự đoán bên trong âm thanh cũng không có chuyển đến xung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh trên bầu trời ngâm một chút chậm rãi c h ậ trờn đèn nghe ông vầng sáng thấm đến khoa nghiên sở mỗi một cái góc gian t i ê u đã từng manh động mộng đô phòng họp cứ như vậy yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó tùy ý thải quang từ trên người nó d ậ p d ờ n mạ qua yên tĩnh vẫn là yên tĩnh lao nhân nhìn đồng hồ đeo tay một cái nhũ mày vừa mới hồi phục lại bất an cảm xúc lại bắt đầu ấp ủ thân thể của lao nhân lại bắt đầu ngăn không được run dậy hắn đôi môi k h ẽ nhuyết giống là muốn hét lên kinh ngạc có thể giàn mua yết hầu chỉ có thể gạt ra một điểm khản khản dênh dị trong miệng hơi nóng hô đến cái tia cơ giới biểu mặt đồng hồ bên trên cho mặt đồng hồ che lên nhất tầng xương hô hấp thay đổi đến r ồ n dập lên hắn sợ hãi vô cơ giới biểu nhưng cái kia cơ giới biểu bên trên kim đồng hồ còn tại từng chút từng chút thuận kim giờ chuyển động cách bảy giờ càng ngày càng xa giang giác giang giác cũ kỹ cơ giới biểu ngay tại chuyển hướng không biết bài hát làm sao còn không có vang hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm âm thanh có chút phát run người trẻ là ta đơn không cho phép sao hắn nhìn hướng lê lạc kinh ngạc nhìn hỏi ánh mắt kia bên trong c h ă n đầy trờ mong giống như là một vị rơi vào bảng hoàng lữ nhân đối lê lạc phát ra cầu cứu tín hiệu lê lạc nhìn một chút màn hình điện từ bên trên thời gian nuốt một n g ụ n nước bọt vẫn là quyết định cùng lao nhân ăn ngay nói thật ngài đơn rất chuẩn tại nàng trả lời về sau giữa hai người lại lâm vào ngắn ngủi t i n h mịch lê lạc nhìn một chút gian kia phòng họp an ủi nói ngài đừng suy nghĩ nhiều nói không chừng giám sát đã sửa xong nha không người đến sửa qua giả người nhỏ giọng thì thầm những n à y điện tử sản phẩm đều là như vậy có khi đột nhiên sẽ hư mất có khi lại lại đột nhiên tốt khả năng là bên trong thiết bị tiếp xúc không tốt cũng có thể là cung cấp điện phụ tải không đủ rất nhiều loại khả năng sẽ dẫn đến trường hợp này không cần quá mức để ý lê lạc gặp lao nhân trạng thái không thích hợp vội vàng tìm các loại giải thích giám sát lúc tốt lúc xấu là rất phổ biến vốn chính là không thường giữ gìn đồ vật xảy ra vấn đề rất bình thường thật sao người trẻ là điện tử sản phẩm vấn đề là lê lạc khẳng định nói ta liền biết những vật này không đáng tin cậy nếu là tìm người ở bên trong nhìn xem liền sẽ không xuất hiện những vấn đề này ngài nói đúng lê lạc không ngừng mà phụ họa lời của lao nhân tại lê lạc c an ùi bên dưới lao nhân bất an cũng hòa h o a n không ít nhưng hắn vẫn là nhìn chằm chặp gian kia phòng h ọ một bộ vô cùng để ý bộ dáng lại một lát sau vẫn là không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra cái tia tỏa nhà kiến trúc cứ như vậy lạc yên đứng ở đó c ù n quan sát đánh giá là ngăn cản những âm thanh này chuyển ra thủ đoạn duy nhất vô luận là có người tại phòng họp bên trong vẫn là lắp đặt tại bên trong phòng họp giám sát đều có thể ngăn cản phòng họp phát ra những cái tiệc kỷ quái tiếng vang chỉ cần có người có thể nhìn đến phòng họp bên trong phát sinh tất cả cái k i ê u tất cả liền sẽ không phát sinh mà nhìn chính là mạc linh am hiểu nhất sự tình lúc này mạc linh tầm mắt liền trải rộng tại phòng họp bên trong không có chút nào góc chết nhìn kỹ gian này không tính quá lớn gian phòng thanh âm gì đều không có a mạc linh còn không có chú ý tới kiến trúc bên ngoài phát sinh cái gì cũng không có chú ý tới lao nhân hiện tại ngay tại kinh lịch giày vò hắn toàn bộ lực chú ý đều tại cái k i ê u phòng họp trung ương trên đ i ệ n tiệc phía trước chỉ ở liên lạc màn hình điện tử bên trên nhìn thấy qua văn tự miêu tả hiện tại tận mắt thấy này q u dị mất tích á n hiện trường phát hiện án mạc linh trong lòng vẫn là rất kích động hắn cảm giác chính mình như cái ngay tại thăm dò phủ bùi án chưa giải quyết chính thám cẩn thận tìm kiếm lấy hiện trường phát hiện án lưu lại manh mối chơi thật vui phòng hội nghị này đồng thời không có, có cái ó c gì đặc biệt kỳ quái địa phương nếu như không nói đây là một kiện mất tích á n hiện trường phát hiện án không có người sẽ cảm thấy bên trong có bất kỳ không thích hợp cũng không có người sẽ cảm thấy bên trong căn phòng bầu không khí không đối đây chính là một gian phổ phổ thông thông gian phòng bởi vì rộng rãi bị coi như mở hội địa phương một b ê n là có thể dùng làm thả xuống màn hình khác một bên trưng bày một chút tạp vật chính giữa thì là một tấm t ư ờ n g thường không có gì lạ b có lẽ là vì vị trí rộng rãi nơi này bị mượn dùng để làm làm yến hộ i nơi trên bàn dài bảy đầy đồ ăn còn trưng bày một chút dùng cho trang trí tô điểm cái bàn b á t đũa bảy trình tề sẽ trở vào chỗ ngồi có thể cái này trong phòng họp lại không có mờ hay vốn nên ngồi vào vị trí những cái kia tân khách lúc này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi m ặ c linh còn đặc biệt hướng phòng họp tầng hai n h ì n một chút nơi đó chất đầy đủ kiểu tạp vật căn vốn không có g i ấ u người không gian lại nhìn cái kia trên yến tiệc đồ ăn vẫn như cũ tản ra hơi nóng nhàn nhà xương trắng chậm rãi bay lên tiêu tán tại phòng họp ánh đèn dịu dịu bên d nghĩ đến những thứ này đồ ăn đã tại nơi này thả hai mươi năm vẫn cứ nóng hổi quỷ dị bầu không khí một cái liền dâng lên phòng học bên trong đồng thời không có cái gì đánh nhau vết tích mặc dù bởi vì yến hội bố trí có vẻ hơi lộn xộn nhưng trên đại thể vẫn là chỉnh tề sạch sẽ thức ăn trên bàn cùng bát đua tựa hồ còn trải qua chuyên môn bày ra cũng không biết là về sau người chỉnh lý lại vẫn là vừa bắt đầu cứ như vậy có lẽ không có người sẽ phá hư hiện trường a nhìn xem những cái kia ấm áp đồ ăn mặc linh càng phát giác cổ quái quan sát một hồi hắn liền khống chế tầm mắt hướng đồ ăn tới gần hắn muốn khoảng cách gần quan sát một chút những n à y thả hơn hai mươi năm đồ ăn hết hạn nhìn thấy bọn nó vì sao còn có thể bảo trì ấm áp bất chi bất giác m ặ c linh tầm mắt liền thâm nhập một con gà nướng bên trong chất thì ngon h ỏ a hầu thích hợp kinh ngạc thứ tư b ư ớ c lên l ê dầu thoạt nhìn cùng bình thường vừa ra lô gà nướng cũng không có khác nhau nhìn xem cái kia ngon gà nướng m ặ c linh nuốt một ngụm nước bọt